t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm ngươi sẽ trở thành so cả cạ si càng ưu tú nị dạ. t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm ngươi sẽ trở thành so cả cạ si càng ưu tú nị dạ. t i ê n tĩnh mà phong phú tháng ngày thường thường trôi qua rất nhanh sáng sớm hướng sương mù bao phủ lấy tiểu viện t ư ờ n g viện một bên c â y lê không biết lúc nào đã mở ra hoa trắng một đoá một đoá chen trúc một chỗ giản dị mà thanh nhã huống hoa đột cạ k ỳ n o j ụ t sợ hai ở giữa trong viện đột n h i ê n dân g lên một quả cầu lửa bắn lên trời t r ố n g không xua tan hướng sương mù trong sân hai cái thiếu niên dựng ở trong sân một người hai tay nắm lấy dao nhỏ một người một tay nắm lấy cùng l i đang cảnh giác nhìn lấy đối phương o b i t o người nếu như chỉ có loại trình độ này mà nói vậy cái này một trận chiến đấu cũng không cần tiếp tục đi xuống rồi tay cầm dao nhỏ cả ca si nhìn lấy đối diện t h ở hồng h ộ ọ c ô b i t o nhẹ giọng nói hôm nay hắn đối luyện đối thủ biến thành o b i t o bất quá đây không phải là u du m à kỳ kỳ u m i an bài mà là o b i t o chủ động xin đi d i ế t giặc o b i t o tâm tư chỉ sợ chính là nghị đánh tan cả ca si ở j i n trước mặt chứng minh năng lực của bản thân chỉ bất quá rất đáng tiếc mấy tháng nay cả ca xỉ tô chất thân thể lại có to lớn tăng lên ố bị tổ cùng cả c ạ s i giữa hai người t r ê n l ệ n h chẳng những không có thu nhỏ ngược lại là bị cả c ạ s、si、ỉ càng kéo càng lớn đáng hận ta bất quá là phát huy một phần mười thực lực ngươi chờ ta rất nhanh liền sẽ đánh ngược lại ngươi bây giờ ố bị tổ cũng đã mười bảy tuổi t r ò n bất quá nói chuyện vẫn là tương đối tính trẻ con lúc này nghe đến cả c ạ s、si、ỉ mà nói lập tức phản bác mặc dù ố bị tổ miệng là nói như vậy nhưng thân thể lại là đứng ở tại chỗ bất động đầy mặt cảnh giác nhìn lấy cả c ạ s、si, ỉ tựa hồ là không có nghĩ tốt muốn như thế nào công kích cả cà xỉ ố bị tổ bất động cũng không đại biểu cả cà xỉ、si、bất động thấy ố bị tổ chậm chạp không có phản ứng cả cạ x ì lưng nắm dao nhỏ hai tay nhanh chóng kết tấn lôi đ ộ t mà đi cả cạ x ì cũng mặc kệ o b i tổ là tâm tư gì hai tay hướng thẳng đến mặt đất cắm xuống theo sau hai đạo mắt thường có thể thấy ánh chớp men theo mặt đất hướng lây ủ trí hạ o b i tổ bay vụt quá khứ ánh chớp trải qua mặt đất đều đã biến đến cháy đen cái này một cái thuật ý lực nhưng là tương đ ư ơ n g không nhỏ đối mặt o b i tổ cả cạ x ì cũng không có muốn lưu thủ ý tứ đáng hận o b i tổ xạ dìn gẳng từ chiến đấu ban đầu cũng đã mở ra lúc này hắn có thể rõ ràng bắt được trên mặt đất cấp tốc diễn sinh qua tới ánh chớp không kịp nghĩ nhiều ô bị tổ hai chân một cong trực tiếp nhảy vào không trung né tránh bắn tới ánh chớp nhìn lấy nhảy vào không trung ô bị tổ cạ cạ xì、si、mặt mày tầm đó toát ra một ít ý cười h ư u h ư u h ư u ba thanh củ nải hiện lên một cái xếp theo hình tam giác từ cạ cạ xì trong tay bắn ra mục tiêu nhắm thẳng vào lúc này ở giữa không trung cụ trí hạ ô bị tổ ở không trung không chỗ mượn lực cụ trí hạ ô bị tổ thấy c ủ nải bay tới lập tức dùng trên tay cụ nải ngăn cản mà nhảy vào không trung ô bị tổ cũng biết không tốt lập tức từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một viên bông Và ảnh một tiếng v a n g nhỏ nồng đậm khói đen đem o b i tổ thân ảnh báo phủ không cách nào bắt được o b i tổ vị trí cụ thể cả c ả s ỉ không có lại tiếp tục tiến công mà là nhẹ nhàng sau nhảy một bước nhảy ra b o m khói phạm vi báo phủ nương lấy b o m khói phóng xuất ra khói đen o b i tổ thành công trở về đến trên mặt đất c ư ớ c đạp thực địa cảm giác khiến o b i tổ nhịn không được nhẹ nhàng thở p h à o nhẹ nhõm mặc dù đối mặt công kích lúc làm ra lựa chọn có chút n g u xuẩn nhưng ngủ đắp ngược lại cũng rất nhanh chỉ bất quá định nhân là cả cạ xỉ mà nói liền có chút không đáng chú ý ưu mạ kỷ ủ mị ở một bên nhìn lấy cả cạ c ỉ cùng ô vừa mới nhìn đến ổ bị tổ bay lên thời điểm hắn n h ị n không được đỡ lấy chán không khác bởi vì cái này lựa chọn tránh né thực sự là q u á n g u ở không trung ổ bị tổ căn bản không chỗ m g ự a lực cái thời điểm này bay lên không thể nghi ngờ sẽ trở thành cả c ả xỉ biếng ngắm bất quá mặc dù ổ bị tổ phản ứng đầu tiên có chút ngu xuẩn nhưng may mà có chút nhanh chí dùng bom khói nhanh chóng che giấu tung tích của bản thân phòng ngừa bị cả c ả xỉ khi biếng ngắm bắn thành công trở về mặt đất ổ bị tổ vừa định k ế c tấn bên chân hắn mặt đất lại đột nhiên phát ra một tiếng văng nhỏ một giây sau một đôi tay trắng non từ trong đất trực tiếp bắt lấy ổ bị tổ hai cái chân mắt cá chân nhanh chóng đem ổ bị tổ lôi kéo xuống một trong thổ đ ộ t trong lòng chém đ ầ u thuật ở u c h ị hạ ô bị tổ thân thể nhanh chóng ngập vào đất mặt đồng thời dưới mặt đất cũng có một cái thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước v ọ t ra thình lình là cạ cạ xì đem ổ bị tổ kéo vào mặt đất sau đó từ trong đất phun ra cái này cạ cạ xì hóa thành một đoạn xương mù màu trắng biến mất ngay tại chỗ cái này người là lúc nào u trị hạ ô bị tổ toàn bộ thân thể ngập vào trong lòng đất chỉ lưu lại một cái đầu lưu tại trên mặt đất nhìn lấy hóa thành xương mủ biến mất ảnh phân thân cùng chậm dài hướng lấy bản thân đi tới c ạ c ạ s ỉ bản thể ổ bị tổ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ có thể chỉ ngây ngốc mà hỏi ngươi thả bom khói thời điểm ta mặc dù nhìn không tới ngươi nhưng ta đại khái có thể phán đoán ngươi hành động kế tiếp c ạ c ạ s ỉ hai tay cắm ở trong túi đi tới ổ bị tổ trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn lấy ổ bị tổ nói hắn không có bất kỳ cái gì trào phúng y tứ chỉ là đơn giản trần thuật một thoáng sự thật nhưng lời này tiến nhập đến ổ bị tổ trong lỗ thai lại là như vậy trói thai Ô bị tổ gương mặt b à bừng, mấy lần vùng vây không có kết quả sau đó hướng lấy cả cả xi quát, đồng thời còn nỗ lực tránh né lấy j i n á n h mắt. Vốn nghĩ ở j i n trước mặt ra làm náo động nhưng hắn không nghĩ tới, danh tiếng không có gia thành ngược lại mất một người lớn. Tốt cả cả xi、si, cứu hắn lên đây đi. U dù ma k ỳ k ỳ u mi cô n é n y cười, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. cả cả xi、si、cũng không làm khó ô bị tổ nhanh chóng kết tấn theo sau một tay đem ô bị tổ từ trong đất kéo ra ngoài. Mặc dù ô bị tổ không có chịu đến tổn thương gì nhưng trên quần áo dính đầy bùm đất. hơn nữa buổi sáng sương ngủ rất nặng đất đ a i đều là có chút tầm ướp ổ bị tổ một thân này quần áo là muốn lại lần nữa giặt cả cạ xì cũng thật là nghiêm túc như vậy làm gì jin chạy chậm lấy đi tới ổ bị tổ bên người một bên phàn nàn lấy cả cạ xì một bên cầm ra một đầu sạch sẽ khăn tay cho ổ bị tổ l a u lấy trên người lây dính bùn đất bất quá bùn đất không làm sao l a u đi khăn tay ngược lại là rất nhanh thay đổi bẩn jin không quan hệ c h í n h ta làm à ổ bị tổ đỏ mặt nhìn lấy cho bản thân lau một bộ jin nhìn thấy jin khăn tay bẩn ổ bị tổ nhịn không được bắt lấy jin thủ đoạn ngăn cả nói ách jin cảm thụ lấy trên cổ t trong lúc nhất thời thế mà x ứ n g s ở ngay tại chỗ hơi hơi ngẩng đầu lên j i n liền đâm lên o bi tổ ánh mắt mùa xuân s ắ c thực đến đâu u dù mạ kỳ kỳ ủ mị ở một bên nhìn lấy ngây người ở nguyên chỗ j i n cùng o bi tổ hai người nhìn không được trong lòng cảm k h á i suy tư trong chốc lát u dù mạ kỳ kỳ ủ mị từ trong ngực lấy ra một cái quần t r ụ theo sau đi tới o bi tổ cùng j i n bên người đánh vỡ hai người xấu hổ o bi tổ ta nghĩ rất lâu quyết định đem cái này thuật giao cho ngươi ta cảm thấy ngươi, ngươi có học tập cái này thuật thiên phú cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở thành so cả ca si càng ưu tú n h ĩ dạ cố lên đừng khiến ta thất vọng u d u mạ kỷ kỷ u m i đem quyển trục đặt ở ô bị tổ trong tay theo sau kêu một tiếng ít chia mang lấy ít chia ra cửa đây là ô bị tổ cầm trong tay quyển trục không biết u d u mạ kỷ kỷ u m i là có ý gì mà jin cùng cả ca s ì hai người lúc này cũng đều hiếu kỳ xuống tới đều muốn biết u d u mạ kỷ kỷ u m i cho ô bị tổ là vật gì ô bị tổ cũng không nghĩ lấy dấu giếm jin cùng cả ca s、si, ì ngay trước hai người mặt trực tiếp mở ra quyển trục mà quyển trục danh mục vị trí ba chữ to lại khiến mấy người rơi vào trong trầm mặc khi sinh m ư i chương ba t hắn mặc dù ngu xuẩn nhưng hắn lương thiện a chương ba trăm bốn mươi sáu hắn mặc dù ngu x u ẩ n nhưng hắn lương thiện a ấm áp ánh mặt trời ấm áp chiếu dọi ở o bi tổ khuôn mặt dưới ánh mặt trời nguyên bản bởi vì bại bởi cả cả xì mà có chút thú ám o bi tổ trên mặt bắn ra hóng ánh dáng tươi cười Hi-Zhe-Sin. Hi-Zhe-Sin-No-Ru-T. nhân Mi-Na-Tô giáo viên Hi -no、đại nhân hắn, Hi-Zhe-Sin-No-Ru-T Là Hi -no、là U-Mì mặt, ta gương trong cho quỳ U-Chì-Hà đại trục. Obito phát tay có hy s i x h n n o r u t ta liền có thể trở thành giống như mỹ nạ tổ giáo viên cường đại như vậy n i dạ không ta sẽ trở thành so mỹ nạ tổ giáo viên còn cường đại hơn n i dạ bởi vì ta là c ô n ổ hạ mạnh nhất tộc cụ tri hạ h i s i x h n n o r u t phối hợp xạ dị gắng ta nhất định có thể trở thành hổ cạ đến lúc đó u c h i hạ ô bị tổ ánh mắt liếc nhìn cả cà s i theo sau lại âm thầm liếc một mắt bên cạnh n ổ hạ g i ạ d ì n triển vọng lấy hạnh phúc tương lai tập được hy s i n đánh tan nhiều năm túc địch gợi ý trung nhân trở thành hổ cạ đi lên nhân sinh đỉnh phong ở cái này ngắn ngủi trong vòng mấy giây ô bị tổ tựa hồ là qua song x u ô i cả cuộc đời trên mặt thế mà bắt đầu rào rạt lên chư ca đồng dạng cắt rơi nụ cười hạnh phúc cả cà sĩ hiển nhiên cũng chú ý tới ô bị tổ ánh mắt nhìn hắn bên trong ít nhiều có chút không có hào ý hai tay ôm ở trước ngực nhìn không được đả kích nói này đừng nghĩ những cái kia có không có k hy s i x i n n o r u t cũng không phải n g ư ờ i muốn học liền có thể học được theo ta được biết k hy s i x i n n o r u t từ đệ nhị hồ cả phát triển thành công lên có thể chân chính học được cái này thuật chỉ có đệ nhị hồ cả sẻn r ụ t ổ bị ra mà chính hắn cùng lao sư của chúng ta nạ mị cạ giờ mị nạ tổ trước đó giáo viên cũng ý đồ đem cái này thuật dạy cho người khác nhưng là đều không thành công còn có cái này thuật là kỳ ưu mỹ đại nhân cho ngươi nhưng là ngươi thấy qua kỳ ưu mỹ đại nhân sử dụng qua hỉ dễ x i n sao chẳng lẽ là hỉ dễ x i n đối với kỳ ưu mỹ đại nhân vô dụng hiển nhiên không phải đâu phải biết kỳ ưu mỹ đại nhân nhưng là cổ nộ hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất hồ ca từ nhỏ liền được xưng là siêu cấp thiên tài liền hắn như vậy nghỉ dạ đều không thể đủ nắm giữ nhân thuật ngươi cái này treo đôi xe dù cho đạt được hỉ dễ xỉn cũng học không được cà c ạ s ì dùng hắn cặp kia mắt cá chết khinh thường liếc liếc ô bị tổ không lưu tình chút nào đã kích nói mặc dù ngựa khí có chút thế ẩm nhưng là nói lời nói thật hắn nói những thứ này chính ô bị tổ cũng biết mà ô bị tổ cũng xác thực dễ dàng chịu cà c ạ s ì ảnh hưởng n g h e xong lời của hắn sau đó liền lên lộ ra một kia thần sắc chần chờ nha cà c ạ s、si, ì không cần nói nghiêm nghị như vậy đi chỉ cần ô bị tổ nỗ lực cũng hẳn là không phải là hoàn toàn không có khả năng a kỳ u mỹ đại nhân sẽ đem cái này thuật cho ô bị tổ cũng hẳn là nhìn ra ô bị tổ tiềm lực mới đúng ngươi vừa mới cũng không nói sao siêu cấp thiên tài kỳ u mỹ đại nhân không có học được giáo viên không phải là học s n g a có thể thấy được học tập cái này n h ẫ n thuật cũng không thể hoàn toàn xem thiên phú cũng muốn xem người cùng thuật có phải hay không là lẫn nhau thích ứng cho nên ô bị tổ n g ư ơ i nhưng nhất định phải cố lên ác n ộ hạ dạ j i n h a i tay ôm lấy ô bị tổ cánh tay giúp đỡ hòa giải vì ô bị tổ nói chuyện nguyên bản cũng bởi vì cả c ả xỉ trào phúng mà đối với bản thân có chút chất vấn ô bị tổ lập tức khôi phục lòng tin năm thật chặt nắm đấm chăm chú nhìn j i n kiên định nói j i n ta nhất định sẽ học được cái này n h ẫ n thuật ta sẽ dùng chính ta lực lượng tới bảo vệ người bảo vệ cô n ộ hạ ô bị tổ nói k i ê n định sáng dựng ánh mắt xem jin hơi hơi cúi đầu tránh đi ô bị tổ ánh mắt thấp giọng nói câu ngươi bảo vệ tốt bản thân liền có thể bất quá jin mà nói ô bị tổ cũng không có nghe thấy lúc này hắn x a vào đến to lớn trong vui sướng lúc này đã không kịp chờ đợi muốn học tập cái này thuật jin nói chuyện một hồi này ô bị tổ đã hai tay bưng lấy quyển t r ụ c chạy về gian phòng của bản thân đến trưa tú dù mạ kỳ ủ mị cùng ngụ trí hạ ít chỉ mua một ít cơm chưa quay về đến trong chạy viện mới đi vào trong viện liền nhìn thấy đang ở trong sân mặt tu luyện cả cạ xỉ cùng jin hai người kêu hai người một tiếng t dù mạ kỳ ủ mị liền tự mình sách lấy đồ vật đi phòng ăn. trải qua một hồi chờ u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đem mua tới cơm chưa xếp đặt lên bàn thời điểm cả cà sĩ cùng j i n kết thúc huấn luyện đi vào cả cà sĩ j i n làm sao liền hai người các ngươi không có kêu ổ bị tổ sao u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đang bày ra bắt đua đâu liền nhìn thấy cả cà sĩ cùng j i n hai người đi vào lại không có nhìn đến ổ bị tổ thân ảnh kỳ u mỹ đại nhân kêu qua bất quá hắn nói không n ó i bụng khiến chúng ta ăn trước cả cà sĩ m ặ t không biểu tình trả lời nghe đến lời nói của hắn u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng không có để ý giống như ổ bị tổ cái tuổi này đứa trẻ không đúng hạn ăn cơm rất bình thường c h ú t chuyện nhỏ này liền dựa vào chính ổ bị tổ tốt u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì gật đầu một cái đ ê u chúng nhân ngồi xuống vậy liền không đợi hắn chúng ta ăn trước mãi đến bốn người ăn xong cơm trưa u c h ị hạ ổ bị tổ thân ảnh vẫn là không có xuất hiện ở trong nhà ăn u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì có chút n g h i hoặc không khỏi mở ra cả gù dạ tâm nhãn cảm chi một thoáng ổ bị tổ vị trí phát hiện ổ bị tổ cũng không có ra bên ngoài mà là chờ ở trong phòng của bản thân mặt trên mặt không khỏi lộ ra một ít nghĩ hoặc cả cả xi ổ bị tổ ở trong phòng của bản thân mặt làm gì đâu vì cái gì không ăn cơm lúc này cả cạ s ỉ vừa mới cơm nước xong xuôi dùng khăn giấy l a u miệng theo sau đem mặt nạ mang lên sau đó mới hồi đáp hắn hẳn là trong phòng nghiên cứu ngài cho nhận thuật ta ta nghĩ hắn ở học được trước đó hẳn là không có tâm tư gì ăn cơm a cả cạ s ỉ lanh đạm lại c h à o phúng một câu ô b i tổ bất quá quay đầu liền dùng một loại toán trách ngựa khí hỏi kỳ ưu mi đại nhân ngài cũng thật là biết rõ ràng ô b i tổ tên kia học không được h ì dè xỉn vì cái gì còn muốn đem thuật kia cho hắn cho dù là cổ vũ cho hắn dè xỉn cũng quá mức cái này sẽ khiến hắn sinh ra không tất yếu với tưởng tùy tiện cái cho cấp b nhân thuật liền đủ hắn、học. Cạ cạ mặc chẳng mặc độc, cũng si nói nói lời nói lại chẳng đầy đối với quan tâm. tiểu tử này miệng mắt tâm, tâm dù dấu dù gần trướng nhưng trôn hắn trong quan này đầy sao ý tứ tổ, tổ tử đều điệu ô ô không bì bì xấu. ở ồ theo ý của ngươi ta cho ô bị tổ hy s i n là vì cổ vũ hắn n g u y ê n lai、like、ngươi là nghĩ như vậy sao ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nghe đến cả cạ s i lời này không khỏi kỳ quái nhìn hắn một cái chẳng lẽ không đúng sao rốt cuộc l i ề n ngại đều không có nắm giữ n h ấ t thuật liền bằng ô bị tổ hắn cả cạ xi nói đến đây không khỏi nghi hoặc nhìn hướng liễu k i minh ha, ha ha ha tiểu tử ngươi cái này mông ngựa vô không tệ ta rất thích ít、e、chia n g ư ơ i muốn hướng ngươi cả c ạ s ỉ anh trai học tập bất quá c ạ c ạ s、si, ỉ ngươi câu nói này lại là sai xác thực ô bị tổ t i ể u t ử kia có chút ngu xuẩn hơn nữa còn đơn thuần nhận thuật thiên phú cũng thường thường không có gì lạ nhưng hãn tâm địa thiện lương a c ạ c ạ s ỉ vốn còn nghĩ nghe một chút ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mị cao kiến đâu không nghĩ tới ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mị thế mà nói một câu như vậy mà nói không khỏi s ứ c sờ ở nơi đó đây là cái quỷ gì lý do a ha ha ha mở cái trò đùa ủ dù mạ kỷ kỷ u mị nhìn lấy ngây người cả cà xỉ、si, cười ha hả theo sau thay đổi vui cười biểu tình nghiêm túc nói Cà Cà s i nếu như nói ngươi đ ờ i này có người có thể học được hỉ diệt xin no r ụ t mà nói người kia sẽ không là n g ư ơ i sẽ không là ít chia sẽ chỉ là hắn đủ trí hạ ổ bị tổ không tin tưởng không quan hệ rửa mắt mà đợi liền tốt bất quá hiện tại trước đi gọi hắn ăn cơm đi liền tính muốn học cũng không kém một hồi này 17.、Trưng、347. Làng lá đại thiếu gia. Trưng 347. Trưng thiếu Trưng thiếu theo tới Obito ra. Làng Làng Men hành lang, phòng ăn phòng ngủ, nhẹ nhàng gó gó lá lá đại đại đi rời khỏi U Du U ra. cửa Mạ Mì Kỳ Kỳ c� Ta h i ưu trí h Uchiha o b i t o cho rằng là cả cà s ỉ cùng j i n lại tới gọi hắn ă n cơm cũng không đứng dậy đi mở cửa mà là hướng thẳng đến cửa h ô nói nhưng khi cửa đẩy ra sau đó đi vào căn phòng không phải là cả cà s ỉ cũng không phải là j i n mà là u z u m a kì k i ưu m i o b i t o nhìn lấy nghiêm túc như vậy a bất quá cơm vẫn là muốn ăn nha u z u m a kì k i ưu m i xem lấy sách trước cá nghiêm túc nghiên cứu lấy hì x i n q u y ể n chục ưu trí hạ o b i t o trên mặt treo lấy dáng tươi c ư ờ i nói ở nghiên cứu quần chục bị tổ nghe đến u dù mạ kì kì ưu mì âm thanh đột nhiên lần đầu theo sau vội vàng đứng dậy nói. kỳ u m i đại nhân như thế nào là ngài ngài làm sao tới đâu u c h ị hạ ô bị t o ở u dù mạ kỳ kỳ u m i trước mặt ít nhiều có chút thận trọng mặc dù hai người cùng một chỗ sinh hoạt thời gian rất lâu nhưng ở vào đối với u dù mạ kỳ kỳ u m i kính sợ ô bị t o trước mặt kỳ u m i vẫn là lộ ra tương đương xấu hổ xem ngươi không có tới ăn cơm tới nhìn ngươi một chút k h ì i ớ i t í n no rụt cũng không phải một sớm một chiều liền có thể nắm giữ nhân thuật uy lực mặc dù phi thường mạnh nhưng học tập độ khó cũng không phải bình thường cái khác nhận thuật có thể so sánh với ngươi muốn học cái này nhân thuật không ăn cơm nhưng là không được trước đi ăn cơm đi cơm nước xong xuôi ta tới d ạ y ngươi đ ổ vật cơ sở a u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì c h ậ m rãi đi tới ưu trí hạ ô bị tô bên người nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn ánh mắt quét hướng trên bàn quyền trục khi di x i n quyền trục đặt ở trên thư án chỉ bất quá trải ra một phần nhỏ ưu trí hạ ô bị tô tiểu tử này xem xong một buổi sáng còn chỉ nhìn một cái mở đầu mà thôi xem ra ô bị tô liền ngay cả quyền trục nhất mở đầu cơ sở thuật thức đều không có lý giải nắm giữ đâu phải học được hỉ dẹ xỉn nếu như không có người chỉ đạo có trời mới biết muốn ngày tháng năm nào mà u z u m a k i k i u mi mặc dù bản thân không có thể thành công nắm giữ hi giề xin nhưng đối với hi giề xin nozuth kiểu hiểu rõ nhưng cũng là phi thường thâm nhập kì i u mi đại nhân ngài muốn dạy ta thật có thể sao ô bì tô nghe đến ưu z u m a k i k i u mi mà nói hưng phấn nhìn lấy ưu z u m a k i k i u mi đoạn thời gian này ưu z u m a k i k i u mi phần lớn thời gian đều là ở dạy bảo u c h i h a i t triệu cùng cả ca si h đối với jin cũng cung cấp một ít chỉ đạo duy chỉ có hắn u c h i h a o b i t o chỉ là đơn giản chỉ đạo một thoáng hắn thể thuật tu luyện ô bì tô hết sức rõ ràng u c h i hạ ít chỉ còn có cả c ả s ỉ cùng j i n ba người ở u du m ạ kỷ kỷ u m i dưới trợ giúp thực lực có lấy mười phần tiến bộ chính hắn tu luyện mặc dù cũng, cũng khá nỗ lực nhưng thực lực lại bị cả c ả s ỉ càng kéo càng mở vốn là hôm nay đạt được u du m ạ kỷ kỷ u m i cho hy s i s h nozuts đã khiến hắn mừng rỡ như điên bây giờ còn có thể tiếp thu u du m ạ kỷ kỷ u m i chỉ đạo cái này cũng khiến b bị tổ trong lòng kiên định thành công nắm giữ hy sinh quyết tâm ân hy sinh dựa vào nghiên cứu nhưng là rất khó học được cái này thuật nửa bộ phận chức liền có ta tới dạy ngươi đến nội sau đó học tập ngươi có thể hướng ngươi luôn mị nạ tổ thỉnh giáo hắn chắc chắn sẽ không cự tới ngươi chờ ngươi đã nắm giữ hi giải x ỉ n cô nộp hạ liền lại có thể nhiều một vị cường già đỉnh cao u dù m à kỳ kỳ u mị cười lấy trả lời n g h e đến tin tức này ô bị tổ cuối cùng nhịn không được hưng phấn chu lên một tiếng nhanh chóng chạy ra phòng ngủ một bên chạy còn một bên hướng lấy kỳ u mị hô nói kỳ u mi đại nhân ta rất nhanh trả lời tới ngài sơ sơ chờ ta một chút nhìn lấy chạy ra ngoài ô bị tổ u dù mạ kỳ kỳ u mị không khỏi cười lấy lắc đầu ô bị tổ cái này tính cách thế mà có một ít xuẩn manh bị tổ cũng xác thực dùng hành động của hắn chứng minh lời nói của hắn không bao lâu tiểu tử này liền một bên chùi miệng dính một bên chạy chậm lấy quay về đến căn phòng u d u mạ kỳ kỳ ưu mi cũng không nhiều lời cái gì chỉ chỉ bên người đệm liền ngồi ở trên thư án bắt đầu cho ổ bị tổ giải thích hi g i ê xin u d u mạ kỳ kỳ ưu mi dạy học là từ cơ sở phong ấn thuật bắt đầu hi g i ê xin là cao dài phong ấn thuật kết hợp không gian nhận thuật thành quả bất luận cái nào học tập cái này thuật người đều cần có vững chắc phong ấn thuật bản lĩnh ổ bị tổ học tập liền phải từ cơ sở bắt đầu nhận thuật học tập không giống như là xạ d ị gẳng dạng k i ê huyết kế giới hạn chỉ cần một ít điều kiện kích khởi liền có thể trong nháy mắt nắm giữ khủng bố không gian nhẫn thuật khi sẽ xin là một cái thiết thực thuật cần người học tập có thiên phú chịu nỗ lực u d u m a kỳ ưu mị đối với ô bị tổ không keo kiệt kiến thức của bản thân ô bị tổ cũng nỗ lực học tập lấy một bên học một bên đảo lấy cuốn sách nhỏ nhớ kỹ ghi chép dòng d ã một cái buổi chiều hai người đều không hề rời đi qua gian phòng này ở trạm vào tối u d u m a kỳ ưu mị kết thúc giải thích thời điểm u chị hạ ô bị tổ hậu chi hậu giác khép lại ghi chép ghi chép cuốn sách nhỏ hắn đột nhiên phát hiện ở nhẫn giáo đi học lúc ấy nhớ ghi chép đều không có hôm nay một cái buổi chi hôm nay giải thích liền đến trước nơi này mấy ngày kế tiếp chủ yếu liền là luyện tập củng cố hôm nay trí thức đi a hôm nay ta mang các người ra ngoài ăn cơm chiều u dù mạ kỳ kỳ ủ mì đứng dậy d ố i cái lưng mệt mỏi theo sau liền hướng lấy ngoài cửa phòng đi tới ô bị tô lập tức thu thập tốt đồ vật đem quyển trục cất ký đặt ở trên người mới đổi kịp liễu cựu minh bước chân theo sau hai người kêu lên còn ở tu luyện cả ca si ít chĩa cùng j i a n ba người cùng đi ra khỏi sân nhỏ u dù mạ kỳ kỳ ủ mì chỗ này chạch viện là ở hà nạ nọ -no、cụ n h ỉ quốc đô phụ cận mặc dù tính mịt nhưng cũng không tính vắng vẻ sau mười mấy phút mấy người bọn họ liền đi tới khu vực phồn hoa đêm xuân thời tiết hơi ấm trên đường phố người đi đường không ít hai bên đường cửa hàng cũng là tiếng người huyên áo một bộ phồn vinh rắn g rớp zin vui vẻ đi ở mặt trước đội ngũ thân ảnh ở mấy nhà cửa tiệm trước chằn trọc ô bị tổ cơi tủm tìm nhìn lấy vui vẻ zin trên mặt treo lấy dáng tươi cười i t chĩa thành thành thật thật đi theo ưu dù mạ kỷ kỷ u mỹ bên người khi đi ngang qua một nhà cửa hàng đồ n g ọ t thời điểm lại trực tiếp dừng lại tha thiết mong chờ nhìn lấy cửa hàng trong bảy đặt lấy thức ăn u dù mạ kỷ u mỹ không có chú ít chĩa thoắt ly đội ngũ đi ra một đoạn khoảng cách sau đó mới phát hiện bên người quay đầu nhìn lại nhìn thấy ít chĩa đứng tại nguyên chỗ n g ầ n người ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lấy cửa t i ệ m kia kì Ki u m i d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện ít chĩa đứa bé này ngừng chân vị trí là một nhà cửa hàng đầu ngọt thẳng đến lúc này ủ r ù mạ kì kì u m i mới ý thức được ủ trị hạ ít chĩa đứa bé này thích t h ắ n nhất tựa như là đầu ngọt ta cái này làm sư phụ không hợp cách đâu kì u m i tự dễu cười một tiếng vỗ vô, vô cả cạ s ì ra hiệu hắn trước hết chờ một chút theo sau xoay người hướng lấy ít c h ĩ đi tới lúc này ít c h ĩ đang nhìn lấy cửa hàng đ ầ ngọt đồ vật bên trong do dự đâu chỉ nghe thấy bên người chuyển tới ít chĩa muốn mua gì liền mua a bất quá muốn ăn mà nói đến cơm nước xong xuôi lại ăn nha bên người truyền tới đạo này âm thanh khẳng khẳng nhưng lại tràn ngập ôn u ít chĩa hưng phấn quay đầu lại nhìn lấy kỳ u mi tầng tầng gật đầu một cái u d u mạ kỳ kỳ u mi ở ít chĩa sau lưng nhẹ nhàng một đầy theo sau cười lấy ở cửa ra vào chờ đợi ít chĩa chọn lựa vật phẩm u d u mạ kỳ kỳ u mi n g ư ơ i làm sao ở đây l i ê n ở kỳ u mi chờ đợi u chỉ hạ ít chĩa một hồi này phía sau hắn đột nhiên chuyển tới một tiếng kinh ngạc tiếng la hét quay đầu nhìn lại có bốn tên beo lấy làng lá băng beo trán lý dạ hướng l dẫn đầu cái kia một tên thanh niên nam tử -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ưu mì vẫn là nhật biết cô ta dịu tại sao là ngươi ngươi vừa tới không phải là người khác chính là thứ đệ tam hổ cả s ạ rủ tổ bị hỉ rụ d ẹ n con trai lớn s ạ rủ tổ bị cô ta dịu không nghĩ tới -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ưu mì thế mà ở h à nạ no c ù nỉ quốc đô cùng đối phương gặp nhau rồi mười hai chương ba trăm bốn mươi tám truy sát nhiệm vụ chương ba trăm bốn mươi tám truy sát nhiệm vụ hoa đều một nhà tĩnh mịch đi ra ca ra bên trong -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ưu mì cùng s ạ rủ tô bị cổ tạ g i ữ hai người ngồi ở què diệu phụ cận một bên uống lấy rượu một bên nói lấy cũ hai người đã thời gian rất lâu không có gặp mặt trước đó u d u mạ kỷ kỷ u mị ở trong thôn đoạn thời gian kia cổ tạ dịu cũng bởi vì nhiệm vụ quan hệ không có ở trong thôn không có thể cùng kỷ u mị thấy phía trên đối với cái này đã từng cùng nạ mị c ả giờ mị nạ tổ cùng cờ tin ạ cùng đội đồng đội u d u mạ k k ưu mị cũng không lạ l ắ m gia hỏa này nhưng là kỷ u mị lao sư hắn con trai lớn cách đây mấy năm tiếp xúc rất nhiều u chị hạ ít triệu cùng cạ cạ xỉ mấy người cùng xạ dụ tô bị cổ tạ dịu bộ hạ ngồi ở trong phòng cũng không có giống như u dù mạ kỷ ưu mị giống như cổ tạ không nghĩ tới thế mà lại ở nơi này nhìn thấy ngươi cổ tạ dịu làm sao ngươi tới hạ nạ no cu ni đâu chấp hành nhiệm vụ sao -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ ủ mị cười lấy cho xạ rủ tô bi cổ tạ dịu đổ rượu đồng thời hỏi hắn cùng cổ tạ dịu tầm đó nhận biết thời gian thực sự là quá dài bí mật thời điểm hai người cũng sẽ không quan tâm thân phận gì thượng hạ cấp loại vật này ở cổ tạ dịu trước mặt -ki -ki u dù mạ kỷ k ủ mị cũng sẽ không bày cái gì hổ cả giá đỡ ta cũng không nghĩ tới, tới hạ nạ no cu ni chấp hành nhiệm vụ thế mà lại gặp ngươi trước đó lúc ở trong thôn liền nghe nói ngươi trở về đáng tiếc không nhìn thấy không nghĩ tới thế mà ở nơi này nhìn thấy ngươi làm sao hà nạ no cũ nỉ cái này tú lệ phong cảnh hấp dẫn ngươi khiến ngươi ở bên này định cư đâu cụ ta dịu nhẹ nhàng mút một bụng rượu c h ậ t c h ậ t lưỡi cười lấy trả lời ha ha c ứ c h o tú lệ phong cảnh một kẻ n ấ n đều n h ố t ở trong nhà dạy bảo mấy tiểu t ử kia nào có thời gian gì ngắm phong cảnh hơn nữa mới vừa vặn đầu xuân mà thôi thời tiết còn lạnh liền tính muốn xem phong cảnh còn phải qua đoạn thời gian đâu không nói cái này giáo viên còn tốt đó chứ cái này tiểu lão đầu hiện tại sẽ không còn ở nhọc lòng trong thôn sự tỉnh a u dù mạ kỳ kỳ ù mị cười ha ha một tiếng cầm lên ly rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch theo sau tự mình tự ngược lại lên rượu tới cũng liền ngươi sẽ kêu ta cha vì lao đầu tử nghe lấy kỳ ủ mì đối với xạ rủ tô bi hi dù rèn xương hô c ổ ta dịu lắc đầu cảm khái nói hắn hiện tại a nhưng là không có gì chống không chú ý thôn sự t ì n h vợ ta hai tháng trước cho ta sinh một cái nam hải nhi hiện tại a phụ thân đại nhân hắn hắn đang cao hứng ôm cháu trai đâu hơn nữa ả sủ mạ tiểu tử kia gần nhất luôn cả một ít kỳ quái quái khác người sự tỉnh khiến phụ thân đại nhân rất đầu lớn sự vụ trong thôn đều do đệ ngũ tự mình xử lý cha hắn đã không có tinh lực trợ giúp mỹ nạ tổ Sa dù t ô bị cổ tạ dự cầm đuối lên kẹp non m o n ă n lúc nói chuyện trên mặt chẳng những không có lộ ra đau lòng nét mặt của phụ thần mà là một bộ cười trên nỗi đau của người khác d á n g vẻ ngươi thế mà có con trai đâu têu cái gì lần sau ta về thôn thời điểm cho con trai ngươi chuẩn bị chút lễ vật kyu i mi ánh mắt l ó e lên lập tức cười lấy hỏi cổ nộ hamas con ta tên là cổ nộ hamas tên này không t ệ a là cha hắn lấy đâu cha hắn a đối với cổ nộ hamas ký thác rất lớn kỳ vọng a hắn hy vọng cổ nộ h a m a tương lai có thể trưởng thành là ư tố lý dạ có thể bảo vệ cổ nộ hạ nói cổ nộ h a m a thời điểm xa rủ tô bị cổ tạ g i trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc con trai sinh ra khiến hắn nhân thân bắt đầu biến đến viên mãn lên tới cô nội hạ mặt ra u d u mạ kỳ kỳ u m i nói nhỏ một tiếng theo sau cười một tiếng nói là cái tên rất hay a hắn nhất định sẽ trở thành ưu tú n i h ĩ a nga o đúng ta nhớ lên tới muốn đưa cái gì u d u mạ kỳ kỳ u m i nói lấy nói lấy đột nhiên nhớ ra cái gì đó theo sau cũng không để ý nơi này là ý ra ca ra trực tiếp lấy ra một cái quyển trục chưa ghi theo sau cầm ra một cây bút liền bắt đầu ở quyển trục chưa ghi phía trên viết lên đồ vật nhìn đến u dù mạ kỳ kỳ u mỹ động tác s a dù tô bị cổ tạ dịu cũng không nhịn được hiếu kỳ thò đầu hỏi kỳ ưu mi ngươi đây là làm gì lễ vật của ngươi là cái gì nhẫn thuật sao c ô nộ hạ ma dự i ể u từ này mới vừa v ậ n sinh ra mà thôi liền tính muốn học tập nhẫn thuật cũng còn muốn rất nhiều năm đâu c ô tạ dịu vẻ mặt nghĩ hoặc không biết ủ rủ m à kỳ kỳ ưu mi vì cái gì sẽ cho hắn đứa trẻ đưa nhẫn thuật nói lời nói thật s a dù tô bị cổ tạ dịu hắn cũng không phải là rất xem trọng nhẫn thuật loại vật này rốt cuộc cha hắn là hổ cả hơn nữa càng là tinh thông năm thuộc tính lý dạ bị gọi là nhẫn thuật tiến sĩ tương lai cổ nộ hạ ma dự liền tính muốn học cái gì thuật, cũng là rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được. thêm một cái nhân t h u ậ t thiếu một cái nhân t h u ậ t đối với xạ dụ tổ b ì nhà cũng không có ảnh hưởng gì ta cái này thuật nhất định thích hợp hắn là phong ấn thuật nhà u dù mạ kỳ k ỳ ủ mị chế tạo nhân t h u ậ t q u y ể n trục tốc độ phi thường nhanh rất nhanh liền đem một cái phong ấn thuật viết xong theo sau nhẹ nhàng thổi làm trên q u y ể n trục mặt nét mực đưa cho xạ dụ tổ b ì cổ tạ dịu cái này phong ấn tên là ba bên phong ấn rất thích hợp c ô nổ hàm mạ dịu đúng con trai ngươi sau đó chiến thắng đối phương sau đó nhớ sợ một cái đầu của đối phương an ủi đối thủ một cái u dù mạ kỵ kỵ ủ mị cười h ắ nói ra mà xạ rủ tổ bị cổ tạ rực thì là một mặt mộng bức biểu、tình. chỉ ngây ngốc từ kỳ u m i trong tay cầm qua q u y ể n trục đơn giản nhìn lướt qua sau đó thổi thổi phía trên n é t mực đem quyển trục thu vào hắn không phải là loại kia không có kiến thức lý ra ưu dù mạ kỳ kỳ u m i lấy ra cái này phong ấn thuật rất c h â n quý một điểm này hắn một mắt liền có thể đoán được hơn nữa cái này thuật hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua là tò cụ dù mạ kỳ chỉ mới có chân quý phong ấn thuật cái này lễ ưu dù mạ kỳ kỳ u m i đưa không nhỏ kỳ u m i ta thay thế ta c o n trai cảm ơ n người cà ly cụ tạ g i cầm lên chén trà mắt lộ ra cảm động không cần thiết vật nhỏ mà thôi kỳ u mì cầm lên chén trà nhẹ nhàng vừa đụng. theo sau hai người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch mà tới cái này kỳ h u mị mới nhớ lên tới cổ tạ d ư c ò n giống như không có trả lời vấn đề của hắn đâu nói đến cổ tạ d ị ngươi tới hạ nạ no cù nhi là nhiệm vụ gì mỹ nạ tổ thế mà phái ngươi tới chấp hành hơn nữa ta xem ngươi ba người bộ hạ cũng không tệ đâu không phải là yếu ớt ta ưu dù mạ kỳ kỳ h u mị đang lúc nói chuyện quay đầu nhìn hướng trong phòng ăn cơm v g chỉ hạ ít triệu mấy người bọn họ hiện tại chính cùng cổ tạ d i các bộ hạ ngồi cùng một chỗ ăn cơm xem trên mặt mọi người dáng tươi cười xem ra chung sống cũng không tệ lắm hắc hắc ta nhiệm vụ này nhưng là c ơ mật nha hơn nữa nhiệm vụ không phải là đệ ngũ điều động là cha tự mình ủy nhiệm nói đến đây s a dù tổ bị cổ t ạ dịu bắt đầu b á n lên cái nút một mặt thần bí biểu tình hắn tiếp đến cái nhiệm vụ này thời điểm hưng phấn một hồi lâu đâu bởi vì có thể nhận nhiệm vụ này là trong thôn tuyệt đối tinh anh hắn vì bản thân có thể bị người tán thành mà cao hứng hào cơ mật a mau nói a kỳ i u mi liếc đối phương một bên thúc giục nói hh ắ c ắ c là truy sát nhiệm vụ xem là một cái cấp ép tội phạm truy nã trong thôn một cái chúng n h ì tiểu đội ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngẫu nhiên gặp phải đối phương toàn bộ đội ngũ đều bị đối phương sát hại chuyện này ở trong thôn n ỉ dạ trong hội dẫn tới không nhỏ hành động tên hôn đảng kia hành vi liền là khiêu khích trong thôn quyết định xử lý đối phương cái nhiệm vụ này không ít thực lực cường hãn dù n í n đều ở tranh thủ bất quá sau cùng vẫn là rơi vào trên tay của ta rồi thành công hoàn thành cái nhiệm vụ này có thể hảo hảo lộ một chút mặt nói cái này thời điểm xạ dù tổ bị cổ tạ d i trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười nghe đến cái này kỳ u mỹ mới biết được vì cái gì xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n lại phái con của h ắ n tới nguyên lai là tới tích lũy công lao và thành tích chuyện như vậy ảnh hưởng rất lớn xử lý tốt chuyện này nghi dạ ở trong thôn có thể tăng lên rất nhiều hy vọng đối thủ mặc dù là cấp bậc s nghi dạ nhưng đối phương rốt cuộc chỉ bất quá là một người mà thôi s a dù tô bị cổ tạ dịu với tư cách dẫn đội dù nhìn hắn ba người bộ hạ đều là thần kinh bách chiến lao chủ n h ì n ba người này cùng dù nhìn trinh l ệ n h em cũng không phải thực lực mà là một tờ chất cùng một ít công lao và thành tích mà thôi chỉ sợ một lần này nhiệm vụ sau đó trong thôn lại sẽ nhiều bốn vị dù nhìn tổng thể đến nói s a dù tô bị cổ tạ dịu cái này một chi bộ đội lại có bốn vị dù nhìn tiêu chuẩn nghi toa trấn xử lý một cái tội phạm truy nã dư giả xạ dù tổ bị h ỉ d ù r ẹ n phái con của bản thân ra tay mặc dù là có chút tư tâm nhưng cả c h i đội ngũ thực lực nhưng là bổ khuyết tương đương vững chắc vậy ngươi nhưng muốn cố lên hoàn thành đẹp một chút hôm nay bữa này ta mời liền khi cho ngươi sớm ăn mừng ưu dù m à kỳ kỳ ù mị nâng nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch hai người uống rượu nói chuyện p h í ế m mại đến đêm khuya mới ở ý ra ca ra cửa tách ra mặc dù uống thời gian rất dài nhưng mặc kệ là kỳ ù mị vẫn là cộ tạ r ư ợ u đều không có uống quá nhiều bọn họ phần lớn thời gian vẫn là dùng nói chuyện p h i m là chủ cùng cụ tạ dự phân biệt sau đó ưu dù mạ kỳ kỵ Ú mị liền mang lấy ủ chỉ hạ ít triệu mấy người quay về đến tiểu viện của mình một m ư i hai chương ba trăm bốn mươi chín cô d i ệ u cùng người nào chương ba trăm bốn mươi chín cô d i ệ u cùng người nào đầu mùa xuân ban đêm không giống mùa đông đồng dạng r ấ t lạnh đêm khuya ưu dù mạ kỵ kỵ Ú mị xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy không t r u n g trăng sáng bình yên chìm vào giấc ngủ ngay kế tiếp bình minh ánh dạng đông mới vừa vặn từ trên đường chân trời có ngọn một trận tiếng gõ cửa rồn dập liền truyền vào trong viện đến rồi thời điểm mở cửa cả cà xỉ đã đề cao cảnh giác cùng ít chìa đối luyện thời điểm giao nhỏ đều còn bắt trong tay đẩy cửa ra một bóng người hướng lấy cả cà xỉ nhỏ tới một cổ mùi máu tanh nồng đậm trực tiếp chui vào cả cà xỉ trong lỗ núi cả cà xỉ đang luôn trông tránh phát hiện ngã xuống người này hắn thế mà nhận biết thình lình là ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm n h ị dạ cô nổ hạ tiểu tuyên tiền bối c ạ cạ xì hô nhỏ một tiếng lập tức đỡ lấy trước mắt người thanh niên này mà c ạ cạ xì trên tay chuyển tới lạnh b u ố c tờ m ớ t cảm giác máu c ạ cạ xì rút ra tay vừa nhìn trên tay đã tràn đầy máu tươi hơi hơi ngẩng đầu lên một đạo vết máu từ nơi xa kéo dài mà tới mãi đến cửa tiểu viện tây tập, tập, nhanh báo tin kỳ ù mị đại nhân cô tạ dịu bọn họ nguy nam phục xuống ở cả cạ xì trong ngực tiểu tuyên tiếng như nhỏ mối、ơi. một cái tay nằm chắc cả cạ xì cánh tay bất quá cả cà sĩ vẫn là nghe rõ lời nói của hắn đang muốn tiểu tuyển đỡ đi vào tiểu viện khiến jin tới trị liệu đâu lại đột nhiên phát hiện một mực nắm lấy hắn cánh tay tay vô lực rút xuống tiểu tuyên tiền bối tiểu tuyên tiền bối jin mau tới cả cà sĩ lo lắng hướng lấy trong viện la lên nghe đến cả cà sĩ tiếng hô jin cùng ít triệu mấy người nhanh chóng đến cửa viện jin tháo ra cả cà sĩ nhanh chóng dùng chữa bệnh nhân thuật điều tra lên tiểu tuyển tình huống châm m ắ t sau một hồi jin lặng lẽ dừng lại phát huy chữa bệnh nhân thuật jin ngươi làm gì tiếp tục sử dụng a ô bi tô đứng ở jin sau lưng không hiểu nhìn lấy jin bất quá cũng không có đạt được jin trả lời vô dụng đã chết rồi u c h i h a i t chia đứng ở obi t o bên người âm thanh thanh lánh nói ra nhìn đến tiểu tuyển mắt đầu tiên u c h i h a i t chia liền biết trước mắt cái nam nhân này đã qua đời chỉ bất quá hắn không có lên tiếng rốt cuộc jin mới là c h ư a bệnh lý dạ phán đoán của nàng mới là chuẩn xác nhất xem ra jin cũng điều tra tốt người lý dạ này tình huống chết rồi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngày hôm qua bọn họ còn rất tốt rốt cuộc là ai obi t o một mặt đờ đẫn nhìn hướng đã không có khí tức tiểu tuyển nói nhỏ m a liên ở hắn xứng sở thời điểm các ca sĩ vội vàng đứng dậy hướng lấy ủ r ù mạ kì kì u mì trong phòng chạy đi kì u mì đại nhân xảy ra chuyện s a dù tổ bị cổ tạo dự tiền bối đội ngũ của bọn họ xảy ra chuyện rồi cả ca sĩ một bên hô to một bên gõ lấy ủ r ù mạ kì kì u mì cửa phòng làm sao đâu cả ca sĩ phát sinh cái gì đâu đẩy cửa ra ủ r ù mạ kì kì u mặc m lấy toàn thân áo ngủ xuất hiện ở cả ca sĩ trước mặt k híp lấy hai mắt một bộ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ nhưng khi hắn khỏe mắt chú ý tới cả ca sĩ trên tay máu tươi thời điểm trong nháy mắt tỉnh cả ngủ c ặ cụ dạ tâm nhãn trong nháy mắt mở ra chú ý tới cửa tụ tập ít chĩa mấy người ừng một giây sau bóng người loay lên ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ì đã biến mất ngay tại chỗ cửa gió mát hơi phất ưu chị hạ ít chĩa dường như có nhận thấy quay đầu nhìn lại mạ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ì đang xuất hiện ở sau lưng hắn sư phụ ít chĩa nhường ra thân thể chỉ chỉ nào vào thi thể trên đất Tổ bị tổ cùng d i a n hai người nghe đến ít chĩa âm thanh đồng thời quay đầu nhìn đến -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mị thân ảnh kỷ u mị đại nhân người này là ô bị tổ vừa định báo cáo U、dù mạ kỳ kỵ ủ m ị liền giơ tay lên một cái ngăn lại đối phương theo sau ngồi s ổ n xuống thân thể kiểm tra lên tình huống tiểu t u y ê n khí tức hoàn toàn không có trong cơ thể trả cờ dạ trong thời gian ngắn như vậy đã triệt để tiêu tán xem ra ở qua đời trước đó hẳn là vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến một trận chiến đấu kia khiến người này tiêu hao hầu như tất cả trả cờ dạ vết thương trí mạng là phong độn a uy lực rất mạnh phong độn lại có thể căng đến nơi này dựa vào ý chí a、u、dù mạ kỵ ủ mỹ đơn giản kiểm tra một hồi tiểu tuyến thương thế trên người cảm nhận một thoáng đối phương trên vết thương lưu lại trả cờ dạ đ i nhớ lại cái này một cổ trạ cờ ra đặc điểm sau đó hơi hơi nhắm lại hai mắt nhanh chóng mở ra cả gù dạ tâm nhãn k i ưu m i đại nhân ổ bị tổ vừa định muốn nói gì i t chia trực tiếp đánh gậy hắn sư phụ ở cảm tri vị trí của đ ị c h nhân không nên q u ấ y r à y hắn u c h i hạ i t chia nhìn hướng n g ủ dù m à kỳ k i ưu m i trong ánh mắt toát ra chờ mong hắn đối với tiểu tuyển cái này tiền bối ấn tượng phi thường sâu đây là một cái sáng sủa thanh niên ngày hôm qua lúc ăn cơm còn ôm lấy bờ vai của hắn nói muốn đem em gái của hắn giới thiệu cho bản thân làm bảng hữu đâu không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy cũng đã thành một cô thi thể tìm、đến. Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị mở mắt ra nói nhỏ một tiếng trong mắt sát khí tràn ngập trên mặt thế mà lộ ra bi thương biểu tình u chị hạ ít triệt từ trước đến nay không có nhìn thấy Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị lộ ra vẻ mặt như thế lúc này Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị tâm tình rất kém cỏi n ắ m đâm nắm chặt lửa giận trong lòng c u ộ n t r à o máy liệt hắn tìm đến địch nhân khi tìm thấy đối phương đồng thời ở trên người của đối phương còn cảm nhận được một cổ quen thuộc trả cơ dạ cảm ứng ít chia ờ mẹ độ hạ bạ kỳ di cho ta đem hắn hảo hảo an t h í muốn mang về cổ nộ hạ u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị hướng lấy ít chia khẽ vươn tay ở mẹ n ộ hạ bạ k ỳ dị liền bị ít chia đặt ở liếu cựu minh trong tay theo sau u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị cũng không thay quần áo mặc lấy toàn thân áo ngủ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ h á n à no cù ni trong rừng cây hai đạo thân ảnh đang dạo b ư ớ c ở trong rừng một người trong đó là một người đàn ông cao lớn trên người mặc lấy toàn thân màu máu tường vân áo đen ở trên lưng của hắn còn trở tay s á c h lấy một cỗ thi thể ở nam nhân bên người đồng dạng là một tên trang phục q u dị nam nhân lúc này đang hùng hùng hổ hổ nói lấy cái gì hỗn đản hỗn đản ngươi thế mà giết ngươi làm sao có thể giết hắn hắn thế nhưng là đệ tam hổ cả con trai ngươi giết hắn c ố nội hạ truy sát tuyệt đối sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng hôn đ à n ngươi cái hôn đ à n này n g ư ơ i sao nam nhân hùng hùng hổ hổ âm thanh im bặt mà dừng một mặt hoảng sợ nhìn lấy đồng bạn của hắn tiểu tử ở nói nhảm liền đem ngươi cũng giết rồi cả cụ du bóp lấy đồng hành nam nhân cổ lạnh lùng cảnh cáo nói ngươi nam nhân hơi hơi mở miệng vừa mới phun ra một cái chữ nắm lấy cổ của hắn tay liền ngang nhiên dùng lực một tia máu tươi từ nam nhân trong miệng tuân ra ta đã nói lại nói nhảm liền giết ngươi cù c dù thân sắc c ú ám giống như là mất rác rời đồng dạng đem đồng bạn của bản thân tiện tay ném ở ven đường trước đó không lâu còn ở cùng chiến đấu đồng bạn một giây sau liền góc chăn đều tự tay giết chết từng cái từng cái đều thích nói nhảm mặc kệ là gia hỏa này vẫn là ngươi bất quá gia hỏa này so ngươi hữu dụng điểm đệ tam hổ cả con trai nhiều ít còn giá trị ít tiền cà cù dù hướng lấy thi thể trên đất phun một cái n ư ớ c bọn theo sau c h ậ m dai từ từ rời khỏi chỉ lưu lại thân thể của nam nhân ở trong gió lạnh trầm dai thay đổi lạnh mười ba chương ba trăm năm mươi ta là cùng nghĩ dạ chi thần chiến đấu thắng nam nhân chương ba trăm năm mươi ta là cùng nghĩ dạ chi thần chiến đấu thắng nam nhân gió mát hơi phất đi ở trong rừng cạ cụ d ù đột nhiên cảnh d ắ c lên dừng lại bước chân ánh mắt nhìn hướng bên người trong rừng rậm người nào cạ cụ dù âm thanh không nhanh không chậm mặc dù chỉ là đơn giản hỏi thăm nhưng trong giọng nói lại là hờn hàm lấy khủng bố sắc khí vừa mới đạt được một cái tiền thưởng không ít thi thể cạ cụ dù đang cao h ứ n g đâu lại đột nhiên phát hiện thế mà có người đang theo dõi hắn với tư cách nghĩ dạ hắn chán ghét nhất liền là bị người khác theo dõi rồi sàn sạt vài tiếng vang nhẹ sau đó một bóng người từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra người đến là một người thanh niên nam giới mặc lấy toàn thân màu đen áo ngủ tóc dài màu đỏ ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng cầm trong tay một chuôi trường đao nhìn đi lên không giống như là nỉ ra ngược lại giống như là một tên tesno cụ nỉ võ sĩ bất quá rất nhanh các ụ rủ liền chú ý tới mắt của đối phương đó không phải là một đôi nhân loại có được mắt người thanh niên này mắt thế mà là màu đỏ đồng từ dọc phảng phất là một đầu nhắm người mà phệ ra thú khiến người không d é t mà run ha ha là tới trả thù sao người là ai các ụ rủ tay phải đỡ lấy cổ hơi hơi giãn ra một thoáng gân cốt cười lấy hỏi đúng vậy a ta là tới trả thù có thể mời ngươi đem phía sau ngươi cỗ thi thể kia cho ta sao u d u mạ k ỳ k ỳ u m i hơi hơi đem đi nhẹ giọng hỏi từ trong rừng rậm đi ra thanh niên không phải là người khác chính là tìm kiếm đến cả cụ rủ tung tích đuổi theo mà đến u d u mạ k ỳ k ỳ u m i nơi này cách hạ nạ no cụ n h ỉ quốc đô đã có một ít khoảng cách có thể dự kiến chính là buổi tối hôm qua cùng ưu dù mạ k ỳ k ỳ u m i mấy người phân biệt sau đó xa dù tô bị cộ tạ dịu mấy người hẳn là phát hiện tung tích của đ ị c h nhân suốt đêm đuổi theo kết quả đoạn đường này đổi tới u dù mạ kì kì u mì phát hiện không ít chiến đấu qua dấu vết cùng còn lại mấy tên nhị g i cộ n h đây chính là giá trị hai mươi triệu hai trần quý thu cấp người làm mướn cấp bắc sao cả cù d chủ biết rõ ràng trước mắt người này là tới trả thù hơn nữa từ lời nói của đối phương bên trong cũng có thể phán đoán ra mục tiêu của đối phương hẳn là sau lưng cái này xạ rủ tổ bị cổ tạ dịu đầu người nhưng lời của hắn lại là tràn ngập trêu chọc hành động như vậy là ở cố ý chọc giận đối thủ quả nhiên cùng n g ư ờ i nói nhảm nhiều là ta lộ ra ngu xuẩn rồi u dù mạ kỳ kỳ ưu mị rút ra ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì, đem vỏ dao tùy ý vứt sang một bên một giây sau thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ thật nhanh cả cụ dù nhìn thấy u dù mạ kỳ kỳ u mị thân ảnh đột nhiên biến mất đồng tử bỗng nhiên co g ụ c lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp nghiêng người né tránh nhưng một giây sau một đạo lôi quang nương theo lấy trắng như tuyết đao mang nhanh chóng từ bên người của hắn lướt qua trên cánh tay phải chuyển tới cảm giác tê dại khiến cả cụ r ù thầm đều không tốt、từ. một tiếng kêu nhỏ qua sau cả cụ r ù ở trên mặt đất lăn lộn một vòng mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể ánh mắt nhìn hướng bản thân vừa mới đứng thẳng địa phương ở nơi đó cái kia mặc đ ồ ngủ thanh niên tóc đỏ đang tay phải nắm lấy t r ư ờ n g đao tay trái ôm lấy một c ô đã sớm lạnh thấu thi thể lạnh lùng nhìn lấy hắn mà ở thanh niên tóc đỏ cách đó không xa có một đầu tay c ụ lúc này cả cụ dù cánh tay phải vị trí chống không nhưng lại nhìn thoáng qua chống không cánh tay phải vị trí cả cụ rủ thần sắc trở nên lạnh lẽo hắn biết trước mắt đối thủ này thực lực có chút quá cường hắn rồi nghĩ đến cái này cả cụ rủ tay cụt vị trí có màu đen đoàn sợi bắt đầu nhúc nhích lên tới mà ở ụ rủ mạ kỳ kỳ u mì bên cạnh cái kia một đầu tay cụt cũng bắt đầu r ố i ra màu đen tuyến rất nhanh cùng cả cụ rủ cánh tay phải vị trí hướng liên tiếp không bao lâu tay cụt bay trở về rõ ràng một giây trước mới bị ụ rủ mạ kỳ kỳ u mì chém xuống cánh tay cả cụ dù vào giờ khắp này thế mà khôi phục như lúc ban đầu ha, ha ha tiểu tử mặc dù ngươi rất mạnh nhưng ngươi không có khả năng đánh bại ta b ả n đại gia nhưng là cùng nhì i ả chi thần sẻn dù hạt hì dạ m à giao chiến qua nam nhân ngươi loại này tiểu bối cả cụ r ù lời còn chưa nói hết cụ dù mạ kỳ kỳ ủ mị mùi đao một ngón tay trực tiếp bắn ra một đạo lôi quang anh chấp tiến lên giữa không trung thời điểm đột nhiên phất liệt một đạo lôi quang trong nháy mắt tứ tán thành bốn đạo hướng lấy cả cụ r ù trên thân thể bốn cái phương hướng cấp tốc bắn đi nhìn thấy một màn này cả cụ r ù sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng dùng thổ độn cường hóa thân thể lượng lớn trả cờ dạ hội tụ đến hai cánh tay ngăn tại trước người nhưng cái này nhận thuật lại không có góc đối đều tạo thành tổn thương gì cưỡng ép ăn một kích c ả cụ rủ nhanh chóng sau nhảy kéo ra khoảng cách không nói lời gì liền kéo ra trên người trường bảo lộ ra thân thể ở c ả cụ rủ sau l ư n g vị trí có bốn cái hình dạng khác nhau mặt nạ ở c ả cụ rủ kéo ra trường bảo sau đó mấy cái mặt nạ phảng phất là sống lại đồng dạng bắt đầu điên c u ồ n g n ú c đ í c h một giây sau bốn cái mặt nạ từ c ả cụ rủ trên người phân ly phân ly đồng thời còn mang ra lượng lớn h ấ t tuyến ở c ả cụ rủ bên người tạo dựng ra bốn cái hoàn toàn mới hình thái khác nhau thể sinh mệnh cả cụ rủ trong mắt lộ ra một ít hưng ơ phấn cùng điên cuồng thường lấy v ủ rủ mạ kỷ kỷ u mị nâng lên hai tay theo sau hai cánh tay của hắn cánh tay thế mà từ khuỵu tay vị trí tách ra thường lấy v ủ rủ mạ kỷ kỷ u mị bay đi cánh tay đầu sau còn liền có thật dài hát tuyến quỷ dị không nói lên lời không đơn thuần là cả cụ rủ bản thể triển khai tấn công ở bên người hắn trong đó hai cái quỷ dị thể sinh mệnh lúc này đều mở ra phần đầu vị trí cái mặt nạ kia khủng bố tường l ử a trong nháy mắt hình thành mà xuống một giây một cổ khủng bố sức do trực tiếp khuynh tiết ở tường lựa phía trên liệt diễm trong nháy mắt phô thiên cái địa hướng l từ c ả c ủ r ụ trên người phân ra những cái này thể sinh mệnh lại có thể một mình phóng thích cường hãn nhân thuật hơn nữa thế mà còn có thể sử dụng tổ hợp nhân thuật thoáng cái tăng lớn n h â n thuật huy lực nếu như ta biết cổ tạo i ự truy sát mục tiêu là n g ư ờ i nói cái gì cũng muốn tự mình đến cùng hắn đi một lần đoạn thời gian này bình tĩnh sinh hoạt khiến ta có chút b u ô n g lòng a u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị đối mặt càn quét mà đến công kích sắc mặt không thay đổi từ trong ngực nhanh chóng lấy ra một cái q u y ể n trục đem cổ tạo i ự thi thể thu nhập đến quần t r ụ bên trong theo sau nâng lên tay trái một cổ khủng bố trạ cờ dạ từ u dù mạ kỷ ưu mị trong thân thể bốc lên mà ra Ở t r ư ớ cũng chẳng trách cả cụ r ù sẽ trở nên sợ hãi bởi vì hắn phát hiện trước đó bị ánh lửa triệt để bao phủ trong rừng cây có một cổ khủng bố trà cờ dạ đang dâng lên vừa mới ngăn cản hắn công kích trà cờ dạ tường đã xuất hiện biến hoa cực lớn từ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị trên người tuân ra trạ cờ dạ đang ngưng kết thành một đầu khủng bố cự thú mà một đầu này cự thú thình lình là vị thú k ỳ ủ bi trước người trạ cờ dạ cự thú tỏa ra tính áp đảo cảm giác ngạt thở loại cảm giác này khiến cả cụ dù phảng phất là quay về đến năm đó đối mặt s ẻ n dù hạt hì dạ mạ thời điểm ngươi biểu diễn xong s u ố a nên ta rồi hôn đ à n ngươi cũng không nên dễ dàng chết đi a nhất định phải nhiều kháng một chốc nếu không ta sẽ không vui vẻ u dù mạ kỷ ủ mị thân thể ở vào trạ cờ dạ kỷ ủ bị phần đầu bên trong theo sau trong thân thể hắn tuân ra vô số màu vàng xiến xích rất nhanh liền bao phủ ở kỳ u bị mặt ngoài tựa như là cho kỳ u bị cự thú khoác lên một tầng giáp xích dây đặc trả cờ dạ phản phất ngưng tụ thành thực chất ép tới cả cụ rủ có chút không t h ở nổi người cái hôn đàn này đi chết đi a a a a cả cụ rủ g ầ m thét lấy ý đồ dùng phương thức như vậy để che giấu sợ hãi trong lòng nhưng một giây sau một cổ cùng bạo trả cờ dạ nhanh chóng đem hắn bao phủ cự thú nâng t r ả o hướng lấy hắn cấp tốc đánh tới hana no c u n quốc đô. u chị hạ ít triệ cùng c ả cạ xỉ mấy người lúc này đều tụ tập ở ngoài cửa sân ánh mắt cùng nhau nhìn hướng nơi xa một ngọn núi từ vừa mới lên ngọn núi kia lên liền bắt đầu thỉnh thoảng tính lấp lánh lấy trói mắt ánh sáng màu đỏ hơn nữa còn thỉnh thoảng chuyển tới dậy đặc tiếng oanh minh cho dù là cách nhau lấy khoảng cách xa như vậy u chị hạ ít triệ mấy người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từ cái này ngọn núi bên trên chuyển đến nồng đậm cảm giác c áp bách toàn bộ hoa đều đều bao phủ lấy một tầng yêu dị trả cơ dạ sư phụ hẳn là tìm đến đối thủ a xem ra thực lực của địch nhân phi thường cường liền ngay cả sư phụ đều dùng tới toàn lực rồi u trị hạ ít chia xa xa nhìn lấy nơi xa ngọn núi nói nhỏ ít chia đừng lo lắng kỳ u mi đại nhân thực lực là phi thường mạnh mặc kệ địch nhân là người nào hắn đều sẽ không thua hơn nữa từ vừa mới lên cái k i a một cố cường đại trả cờ dạ vẫn một mực không có yếu đi qua kỳ u mi đại nhân hẳn là chiếm thượng phong a cả cả xì、si、một bên an ủi bên cạnh u chi hạ ít chia một bên phân tích chứng cứ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng cổ kia chuyển ra mấy chục d ặ khủng bố trả cờ dạ mấy người cảm nhận vẫn là rất rõ ràng ta cũng không phải lo lắng sư phụ sẽ thua, ta là lo lắng hắn bị thương ta ưu c h ị hạ ít triệu cũng không cảm thấy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ sẽ thua hắn chỉ bất quá là lo lắng u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đối mặt cường địch thời điểm khả năng sẽ bị thương mà thôi liên ở ưu c h ị hạ ít triệu mấy người quan tâm u dù mạ kỳ kỳ u mỹ thời điểm chiến trường chính diện phía trên u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đang phát tiết l ử a giận của bản thân k h ô n g bố trả cơ dạ tùy ý phiêu tàn lấy khoác lấy áo giáp màu vàng cự thú chân t r ư ớ c không ngừng oanh kích mặt đất thậm chí oanh kích mấy cái sau đó còn h ư ớ n g trên mặt đất bắn ra một phát bịt đà mạ toàn bộ núi rừng địa hình sớm đã bị phá hư không thành hình dạng, nguyên bản rừng cây kỳ u bị vị trí chỗ tại đã sớm biến thành một cái hố to thật sâu lom xuống dưới nhưng ở trên mặt đất chỗ nào còn nhìn thấy cả cụ r ù thân ả n h chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một đoàn đồ vật màu đen ở cự thú q u y n xuống bị tùy ý cải biến tạo hình ở hữu dù mà kỳ kỳ u mỹ oanh kích xuống cả cụ r ù cho dù là liền chạy trốn khả năng đều không có từ trên người hắn phân ra bốn cái mang lấy mặt nạ kỳ dị sinh vật ở hữu dù mà kỳ kỳ u mỹ oanh ra đòn thứ nhất thời điểm liền bị cùng nhau làm nát sau đó tất cả nệ đánh đều rơi vào cả cụ dù trên thân thể u dù mà kỳ kỳ u mỹ ở công kích đồng thời còn p h n ra một bộ phận trạ cờ ra bảo vệ cả cụ khiến cả cụ dù một mực bảo trì tới mát cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân thể chuyển tới đau đớn phát tiết rất lâu u d u mạ kỳ kỳ u mì mới chậm rãi ngừng lại hắn cảm giác tâm tình thư sướng rất nhiều thời g i a vĩ thú hình thức bản thể từ không trung phiêu lạc đến trong hố sâu chậm rãi đi tới cả cụ dù trước người t h ở ơ nhìn lấy trên đất cái kia đã sớm không thành hình người cả cụ dù đây là hắn lần thứ nhất làm trái bản tâm dàn vật đối thủ từ phía trước đối với địch nhân u d u mạ kỳ kỳ u mì truy cầu đều là một kích mất mạng đây là hắn cái thứ nhất tốn thời gian dàn vật người nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mì trong lòng thiếu cũng không có bởi vì dàn vật đị Trái t lại, h ầ n thanh khí. n s ả g n g ư ơ i n g ư ơ i cả cụ rủ nghĩ muốn nói cái gì đó nhưng một ngụm máu kẹp ở trong cổ họng từ khoe miệng phun trào ngươi hẳn là nghĩ muốn một cái thông khoe a ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi u rủ mạ kỳ kỳ ù mị ngồi sổn người xuống hướng lấy cả cụ rủ trong cơ thể truyền bảo trạ c ơ dạ duy trì lấy dấu hiệu sinh tồn của hắn bất quá đây cũng chính là tạm thời mà thôi ta vốn là có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi nhưng hiện tại ta không có cái tâm tình này ta sẽ đem ngươi đưa về cỗ n ấ hạ ta nghĩ xạ rủ tổ bị giáo viên hẳn là sẽ cho ngươi hẳn là có ưu đãi Rốt cuộc n g ư ơ i là tự tay g i ế t chết hắn con t r a i người. Uzu m ạ k i kiu mì tờ h ơ nhìn l ấ y cả cụ r u từ trong ngực l ấ y r a m ộ t c á i quen trục, n h ẹ n h à n g mở ra sau đó, bắt đầu ở trên quen trục mặt v ẽ lên phong ấ n thuật lê n t ớ i t h e o sau uzu m ạ k i kiu mì đi t ớ i nơi x a trong r ừ n g h o a n g l ấ y r a m ộ t đoạn đại tụ h tân h c â y dù n g ở mẹn ổ h ạ b ạ kì zi đều m ộ t c á i động sau đó, đem gần như sắp m u ố n b ỏ mình cả cụ r u n é m đ ế n bên trong, c h e lại m ộ t đoạn c á i nắp. t h e o sau lại lần nữa xây dựng phong ấ n thuật, đem toàn bộ đơn g i a n quan tải phong tỏi tới, theo sau phong đi vào quen c h u u bên trong. Lam sông tất cả những thứ này, ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị mới ngửa mặt lên trời tầng tầng p h u n ra một ngụm trọc khí xoay người rời khỏi nơi này cô ta dịu ta báo thù cho ngươi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị âm thanh theo lấy gió lạnh thổi quét tiêu tán ở trong rừng làng lá bờ lu bờ lu nhỏ t h ố n g lúc lắc ở xạ dù tô bị hỉ dù rẹn nhẹ lay động phát xuống ra tiếng vang lanh lảnh trong trứng nước trẻ sơ sinh đang nâng lấy hai cái tay nhỏ ý đ ồ đi bắt c h ố n g lúc lắc lặc lặc cô no hamaz xem cái này liền ở trẻ sơ sinh bàn tay nhỏ sắp bắt được thời điểm xạ dù tô bị hỉ dù rẹn hơi hơi nâng lên một điểm n ư ờ i lấy hô nói thấy trẻ sơ sinh b lại hướng lấy trẻ sơ sinh đưa đưa c h ố n g lúc lắc theo sau lại nhanh chóng nâng cao đùa đứa bé một trận lạc lạc là cười rõ ràng là một bộ tổ tôn hài hòa ấm áp hình ảnh xa dù t ổ bị hì dù rẽ lại là đột nhiên thống khổ che lại ngực trong tay c h ố n g lúc lắc hai cái c h ố n g n h ọ nện dây thừng không có dấu hiệu nào đứt gây ra tới mà nằm ở trong tã lót đứa bé một giây trước còn ở cười khanh khách đột nhiên liền khóc lớn tiếng kêu lên cha ngài làm sao đâu trẻ sơ sinh tiếng kêu gây nên sự chú ý của người khác căn phòng cửa chính bị người mở ra vừa mới đi vào căn phòng xạ dù tô bị hạ xù m à nhìn đến xạ dù tô bị hì dù d è n thống khổ ngồi s ồ m ở cái nôi bên cạnh vội vàng chạy lên đỡ xạ dù tô bị hì dù d è n ngực đau từng cơn chỉ bất quá liên tục ngắn ngủi mấy giây không bao lâu đau từng cơn biến mất xạ dù tô bị hì dù d è n ở hạ xù m à nâng đỡ chậm dại đứng dậy đối mặt con trai quan tâm hỏi thăm xạ dù tô bị hì dù d è n lại là một mặt ngưng trọng biểu tình ta không có việc gì chỉ là đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt xạ dù tô bị hì dù rèn là kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm cực hắn giác quan thứ sáu phi thường chuẩn xác ni dạ rất nhiều lúc đều dựa vào y ưu tú giác quan thứ sáu mới có thể ở phức tạp chiến trường hoàn cảnh sống sót giống như là xạ rủ tổ b ì hỉ rụ d ẹ n loại tiêu chuẩn này cường giả dự cảm xưa nay sẽ không sai r ồ i tay đem khóc giống cổ n ổ hà mà dông lấy xạ rủ tổ b ì hỉ rụ d ẹ n trên mặt lộ ra một ít vẻ hư s ầ u an ủi khóc giống cổ n ổ hà mà xạ rủ tổ b ì hỉ rụ d ẹ n đối với bên cạnh ạ s ù mà nói a s ù mà đi hồ cạ phòng làm việc hỏi một chút mỹ nạ tổ gần đoạn thời gian có hay không thu đến cái gì tình báo quan trọng lôi cuốc cùng thổ quốc đoạn thời gian này có hay không di động còn có cả giờ no đều hỏi một chút đi a hy dù rèn nói xong phất phất tay nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì lập tức gọi lại vừa muốn rời đi ạ sù mạ chờ một chút trở về lại hỏi một chút có hay không anh trai ngươi tin tức thời gian dài như vậy hẳn là có bình thường thông tin truyền về xạ dù tổ b i hy dù rèn nhữ lại lông mày phất tay khiến ạ sù mạ rời khỏi bất quá cũng không lâu lắm mới vừa đi ra căn phòng ạ sù mạ đi mà quay lại cùng hắn cùng một chỗ đi vào thế mà còn có một tên hổ c ạ lệ thuộc trực tiếp ạ bụ ạ sù mạ ngươi làm sao trở về đâu còn mang lấy mỹ nạ tổ ạ bụ phát sinh cái gì s ạ dù tô bị hì dù d è n nhìn đến cùng ạ sù mạ đồng thời trở về ạ bù tâm n h ị n không được nhắc lên tựa hồ là cảm giác được cái gì nhìn chòng chọc vào ạ bù đệ tam hồ cả đại nhân có tình báo trọng yếu cần cho biết ngài s ạ dù tô bị cô ta dịu dù nhìn chết chật rồi 14. ờ i chương 352. r quân quận sóng ngầm hóa quốc chương 352. r quân quận sóng ngầm hóa quốc s ạ dù tô bị cô ta dịu dù nhìn chết chật rồi ạ bù một câu nói nói ra khiến xạ dù tô bị ạ sù mạ cùng xạ dù tô bị hì dù rèn hai người toàn bộ ngây người ngay tại chỗ、người. người nói cái gì À s ù m à một mặt kinh ngạc một thanh đệ lại à bù hai vai gấp giọng hỏi cô tạ dịu dù nhìn À bù hơi mở miệng lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy xạ dù tô b ì hì dù d ẹ n thân thể lạo đ ả o một cái ngồi t r ồ n h ồ n ở trẻ sơ sinh cái nôi bên cạnh cha À s ù m à vội vàng q u a y người bước nhanh đi tới hì dù d ẹ n bên cạnh nghĩ muốn nâng đỡ lúc nào đạt được tin tức xạ dù tô b ì hì dù d ẹ n vừa nhấc tay ngăn lại À s ù m à nâng đỡ ngẩu lên thần sắc mỏi mệt mà hỏi xạ dù tô bị hì dù rèn phảng phất thoáng cái già mười mấy tuổi trong mắt thần quang hà đạo thậm chí ra vào giờ khắc này đều mất đi con trạch. hồ cả đại nhân vừa mới nhận được tin tức liền mạng tại hạ tới bẩm báo chuyến tin tới chính là ngài đệ tứ u dù m a kỳ kỳ u m i đại nhân ạ bù đơn giản báo cáo một tháng o những gì bản thân biết tin tức mà xạ rủ tô bị hì dù rẻn đang lẳng lặng sau khi n g h e xong nhịn không được nhắm lại hai mắt con trai hắn làm nhiệm vụ sự tình là hắn dốc hết sức chủ trương định nhân qua lại đại khái địa điểm trước đó làng lá cũng có t r ỗ nắm giữ đối phương ở hạ nạ nó c ủ nhì một ít tung tích cổ nổ hạ sớm đã có đạn ắ m giữ mà u dù mạ kỳ kỳ u mị hiện nay định cư hạ nạ nó cụ nhì tình báo hì dù rẻn cũng là biết được s ạ dù tô bị cô tạ dịu chết trận tình báo nếu là từ hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trong tay chuyển ra như vậy xuất hiện sai lầm khả năng cơ h ộ i là không nói cách khác hắn con trai lớn thật chết trận hơn nữa điều động con trai hắn thân phó chiến trường người không phải là người khác chính là hắn bản thân cô ta dịu s ạ dù tô bị h ỉ dù dẹn trong lòng thầm than phất phất tay khiến ạ sù mạ cùng ạ bù rời khỏi chậm rãi đi tới cổ n ổ h à mạt bên người nhẹ nhàng ôm lấy cái này trẻ sơ sinh báo cáo ạ bù cũng rất thất thời lập tức rời khỏi mà ạ sù mạ cũng xa vào đến bi thương nồng đậm cảm xúc bên trong nhìn lấy cha bản thân thần thương g á n vẻ lên dây cót tinh thần rời khỏi phòng hướng lấy hổ cạo phòng làm việc đổi đi hắn muốn xác nhận tỉ mỉ tình báo còn có hắn muốn vì bản thân đại ca báo thủ hai người rời đi về sau ô m lấy cổ nộ hạ mà s ạ rủ t ô bị hỉ rụ d è n cuối cùng ức chế không nổi cảm xúc của bản thân nước mắt tràn mi mà ra cho dù là ngang dọc n h ậ n giới nhịn hùng s ạ rủ t ô bị hỉ rụ d è n ở đối mặt con trai chết trận chuyện như vậy thời điểm cũng vẫn là lưu xuống tổn thương đau đớn nước mắt trừ thương tâm s ạ rủ t ô bị hỉ rụ rèn lúc này càng là hối hận hối hận để cho bản thân con trai ra ngoài truy sát cái tia tội phạm truy nã xạ rủ t ô bị cổ tạ giết tr cổ nộ hạ dù nhìn vòng tròn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ một tên dù nhìn ba tên chúng nhìn chết trận tin tức ở bây giờ hòa bình như vậy thời kỳ đủ để được xưng ơ tụng là đại sự húng chi bây giờ chết trận người này không phải là người khác là đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n con trai lớn cái này dù nhìn cũng không phải là cái gì đồng dạng dù nhìn coi như mà nói đây chính là một cái đại nhân vật xạ dù tổ bị hạ xù mạ rất nhanh liền b ổ i tới hồ cả trong văn phòng lúc này hồ cả trong văn phòng mỹ nạ tổ chính cùng mấy tên cổ nộ hạ cao tầng cùng một chỗ thương lượng lấy cái gì trừ hồ cả phụ tán ạ dạ xỉ cả cũ bên ngoài tộc hì gạ hì gạ hì ạ s ỉ cùng tộc cụ trí hạ ủ trí hạ phủ gạ cụ đều ở hồ cạ đại nhân ta muốn biết đại ca ta nhiệm vụ chi tiết cụ thể ở trải qua người bẩm báo sau đó xạ dù tổ bị ạ xù mạ trực tiếp đẩy cửa vào cao g i ọ n g hỏi đang thương lượng lấy sự tình mấy người đồng loạt quay đầu lại nhìn hướng cửa xạ dù tổ bị ạ xù mạ ạ xù mạ tới trước tiến đến a anh trai ngươi sự tình thật xin lỗi là ta đối với địch nhân thực lực dự đoán có vấn đề mới dẫn đến mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra hột h ẹ n thân xác bất quá hiện tại ạ xù mạ cũng không có tâm tư nghe mỹ nạ tổ tự trách xin lỗi hồ cạ đại nhân ta hiện tại không muốn nghe những thứ này ta liền muốn biết giết chết anh trai hung thủ là ai bây giờ ở nơi nào À sú mạ trên mặt thậm chí còn có nước mắt nhưng lúc này ở thời điểm nói chuyện lại là sát ý trần đầy mắt lộ ra h u n g quang không cần phải nói anh trai bỏ mình khiến nội tâm của thiếu niên này bị cựu hận lấp đầy giết chết ngươi anh cả người tên là cả cụ d ụ bất quá người này đã bị kỳ u mỹ bắt được ta đã phái người đi tiếp thu dùng không được bao lâu ngươi hẳn là liền có thể nhìn thấy a sú mạ mối thủ của ngươi u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã giúp người báo nén bị thương mỹ nạ tổ từ bàn làm việc sau đó đi ra Đi tới ạ sủ mọi ạ t r ư người ở đây đều là trải qua vô số chiến trường còn sống sót người cũng sớm đã thấy quán sinh tử nhìn đến lúc này ạ xù mạ trạng thái tất cả mọi người đều không có nói chuyện phụ gạ cụ cùng hì ạ xì hai người liếc nhau một cái lặng lẽ cùng mì nạ tổ tạm biệt rời phòng làm việc mà xì gạ cụ khé thở dài một hơi ngồi về vị trí của bản thân xử lý sự tình mỹ nạ tô ngược lại là không có bảy đặt ạ xù mạ không để ý dẫn hắn ngồi ở trên ghế salon cho ạ xù mạ đổ lên nước nhẹ nhàng ôm lại ạ xù mạ bả vai ạ xù mạ cùng cả c ả xỉ mấy người bọn họ tuổi tương tự nhìn đến lúc này thất thần ạ xù mạ mỹ nạ tô không khỏi nghĩ đến bản thân mấy người đệ tử không biết mấy người bọn họ đi theo hữu mạ kỳ kỳ u m i hiện tại thế nào hôn l o ạ n nhận giới bên trong mỗi ngày đều có vô số người bởi vì to to nhỏ nhỏ ngoài ý muốn mất mạng đại quốc cùng đại quốc tầm đó bây giờ duy trì lấy một cái cân bằng vi d i ệ u phạm vi lớn công phạt chưa từng xuất hiện nhưng phạm vi nhỏ mà sát lại là một mực không ngừng mạ với tư cách ngũ đại quốc một trong cổ nố hạ đương nhiên cùng quốc gia xung quanh có lấy một ít ma sát nhỏ dù nỉn xạ dù tô bị cổ tạ dịu chết trận dẫn phát chú mục rất nhanh liền sẽ bị mặt khác tin tức đoạt đi lực chú ý có thể một mực tưởng nhớ cổ tạ dịu cũng chỉ có quen thuộc cổ tạ dịu người thân cận nhất mà thôi thời gian là san bằng tổn thương đau đớn loại thuốc tốt nhất cho dù là tuổi già mất con xạ dù tô bị hì dù rèn cũng sẽ ở năm tháng dưới tác dụng q u ê n lãng ngay lúc đó tổn thương đau đớn cha ta muốn rời đi cổ nố hạ đại danh chiêu mộ nhị dạ tạo thành chuyên môn đội hộ vệ ta muốn đi xạ dù tô bị nhà trong phòng trà s ạ dù tô bị Ả s ù mạ quỷ ở s ạ dù tô bị hỉ dù r ẹ n trước người túi người nói bây giờ khoảng cách s ạ dù tô bị cổ tạ d ị tạ thế đã trôi qua hai năm liền ở trước đó không lâu hòa quốc đại danh thông cáo toàn cảnh dự định chiêu mộ ưu tú n ý giả v õ sĩ thành lập đại danh chuyên môn đội hộ vệ s ạ dù tô bị Ả s ù mạ đạt được tin tức này cảm thấy đây là một cái cơ hội muốn rời khỏi cổ nổ hạ truy cầu con đường của bản thân đại ca hắn chết cho Ả s ù mạ ảnh hưởng không nhỏ hắn hiện tại bức thiết nghĩ muốn tăng cường thực lực của bản thân ở trong thôn ạ xù mạ cảm thấy bản thân không chiếm được chân chính rèn luyện từ xạ dù tô bị cổ tạ d ị ch s a rủ tô bị hì dù rèn đối với hắn cái này còn độc nhất bắt đầu làm ra đủ loại hạn chế nhiệm vụ huấn luyện các loại công việc đều bắt đầu bắt tay vào làm can thiệp a su mạ rõ ràng thực lực xuất chúng nhưng thường thường tiếp không đến độ khó cao nhiệm vụ lý Nhi ra đẳng cấp cũng một mực kẹp ở trùng nhìn không có công vân chậm chạp không cách nào thăng cấp hắn bị s a rủ tô bị hì dù rèn bảo vệ không đơn thuần là hắn cháu của hắn s a rủ tô bị cổ n ô h a m a cũng bị s a dù tô bị hì dù rèn bảo vệ theo a su mạ xa dù tô bị hì dù rèn đối với nộ h a m a quá mức yêu chiều bị xa dù tô bị hì dù rèn trói bục lại quy hoạch song nhân sinh cũng không phải là hắn hạ sủ mạ hy vọng đạt được nhân sinh đại danh chuyên môn vệ đội trước đó mỹ nạ tổ cùng ta có đề cập qua chuyện này hạ sủ mạ người khác đều có thể đi nhưng ngươi không cho phép đi xạ dù tổ bị h ỉ dụ rèn nhẹ nhàng uống một n g ụ c t r à kiên quyết từ chối nói mười lăm chương ba trăm năm mươi ba thái tử nhập học chương ba trăm năm mươi ba thái tử nhập học người khác đều có thể đi nhưng ngươi không cho phép đi xạ dù tổ bị h ỉ dụ rèn mà nói kiên định mà kiên quyết khiến xạ dù tổ bị hạ sủ mạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhịn không được hỏi vì cái gì là bởi vì nguy hiểm sao ta không sợ nguy hiểm cha ta không muốn lại giống bây giờ như vậy ngốc ở trong thôn cái gì đều làm không được ta đồng kỳ không ít người đều đã là dù nhìn nhưng là chỉ có ta cho tới bây giờ vì đến đều còn chỉ là một cái trùng nhìn mà thôi ta nghĩ bị bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau cha ta nhưng là con của ngài chẳng lẽ cũng chỉ có thể là một cái trùng nhìn sống hết đời s a sa o x a dù t ô bị ạ xù mạ cảm xúc có chút kích động hắn kỳ thật trong lòng biết x a dù t ô bị hỉ dù rẻ nỗi n khổ tâm trong lòng x a dù t ô bị hỉ dù rẻ là không muốn hắn cái này còn độc nhất giống như đại ca của hắn đồng dạng mất mạng trên chiến trường xa dù tôi bị ạ sủ mạ mặc dù lý giải nhưng hắn lại không cam tâm hắn không muốn lưng con trùng nhìn cái danh hiệu này vượt qua tiếp xuống nhân sinh rõ ràng thân là hổ cả con trai trở thành một cái trùng nhìn cũng không phải hắn truy cầu ạ sủ mạ ngươi vẫn là không có nhìn rõ chuyện này bản chất ta ngươi liền những vật này đều còn không có nhìn thấu liền muốn mưu toan tế thân trong đó sao ạ sủ mạ chuyện này vượt xa tưởng tượng của ngươi là sẽ mất mạng xa dù tôi bị hỉ dụ rèn thần tinh nghiêm túc nhìn hướng ả xù mạ ánh mắt bên trong chẳng những c o lo lắng còn có chút ít thất vọng hòa quốc đại danh vì cái gì sẽ đột nhiên trắng trận chiêu mộ nị d phải biết ở cái này trước đó đại danh công tác hộ vệ đều là do cổ nộ hạ nhị g dạ phụ trách nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác vị này đại danh nghĩ muốn bản thân chiêu mộ nhị dạ tới phụ trách hộ vệ của hắn đâu cái này toàn bộ sự kiện đều để lộ ra một cái tin tức đó chính là đại danh không hy vọng làng lá một nhà độc đại một vị này đại danh hy vọng chính mình không chế một ít lực lượng tới đối kháng nhận thôn độc quyền cục diện một vị này hỏa quốc đại danh cũng không giống như là nhìn đi lên ngu xuẩn như vậy s a dù tổ bị hi dụ rèn thậm chí đã dự liệu được một vị này đại danh tiếp xuống thao tác một khi chiêu mộ nhị dạ thuận lợi, một vị này đại danh trên tay ngay lập tức sẽ nắm giữ một c ố lực lượng cường đại mặc dù so ra kém cổ nỗ hạ nhưng cũng có thể nhiều ít thoát khỏi một ít đối với cổ nỗ hạ ỉ lại hoàn thành mục đích này sau đó đại danh b ư ớ c kế tiếp thao tác hẳn là giải trừ quân bị a gần hai năm toàn bộ nhận giới cũng chưa từng xuất hiện cái gì quy mô lớn chiến tranh niên đại hòa bình nhận thôn đối với quốc gia đến nói liền là không có tận cùng chi tiêu không có chiến sự cần ứng phó nhận thôn chi tiêu liền lộ ra có chút trói mắt giống như là tình trạng kinh tế so hỏa quốc kém một chút thổ quốc sớm tại mấy năm trước thời điểm cũng đã cắt giảm thật to nhận thôn kinh phí làm đến n h ỉ dạ làng đá hiện tại trừ quy mô lớn giải trừ quân bị bên ngoài ở một ít nhiệm vụ phía trên còn không thể không thuê mớn một ít tổ chức tới đánh thành mục đích có thể dự kiến chính là đại danh hành động một khi hoàn thành cô n ộ hạ cũng sẽ đối mặt giống nhau như lúc khớp cảnh với tư cách hổ cạ đến nói hoặc là với tư cách làng lán n h ỉ dạ đến nói mặc kệ là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hay là nà mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hoặc là trong thôn to to nhỏ nhỏ nhất tộc đều không hy vọng loại chuyện này xuất hiện như vậy vì ứng đối chuyện như vậy nhận thôn sẽ làm thế nào xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lòng đều đã có phỏng đoán nếu như là lời nói của hắn sợ rằng sẽ c ố ý chế tạo một trận ngoài ý m ớ n đem đại danh thành lập đội hộ vệ hết thể đánh tan cứ như vậy cô nộ hạ địa vị liền sẽ không thu đến ảnh hưởng đến lúc đó đại danh dù cho biết hành động là cô n ấ hạ ở mức độ rất lớn mặt cũng chỉ sẽ nuốt giận vào bụng sẽ không tiếp tục ở trên chuyện này mặt làm văn chương đợi đến sự t ì n h phát triển đến tình trạng kia đại danh đội hộ vệ những người kia đều sẽ không có kết quả tốt s ạ dù tổ bị hị dù rẽn chính là nhìn tấu một tầng quan hệ này mới cực lực phản đối s ạ dù tổ bị ả s ù mạ tham gia đại danh thành lập đội hộ vệ hơn nữa hiển nhiên tuổi trẻ ả xù mạ cũng không nghĩ tới một tầng này hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cha của hắn k h ô n g chế nhân sinh của hắn không muốn khiến hắn đi ra ngoài lịch luyện mất mạng sao ta chẳng lẽ sẽ bởi vì nguy hiểm liền lùi bước sao nếu như sợ chết mà nói ta t ừ vừa mới bắt đầu liền sẽ không lựa chọn trở thành n h g i ả rồi đại ca chết trận nhưng hắn sợ hãi cái chết sao không có a đại ca thi thể là ta tự tay để vào trong quan tài hạ táng cho dù là trải qua một ít trang trí ta đồng dạng nhìn ra được đại ca trước người gặp thống khổ bực nào hắn cho đến chết đều không hề từ bỏ qua ta nhất định sẽ trở thành cường giả cái này đại danh đội hộ vệ ta nhập định rồi sa dù tô bị ả s ù mạ hướng về phía hy dù gen gầm thét lấy theo sau nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy chạy ra cửa chính sa dù tô bị hy dù gen vốn có thể ngăn lại ả s ù mạ nhưng vừa định động thủ liền ngừng lại lập tức thật sâu thở dài một hơi bất đắc di lắc đầu ả s ù mạ sa dù tô bị hy dù gen trầm mặc rất lâu theo sau chậm dại đứng dậy hướng lấy hổ c ả phòng làm việc đi tới bốn sa dù tô bị ả s ù mạ cùng cha của hắn náo h bài rời nhà ra đi hắn quyết định quán triệt ý chí của bản thân quyết tâm gia nhập vào đại danh đội hộ vệ bên trong Ở hắn r ờ gì gì từ hôm nay trở đi hắn xạ rủ tô bị ạ xù mạ liền là làng lá đặc biệt d u nhìn đây là giấy bổ nhiệm toàn bộ nội dung mà một phần kia tặng cho đại danh thư tín lại là chân chính khiến ạ xù mạ c h ẩ m mặc nguyên nhân phong thư này là nói cho đại danh một vị này tên là xạ dù tô bị ạ xù mạ dù nhìn là bọn họ làng lá tinh anh xạ dù tô b ì h ì dù rẻn con trai vì duy trì đại danh thành lập đội hộ vệ làng lá làm ra tỏ thái độ nhìn như là một cái đi cửa sau thư tín nhưng kỳ thật là cổ n ổ hạ cấp cho ạ xù mạ vừa hộ mệnh cùng nước cờ đầu một điểm này ạ xù mạ xem hiểu cảm ơn cha xạ dù tô bị ạ xù mạ đương nhiên biết những vật này là làm sao tới cha của hắn mặc dù là đời trước hồ ca nhưng bổ nhiệm loại vật này đã sớm là nạ mị cạ dở mị nạ tổ quyền lợi phạm vi những đồ vật này chỉ sợ là cha của hắn liếm lấy mặt già cho hắn lấy được l ầ m bẩm một tiếng sau đó ạ sụ mạ phun đi vào rừng cây hướng lấy mục tiêu của bản thân xuất phát rồi lúc này chính vào mùa xuân quân quân sóng ngầm hỏa quốc thế cục lại là không ảnh hưởng tới làng lá trong bọn nhỏ đầu tháng tư n h ị dạ trường học cửa chính lại một lần nữa chậm rãi mở ra hướng tất cả làng lá trong vừa độ tuổi trẻ con ném đi nó cành ô liu làng lá trong hai bên đường hoa anh đào mở đang rực rỡ sáng sớm nhẫn giáo cửa liền tụ tập lên một tầng đám người dày đặc hôm nay là n h ậ n giáo chiêu sinh khảo hạch tháng này g không ít ra t r ư ở n g mang lấy trong nhà đứa trẻ đi tới trường học tham gia n h ậ n giáo thi nhập học thử nghe bây giờ đệ ngũ hồ cạ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ con trai đều sẽ tham gia một lần này thi nhập học thử không ít người đều đối với cái này hồ cạ c h i tử c h à n g ngập tò mò còn có chờ mong nạ dù tổ hôm nay liền là thi tháng này g ngươi có lòng tin hay không a n h ậ n giáo cửa u dù mạ kỳ cờ tin nạ dắt lấy một cái tóc vàng trẻ con gạt mở đám người hướng lấy nhẫn giáo đi tới bây giờ u dù mạ kỳ nạ dù tổ đã đến sáu tuổi chính là tiến vào nhẫn giáo vừa độ tuổi trẻ con đương nhiên những thứ này thi đối với ta tới nói đều là chuyện nhỏ mục tiêu của ta chỉ có một cái đó chính là chiến thắng xạ s ụ k ẻ nắm lấy số một mười lăm chương ba trăm năm mươi bốn bối cảnh cường ngạnh các học sinh chương ba trăm năm mươi bốn bối cảnh cường ngạnh các học sinh màu hồng nhạt cánh hoa từ hai bên đường cây hoa anh đào lên bay xuống mỹ lệ tốn cảnh lại không có dẫn tới nhiều ít người chú ý nhận giáo cửa tất cả g i a t r ư ở n g cùng đứa trẻ đều sẽ l ự c chú ý đặt ở mới vừa từ nhận giáo bên trong đi ra một vị giáo viên trên người chư vị hôm nay liền là nhận giáo thi nhập học hạt nhân tháng này mời tất cả thí sinh ra trường đi theo ta đi vào lần này khảo hạch chúng ta quy hoạch chỉ định quan sát địa điểm tất cả khảo hạch hạng mục đều sẽ tiếp thu chư vị kiểm tra cùng giám sát đến nỗi tham gia thi thí sinh chờ một chút sẽ có giáo viên tới dẫn dắt hiện tại m ờ i dự định xem khảo hạch g i á trưởng theo ta đi từ nhận giáo bên trong đi ra giáo viên là một tên hơn hai mươi tuổi thanh niên trên người mặc lấy chế thức màu xanh lá áo hiệu hệ thình lình là một tên trùng nhìn hắn đã là lần này khảo hạch trách nhiệm giáo viên cũng là sắp dẫn dắt tân sinh chỉ đạo giáo viên đối với nhận giáo đến nói phân công một tên trùng nhìn đảm nhiệm những thứ này tân sinh giáo viên đã được cho là đại thú bút rốt cuộc nhập học đứa trẻ đều là sáu bảy tuổi khoảng chừng đầu cụ cải dạy bảo cái tuổi này đứa trẻ cho dù là điều động một cái kinh nghiệm phong phú giờ n í n đều là đầy đủ điều động chúng n í n dạy học đủ để chứng minh cổ nộ hạ đối với những đứa trẻ này coi trọng nạ d ụ tổ mẹ hôm nay liền xem một chút khảo hạch của ngươi ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha nhưng nhất định phải cố lên a cợt tí nạ xa xa nhìn thoáng qua nhận giáo giáo viên chậm dãi ở nạ d ụ tổ bên người ngồi s ù n xuống giúp đỡ nạ dù tổ sửa sang một thoáng quần áo dặn dò mẹ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng nạ dù tổ hai mắt sáng ngời tự mình tràn đầy bảo đảm nói nghe nạ dù tổ lời này c ờ t í nạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng theo sau vỗ sợ nạ dù tổ bà vai đứng dậy đổi kịp tiến vào nhận giáo g i a trường đội ngũ không bao lâu nguyên bản chen trúc nhận giáo cửa biến đến yên tĩnh lên tới cùng học viên một đường tới trường học g i a trường tuyệt đại đa số đều muốn xem một chút con của bản thân ở đi vào trường học khảo hạch thời điểm biểu hiện vì vậy đương g i a giải nhóm vừa rời đi nguyên bản chen trúc nhận giáo cửa thoáng cái liền rộng rãi không ít bọn nhỏ bên người không có ra trường bụi bạn bầu không khí thoáng cái biến đến nhiệt l i ệ lên một ít lẫn nhau quen thuộc tiểu đ ồ n g bọn bắt đầu hô bằng gọi h ư u thành lập nên một cái lại một cái tiểu đoàn đội ở c ờ tì nạ đi sau nạ rủ t ổ rất nhanh liền tìm đến đồng đảng cáo dì cùng xì ca mà hai người tính cả thường xuyên cùng một chỗ chơi răng bốn người rất nhanh liền tụ tại cùng một chỗ nghiễm nhiên một bộ tiểu đoàn đội răng rớp cùng nạ rủ t ổ bất đồng chính là xuất thân tộc cụ trí hạ cụ trí hạ xạ xủ k ẻ tính cách thanh lãnh hướng nội đồng kỳ bên trong kỳ thật cũng không có quan hệ gì có quan hệ tốt hảo bằng hữu vì vậy ở phủ gạ cụ rời đi về sau hắn liền một người yên tính đứng ở tại chỗ quan sát lấy cách đó không xa giữa đám người nạ rủ tô n ạ dù tô hiển nhiên cũng chú ý tới xạ sủ kẹ ánh mắt hướng lấy xạ sủ kẹ cơ cơ quả đấm thị uy thứ xạ sủ kẹ nhìn thấy n ạ dù t ổ dáng vẻ đó khỏe miệng hơi hơi hết lên cũng không hề để ý bọn nhỏ ở ngoài cửa chờ đợi lấy ở bọn họ chờ đợi quá trình bên trong kỳ thật có nhận giáo giáo viên giấu ở chỗ tối chú ý lấy bọn nhỏ nhất cử nhất động bọn nhỏ không biết là từ bọn hắn ra trưởng rời đi về sau thi cũng đã bắt đầu rồi mỹ dù kỳ giáo viên lần này tân sinh tố chất đều phi thường cao à khóc lấy nào muốn tìm mẹ đứa trẻ một cái không có đâu nhẫn giáo lầu dạy học lên ý dù ca nằm ở bệ ánh mắt nhìn chăm chú lấy nhận giáo cửa quan sát lấy từng cái chờ đợi giáo viên đứa trẻ cao hưng nói tình huống của năm nay cùng những năm qua không đồng d ạ n g hồ ca đại nhân cải cách nhận giáo chế độ dự định đi tinh anh hóa giáo dục lộ tuyến những thứ này kêu thảm khảo hạch đứa trẻ kỳ thật đã sớm trải qua một vòng sàn g trọn chỉ bất quá chúng ta không có công bố ra ngoài mà thôi có thể bị chiêu sinh làm chọn chúng đứa trẻ làm sao có thể là cái gì cũng đều không hiểu tiểu quỳ đâu nơi này có không ít người đều là nhẫn tộc tử đệ ngươi nhìn đến cái kia đầu giữa đứa trẻ sao người kia là nạ dạ xì、si、cạ cụ đại nhân con trai ở bên cạnh hắn tiểu mập m ạ n là hạ kỳ m ỉ t r i a nhất tộc t ộ c trưởng hạ kỳ m ỉ t r i a cáo dạ con trai hạ kỳ m ỉ t r i a cáo gì? cái kia nam hải tóc vàng thậm chí là đệ ngũ hồ ca đại nhân con trai ngài đệ tứ hồ cả cháu ngoại trai ây bên kia cái kia một người đứng lấy tóc đen nhỏ đẹp trai, là đồn cảnh sát cục trưởng ngụ trí hạ p h ụ gạ cụ con trai anh trai hắn là ngài đệ tứ hồ ca đại nhân đệ tử năm đó là nhận giáo có tiếng thiên tài ưu chỉ hạ ít chia lần này đứa trẻ cũng không có cái gì tiểu nhân vật mỹ dù kỳ nghiêng dựa vào cửa sổ liếc mắt nhìn thoáng qua ỷ dù cả sau đó đem ánh mắt đặt ở cửa tụ tập học viên trên、người. m ý dù n h cạ từ mỹ dù kỳ trong lời nói nghe đến từng tia vị chua khuyên giải nói hắn kỳ thật nhiều ít có thể lý giải lúc này mỹ dù kỳ tâm tình lúc này hắn cùng mỹ dù kỳ xuất thân kỳ thật đều không sai biệt lắm người trong nhà bất quá là trùng nhìn cùng những cái tia nhẫn t u c tử đệ căn bản không phải là một cái giai t h ư n g nhưng ý dù cạ tâm thái phi thường đang hắn cảm thấy lì dạ có thể đi tới chiều cao trung quy còn phải xem lì dạ bản thân h ừ ngây thơ mỹ dù kỳ h ừ lạnh một tiếng rời khỏi phòng làm việc mà ý dù c ả cũng không quay đầu lại đi xem mỹ dù kỳ một tay chống đỡ b ệ cửa sổ trực tiếp n g ả y xuống theo sau chậm rãi hướng lấy cửa đi tới n h ẫ n g i á o giáo viên đang làm gì làm sao còn chưa tới bụng của ta đều đã bắt đầu đói rồi cao gì sờ sờ bản thân bụng nhỏ cùng đồng bạn phản là nói nhà ta chỗ này còn có một ít buổi sáng không ăn xong c ơ m nắm cạp gì, cho người đi xì c ả mà sờ sờ bên hông nhẫn cụ túi từ trong cầm ra một cái bọc giấy ném cho cạp dị cao dị cũng không khắc khí trực tiếp mở ra liền bắt đầu cầm lên cầm nắm mà nạ rủ tổ cùng răng hai người đều nhìn chung quanh rất nhanh hai người liền nhìn đến một cái t r u n g nhìn trang phục n ý ra, từ nhận giáo bên trong chậm rãi đi ra tới giáo viên đến rồi không ít đứa trẻ đều phát hiện y dù cả thân ảnh nguyên bản vẫn tính thanh lánh cửa sân trường thoáng cái náo nhiệt lên tới ba ba ba đi tới cửa y dù cả chụp lấy hai tay hấp dẫn tất cả đứa trẻ chú ý theo sau nhìn lấy trước mặt cái này từng cái tuổi trẻ khuôn mặt cất cao giọng nói các ngươi tốt ta là nhận giáo giáo viên tên là ý rủ cả tiếp xuống các ngươi khảo hạch để cho ta tới phụ trách ý rủ cả trên mặt treo lấy nụ cười ấm áp theo lấy âm thanh của hắn truyềnền Trên sân đứa trẻ đều bắt t yên sân n đứa đều đầu ĩ hạng trở l i h i ê m t ú c n g h e lấy. Khảo hạch n ộ i dung, c h i loại.、Các、người a ba Các cần không đều cẩn t r ư ơ n g đều là đồ vật cơ sưu ở ta nghĩ rất nghĩ nhiều n g ờ i cũng đ ề là t i ế p xúc qua. kèn thuật khảo hạch lần này khảo hạch áp dụng chính là vòng một mươi bìa mỗi người m ộ ư ơ i phát tổng vòng đếm ở sáu mươi trở lên liền là vì hợp cách mặc dù yêu cầu không cao nhưng các ngươi cũng không nên phớt lờ bởi vì khảo hạch thành tích quan hệ các ngươi tương lai chế lớp tiếp xuống đều đi theo ta tới đi ý dù cả nói rõ đơn giản một tháng khảo hạch nội dung theo sau liền hướng lấy bọn nhỏ vẫy vẫy tay hướng về phía nhận giáo bãi tập đi tới rất tốt cuối cùng bắt đầu một lần này ta nhất định phải vượt qua xạ xù kẹ nạ dù tô lớn tiếng kêu la lấy không quan tâm chút nào chung quanh người ánh mắt nhìn hắn rất nhanh cửa bọn nhỏ lục tục n h a ngoe đi vào nhận giáo ở bãi tập tập hợp một mươi năm chương ba trăm năm mươi năm thiên tài em trai chương ba trăm năm mươi năm thiên tài em trai nhận giáo bãi tập phía trên bồi bạn đứa trẻ nhà mình tham khảo nhận giáo khảo hạch các gia t r ư ở n g ở chung quanh trên khán đài ngồi xuống nhận giáo ở phía trước mấy năm thời điểm trải qua mấy lần mở rộng trên khán đài u du mạ kỷ cỡ tin nạ không để ý chút nào cùng thân phận của bản thân trong đám người nhìn đến nạ dù tổ thân ảnh sau đó trả sát một thoáng đứng lên tới vung vẩy lấy hai tay vào to ở bên cạnh nàng u chị hà mỹ cổ tỏ rỗi rôi tay nghĩ muốn đem cỡ tin nạ kéo về đến trên chỗ ngồi nhưng thử mấy lần đều không thể thành công chung quanh các gia trưởng đều ném tới ánh mắt tò mò xem mỹ cổ tỏ đều là một trận bỏ mặt ra hòa này phụ gạ cụ càng là cảm giác xấu hổ dùng tay che một bên mặt mặt một mặt bất đắc dĩ vị này liền là đệ ngũ h ồ cạ đại nhân phu nhân hữu dù mạ kỳ cờ tì nạ như vậy đứa bé kia liền là h ồ cạ đại nhân con trai a nghe nói là tên là nạ dù tổ h ồ cạ con trai a nhưng muốn h ả o h ả o quan tâm một thoáng không ít gia trưởng nhận ra hữu dù mạ kỳ cờ tì nạ theo lấy hữu dù mạ kỳ cờ tì nạ ánh mắt nhìn đến nạ dù tổ thân ảnh nạ dù tổ màu tóc thực sự là quá dễ làm người khác chú ý ở dưới ánh mặt trời mái tóc màu vàng nóng thậm chí còn phản xạ lấy ánh sáng chói mắt những á à sắc ở cổ nổ thứ c s này nhẫn tộc xuất thân tử lệ đều rất dễ phân biệt mặc dù tuổi tác đều rất nhỏ nhưng trên thân thể rèn luyện dấu vết là không thể gạt được những nị dạ này người kia liền làm y nạ tổ cùng cờ ti nạ con trai sao xem ra xác thực là đạt được rất tốt rèn luyện thậm chí so hỉ nạ tạ còn mạnh hơn khán đài bên trong khi gạ hỉ ạ x i mặc lấy toàn thân ở nhà kimono yên t ĩ n h ngồi ở trên chỗ ngồi mặt nhìn lấy trong đám người nạ rủ tổ hai mắt huyệt thái dương chung quanh gân xanh đã toàn bộ nổi lên thế mà là ở dùng bị ạ t u gặng dò xét lấy nạ rủ tổ trạng thái bại tập bên trong ở ý rủ cả chỉ thị xuống đông đảo học viên bắt đầu có thư tự xếp hàng mà ở bọn nhỏ đội ngũ xếp tốt sau đó phía trên thao trường cũng dựng lên đ i ế ngắm dùng cho kiểm tra dùng hiện tại căn cứ ta điểm danh trình tự bắt đầu kiểm tra năm người một tổ Y dù cả chỉ chỉ phía trên thao trường đ i ệ ngắm lớn tiếng hô nói theo sau từ trong ngực cầm ra một cái quần trụ bắt đầu điệp danh tham gia n h ậ n giáo khảo hạch đứa trẻ tuổi cơ bản đều ở sáu tuổi trên giới cho dù là bình dân xuất thân đứa trẻ s m o o i kèn thuật loại cơ sở này trong cơ sở cũng mặc nhiên là có qua tu luyện tổ thứ nhất học viên rất nhanh từ trong đám người đi ra ở y dù cả chỉ thị xuống xếp thành một hàng theo sau y dù cả bắt đầu phân phát s m o o i kèn bắt đầu ý dù cả phân phát tốt s m o o i kèn sau đó giơ tay lên hô to một tiếng theo sau trong không khí liền truyền ra hiu hiu, hiu. ý dù cả một cái ghi chép lấy thành tích vẫy tay ra hiệu tổ thứ nhất học viên thối lui dù sao cũng là tuổi trẻ đứa trẻ với tư cách nỉ dạ để nói những học viên này thù gì kèn thành tích là không quá lý tưởng nhưng đối với cái tuổi này đứa trẻ đến nói đánh ra gần năm mươi vòng thành tích cũng không tính kém kém chỉ có cái kia đánh ra vòng m ộ ư ơ i đứa trẻ ha ha ha ha. vòng một ư ơ i thế mà còn có người có thể đánh ra vòng m ộ ư ơ i giang nhìn lấy nhóm đầu tiên học viên rời khỏi trên mặt lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác biểu tình hẳn là trước đó không có chịu qua huấn luyện a cũng bình thường nhưng vào nhân giáo hẳn là rất không có khả năng nạ dạ xì、si、ca mạn nhìn một chút đánh ra vòng m ộ ư ơ i đứa bé kia khẽ l á t đầu nói khảo hạch có thứ tự tiến hành rất nhanh nạ dù tô đoàn thể nhỏ bên trong liền có đứa trẻ bị điểm đến tên g i a n g là trong đội ngũ trước hết nhất bắt đầu kiểm tra rất dễ dàng liền đánh ra tám mươi mốt vòng thành tích tốt đối với hắn cái tuổi này đứa trẻ đến nói cái thành tích này đủ để xưng lên là ưu tú hơn nữa ở g i a n g trước đó không có bất kỳ người nào có thể đạt đến cái thành tích này thành tích tốt nhất là tổ thứ nhất bên trong đứa bé kia đánh ra bảy mươi bảy vòng không tệ tám mươi mốt vòng là đến trước mắt mới thôi thành tích tốt nhất g i a n g đúng không h ả o h ả o cố lên y dù cả trên mặt treo lấy cười khích lệ một câu mà đạt được y ê u dị thành tích g i a n g ngẩng đầu giữa ngực quay về đến trong đội ngũ làm được tôi ta răng không hổ là ngươi sĩ kama cười lấy vô vô răng bả vai bình thường tiếp xuống liền xem các ngươi răng xoa xoa múi cười lấy trả lời này nạ dù tổ ngươi tại sao không nói chuyện cao di nhìn thấy trầm mặc nạ dù tổ quan tâm hỏi từ thi bắt đầu về sau nạ dù tổ phạm phất là chuyển tính một mực không nói một lời trầm mặc đến hiện tại u trí hạ s ạ sù kẹ nạ dạ sĩ kama d thì u gạ hi nạ tạ đen thô n lúng xuyên giới tiến lên thảo h ạ c nhưng vào lúc này ý dù ca lớn tiếng hô nói mà nghe đến u trí hạ xạ sù kẹ cái tên này nạ dù tổ trong mắt bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng Đến hắn Nạ rồi. dù theo á n m sau nhẹ nhàng ôm lại cờ tin ạ lực chú ý đặt ở con của bản thân trên người bắt đầu ý dù cả rất nhanh phân phát tốt sưu nhẹ kèn dựng ở bia ngắm mặt bên lớn tiếng hô nói tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống bên hai liền nghe đến tốt tốt tốt âm thanh mười phát kẻ thế mà từ xạ sủ kẹt trong tay trong nháy mắt bắn ra ngắn ngủi hai giây trong thời gian thuộc về xạ sủ k ẹ bia ngắm phía trên thế mà lập tức đinh đ ẩ y sủ kẹt hơn nữa những thứ này sủ kẹt đinh vị trí phi thường tập trung、ừ. đứa bé này khi gã hì ạ xì ở xạ sủ kẹt bắn ra sủ kẹt một nháy mắt liền hai mắt tỏa sáng xem xong nhiều như vậy đứa trẻ khảo hạch xạ sủ k ẹ thủ pháp tối vi chính xác mà hiệu suất cao hơn nữa kinh nghiệm phong phú h ì ạ xì ở xạ xù k ẹ bắn ra xù k ẹ n ban đầu liền biết đứa bé này thành tích tuyệt đối sẽ không kém tốt tốt tốt tốt ở xạ xù k ẹ bắn xong xôi u xù k ẹ n sau đó cái khác mấy cái biếng ngắm mới lục tục nao n g h e chuyển tới âm thanh nhưng lúc này ý dù cả đã không có tâm tư xem những tuyển thủ khác biếng đắm ánh mắt của hắn nhìn t r ọ n g t r ọ c vào xạ xù k ẹ biếng đắm một mặt khiếp sợ chín mươi sáu vòng cái này thế mà là một cái sáu tuổi đứa trẻ đánh g i tới thành tích ưu trị hạ xạ xù kẻ thiên phú thế mà tốt đến loại trình độ này ý dù cả giật mình nhìn một chút b i ế n đắm quay đầu quan sát xạ xù kẻ h ắ n đột nhiên phát hiện đ ạ t được cái này ưu dị thành tích xạ xủ kẻ thế mà một mặt thất vọng xem biểu tình này thế mà là đối với thành tích của bản thân không hài lòng trên k h á n đ à i cờ tí nạ xa xa vừa nhìn xạ xủ kẻ b i ế m ngắm lập tức cao hứng giữ chặt mì cổ tỏ cánh tay hưng phấn lung lay lấy mì cổ tỏ mì cổ tỏ con trai ngươi thật là lợi hại chín mươi sáu vòng thứ nhất rồi hơn nữa cùng thứ hai trên lệnh phi thường đại a cờ tí nạ hiển nhiên cũng là giật mình cùng xạ xủ kẻ thành tích mì cổ tỏ mặc dù bị cờ tí nạ dao động khó chịu nhưng trên mặt cũng là treo lấy cờ nhạt nhưng ở mì cổ tỏ bên người h trí hạ phụ gạ mặc nhiên là một bộ mặt không biểu tình gián g dấp phu gạ cụ người làm sao biểu tình này xa xù kệ đạt được thành tích khá như vậy người làm sao một điểm không vui cợ tì nạ hưng phấn gào t h é t nhưng mặc kệ làm ỉ cổ tỏ vẫn là phụ gạ cụ đều lộ ra tương đương bình tĩnh cái này khiến cợ tì nạ phi thường không hiểu y ưu tú sao qua loa a ít c h ĩ giống như hắn lớn như vậy thời điểm sbuzi kèn thuật so đồng dạng trùng nhìn đều mạnh hơn nếu vì đạt được như thế chút thành tích liền tiêu ngạo mà nói vậy coi như không tốt phu gạ cù mà nói cợ tì nạ làm sao nghe làm sao không thoải mái ra hỏa này sẽ không là đ a n cố ý khoe khoang h ắ n con trai lớn a vơ lần g này học sinh hẳn là không có mạnh hơn hắn a ngồi ở khán đài các gia trưởng bắt đầu nhao nhao nghị luận lên nhưng thảo luận trọng điểm quay t h u n g quanh lại không phải ưu tú xạ xú kệ mà là hắn cao tầm tra cùng thiên tài của hắn anh trai một mươi ba chương ba trăm năm mươi sáu ta hổ ca cha chương ba trăm năm mươi sáu ta hổ ca cha quan chiến gia trưởng tiếng nghị luận chuyển vào đến ủ t r ị hạ xạ sủ k ẹ lỗ thai bên trong tuổi nhỏ xạ sủ k ẹ hiện nay đối với loại chuyện này kỳ thật cũng không có bao nhiêu n h ậ n chi hắn cũng sẽ không cảm thấy bản thân là sống ở cha cùng huynh trưởng âm ảnh bên trong trái lại xạ sủ k ẹ vì bản thân có thể đạt được mọi người khích lệ mà cảm thấy cao hứng hoàn thành bắn bia sau đó xạ sủ k ẹ xa xa nhìn thoáng qua cha bản thân cùng mẹ ngồi lấy địa phương trên mặt lộ ra kỳ vọng biểu tình làm được tốt xạ sủ k ẹ trả lời xạ sủ k ẹ chính là ủ chị hạ mỹ cổ t ỏ nhiệt tình hô h á n liền ngay cả phất tay nhìn đến cha mẹ bản thân dáng vẻ cao hứng xạ s ù kẹt r ê n mặt cũng lộ ra dáng tươi cười bất quá quay đầu nhìn hướng nạ dù tổ dáng tươi cười lập tức liền thu liễm đến ngươi rồi xạ s ù kẹt r o n g mắt lộ ra một tầng này ý tứ mà nhận ra được xạ s ù k ẹ ánh mắt nạ dù tổ cũng nắm chặt n ắ m đấm chờ đợi lấy khảo hạch đến qua chẳng phải lại lại trải qua mấy vòng học viên khảo hạch sau đó ý rủ c ả cuối cùng điểm đến nạ dù tổ tên u dù mạ kỳ nạ dù tổ mỹ nạ tô đại nhân con trai nguyên lai là tên là u dù mạ kỳ nạ dù tổ sao tiếp tục sử dụng chính là cỡ tị nạ đại nhân dòng họ Y、dù cả ở trên danh sách nhìn đến u dù mạ kỳ nạ dù tổ tên đầy đủ thời điểm hiển nhiên sững sờ một chút chần chờ một thoáng sau đó mới kêu lên nạ dù tổ tên u dù mạ kỳ nạ dù tổ ở cổ n ổ hạ bên trong ở vào một loại tương đối kỳ quái trạng thái đó chính là ở dù nhìn giai tầng bên trong cơ hội là không ai không biết không người không hay dù sao cũng là hổ cả cùng cỡ tin ạ con trai hơn nữa lại là n ì n cỡ gì kỳ không có khả năng không nhận biết nhưng ở chúng nhìn giai tầng cùng giờ nhìn giai tầng bên trong chỉ có rất số ít một bộ phận người biết nạ dù tổ đại đa số người thật ra là không biết hổ cả con trai cụ thể kêu cái gì vị này cộ nộ hạ thái tử Kỳ ki thật ở trên trình tổ tổ, ở nào nạ nạ sen độ đó bị bảo bị mì ma vệ. Uzu dù dù các a dìn, p dẻm xin ô, lò lý kẹ ù người ạ kỳ mì gì. cặp Các g n là sau cùng một tổ đều muốn cố lên nha y dù cả điểm lấy tên t r u n g quanh người quan chiến cùng bên trong lại là phát ra h o n g nóng tiếng nghị luận vì vì v à o sân rồi. Nghe rồi. đ ế nghe đệ n ũ chưa con c Ngài đệ tứ cháu trai tứ đệ á u ngoại t i thiên phú、so、h� Tổ n à y n g trong ư ờ i bên còn sẻn tộc có dù người. Bọn họ không phải họ là tổ ừ từ rất sớm trước trải trong, trẻ trong rãi ra. mấy tích sao. Sen dù cà dịn, phải cố gắng xem một chút ta. tiếng tên t sớm sao. Sẻn mai xem xem điểm đám người chậm người người cà cố cái Cà đó đến đứa đi liền luận phải danh nhận dìn, gắng nghị bên dìn. Nạ qua dù dù Ở bị chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua một vệ quen thuộc màu tóc theo sau sờ sờ đầu đi tới cạ dìn bên người giữ chặt cạ dìn tay không xác định mà hỏi là ta n ạ dù tổ thương cạ dìn quay đầu lại hướng lấy n ạ dù tổ cười một tiếng hai nhà bọn họ quan hệ phi thường mật tiết ngày lễ ngày tết đi lại phi thường nhiều lần thậm chí trước kia hai người bọn họ đứa trẻ nhỏ còn thường xuyên cùng một chỗ chơi cũng sớm đã quen thuộc nhưng khiến nạ dù tổ kỳ quái là cạ dìn thế mà xuất hiện ở nhận giáo trong khảo hạch trước đó trong đám người nạ dù tổ đem sự chú ý của bản thân đều đặt ở xạ s ủ kẻ trên người hiện tại mãi đến cạ dìn đi ra chuẩn bị khảo hạch hắn mới phát hiện cạ dìn t h â n ảnh ngươi không phải là đi theo sủ nạ gì ra thôn chơi du lịch đi sao lúc nào trở về mấy năm trước họ r ổ xì m à phản bội chạy trốn cổ n ổ hạ sự tình làm đến sôi sùng sục lên cùng là trong truyền thuyết sạn n h ì n một trong d ì dẻ dạ đuổi theo họ r ổ xì m à rời khỏi cổ n ổ hạ mà sạn n h ì n bên trong duy nhất nữ giới xù nạ thì là cùng nạ ạ kỳ một nhà ba người ra bên ngoài r u n g loạn nạ rủ tổ không nghĩ tới đối phương thế mà đã về thôn trở về không bao lâu bởi vì nhận giáo muốn khai giảng cho nên ta liền trở lại cạ d ì n cùng nạ rủ tổ mặc dù có mấy năm không thấy nhưng giữa hai người cũng không có cái gì mới lạ cảm giác dù sao cũng là họ hàng nạ dù tổ nghe đến trả lời gật đầu một cái theo sau hướng lấy cạ dình p t phất, phất tay rời khỏi trong đám người đi ra sau cùng một tổ học viên ở Y dù cạ chỉ dẫn xuống ở bia ngắm trước xếp thành một hàng u dù Mạ a kỳ nạ dù tổ đứng ở bia ngắm phía trước hơi hơi nhắm lại hai mắt bắt đầu tập trung lực chú ý hắn kỳ thật cũng rất am hiểu sù h dẻ kèn thuật hơn nữa nhận giáo nội dung khảo thí nạ dù tổ sớm đã có hiểu biết rốt cuộc cha hắn là hồ cạ loại vật này cũng không phải là cái gì bảo mật đồ vật rất dễ dàng liền có thể biết vì có thể ở thi nhập học thử bên trong lực gáp xạ s ủ kèn nạ dù tổ kỳ thật bí mật làm ra nỗ lực cũng không ít nhưng nạ dù t ô biết hắn dùng sù dẻ kèn bắn b ắ a trạng thái thời điểm tốt nhất cũng mới đánh ra xạ s ủ kẻ gái kia chín mươi sáu vòng thành tích đối với nạ rủ tô đến nói có chút khó mà vượt qua đáng hận tập trung l ự c chú ý nạ rủ tô nhẹ nhàng vỗ vô khuôn mặt nhỏ của mình tự nhủ mà cũng liền ở thời điểm này ý rủ cả cầm lấy sư hữu di kèn đi tới nạ rủ t ô bên người đem mười viên sư hữu di kèn đặt ở nạ rủ t ô trong tay cảm nhận được trong tay chuyển tới cảm giác lạnh bớt nạ rủ tô đầu góc thanh tình không ít chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu rồi bởi vì là sau cùng một tổ học viên ý dù cả cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc vì vậy một bên phân phát lấy sư hữu i k n một bên hướng lấy đã thu đến sư hữu di kèn đứ theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống đã thu đến sự hồ dịch kèn bọn nhỏ bắt đầu bắn b i ê nơi n xa bia ngắm phía trên phát ra dày đặc âm thanh ắt tiểu nữ hải kia thật là lợi hại chín mươi sáu vòng nàng cũng đánh chín mươi sáu vòng thật mạnh là tộc xèn dù nữ hải là trong truyền thuyết sàn nhìn dù nạ đệ i ể m cháu gái nạ dù tổ còn cầm lấy sự hồ dịch kèn tập trung lực chú ý đâu quan sát các gia trưởng liền phát ra từng trận kinh hô làm đến nạ dù tổ không khỏi hiếu kỳ hướng lấy bên cạnh nhìn lại nhìn đến cả dìm đối diện bia ngắm nạ dù tổ không khỏi sửng sốt bản thân cái này họ hàng lại có thể đánh ra giống như xả x khiến nạ rủ tổ cảm giác bản thân là hậu rõ ràng mấy năm trước đối phương không phải là qua là cái một cái thích chơi chơi nhà tròi đứa trẻ nhỏ mà thôi nạ rủ tổ tương cương ba đắc cà dìn chú ý tới nạ rủ tổ ánh mắt cười lấy phất tay hô nói theo sau rời khỏi sân tập bắn bất quá cà dìn mà nói cũng không có khiến nạ rủ tổ cảm thấy bản thân bị cổ vũ ngược lại áp lực càng nặng thời thơ hấu cùng một chỗ chơi tiểu đồng bọn rõ ràng ta trước đó mạnh hơn ngươi rất nhiều mấy năm không thấy con mẹ nó ngươi đột nhiên đứng lên tới loại cảm giác này nhưng cũng không tốt hô nạ dù tôi nhẹng thở phào nhẹ nhõm hơi hơi nhắm lại hai mắt yên lặng trong chốc lát sau đó một phát một phát nghiêm túc đem sử h u di k ẹ n bắn ra tốt tốt tốt tốt âm thanh thanh thúy từ b i a n g ắ m phía trên chuyến ra đem tất cả sử h u di k ẹ n sau khi bắn xong nạ rủ tổ mới t ầ n g t ầ n g phun ra một hơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù tràn ngập thất lạc nhưng lại là như c h ú t được gánh nặng chín mươi ba vòng xem ra h ồ c ả con trai sử h u di k ẹ n thuật cũng không phải là rất mạnh a thành tích cũng rất không tệ ở h u dù mạ kỳ nạ rủ tổ phía trước chỉ có tọc ụ chị hạ cùng t ọ sẻn rủ hai đứa bé hơn nữa thiên phú vật này không đơn thuần là xem sử hủ di xem xong thất lạc nạ dù tổ vốn nghĩ mở lời an ủi an ủi nhưng phát hiện một giây trước còn đủ rũ nạ dù tổ một giây sau lại khôi phục thành trước đó nguyên khí tràn đầy dáng vẻ âm thầm gật đầu một cái ý rủ cả triệu tập tất cả đứa trẻ bắt đầu tuyên bố hạng thứ hai kiểm tra tiếp xuống kiểm tra là chư vị một đối một thực chiến kiểm tra năng lực chiến đấu đem sẽ do ba vị ban giám khảo chấm điểm ban giám khảo chúng ta mời đến trong thôn ưu tú nhất dù nhìn hiện tại cho mời ủ trí hạ phủ gạ cụ dù n ì n hy gạ hy ạ xì dù n ì n nạ dạ xì gạ cụ dù n ì n mà các ngươi kiểm tra đối thủ ta mời đến chúng ta làng lá lanh tụ đệ ngũ hồ cạ nạc bị cạ dơ mi na tổ đại nhân ý dù cạ trong mắt của mọi người cao giọng tuyên bố theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống phu gạ cụ thì hạ s ỉ còn có nạ dạ s ỉ cạ c ủ ba người từ g i a t r ư ở n g trên bàn tiệc đứng dậy hơi hơi sửa sang một thoáng quần áo đi vào trong sân mà ở ba người đi vào trong sân một giây sau một trận luồng gió mát thổi qua ý dù cạ bên người đột nhiên xuất hiện một cái người khoác màu trắng ngự thần bảo nam nhân trẻ tuổi cha nạ dù tôi nhìn thấy ý dù cạ bên cạnh nam nhân không khỏi giật mình hô nói m ư i ba chương ba trăm năm mươi bảy phan tổ một đội thiếu nữ chương ba trăm năm mươi bảy phản tổ một đội thiếu nữ n h ậ n giáo khảo hạch xa hoa đội hình khiến tất cả gia trưởng đều phi thường ngoài ý m u ố n trong thôn mấy cái tộc trưởng của đại gia tộc thế mà toàn bộ tới n h ậ n giáo đảm nhiệm khảo hạch ban giám khảo thậm chí liền ngay cả hồ cạ nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tô đều tự mình đảm nhiệm lên tới khảo hạch giáo viên điều kiện như vậy để cho tất cả mọi người đều hưng phấn lên tới một trận này khảo hạch để lộ ra một cái tin tức đó chính là cổ n ổ hạ cao tầng đối với nhận giáo chiêu sinh khảo hạch phi thường coi trọng đối với đứa trẻ g i a t r ư ở n g đến nói tin tức này nhưng làm mười phần tin tức tốt đợi đến tin tức này chuyển đi sau đó một ít chuẩn bị bản thân bồi dưỡng đứa trẻ nhất tộc thậm chí có khả năng sẽ cải biến kế hoạch lúc trước đem đứa trẻ đưa tới nhận giáo học tập chỉ bất quá những đồ vật này cùng tham gia khảo hạch bọn nhỏ đều không có quan hệ gì bọn họ chỉ biết bọn họ khảo hạch giáo viên là hồ cạ a a a a nha thế mà là hổ cạ đại nhân tự mình khảo hạch rất tốt ta nhất định phải ở hổ cạ đại nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút bản thân. mặc dù bọn nhỏ còn nhỏ nhưng hồ cạ hai cái chữ này đã sớm thật sâu khắc ở mỗi một đứa bé trong đầu cái tuổi này đứa trẻ đối với nhân vật anh hùng sùng bái chi tình nhưng là không chút nào trộn lẫn cái k h á c cảm xúc n h a mọi người tốt ta là các ngươi lần này khảo hạch giáo viên nạp bị c ả giờ mỹ nạ tổ hy vọng chư vị nghiêm túc nỗ lực phát huy ra bản thân hẳn là có thực lực ta rất chờ mong cùng các ngươi chiến đấu cho dù là đối mặt đứa trẻ mỹ nạ tổ tư thái cũng thả rất thấp ôn hỏa cổ vũ khiến tất cả đứa trẻ vào giờ khắc này đều bị nạ tổ đến người nghiên cứu mị lực chỗ hấp dẫn hắn ôn tồn lễ độ hiện tượng ở còn nhỏ, bọn nhỏ trong lòng. lưu xuống thật sâu là l ấ n lần này khảo hạch đem sẽ do ba vị ban giám khảo tới chấm điểm chấm điểm căn cứ b a loại thể thuật năng lực nhân thuật năng lực cùng chiến đấu tư duy b a loại mỗi hạng mát điểm đồng dạng là một trăm điểm tổng cộng ba trăm trương vị nỗ lực ca y dù cả ở nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ nói xong về sau sát theo đó giới thiệu một thoáng thi nội dung theo sau từ trong tay cầm ra vừa rồi danh sách nhẹ nhàng cơ cơ tiếp tục nói một lần này khảo hạch c h í n h tự đem sẽ dựa vào vừa mới sự hỗ trợ kèn khảo hạch thành tích tới sắp xếp vị trí thứ nhất tham gia khảo hạch tuyển thủ là sự hỗ t r kèn thi thứ nhất xèn dù cá dịn còn lại bạn học thối lui đến bên sân chờ lệ ý dù cạ cao giọng hô lên cạ dị tên theo sau rời khỏi bãi tập đem trung ương khu vực chống không xác định khu vực chiến đấu cũng không phải là rất lớn cũng liền mấy trăm một bên mà thôi nhưng đối với cái tuổi này đứa trẻ đến nói cái này chiến đấu sân bãi nhưng là tương đương rộng lớn ư cạ dị tương đã lâu không gặp nạ bị c g i ờ mỹ nạ tổ nhìn đến cạ d ì n từ trong đám người đi ra tới đến trước mặt bản thân cười lấy chào hỏi đã lâu không gặp mỹ nạ tổ cô phụ mời nhiều chỉ giáo cạ dịn khẽ không n ờ i theo sau không nói thêm lời bày ra tư thế đối mặt mỹ nạ tổ c ả dìn cũng sẽ không có điều kiên kỵ gì có thể yên tâm toàn lực phát huy bàn tay nhỏ hướng lấy n h ẫ n cụ trong túi rối ra hướng thẳng đến mì nạ tổ bắn ra ba cái sư hù dạy k ẹ n bắn ra sư hù dạy k ẹ n đồng thời tay phải n ế t lên một trôi c ù n lại nhanh chóng hướng lấy mì nạ tổ xông đi qua ở mì nạ tổ cùng c ả dìn chiến đấu lúc bắt đầu ngồi ở bên sân ba cái ban giám khảo bắt đầu nhỏ giọng giao lưu ba người bọn họ một cái là t ổ c ụ trí hạ một cái là t ổ c hí gà còn có một cái là nạ dạ nhất tộc ba người phân biệt cho học viên nhất thuật thể thuật cùng chiến đấu tư duy ba bên chấm điểm mặc dù từng người có lấy chấm điểm hạ nhưng cái này cũng không ảnh hưởng là s e n du na a kỳ con gái a s u j i k é n bản lĩnh rất vững chắc phu gạ cù hai tay ôm ở trước ngực chăm chú nhìn mị nạ tổ cùng cạ dìn so đấu mặc dù cái này đây chỉ là một cái nhận giáo thi nhập học hạt nhân mà thôi nhưng ba người đều không có vì vậy coi thường một trận này khảo hạch đều xem rất nghiêm túc người khác không biết mấy người bọn họ cao tầng nhưng là phi thường rõ ràng tương lai nhận giáo nhưng là tinh anh cái nôi mỗi một cái từ nhận giáo ra tới đứa trẻ đều sẽ là cộ nổ hạ trung tiên n h ậ n giáo cải cách từ lần này học viên lên mới coi như chân chính bắt đầu rồi vành vành trong sân rõ ràng là sáu tuổi đứa bé s e n dù cạ dìn nắm tay nhỏ đánh vào mì nạ tổ trên cánh tay lại phát ra rõ ràng chầm đục dù cho cách lấy một chút khoảng cách thì ạ xỉ đều có thể rõ ràng cảm nhận được cạ dìn trên nắm tay lực lượng cái này quên phong sẽ không đi khi gã hỉ ạ xỉ kinh ngạc cùng hai tên đồng bạn liếc nhau một cái một tay một k ế i tấn đã dùng ra bị ạ tiểu gẳng ở bị ạ tiểu gẳng dưới tác dụng thì gã hỉ ạ xỉ có thể thấy rõ ràng s e n dù cạ dìn tiểu quyền quyền phía trên thế mà ngưng tụ một tầm trạ cờ dạ hơn nữa cạ dìn trong cơ thể trạ cờ dạ cũng đều hướng lấy cạ dìn nắm đấm hội tụ loại này, cô bé này ở dùng quái lực công kích m i nato khi g ạ hi ạ xì -si、hô nhỏ một tiếng hắn triệt để bị khiếp sợ sáu tuổi cái này vừa mới nhập học tiểu nữ h à i lại có thể sử dụng quái lực kỹ x ả o như vậy loại này chả cờ giả phương thức vận dụng căn bản không phải là một cái sáu tuổi trẻ con có thể nắm giữ mới đúng cái gì nạ giả xì cả củ nghi hoặc xem xong hì ạ xì -si、m ộ t mắt đem ánh mắt thả về trong sân mà xem như s è n rủ c ả dìn đối thủ m i nato mới có thể rõ ràng cảm nhận được c ả dìn cái kia khủng bố thiên phú ảnh lại là toàn thân văng nhẹ nạ bị cạ dợ mỹ n a o dễ dàng p h t tay ngăn lại cạ dìn công kích theo sau nhẹ nhàng hơi lầy đem cạ dìn ném bay ra ngoài cạ dìn phản ứng cũng phi thường nhanh mất đi trọng tâm một nháy mắt hai tay nhanh chóng bảo vệ khuôn mặt nhỏ rơi xuống đất về sau lăn lộn hai vòng ngừng lại thân thể theo sau nhanh chóng bỏ dậy nhìn hướng mỹ n ạ t ô nàng mặc dù lực lượng cũng không tệ lắm nhưng cũng chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi ở cái này niên cấp đứa trẻ bên trong cạ dìn lực lượng không thể nghi ngờ làm ạ n h nhất nhưng nói đến cùng vẫn là đứa trẻ cạ dìn tương người thể thuật tiêu chuẩn ta đã kiến thức qua rất không tệ người cái tuổi này liền có thể sử dụng bãi lực cho dù là ta cũng là lần thứ hai thấy có hay không nắm giữ cái gì nếu như sẽ mà nói cũng cùng nhau dùng đến a đối với người có chỗ tốt mỹ nạ tổ thấy cạ dìn không có tiếp tục tiến công cười lấy hỏi nhưng cạ dìn lại không có lập tức tấn công ngược lại hướng lấy mỹ nạ tổ hỏi lần thứ hai thấy như vậy mỹ nạ tổ cô phụ lần thứ nhất nhìn thấy là ai cạ dìn đối với chính nàng thiên phú rất tự tin từ nàng chính thức tiếp xúc mỹ dạ huấn luyện bắt đầu mặc kệ là cha mẹ của nàng vẫn là chỉ đạo nàng tu luyện xù nạ cô cô đều đối với thiên phú của nàng khen không dứt miệng nói nàng là trước nay chưa từng có siêu cấp thiên tài cái này đủ loại khích lệ cũng tạo nên nàng hơi có chút tiêu ngạo tính cách bây giờ nghe có người tựa hồ có thể đạt đến giống như nàng thành cựu không khỏi có chút hiếu kỳ ừng nạ à, kỳ không có cùng ngươi nói qua sao chú ngươi hù dù m à kỳ kỳ u mi ở ngươi cái tuổi này thời điểm cũng đã nắm giữ q u á i lực bất quá lúc kia lực lượng của hắn đã có thể đem một cái t r u n g nghìn đánh ngã c à dìn tương mặc dù rất ưu tú nhưng không nên kiêu ngạo nha mỹ nạ tô c ư ờ i tủm tìm nhìn lấy c à dìn đ ề điểm nói kỳ u mi chú c à dìn trong mắt lộ ra hiểu rõ thân sắc nam nhân kia nàng đương nhiên nghe nói qua cha mẹ hắn nói cũng không chỉ một lần ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị sự tích nàng từ nhỏ cũng nghe x n g không ít nhưng nói ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị nhận giáo thời kỳ sự tình cha mẹ hắn thật đúng là không cùng nàng nói qua nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này thời thơ hấu liền có thể đánh ngã t r u nhìn g n không hổ là ta sùng b á i người nhưng ta cũng sẽ không thua cả dìn quyết tâm trong lòng dù sao đối thủ là nà mị cạ dơ mị nạ tổ vậy liền không cần lưu thủ rồi cả dìn nghĩ đến lấy bàn tay nhỏ một hợp hai tay ôm thành quyền khe quát một tiếng một đội tứ trụ lao cả dìn tóc không do mà bay tươi đẹp tóc đỏ bắt đầu phiêu đãng lên tới một cô cường đại t r ả cờ dạ từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ chu vi mặt đất đột nhiên phá vỡ bốn cái lỗ nhỏ bốn cây cọc gỗ đội đất mà lên nhanh chóng hướng lấy nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ tụ tập quá khứ cái gì nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ đồng tử co r ụ t lại giật mình nhìn lấy bay vụt mà đến bốn cây cọc gỗ mười sáu chương ba trăm năm mươi tám bị cưng t r i ề u đứa trẻ chương ba trăm năm mươi tám bị cưng t r i ề u đứa trẻ x é n dù cạ g ì một tay này một đ ộ t nhận thuật hoàn toàn ra khỏi nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ dữ liệu hắn dự đoán qua c ả g ì n có khả năng sẽ sử dụng một ít cơ bản cấp dê nhãn thuật nhưng lên tới liền làm ộ t độn nhãn thuật vẫn là triệt để vượt qua mỹ nạ tổ dự đoán mặc dù trước không có chuẩn bị nhưng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đến cùng là bị gọi là kỳ giỏi s ẻ n nam nhân cho dù là bốn cây cọc gỗ gần người mỹ nạ tổ cũng đồng dạng nhanh chóng làm ra phản ứng chỉ thấy mỹ nạ tổ hơi hơi một n ằ m dặm người thân thể ở tầng trời thấp xuống nhanh chóng v ừ a c h u y ể n một chân liền đá vào trong đó một cây cọc gỗ phân đáy mượn nhờ chân chuyển tới phản hướng lực mỹ nạ tổ nhanh chóng rời khỏi cọc gô vây quanh p h ạ m vi theo sau tay phải nhẹ nhàng ở trên mặt đất một điểm một cái xoay người sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất mỹ nạ tổ cả một bộ động tác một mạch mà thành trôi c h ạ y hơn nữa săn co m i cảm đ ặ t ở hiện đại ô lim tiếp thể thao ban giám khảo đều có thể cho cái điểm cao thế mà là m ộ t đội đứa bé này đã nắm giữ m ộ t đội cùng đệ nhất hồ cả đồng dạng nhất thuật t ó c x è n r ù lại xuất hiện m ộ t đội huyết t ế giới hạt rồi chúng ta cộ nộ hạ thế hệ trẻ tuổi lại xuất hiện thiên tài rồi nữ hài này là xen dù nạ kỳ con gái a đệ nhất hồ cả đại nhân chắc trai quan sát khảo hạch các gia trưởng nhìn thấy sẻn r ù cạ dìn một tay này một đ ộ t nguyên bản vẫn tính ăn tính quan chiến tịch thoáng cái náo nhiệt lên tới một đ ộ t huyết kế giới hạn cũng không phải những chủng loại khác huyết kế đây là cùng vị nhị dạ kia chi như thần huyết kế hơn nữa một đ ộ t xuất hiện cũng để lộ ra một cái khác tin tức đó chính là sẻn r ù nhà người thậm chí nguyện ý đem bên trong tộc mình siêu cấp tinh anh đầu nhập vào n h ậ n giáo bên trong đợi đến n h ậ n giáo khảo hạch xuất hiện một đ ộ t huyết kế chuyện này chuyển đi sau đó một ít vốn không muốn đem g a tộc đệ tử an bài đi vào trường học nhất tộc sợ rằng sẽ lại hảo hảo suy nghĩ một thoáng quyết định này của mình một đội cái này ly kỳ n h ẫ n thuật cũng khiến tham gia khảo hạch bọn nhỏ phát ra từng trận kinh hô cái tuổi này đứa trẻ có không ít người đều còn không có nắm giữ n h ẫ n thuật đâu ý nô xịt chỗ loại này có gia truyền bí thuật gia tộc thậm chí còn không có được chuyển thụ loại bí thuật kia sen du cạ dìn thành công ty chuyển ra nhẫn thuật không thể nghi ngờ khiến nàng ở đông đảo thí sinh bên trong lưu xuống khắc sâu ảnh hưởng Hưu hưu hưu. trong sân mỹ nạ tô nhìn cách đó không xa cạ dìn dự định thăm dò một thoáng đối phương đối với một đội nhận thuật khống chế mức độ từ phía sau nhẫn cụ trong túi lấy ra ba cái sưu dây kèn hướng lấy cạ dìn bán tới mỹ nạ tô áp chế sưới sư hơn nữa vì phòng ngừa xuất hiện không thể nghịch chuyển ngoài ý mớn mỹ nạ tổ sù ư h dê kèn bắn phương hướng cũng là nhắm chuẩn cạ dìn bắt đ u ổ i dù cho cạ dìn không kịp né tránh bị sù ư h dê kèn đ â m t r ú n g cũng bất quá là chịu một ít vết thương da thịt mà thôi c h ữ a bệnh nghị dạ vài phút liền có thể xử lý tốt mặc dù mỹ nạ tổ lưu thủ nhưng cạ dìn hành động kế tiếp vẫn là cho hắn một cái to lớn kinh hỷ một đ ộ t một thỏi vách đối mặt mỹ nạ tổ bắn ra sù dê kèn cạ dìn sắc mặt không thay đổi vốn là siết chặt song quần cũng không có bưng ra đây là đơn giản một tiếng quắt khẽ ở cạ dìn trước người liền nhanh chóng Suzyken bắn tới tường gỗ phía trên thậm chí đều không thể đủ đinh vào gỗ bên trong trực tiếp len k e n len k e n rơi vào trên mặt đất dùng nhẫn thuật chế tạo gỗ độ cứng vượt xa tự nhiên sinh trưởng gỗ ắ c thế mà còn có thể sử dụng cái khác m ộ c độ nhẫn n thuật đứa bé này thật là lợi hại quan chiến hỉ gạ hỉ ạ xỉ kinh ngạc cảm khái một tiếng ca dìn ở cái tuổi này liền có thể sử dụng m ộ c độ n đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn nhưng hắn không nghĩ tới ca dìn nắm giữ m ộ c độ nhẫn n thuật thế mà còn không chỉ một cái thiên phú như vậy liền có chút khủng bố bởi vì cho dù là huyết kế giới hạn g h ị muốn sử dụng cũng là cần nghiêm khắc rèn luyện một điểm này mặc kệ là bọn họ hỉ hữu gà nhà b ì hạ cựu gẳng vẫn là hữu trí hạ nhà xạ dị gẳng đều là giống nhau tra cơ gia lượng nhân t h u ậ t thiên phú học tập đều là đỉnh tiêm hẳn là vượt xa cùng tuổi đứa trẻ không hổ là đệ nhất hổ cả chắc trai loại thiên phú này so với năm đó hữu trí hạ ít triệt đã không thua bao nhiêu bất quá ý thức chiến đấu phía trên vẫn là kém một chút xem ra không có chịu đựng bao nhiêu thực chiến rèn luyện khi hạ xi bên cạnh phủ gạ cụ gật đầu một cái bình luận xác thực đối mặt mỹ nạ tô mấy cái sự nhạy kèn thế mà sử dụng lớn như thế phạm vi phòng ngự n h ấ n thuật có loại giết gà dùng đao mổ châu ý tứ không biết là đối với nhãn thuật không chế độ chính xác không đủ duyên cớ vẫn là căn bản liền không có loại kia tiết k i ệ m t r ả cơ dạ ý thức lại xem một chút à, mỹ nạ tô hẳn là cũng phát hiện cái vấn đề này chuẩn bị tiếp tục xuất thủ nạ dạ si cạ cụ gật đầu một cái đồng ý phủ ga cụ cách nhìn hắn là chiến đấu ý tứ chấm điểm ban giám khảo c ả d ì n nhẫn thuật thiên phú không thể nghi ngờ nhưng chiến đấu tư duy phương diện đến trước mắt mới thôi hắn còn không có nhìn ra đồ vật gì tới mà mỹ nạy hắn tự hồ cũng phát hiện cạ dìn trong lúc chiến đấu sau vấn đề chờ cạ dìn rời khỏi một bảo trì sau lại bắn mấy chi sù dệt k ẹ n ra ngoài một lần này hắn nhắm chuẩn địa phương là cạ dìn bên chân thậm chí đều không có hướng cạ dìn trên người bắn hắn chỉ là muốn xem một chút cạ dìn phản ứng m à thôi bất quá cạ dìn hành động kế tiếp lại là khiến mấy người mở rộng tầm mắt chỉ thấy cạ dìn hai tay một hợp một tiếng gầm nhẹ lại là một tòa mộc t ỏ i vách ở trước người của nàng dâng lên đem nàng một mực bảo hộ ở bên trong nhìn thấy một màn này mỹ nạ tô dừng lại động tắc trong tay quyết định không lại thăm dò mà phù gạ cù mấy người nh đáng tiếc không có kinh lịch qua chiến đấu tẩy lễ ý thức chiến đấu thực sự chẳng ra sao cả khi ạ s i thở dài k h ẽ lắc đầu cũng không tệ lắm nhất thuật t r ạ cơ gia lượng svê u kèn thể thuật năng lực đều rất vững chắc tuyệt đối là t h i ê n tài không thể nghi ngờ không thể đem tất cả mọi người đều cùng ít chia tương đối nhà ha ha ha đến n ỗ i ý thức chiến đấu loại vật này có thể bồi dưỡng đi mẫu chốt vẫn là muốn xem tiềm lực tổng thể tới xem sen du nhà có người kế t ụ phu g ạ củ cười ha ha cười đối với cạ d ì mặc dù là không tiếc khích lệ nhưng dáng vẻ đó khiến hỉ ạ xì muốn đánh hắn t ấ t cạ dì tương Thảo、hạch ả o h của ngươi kết thúc mỹ nạ tổ v ô vô tay hướng về phía trước mắt cách đó không xa một thỏi vách hô nói nghe đến mỹ nạ tổ mà nói cá dìn cái đầu nhỏ kia từ trong thỏ ra tới nhìn lên tựa như là một con chó chuối kết thúc rồi ạ ha ha cá dìn đối với biểu hiện của bản thân vừa lòng phi thường dưới cái nhìn của nàng mỹ nạ tổ mấy lần công kích nàng đều rất tốt phòng ngự xuống hơn nữa nhân thuật cùng thể thuật nàng đều dùng tới toàn lực một lần này khảo hạch điểm số hẳn là sẽ không kém mỹ nạ tổ thấy cá dìn dáng vẻ cười cười ôn hòa nói làm không tệ hơn nữa nhìn được đi ra dù nạ đại nhân rất thích ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi c ả dìn nghe xong mỹ nạ tổ mà nói vô cùng cao hứng hướng lấy mỹ nạ tổ con một thoáng eo, theo sau quay về đến dưới sân mà toàn bộ hành trình quan sát thi đấu u c h i hạ xạ xù k ẻ lúc này trên mặt lộ ra nụ cười tự tin quả thật hắn nắm giữ nhân t h u ậ t cũng không có sẻn rủ c ả dìn nhiều nhưng hắn đồng dạng phát hiện c ả dìn trong chiến đấu chỗ thiếu sót xạ xù k ẻ tự nhận là bản thân làm không thể so với c ả dìn kém trong sân mỹ nạ tổ mỹ nạ tổ ở c ả dìn đi xuống chẳng sau đó liền nhìn hướng ý rú cà người sau hiểu ý ở bên sân la lớn lượt này thành tích khảo sát sẽ ở tất cả đã kiểm tra xong sau đó dựa theo xếp hạng theo thứ tự công bố tiếp xuống kiểm tra tuyển thủ u c h i hạ xạ xù kệ 16. chương 359. lại một cái thiên tài chương 359. lại một cái thiên tài nghe đến ý rủ cả âm thanh xạ xù kệ chậm rãi từ trong đám người đi ra đi tới trung tâm sân bãi đứng ở mỹ nạ tổ trước mặt không đợi mỹ nạ tổ chào hỏi đâu u c h i hạ xạ xù kệ hướng lấy mỹ nạ tổ cung cung kính kính con một t h o á n g e o cất cao giọng nói hổ cả đại nhân mời nhiều chỉ giáo xạ xù kệ ngữ khí kiên định hơn nữa còn tràn đầy tự tin khiến mỹ nạ tổ nguyên bản cổ vũ mà nói nuốt xuống bụng bên trong xem xạ xù kệ dáng vẻ hiển nhiên là cũng sớm đã hoàn thành tâm lý xây dựng đối mặt hắn cái này hố cạ không có chút nào rụ rè vẹn vẹn là cái này một phần tâm thái cũng đủ để cho mỹ nạ tô đều coi trọng mấy phần không tệ ngươi lời chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu mỹ nạ tô gật đầu một cái rất hài lòng xạ xủ kệ trạng thái lúc này ghế giam thảo lên nhìn thấy ủ chỉ hạ xạ xủ kệ lên sân khấu thì gạ hì ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ c ả cụ hai người cũng n h ị n không được nhìn hướng ngồi ở một bên ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hai người bọn họ đều nhận biết xạ xủ kệ biết đây là phủ gạ cụ con trai nhỏ cùng trước đó xem cạ dì thi nhẹ nhõm trạy bất、đồng. lúc này phụ gạ cụ thế mà hơi hơi nắm chặt n ắ m đấm một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ g i a hòa này đối với con của bản thân vẫn là rất để bụng a bộ dạng này làm đến ta đều có chút khẩn trương lên nguyên bản tâm thái bình thản nạ dạ xỉ cạ cụ nhìn thấy phụ gạ cụ cái này một bộ dáng vẻ khẩn trương tâm cũng không nhịn được tóm lên tới nhìn tới cùng là cha ở nhi t ử sự t ì n h phía trên lòng của hai người hình thái đều là giống nhau ngược lại là hì hạ xì dù là một bộ gió nhẹ mây bay d á n g dấp ngược lại là bảo lưu ban giám khảo h i nghiêm đến xạ xù k ẹ rồi U、dù mạ kỹ nạ rủ tổ ánh mắt một mực khóa lại xạ sủ kẹ bóng lưng lực chú ý tập trung lại trong sân xạ sủ kẹ hơi hơi nhắm lại hai mắt điều chỉnh một thoáng hô hấp theo sau chợt mở mắt ra hai tay nhanh chóng ảnh tàng đến sau lưng lại một lần nữa thả về trước người thời điểm đầu ngón tay đã kẹp lên mấy viên b o m khói hướng thẳng đến mỹ nạ tổ ném đi ở b o m khói rời tay một giây sau xạ sủ kẹ lại nhanh chóng hai tay để vào sau lưng nhẫn cụ túi trực tiếp từ trong cầm ra hai thanh xù dài kẹn theo sát lấy b ô n khói liền hướng lấy mỹ nạ tổ bắn đi cùng hồ cả chiến đấu liền là có một cái chỗ tốt đó chính là bất luận cái gì học viên đều có thể toàn lực thi không cần lo lắng nộ thương phanh phanh phanh xà xù kẹ ném ra bom khói ở giữa không trung nổ tung ra tới màu nâu xanh x ư ơ n g mủ nhanh chóng đem mỹ nạ tổ bao phủ một giây sau xà xù kẹ vung ra sù dây k ẹ n bắn nhập vào trong x ư ơ n g khói trong x ư ơ n g khói phát ra cốc cốc cốc vang nhẹ n g h e đến âm thanh xà xù kẹt sắc mặt khẽ biến nhanh chóng sau nhảy hai bước trong tay niết g h lên một chuôi cùn lại một trận gió mát thổi quét mà qua bom khói nổ tung sản sinh ra bụi mù dần dần tàn đi lộ ra nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ thân ảnh lúc này mỹ nạ tổ vẫn là giống như bắt đầu thì sau rạc kia thậm chí ngay cả quần áo đều không có nếp nhăn, hô hấp đều bất quá ở bên chân của hắn thêm ra một giới có gỗ ở cái này trên mặt có gỗ còn đinh lấy hơn mười phát xù rẻ kèn quả nhiên là thế thân thuật xa xù k ẹ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình vừa mới nghe đến trong x ư ơ n g khói chuyển tới tiếng vang xa xù k ẹ liền biết phát sinh cái gì không có dừng lại ý tứ xa xù k ẹ lập tức nâng lấy cù nải liền hướng lấy mỹ nạ tổ xông đi qua đối với nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đ ế nói n đánh nghi binh loại chuyện này có cùng không có đều là giống nhau đây là khảo hạch nhưng đồng dạng cũng là chiến đấu đối mặt không ăn đánh nghi binh đối thủ cận chiến mới là tốt nhất phương thức công kích cũng chỉ có như vậy mới có thể tìm kiếm đến đối thủ sơ hở. uống a s à s ù kẹ một bên gầm nhẹ một bên hướng lấy mì nạ tổ phong tới ở tới gần mì nạ tổ trước người thời điểm s à s ù kẹ nhanh chóng đem trong tay củ nải hướng lấy mì nạ tổ bắn ra ngoài theo sau nhanh chóng lại từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một chuôi củ nải niết trong tay mà mì nạ tổ vừa mới lệch ra đầu né tránh c ủ nải s à s ù kẹ liền đi tới trước người hắn một c ủ nải đâm hướng mì nạ tổ ngực mặc dù lợi dụng đột nhiên bắn ra củ nải phân tán một ít mì nạ tổ lực chú ý nhưng loại trình độ này đánh nghi binh đối với mì nạ tổ đến nói vẫn là quá mức non n t chỉ thấy mì nạ tổ cũng không quay đầu dựa vào kinh nghiệm tay phải nô ra trực tiếp ngăn tại xạ sủ kẻ thủ đoạn vị trí đem đâm tới đón đỡ ra theo sau một cái xoay người tay trái một trưởng vỗ hướng xạ sủ kẻ ngực đối mặt mỹ nạ tổ phản kích xạ sủ kẻ không có toát ra mảy may hoang mang rối loạn thuận theo mỹ nạ tổ đón đỡ phương hướng một cái lật nghiêng chẳng những né tránh mỹ nạ tổ công kích còn thành công bắt đến mỹ nạ tổ nghiêng người một cái sơ hở nghe bén nắm chắc đến cơ hội xạ sủ kẻ t r ợ t đạp lên mặt đất một chân hướng lấy mỹ nạ tổ e o đà tới mà một giây chức còn đại lộ sơ hở mỹ nạ tổ phản phất là sớm có dữ liệu đồng dạng nghiêng đầu sang chỗ khắc liền hướng lấy một phát bắt được xạ s ủ kẹ mắt cá chân hướng lấy giữa không trung ném ra ngoài cũng không t ệ lắm đã có thể bắt đến chiến đấu bên trong xuất hiện một ít cơ hội một điểm này so c ả dìn còn mạnh hơn không hổ là phủ ga cụ con trai mỹ nạ tô nhìn l ấ y bị hắn mất lên trên trời xạ s ủ kẹ đối với xạ s ủ kẹ biểu hiện vẫn tính hài lòng bất quá cười lấy cười lấy mỹ nạ tô biểu tình biến thành ngạc nhiên hắn thế mà nhìn đến giữa không trung xạ s ủ kẹ thế mà ở kết ấn hơn nữa một hồi này công phu thế mà đã kết mấy cái ấn rồi hóa đột gaki nó rút nhưng vào lúc này Bị mỹ nạ tổ mất lên trên trời xạ xủ kẹ hoàn thành chấm dứt ấn hai má nhanh chóng nhô lên theo sau hướng lấy mỹ nạ tổ đột nhiên phun ra một cái quả cầu lửa quả cầu lửa lớn nhỏ mặc dù bất quá đường k í n h hai ba mét nhưng là từ lên từ xuống phát huy nhân t h u ậ t đủ để bao phủ mỹ nạ tổ chỗ tại toàn bộ khu vực thế mà là cạ kỳ thế mà ở cái tuổi này đã nắm giữ cấp c nhân t h u ậ t không thấy nhiều a mỹ nạ tổ lông mày nhữ lại ở cạ kỳ vừa mới hình thành không bao lâu lập tức dùng ra một cái đơn giản xồn xịt no rút đi thẳng tới xạ xủ kẹ đang phía dưới yên tính chờ đợi xạ xủ kẹ từ không trung rơi xuống vốn là cảm thấy bản thân có thể đánh trúng mì nạ tổ xạ sụ k ẹ đột nhiên phát hiện quả cầu lửa bóng người phía trước biến mất ngây người thời khắc liền nghe đến chúng quanh thí sinh tiếng kinh hô ngưng thần nhìn hướng bản thân phía dưới khu vực ở nơi đó phát hiện mì nạ tổ thân ảnh hơi hơi nhăn lại lông mày xạ sụ k ẹ nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái b o n g khói hướng lấy mì nạ tổ đập tới b à n h một tiếng vang nhỏ phát ra b o n g khói ở giữa không trung nổ t u n g đem mì nạ tổ cùng xạ xủ kẹt h â n ảnh bà phụ vào không bao lâu một cái còn nhỏ thân ảnh mặc thuốc lá mà ra xông ra bom khói phạm vi sau đó xoay người một cái bớt nh vậy cũng chỉ có thể làm như vậy rồi xa xù kệ từ nhẫn cụ trong túi lại lấy ra mấy cái sư hù jai k ẹ n theo lấy sư hù jai k ẹ n cầm ra từng tia ánh sáng từ nhẫn cụ túi cùng sư hù jai k ẹ n tầm đó trong không khí thoáng hiện cái này mấy cái mới lấy ra sư hù jai k ẹ n thế mà liên kết lấy hầu như nhìn không thấy dây thép Hào. còn có thủ đoạn khác à mặc dù ta còn muốn xem một chút bất quá khảo hạch của ngươi liền đến đây là ngừng xa xù kẻ quân liền ở xa xù kẻ chuẩn bị vung tay đánh cược một lần thời điểm bên hai của hắn đột nhiên chuyển tới mỹ nạ tổ âm thanh ôn hòa xa xa kẻ nghe đến cái này thanh em đột nhiên xuất hiện thần sắc cứng đở, đở chẳng biết lúc nào nạ mỹ cạ i ờ m ỉ nạ tổ thế mà đã đi tới sau lưng hắn đang cởi lấy ngồi s ổ m trên mặt đất tinh tế quan sát lấy xạ xù kẹ bên hông nhẫn cụ túi cơ quan xù dẻ cận a tuổi con nhỏ liền có thể dùng như vậy nhẫn cụ rất lợi hại đâu không hề nghi ngờ x à xù kẹ quân ngươi là một cái thiên tài đâu m ỉ nạ tổ r ố i tay giật giật nhẫn cụ túi bên ngoài dây thép khích lệ nói h ồ c ả đại nhân x à xù kẹ sắc mặt biến đổi theo sau nhẹ nhàng thở dài xoay người hướng lấy nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ thi lễ một cái ghế g i thảo lên phụ gà cụ sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ bi đối với con trai hắ không thể nói mừng d ỡ cũng không thể nói không hài lòng dù sao phụ gạ cụ cảm giác l i ề n l à thường thường không có gì lạ ngược lại là phụ gạ cụ bên cạnh nạ dạ xì cạ cụ còn có hì gạ hì ạ xì hai người không tiếc khích lệ xa xù kẻ đứa bé này coi như không tệ à so nhà ta tiểu t ử kia mạnh quá nhiều xì cạ ma giết i ể u t ử kia cũng không có biện pháp ném ra như thế tinh chuẩn xù d ẻ y kèn mặc dù mỹ nạ t ổ dùng thế thân thuật né tránh nhưng cái kia đoạn thế thân trên mặt có gỗ đ i n h hơn mười miếng xù d ẻ y kèn a cùng cá d ì bất đồng xa xù kẻ chẳng những cơ sở vững chắc thực chiến xử lý cũng coi như không tệ a nạ dạ xì c một bên nhìn hướng con của bản thân theo sau lắc đầu si cã ma mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cái k i a mềm l ũ n g tính tình s ì cã cụ đã sớm hiện lộ ra điểm này khiến s ì cã cụ rất là bất đắc dĩ đúng vậy à nhất thuật thể thuật sùi d i kèn thuật cùng trong lúc chiến đấu sau ý thức đều rất ưu tú không hề nghi ngờ phụ gạ cụ người con trai nhỏ là một cái thiên tài à khi gã hì ạ xì loại yêu cầu này nghiêm khắc người cũng nhịn không được tán thưởng đủ để chứng minh xạ xủ kẻ ở người đồng lứa bên trong phi thường ưu tú nhưng phụ gạ cụ nghe lấy hai người khích lệ lại là thản như nói hồ c ạ nhà đứa trẻ chương ba trăm sáu mươi hồ c ạ nhà đứa trẻ ưu trị hạ xạ s ủ kẻ khảo hạch kết thúc mặc dù xạ s ủ kẻ không có t r i ể n lộ tất cả nắm giữ sự dịch k é n kỹ xảo nhưng dựa vào xuất sắc ý thức chiến đấu cùng thành thạo hòa độn nhân t h u ậ t y nguyên đạt được hỉ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ tán thành mặc dù phủ gạ cụ thái độ lãnh đạm nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho con của bản thân đánh điểm cao tự giác biểu hiện vẫn tính có thể xạ s ủ kẻ hướng lấy bên sân đi tới ánh mắt nhìn hướng sắp lên tràng n dù mà kỳ nạ dù tổ đây là hắn đối thủ cũ từ khi biết bắt đầu hai người bọn họ liền lẫn nhau tương đối lấy sức lực mặc dù trước đó s ẻ n dù cả dìn biểu diễn phi thường xuất sắc ở sân h i kèn khảo hạch phía trên cũng áp lực nạ dù tổ một đầu nhưng ở trong mắt xạ sủ kẹ đối thủ của hắn từ đầu đến cuối chỉ có nạ dù tổ một người mà thôi nạ dù tổ nhìn thấy sao đây chính là hiện tại ta dùng năng lực của ngươi đến đến sao tuổi nhỏ xạ sủ kẹt r o n g lòng mừng rỡ tiêu ngạo nhìn hướng nạ dù tổ kỳ vọng từ trên mặt của đối phương nhìn đến một ít tâm tình khẩn trương bất quá khiến hắn thất vọng là nạ dù tổ một mặt bình tĩnh đang trong đám người đi ra hướng lấy trong sân đi tới thực chiến khảo hạch trình tự là dựa theo sự hồ dây kèn thành tích khảo sát từ y ưu đến kém sắp xếp mà ở trận đầu trong cuộc thi n ạ dù tổ thứ tự xếp hạng ở vị thứ ba đều không cần ý dù c ả nhắc nhở n ạ dù tổ cũng đã tự giác đi vào trong sân tiếp xuống tham gia khảo hạch là u dù mà k ỳ n ạ dù tổ n ạ dù tổ mặc dù tự mình tự đi vào trong sân ý dù c ả vẫn là theo thường lệ tuyên bố một thoáng tham gia khảo hạch thí sinh họ tên cái này trình tự là không thể lập bớt rốt cuộc một trận này thi là công khai khảo hạch trình tự chính nghĩa vẫn là muốn kiên quyết tuân thủ ưu dù mạ kỷ nạ rủ t ổ vào sân dẫn tới không nhỏ quan tâm rốt cuộc cụ r ù mạ kỷ cái họ này thực sự là quá đặc thù nhận biết nạ r ù t ổ đều biết đứa bé này là hổ cả con trai mà cho dù là không nhận biết nạ r ù t ổ khi nghe đến ưu dù mạ kỷ cái họ này thời điểm cũng sẽ vô ý thức chú ý tới tới mau nhìn đệ ngũ con trai ra sân rồi trận đầu thi đệ ngũ con trai thành tích mặc dù ưu tú nhưng là vẫn bị ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ cùng sẻn r ù cạ d ì n á p một đầu không biết một trận này thi có thể hay không lật về một thành cũng không có vấn đề a dù sao cũng là đệ ngũ con trai dù cho biểu hiện không tốt ban giám khảo cũng sẽ nể tình a dưới sân khán đài có người nhỏ giọng thảo luận lấy ngồi ở trong thính phòng trung tâm ngũ du mạ kỵ cờ tì nạ đương nhiên cũng nghe đến mọi người đối với bản thân đứa trẻ nghị luận mặc dù sinh khí nhưng cờ tì nạ còn không đến mức giống như những người kia kiến thức mà nàng tất cả tức giận n é n ở trong lòng đợi đến thực sự là nhịn không được trả sát một thoáng t ừ trên vị trí đứng lên tới hướng lấy trong sân nạ dù tổ h ồ lớn nạ dù tổ cho ta làm rất tốt để cho tất cả mọi người kiến thức đến thực lực của ngươi đánh ngã trước mắt ngươi ra hỏa cờ tì nạ hiển nhiên là đã là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c lại nói lên khiến con trai hành hung láo từ loại lời này trong sân mỹ nạ tổ nghe đến cờ t i nạ tiếng kêu gào nhịn không được nâng đỡ chán đối với vợ loại tính cách này hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhưng ở trước mắt bao người mỹ nạ tổ vẫn là khó tránh khỏi xấu hổ yên tâm đi mẹ ta sẽ nỗ lực đến cùng là cờ t i nạ con trai nạ rủ tổ phảng phất cũng ít một căn gân hướng về phía mẹ bản thân s o một cái ngón tay cái theo sau đi tới mỹ nạ tổ trước mặt cha thật xin lỗi mẹ khiến ta đánh ngươi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó nạ rủ tổ hai tay nếp n h t trên mặt thế mà lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu tình hưng vấn ha ha đi phóng ngựa đến đây đi Ta c ũ nạ g ngươi muốn xem một chút, người của hiện chút, t của i cái gì tiêu chuẩn. Nạ, cả giờ nạ bình thường công việc là chuẩn. cả công gì thường tương đương bình tô Nạ nạ bận rộn,、ở、nạ mỉ ở dù ụ tổ trên, tì tiêu thời nhất, vậy, tổ này, trừ tóc giáo gian giống ngoài, mới dài dục cờ cách c phía phí phong như hành đứa bên nạ nạ này nạ vì màu mỉ là vậy bé tô sự n nạ g mỉ tổ ô không hoàn nhau. toàn giống Nạ bất t kỳ gì có cái điểm cả người tính cách phản phất là cùng cờ tì nạ một cái khuôn đúc ra tới đồng dạng nhiệt tình chủ động hoặc là nói vội vàng s a o động vô n h u bắt đầu y dù cả ở bên sân hô to một tiếng tuyên bố khảo hạch bắt đầu âm thanh của hắn mới vừa vặn rơi xuống trong sân nạ rủ tổ cũng đã không kịp chờ đợi sông ra ngoài cũng không thấy nạ rủ tổ trong tay lấy cái gì vũ khí cũng không thấy hắn phát huy cái gì nhất thuật liền ở ý rủ cả tuyên bố khảo hạch lúc bắt đầu thoải mái hướng lấy mỹ nạ tổ sông đi qua giá hỏa này đang làm gì chẳng lẽ không tiến hành thăm dò công kích sao dưới sân cáo gì không hiểu nhìn lấy nạ rủ tổ kỳ quái hỏi bởi vì ở cáo gì bên trong nhận thức n h ĩ dạ chiến đấu đều là từ thăm dò công kích bắt đầu mục đích là vì hiểu rõ địch nhân tin tức tương quan n h ĩ dạ trong chiến đấu tình báo là phi thường trọng y giống như nạ rủ tổ như vậy vừa lên tới liền trực tiếp xông đi lên công kích thực sự l à q u á không đành lòng giả bởi vì đầy đủ hiểu rõ a nạ giả xỉ ca mạt n h ả m chán ngáp một cái hắn của hiện tại đối với thi mới mẹ độ đã qua bắt đầu cảm thấy n h ả m chán bất quá đối với trên sân tình huống vẫn là có chỗ quan tâm a a a nạ rủ tổ gầm nhẹ hướng lấy mị nạ tổ xông đi qua hắn tốc độ di chuyển nhanh vô cùng bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian liền vượt qua mấy mét khoảng cách đi tới mị nạ tổ trước người nhảy người lên một quyền hướng lấy mị nạ tổ mặt đánh tới đối mặt nạ rủ tổ công kích mị nạ tổ trên mặt treo lấy mỉm cười d ơ tay trái lên nhẹ nhõm nắm chặt nạ r ù tổ nằm đấm theo sau nắm chắc nạ r ù tổ n ắ m tay nhỏ hướng lấy bên người liền nghĩ đem nạ r ù tổ ném ra bên ngoài dù sao cũng là con ruột con nhà người ta đánh lên sẽ còn khiến mỹ nạ tổ cảm thấy xin lỗi thế nhưng bản thân nhà con trai đ ả thương vậy liền đ ả thương chứ dù sao cỡ tì nạ là chữa bệnh n ỹ dạ chị t ố t liền có thể trong lòng nghĩ như vậy mỹ nạ tổ liền nghĩ đem nạ r ù tổ ném ra nhưng đột nhiên trên tay chuyển tới một loại kỳ quái khẩn buộc cảm giác g ư ơ n g mắt nhìn lại mỹ nạ tổ thế mà đột nhiên phát hiện tay phải của bản thân phía trên bao chùm lên một tầng, màu vàng nhạt tầng đất thổ đất nạ dù tổ lúc nào sẽ thổ đột nhận thuật đâu hơn nữa cái này thuật từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ nạ tổ mắt lộ ra ngạc nhiên mà thừa dịp trong chốc lát này nạ dù tổ khuôn mặt nhỏ cười một tiếng nhanh chóng tránh thoát hai tay một hợp hoàn thành chấm dứt tấn ảnh phân thân chi thuật và ảnh một tiếng vang nhỏ qua sau nạ dù tổ bên người thêm ra một cái thân ảnh giống nhau như lúc ảnh phân thân mới vừa xuất hiện liền hướng lấy mỹ nạ tổ sông đi qua mà nạ dù tổ bản thể Cũng thông m i n h tổ h a y đ i một chú á i p ư ơ n ý tới một chiếc một sau hai mặt công tới nạ dù tổ lại cúi đầu nhìn một chút bị nham thạch bao vây tay phải trên mặt lộ ra dáng tươi cười con của hắn rất ưu tú cái này khiến với tư cách cha hắn cao hứng phi thường cùng vui mừng trên sân mỹ cổ tỏ cũng giật mình nhìn lấy trong sân phát sinh một màn không hiểu hỏi nạ rủ tổ vì cái gì sẽ sử dụng thổ đ ộ t hắn tính thích hướng trạ cờ dạ là thổ thuộc tính sao nhưng là n g ư ơ i hẳn là gió cùng nước mà mỹ nạ tổ cũng không có thổ thuộc tính mới đúng cho dù là cháu ngoại trai giống như cậu cũng hẳn là là lôi thuộc tính mới đúng à. mỹ cổ tỏ nhìn hướng c ờ t i nạ nghĩ muốn từ đối phương nơi này đạt được đáp án nàng cũng nhịn không được phỏng đoán cợ tị nạ có phải hay không hh cái này mặc dù không phải là nạ rủ tổ tính thích h ư n g thuộc tính nhưng cũng là lực lượng của hắn mặc dù hiện tại còn không có mạnh cỡ nào nhưng tiềm lực phát triển to lớn u z u m a kỳ cỡ tị nạ không trả lời thẳng mị cổ tỏ vấn đề mà là ánh mắt sáng rực nhìn lấy bản thân con trai nàng cảm thấy dùng nạ dù tổ thực lực nhất định sẽ khiến tất cả mọi người dọa trò g 3 i 1 t h ấ t vĩ dịn cờ kỳ, uzu mình a k tổ. c a sau mẹ trả thuộc tính sau đó đều không có thổ thuộc tính, cờ có dạ không nhưng đều đó lúc này nạ nà m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trong lòng đương nhiên có như vậy nghi hoặc đối mặt tiền hậu giáp kích nạ dù tổ m ỉ nạ tổ chỉ là đơn giản nghiêng người một chút theo sau quay người một chân đá vào nạ dù tổ ảnh phân thân p h ầ n bụng trực tiếp đem ảnh phân thân đánh thành một đoàn khói trắng sau đó sẽ bị nham thạch bao k h ỏ a cánh tay vừa nhấc chính diện ngăn trở nạ dù tổ công kích ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ hiển nhiên không nghĩ tới bản thân láo tử lại có thể đem cái tiêm một đầu bị nham thạch bao k h ỏ a cánh tay nâng lên ngăn cản nhất thời không điều tra trực tiếp một quyền đánh ở trên mặt đá đau đ ớ n kịch liệt đau nạ dù tổ mắt đều b xoa lấy n ắ m đấm một trận nhẹ răng trận mắt chỉ chốc lát sau nạ dù tổ liền cảm giác được bụng dưới vị trí tuân ra một ít trả cờ dạ trên cánh tay cảm giác đau đớn theo lấy trả cờ dạ chạy xuôi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mỹ nạ tổ vốn là nhìn đến nạ dù tổ nhẹ răng trận mắt dáng dấp còn có chút đau lòng nghĩ muốn quan tâm quan tâm nhưng đột nhiên phát hiện một giây t r ư ớ c còn xoa bóp lấy n ắ m đấm nạ dù tổ một giây sau liền khôi phục lại một lần hướng lấy hắn lao đến phát sinh cái gì dùng như thế lực nện đánh ngăn thạch hẳn là rất đau mới đúng nạ dù tổ nhịn xuống đâu vẫn là nạn mỹ cã giờ mỹ nạ tô liếc mắt nhìn thoáng qua trên cánh tay nham thạch trong lòng kỳ quái không biết nạn dù tổ trên người phát sinh sự tình gì mà ở thời điểm này nạn dù tổ lại một lần đến gần trước người hắn vung quyền hướng lấy mỹ nạ tổ đánh tới cùng lúc đó mỹ nạ tổ c h ỗ t ạ i mặt đất thế mà phát sinh d ị biến hai cây nham đâm không h i ể u thấu từ trong đất đột nhiên p h ơ n ra cùng nhau hướng lấy mỹ nạ tổ đâm tới lại là thổ đ ộ t hơn nữa thoạt nhìn giống như là cấp xe thổ đ ộ t n h ẫ n thuật đất long thương tiểu t ử này lúc nào học được loại này nhất thuật hơn nữa thế mà không có cái tấn mỹ nạ tổ ở thời điểm này cuối cùng báo chí không được vừa mới gió nhẹ mây bay con của bản thân lại có thể không có ấn phát huy cấp c thổ độn h ấ t thuật tiểu tử này năm nay rõ ràng mới sáu tuổi mà thôi chẳng những có thể sử dụng nhất thuật còn có thể không có phát huy loại chuyện này căn bản cũng không phải là một câu thiên tài có thể giải thích rõ ràng nạ dù tổ công kích thành công phong bế mỹ nạ tổ tất cả thoát đi lộ tuyến hơn nữa cùng vừa mới ảnh phân thân công kích bất đồng một lần này nhận thuật tốc độ công kích càng nhanh nhanh đến liền ngay cả mỹ nạ tổ cũng vì đó kinh ngạc liền ở gai đất hướng lấy mỹ nạ tổ cấp tốc bắn đi thời điểm mỹ nạ tổ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một c h u i hình dạng kỳ lạ cù nại theo lấy mỹ nạ tổ động t á c trong tay nhanh chóng hướng lấy một bên mặt đất bay đi hiu một giây sau gai đất đến nhưng nguyên bản còn đứng ở tại chỗ nạ mỹ c ả dỡ mỹ nạ tổ đông nhiên biến mất ngay tại chỗ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở vừa mới bắn ra cù nại vị trí thế mà ép mỹ nạ tổ dùng ra hy rèn xìn nạ dù tổ tiểu tử này làm tốt ta cờ tí nạ ở trên khán đài nhìn thấy một m à n này cao hứng nhảy lên tới hưng phấn vung vẩy lấy hai tay cùng nạ rủ tổ chào hỏi mà ghế giám khảo ba người cũng là hai mặt nhìn nhau trong l ú các nhất không nói thời biết c i gì. g n ư ợ lời nạ di chuyển bình tĩnh, á l hẳn là khả năng ưu trị hạ phủ gạ cụ thế mà đảng hoàng trịnh trọng tự hỏi trả lời mà hì g ạ hì ạ xi、si、lại là nhịn không được nâng đỡ chán nhịn không được nói hai người các ngươi ra hỏa đến cùng đang suy nghĩ cái gì đồ vật quỷ từ chiến đấu bắt đầu ta bị ạ i ệ u gẳng một mực ở quan sát nạ dù tổ nạ dù tổ trên người có hai loại hoàn toàn khác biệt trả cơ dạ cái này sử dụng thổ đ ộ n nhận thuật trả cơ dạ cũng không phải là chính hắn các ngươi chẳng lẽ quên sao nạ dù tổ đứa bé này cũng không phải đứa trẻ phổ thông tử hắn thế nhưng là g ì n cơ di kỳ hì gà hì ạ xi、si、nói đến đây thân xác cũng biến thành nghiêm túc lên tới hắn mặc dù tìm tòi nghiên cứu đến l à dù tổ có thể sử dụng thổ thuộc tính nhận thuật bản chất nguyên nhân nhưng cũng chính vì hắn tìm tòi nghiên cứu đến ánh mắt của hắn mới sẽ biến đến nghiêm túc như vậy bởi vì hiện tại liền có một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ hai vấn đề đặt ở trước mặt bọn họ trước mắt cách đó không xa cái kia bé trai hiện tại bất quá sáu tuổi mà thôi nhưng thế mà đã có thể điều động vi thu t r ả cờ dạ do đó không có ấn phát huy thổ độn n h â n thuật chuyện này đã đại điều rồi dịn cờ gì k ỳ có thể sử dụng vi thu t r ả cờ dạ chỉ có hai loại khả năng một loại phong ấn bất ổn vi thu trạ cờ dạ tiết lộ còn có một loại liền là dịn cờ d thành tựu tình tại tô thực tế, một tiết hoàn huống hiện hoàn hiển nhiên không như chỉ chính phong là là dịn Liên đến nói, nạ dịn án ấn nối lỏng, dẫn đầu lực mỹ mỹ dị dụ cờ của cờ có cái, kỳ. kỳ lượng tiết lộ rồi. đáp đó đầu vậy dẫn bọn họ làng lá là kinh lịch qua vi thú bạo động tất cả mọi người đều đối với vi thú lực lượng kính sợ kiên kỵ mặc dù làng lá bản thôn hai đời kỳ u bị dịn cờ d ị kỳ chưa bao giờ có xuất hiện qua vấn đề nhưng ngụ dù mạ kỳ mi tô cùng ngụ dù mạ kỳ kỳ u mi chưa từng xuất hiện hỏi đến để liền không có nghĩa là cái khác tất cả dịn cờ dĩ kỳ đều chưa từng xuất hiện hỏi đến để tổng thể đến ó i từ dịn cờ dĩ kỳ sinh ra lên chỉ có bọn họ làng lá dìn cờ gì kỳ chưa từng xuất hiện hỏi đến đề cái khác tất cả nhận thôn tất cả mọi người chủ lực hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện qua vị thú bạo động tình huống mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cho nhận thôn mang đến tổn thất thật lớn nạ dạ xỉ cạ cụ cùng p h ủ gạ cụ hai người nghe đến hỉ gạ hi ạ xỉ mà nói h i ệ n nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chính là muốn nhắc nhở nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ thời điểm m ỉ nạ tổ liền ở trong sân tuyên bố nạ rủ tổ khảo hạch kết thúc kết thúc khảo hạch nạ dù tổ lui về thí sinh bên trong mà trước đó còn ở trên khán đài cho con trai bản thân cố lên nụ dù mà kỷ cợ tị nạ cũng rời khỏ đi tới nạ rủ tổ bên người cùng nạ rủ tổ trò chuyện lấy cái gì hai mẹ con này trên mặt toát ra nụ cười s á n g lạn nhìn thấy một màn này nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ hiển nhiên cũng là nghĩ đến nạ rủ tổ sẽ sử dụng thủ thuộc tính nhận thuật nguyên nhân hướng lấy g h y giám khảo nhìn lại k h ẽ lắc đầu nhìn thấy mỹ nạ tô bộ dạng này nạ dạ x ỉ cạ cụ cũng không nhịn được tự rêu cười một tiếng xem ra là chúng ta lo lắng nhiều nạ rủ tổ trạng thái còn có so mẹ của hắn càng rõ ràng sao kỳ u mỹ cái chị này cũng không vẹn v ẹ chỉ là cổ nỗ hạ bệnh viện phó viện trưởng còn là một vị phong ấn thuật đại sư đâu không tầm thường a như vậy nho nhỏ tuổi tắc liền có thể nắm giữ một ít vĩ thu lực lượng nạ dù tổ đứa bé này đối với trả cờ dạ lực khống chế chỉ sợ phi thường sẵn có thiên phụ à. hơn nữa cùng mỹ nạ tổ trong chiến đấu biểu diễn ra tố chất đều tương đương quá cứng là cái n y ra hạt giống tốt nạ dạ xỉ cả cùng một bên tán dương lấy nạ dù tổ một bên nhìn hướng con của bản thân phu g ạ cũ cùng mỹ nạ tổ con trai đều ưu tú như vậy cái này khiến hắn có chút khó chịu lên tới con trai hắn nạ dạ xỉ cả mà mặc dù thật phi thường thông minh không t u a bởi bất luận người nào nhưng thay vào đó tiểu tử tính tình chậm không tranh không đoạt người khác nhìn không tới hắn ư s ì cạ cù mà nói dẫn tới phủ gạ cù cùng hì ạ xì、sì、cộng minh nạ rủ t ổ s xác thực phi thường ưu tú đơn thuần vừa mới thực chiến tình huống tới xem nạ rủ t ổ thực chiến tố c h ế t thậm chí vượt xa xạ s ủ kẻ cùng cạ dìn hai người là tính đến trước mắt mới thôi ưu tú nhất người theo lấy ba hạng đầu khảo hạch kết thúc tiếp xuống tất cả học viên từng cái từng cái ra sân đ ố i chiến mặc dù sau đó đứa trẻ bên trong không có lại xuất hiện giống như ba hạng đầu như thế c h ắ c tuyệt thiếu niên thiên tài nhưng trong đó cũng có không ít đáng giá bồi dưỡng ưu tú hẳn giống ví dụ tuổi gần sáu tuổi liền có thể mở ra bị ạ cự gẳng chiến đấu hì ù gạ hì nạ hì n Bất q sáng h vậy c ũ n sớm hôm sau nhận giáo cửa chính đúng giờ mở ra tụ lại ở cửa ra vào thí sinh cùng thí sinh các gia trường ở nhận giáo giáo viên chỉ dẫn xuống lục tục nao ngoe đi vào trong sân trường hôm nay là n h ậ n giáo chiêu sinh thi sau cùng một hạng nội dung đối với học viên một cái toàn phương vị kiểm tra sức khỏe đúng vậy n h ậ n giáo khảo hạch sau cùng một hạng nội dung liền là một lần đơn giản kiểm tra sức khỏe mà thôi hiện nay cổ nộ hạ ở vào thời kỳ hòa bình n h ậ n giáo thu nhận học sinh độ khó cũng không giống là đã từng thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai cùng ba trận chiến thời kỳ dạng kia năm đó n h ậ n giáo chiêu sinh khảo hạch đó là tương đương nghiêm khắc các thí sinh không chỉ riêng cần phải có đầy đủ xuất sắc thể thuật năng lực cùng sở hữu d ị c kèn thuật cơ sở thậm chí liền ngay cả g i ngoại định hướng cũng cần nắm giữ mà trong thôn một ít t h i t à i ví dụ h ữ dù mạ kỷ, kỷ Umi, hạ tặc c ả cạ s ỉ cùng ngụ chỉ hạ ít chia loại này tầng cấp thiên tài càng là thật sớm liền đầu nhập vào chiến trường bên trong tuổi gần bốn tuổi ít chia thậm chí ở tiến vào n h ậ n giáo trước đó liền bị mang lên chiến trường đồng thời tự tay giết chết qua đ ị c h nhân bất quá hiện tại nhẫn giáo chiêu sinh điều kiện toàn diện mới lỏng chuyên chú không phải là thí sinh tức thì năng lực càng coi trọng học viên tiềm lực mà lần này nhập học kiểm tra sức khỏe liền là vì có thể toàn diện kiểm tra bọn nhỏ tiềm lực vì ứng đối cái này kiểm tra sức khỏe nhẫn giáo bên này cũng làm ra m ư ơ i phần chuẩn bị chuyên môn từ cổ nộ hạ bệnh viện bên trong mời đến phó viện trưởng n ũ d ù mạ kỳ cờ tina đoàn đội điều trị trợ giúp kiểm tra tất cả đứa trẻ tình huống thân thể n h ậ n giáo bên trong mỗi cái lớp phòng học bị lâm thời cải tạo thành một cái lại một cái kiểm tra sức khỏe khu vực thị lực xưng ơ cốt trưởng thành tình huống t r ả c ờ r a lượng kinh lạc thậm chí còn có tâm lý bảng câu hỏi điều tra các loại đều là kiểm tra hạng mục bọn nhỏ theo thứ tự đứng xếp hàng từ một cái phòng học đi tới một cái khác phòng học nhận lấy bệnh viện bác sĩ tất cả kiểm tra ừng nhỏ như vậy đứa trẻ vì cái gì có nhiều như vậy l m thương một gian trong phòng học u d u mạ kỳ cờ tì nạ cẩn thận dùng trà cờ dạ thăm dò vào trước người đứa trẻ thân thể lông mày cao lại lúc này ở trước mặt nàng tiếp thu kiểm tra là một cô gái nhỏ chính là hì gạ hì ạ xỉ con gái lớn hì ù gạ hì nạ tạ hì nạ tạ bề ngoài nhìn lên cũng không có vấn đề gì nhưng khi cờ tì nạ trà cờ dạ thăm dò vào hì nạ tạ thân thể thời điểm lại là phát hiện không ít t n g thương thậm chí có một ít vẫn là trước đó không lâu mới vừa vận tạo thành rất nhỏ bị chật u d u mạ kỳ cờ tì nạ đối với hì nạ tạ ấn tượng phi thường sâu sắc ở sâu sắc trong khảo hạch mà ở ngày hôm qua thực chiến trong thảo hạch cái kia vững chắc thể thuật bản lĩnh còn có cái kia dễ làm người khác chú ý bị hạ cựu g à g huyết kế đều cho cờ tì nạ lưu xuống ấn tượng cắt sâu như vậy phát hiện khiến ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ lên một ít tâm tuổi nhỏ hì ủ gạ hì nạ ta nhìn đến ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ hơi hơi như mày rụt rẽ mà hỏi bác sĩ ta có vấn đề gì sao ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ nghe đến hì nạ tạ cái kia giòn tan giọng nói hồi phục thần trí nhìn đến hì nạ tạ cái kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ n h u n miệ cười an ủi nói không có vấn đề nha theo r ạ n g ư ngươi ngươi n thân rất không、thể. hơn nữa trong mắt của ta, rất có thiên g thể rất tệ, mắt ta, rất phú.、Người、kiểm của của có sức tra Ngươi k ỏ đã đi đầu làm tốt, đi cái kế tiếp hạng của ca. Cờ tí tạ t cái nói. của kế hạng hí nhỏ, h nạ nạ ôn nu sờ sờ e sau tập trung ý chí bắt đầu cho cái khác học viên kiểm tra đến trưa tất cả đứa trẻ kiểm tra sức khỏe đều toàn bộ hoàn thành thi nhập học hạt nhân thành tích sẽ ở buổi chiều công bố tất cả hoàn thành kiểm tra sức khỏe bọn nhỏ đều t h ở p h à o nhẹ nhõm cao hứng bừng bừng đi về nhà mà bọn nhỏ kiểm tra sức khỏe kết quả cũng tập hợp thành một phần tỉ mỉ báo cáo đặt ở hữu rủ mạ kỷ cợ tị nạ trên thư án đây cũng không phải là một lần đơn giản kiểm tra sức khỏe mà thôi tất cả có tiềm lực trở thành nghi dạ đứa trẻ từ giờ phút này bắt đầu đều xây dựng lên hồ sơ cái này hồ sơ tiện cho cụ nộ hạ d ư ớ i không chế tầm nghi dạ tình huống thân thể sau đó những người này mỗi một lần vào bệnh viện đều sẽ hình thành hồ sơ mới cùng tài liệu vạn nhất đến thời gian chiến tranh có người bị thương bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc có thể càng nhanh h i ể u rõ bệnh nhân tình huống cợ tị nạ ngồi ở mặt trước thư án l ậ xem lấy nhận ráo các thí sinh kiểm tra sức khỏe tài liệu ánh mắt ở hì nạ t ạ một phần kia trên tư liệu dừng lại rất l liền ở nàng suy tư thời điểm ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa rồn rợn đi vào cờ tí nạ ngẩng đầu lên hướng lấy cửa kêu một tiếng theo sau một cái thiếu nữ đẩy cửa ra đi vào cờ tí nạ tỉ hồ ca đại nhân phái người tới hỏi nhận giáo thí sinh kiểm tra sức khỏe tình huống tài liệu sắp xếp tốt sao sắp xếp tốt mà nói ta tặng cho đi qua đi sì dùn lưu lấy tinh giản tóc ngắn đẩy cửa ra đi vào sắp xếp tốt ta lát nữa bản thân đưa qua à có một số việc muốn cùng mị nạ tổ nói một chút cờ tí nạ nhìn thấy sì dùn đi vào cười lấy lắc đầu khép lại trên tay tài liệu từ trên chỗ ngồi đứng người lên khi u g à hy nạ tạ tình huống c ờ tị nạ vẫn là vô cùng để ý đứa bé này thiên phú phi thường không tệ nhưng là từ kiểm tra sức khỏe kết quả tới xem huấn luyện phương thức có vấn đề rất lớn thân thể ám thương vô cùng nhiều cứ thế mãi ám thương sẽ theo lấy thời gian dài huấn luyện bắt đầu trầm tích đến cuối cùng sẽ ảnh hưởng nhị dạ trưởng thành giới h ạ n trên khi u g à hy nạ tạ thiên phú rất không tệ cũng có thể xưng lên một câu thiên tài c ờ tị nạ không muốn nhìn đến một cái thiên tài bởi vì phương thức huấn luyện không nhiều mà vẫn lạ、sì、c mà đợi đến ưu r ụ mạ k ỳ cỡ t i nạ đi tới hồ cạ phòng làm việc thời điểm vừa vặn nhìn đến hỉ gà hỉ ạ xỉ thân ảnh lúc này hỉ gà hỉ ạ xỉ u c h ị hạ phụ gà cụ nạ dạ xỉ c à cụ cùng sóng chiêm mị nạ tổ bốn cá nhân đang trong văn phòng sắp xếp lấy nhận giáo chiêu sinh khảo hạch thí sinh thứ tự nhìn thấy cỡ t i nạ đẩy cửa đi vào mị nạ tổ vừa cười vừa nói cỡ t i nạ ngươi tới vừa vặn hiện tại liền tranh lệnh ngươi kiểm tra sức khỏe tư liệu nghe đến mị nạ tổ mà nói cỡ tị nạ cũng là gật đầu một cái ánh mắt nhìn hướng hỉ gà hỉ ạ xỉ nói vừa vặn mấy người các ngươi đều ở ta cũng có việc mu cờ tí nạ mà nói để cho tất cả mọi người đều xưng sở m ị nạ tổ gãi đầu một cái hỏi làm sao cờ tí nạ chẳng lẽ là các thí sinh kiểm tra sức khỏe có vấn đề gì sao phu gạ cụ quân xì、si、cả cụ quân có thể làm phiền các ngươi hai vị trước tiên ở ngoài cửa chờ một tháng sau ta có một số việc muốn cùng hì ạ xì cùng m ị nạ tổ trò chuyện chút việc tư cờ tí nạ thờ ơ xem xong hì ạ xì một mắt theo sau ánh mắt quét hướng nạ dạ xì、si、cả cụ cùng ụ chỉ hạ phủ gạ cụ hai người hai anh em này kỳ quái lẫn nhau quan sát đều từ đối phương trong mắt nhìn đến không hiểu bất quá hai người cũng không nói thêm gì nói nhảm trực tiếp đứng dậy rời đi phòng làm việc phụ gạ cụ thậm chí ở rời đi thời điểm còn cẩn thận tỉ mỉ mang lên cửa phòng làm việc đợi đến hai người rời đi về sau ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ từ trong tay một chồng trong tư liệu rút ra hì ụ gạ hì nạ tạ một phần kia tư liệu trực tiếp vung hướng hì gạ hì ạ xì chính ngươi xem đi ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ cái kia thái độ lạnh lùng khiến hì gạ hì ạ xì lông mày nhịn không được c h ớ p chớp bất quá hắn không có phát tác chỉ là tiếp được cờ t nạ quăng ra tư liệu nhẹ nhàng mở ra cẩn thận kiểm tra mà mỹ nạ tổ cũng là cảm thấy cờ t nạ thái độ đối với hì đi tới hỉ ạ xỉ bên người cùng một chỗ xem lên khi gã hỉ ạ xỉ xem văn kiện tốc độ phi thường nhanh rất nhanh liền xem xong trên tay cái này một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo xem xong về sau hơi hơi nhắm lại hai mắt không có lộ ra biểu tình gì khi ạ xỉ n g ư ơ i biết điều này có ý vị gì sao n g ư ơ i ở bóp chết một cái thiên phú c h ắ c tuyệt thiên tài nữ hải tử kết cấu thân thể cùng nam hải tử là không đồng dạng có chút huấn luyện nam hải tử làm có thể nhưng nữ hải tử làm không được người đối với hy nạ tạ huấn luyện quá nghiêm khắc hà khắc hơn nữa không hợp lý hiện tại tuổi của nàng con nhỏ những thương này chỉ cần hảo hảo điều trị đều không phải là vấn đề gì nhưng ngươi thân là cha con gái ngươi là tình huống gì ngươi chẳng lẽ không có chút nào chú ý sao nói đến đây c ờ t tì nạ lời nói cũng bắt đầu nghiêm nghị chẳng khác gì là chỉ lấy hỉ ạ xỉ mũi mắng khi gạ hỉ ạ xỉ vẫn là nhắm mắt lại trầm mặc không nói ở bên cạnh nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tội nhìn đến một màn này cũng chỉ là thở dài một hơi hắn có thể lý giải c ờ t tì nạ vì cái gì sinh khí làm cha làm mẹ mặc kệ là cái nào đứa trẻ bị ngược đãi đều là không thể gặp mặc dù hỉ ạ xỉ chủ quan lên cũng không phải là ngược đãi hi nạ tạ nhưng sản sinh ra kết quả lại là không có gì khác biệt cũng khó trách c ờ tì nạ sẽ tức giận ta khi ạ xỉ hơi mở miệng lại trầm m ặ t xuống tới mười hai chương ba trăm sáu mươi ba tới từ hỏa quốc hành khách chương ba trăm sáu mươi ba tới từ hỏa quốc hành khách c ờ tì nạ khi nạ tạ trên người ám thương có thể hay không nhờ người hỗ trợ trị liệu đối với k hy nạ tạ huấn luyện ta chỉ là kéo dài cha đối với ta cùng hy dạ xỉ phương thức huấn luyện mà thôi ta không nghĩ qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy khi gạ hy ạ xỉ cũng không có bởi vì bị c ờ tì nạ chỉ trích mà thẹn quá hóa giận trái lại trên mặt của hắn toát ra thần sắc cái náy hắn đối với con gái của bản thân là thật rất yêu mến nhưng là hỉ g ạ hỉ ạ xỉ cái k i a chủ ra địa vị liền quyết định hắn không thể đối với hỉ nạ tạ vung lòng giải bảo hơn nữa cách ra hỉ ù gạ n g ệ gì ưu tú càng là cho hắn áp lực nặng nề hắn không muốn con gái của bản thân bại bởi người khác vì vậy hỉ ạ xỉ đối với hỉ nạ tạ yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc cho hỉ nạ tạ huấn luyện lượng không có chút nào yếu tại n ệ gì. nhưng là hỉ g ạ hỉ ạ xỉ không biết nữ hải tử cùng nam hải tử tầm đó là có rõ ràng khác biệt hắn cho hỉ nạ tạ thực hiện nặng nề nhiệm vụ huấn luyện chẳng nhưng không có cách nào khiến hỉ nạ tạ trở nên càng mạnh mẽ hơn chỉ sẽ hạn hạn hạn thằng đến lúc này nhìn đến nụ dù mạ kỷ cỡ tị nạ cho hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo k h ì gạ hì ạ si lúc này mới ý thức được bản thân trước đó huấn luyện đến cùng cho hì nạ tạ bao lớn tổn thương bất quá may mắn là lỗi lầm của hắn hiện tại cái giai đoạn này còn có thể bù đắp trị liệu đương nhiên không có vấn đề mặc dù ám thương không ít nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian điều trị cái tuổi này đứa trẻ rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng nếu như hì nạ tạ vẫn là tiếp tục ngươi vậy tu luyện phương thức mà nói trị liệu cùng không trị liệu cũng không có gì khác nhau h ạ si ngươi phải hiểu rõ vấn đề nguyên nhân chân chính Cơ tí như ạ n ì n vậy cường độ cao huấn luyện tầm đó có năm ngày khác nhau ta nghĩ một điểm này huấn luyện hẳn là không có vấn đề thời điểm còn lại ở tại trong nhà người cũng có thể thuận tiện ngài trị liệu Cơ khi gã hỉ ạ xỉ nói đến đây đứng người lên hướng lấy mì nạ tổ thật sâu con một thoáng eo. nhìn thấy hỉ ạ xỉ cái này một bộ dáng vẻ cờ tí nạ lửa giận trong lòng lập tức tan thành mây khói đúng vậy à lại có cái nào cha mẹ sẽ không bảo vệ con của bản thân đâu hỉ ạ xỉ mặc dù luôn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ nhưng nàng cùng mì nạ tô đều hiểu rõ hỉ ạ xỉ hắn không phải là loại kia l á n h khóc người vô tình mỹ nạ tô cờ tí nạ nhìn hướng nạ mị cạ dơ mì nạ tổ nàng có chút bị hỉ ạ xỉ thành ý chỗ đà động nghĩ muốn đáp ứng đối phương bất qua cái quyết định này không phải là nàng một người có thể xuống còn phải trưng cầu mị nạ vậy liền dựa theo ý của ngươi làm a thì a x ì ngươi yên tâm khi nạ tạ ở trong nhà ta nhất định sẽ đạt được rất tốt chiều cố mỹ nạ tổ thấy c ỡ tị nạ thần thái liền biết vợ của hắn đang suy nghĩ cái gì cái gì khiến hỉ nạ tạ và ở tới đơn giản liền là nhiều thêm một đôi bắt đũa mà thôi đối với hắn cái này hổ cả đến nói không xưng được là cái gì gánh nặng cảm ơn khi a x ì đạt được mỹ nạ tổ trả lời khẳng định cuối cùng lộ ra dáng tươi cười ở xác định chuyện này sau đó thì a x ì cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó mỹ nạ tổ kêu và phủ gạ cù cùng nạ dạ xỉ、si、cả cù hai người mấy người thương lượng lấy căn cứ ba loại khảo hạch thành tích tống ra thứ tự tổng hợp suy tính tới xem nguyên bản chiếm giữ thứ ba hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ trải qua thực chiến khảo hạch cùng tư chất kiểm tra sức khỏe sau đó xếp hạng thuận vị đạt đến thứ nhất mà ủ ữ u tri hạ xạ s ủ kẻ thuận vị xếp tại vị thứ ba sắp xếp ở vị thứ hai người là xuất thân tộc sẻn dù sẻn dù nạ ạ kỳ con gái sẻn dù cạ dìn đến buổi chiều thí sinh thành tích ở nhận giáo cửa dán ra tới không được chọn thí sinh cũng có không ít mà là tuyển nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hạng thứ nhất h ữ d ị c kèn khảo hạch hoặc là hạng thứ hai thực chiến khảo hạch không hợp cách người đại đa số không được tuyển thí sinh nguyên nhân chân chính là h những thứ này không được chọn đứa trẻ bị phán định vì không thích hợp trở thành lý dạ bốn liên ở làng lá hừng hực khí thế tiến hành nhẫn giáo chiêu sinh khảo hạch đồng thời ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mi đoàn du lịch cũng rời khỏi hạ nạ n o k u n i trải qua mấy tháng lữ hành đi tới trà c h i quốc địa giới trà c h i quốc ở vào hỏa quốc chính phương nam toàn bộ quốc gia thừa thái các loại phẩm loại lá trà mà từ trà c h i quốc sản xuất trà diệp phong mùi đặc biệt ở toàn bộ nhận giới đều là n h i ệ t tiêu đẳng cấp nương lấy cái này đ ặ sản trà tri quốc kinh tế phát triển dân chúng sinh hoạt tương đương giàu có mặc dù không phải là ngũ đại quốc một trong nhưng trà chi quốc điều kiện vật chất lại là ở toàn bộ nhận giới đều là xếp hàng đầu trà chi quốc cảnh nội không có nhất thôn mà trà chi quốc bản thân cũng là một cái nước trung lập nhà ở lần thứ hai nhận giới đại chiến cùng lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong trà chi quốc đều thành công tránh đi chiến tranh hỗn loạn nhưng chiến tranh còn sót lại sản vật lại là ở trà chi quốc cảnh nội sinh sôi lên mấy người các ngươi dừng lại đem trên xe ngựa mặt hàng hóa hết thể lưu lại cho ta trên người đáng giá tài vật toàn bộ giao ra trà chi quốc cảnh nội nơi nào đó trên quan đạo một gốc năm người vây quanh đại thụ để ngang ở con đường trung ương ngăn chở quá khứ xe ngựa lúc này bị ngăn chở chính là một cái có mười ba cỗ xe ngựa cỡ trung đội xe lúc này lại bị mười mấy người ngăn ở tại chỗ cướp đường chính là nhẫn thôn ra tới phản nhẫn nhị dạ làng sương mù cô n ộ hạ cả giờ no cuni đều có dẫn đầu sơn tặc đầy mặt xẻo mụn lưu lấy một núm nhỏ dê rừng vừa nói chuyện đồng thời một bên vung vẩy lấy trường đao một đao bổ vào cản đường đại thụ phía trên trong nháy mắt vụn gỗ bay tán loạn sơn tặc đầu lĩnh c h ạ m kích ở trên thân cây mặt lưu xuống một đạo vết đao thật sâu khiến người đánh xe biến đến hoảng sợ sơn tặc la sơn tặc đến rồi bốn trước hết nhất cái kia trên một chiếc xe ngựa người đánh xe lộn một vòng liền từ trên xe ngựa mặt cút xuống tới một bên hướng lấy phía sau chạy đi một bên gào thét lớn nhắc nhở lấy tất cả người mới vừa vặn chạy ra năm sáu mét khoảng cách một viên cụ nải trực tiếp từ người đánh xe sau lưng cấp tốc b ắ n tới trực tiếp đâm t r ú n g người đánh xe hậu tâm cụ nải ngập vào người đánh xe thân thể trong nháy mắt máu tươi bắn vung tại trên đất người đánh xe phảng phất cả người không có sức lực phù phù một tiếng ngã trên mặt đất người chết đâu người chết rồi ba một tiếng thét trói t a i vang vọng ở trong rừng trong đội xe trung tâm vị trí u dù ma k ỳ k ỳ u mi đang đóng chặt hai mắt nghỉ ngơi một tiếng bén nhọn tiếng la hét chuyển vào đến trong lỗ thai bừng t ỉ n h hắn ca ca s ì phát sinh cái gì u dù ma k ỳ k ỳ u mi cầm lên bên cạnh ở mẹ nổ hạ bạ kì gì, màn lên phía trước màn xe hỏi ở bên cạnh hắn u chị hạ ít c h ì a xoa xoa hai mắt mơ mơ màng màng mở mắt ra k ỳ u mi đại nhân tựa như là gặp đến sơn tặc hơn nữa sơn tặc tựa như là động thủ giết người ca ca sĩ lúc này đang đứng ở xe ngựa lính chót nghe đến u dù ma kiki u mi hỏi nhẹ nhàng từ trên mui xe nhảy xuống báo cáo sơn tặc sao đây đã là ở trà chi quốc cảnh nội gặp đến đợt thứ tư a cái quốc gia này c h ỉ ăn vì cái gì kém như vậy a u d u mạ kỳ kỳ u mi nhữ nhữ mày lại tâm tình không phải là rất tốt mà bên cạnh hắn đủ c h ỉ hạ một giây trước còn m ô n g l u n g khi nghe đến sơn tặc chữ này thời điểm đột nhiên biến đến thanh tình c a c a s i ít chia ồ bị tổ còn có j i a n nhanh lên một chút đi giải quyết sơ tặc hôm nay trạm vạng t ố i t r ư ớ c muốn tới thanh d i ệ p c h ấ n phải nắm chắc thời gian sơ tặc không cần để lại người sống u d u mạ kỳ kỳ u mi nhẹ nhàng vô vô ẩu chí hạ ít c h i a sau lưng nói đây coi như là cho bọn họ mấy người rèn luyện nhiệm vụ đoạn đường này đi tới u d u mạ kỳ chính kỳ u m i căn bản liền không có xuất thủ qua gặp đến một ít không có mắt tặc nhân khiến cả c ả xỉ mấy người bọn họ xuất thủ liền đầy đủ chỉ là sơn tặc mà thôi mười lăm chương ba trăm sáu mươi b ố vây rết chương ba trăm sáu mươi b ố vây rết trong xe ngựa u d u mạ kỳ kỳ u m i điều động cả c ả xỉ mấy người đi đ ổ i cướp đường sơn tặc liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần thời khắc ở trong đáy lòng của hắn chuyển tới cụ g i à mạ âm thanh kỳ u m i mấy cái kia sơn tặc có mấy cỗ trạ cờ dạ phi thường q u dị luận cường độ mà nói không thua bởi cái kia tóc trắng tiểu quỷ ngươi thật không cùng đi xem một chút sao u d u mạ k ỳ k ỳ ưu m ỉ trong thức hải cụ dạ mạ hơi hơi mở ra nó cái kia hẹp dài hồ nhãn t u é t ra miệng cười lấy hỏi không quan hệ nghi dạ thực lực mạnh yếu cũng không phải chỉ nhìn trả cờ dạ cường độ cả cả xì、si、mấy người bọn họ có thể ứng phó không cần lo lắng ngược lại là cụ dạ mạ ngươi làm sao đột nhiên đối với mấy cái kia tiểu quỷ quan tâm tới tới đâu cụ dạ mạ m à nói khiến u d u mạ k ỳ k ỳ ưu m ỉ cảm thấy có chút ngoài ý mớn cụ dạ mạ cũng không phải loại kia quản việc không đâu tính cách c ả cả sĩ mấy người mặc dù cùng ngụ dù mạ kì kì u mị cùng một chỗ ở c h u n g thời gian dài như vậy nhưng cụ dạ mạ nhưng cho tới bây giờ không có quan tâm qua những người khác ừ mấy người này đều là chúng ta đối kháng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ chiến lược trọng yếu ta chỉ là không muốn bản thân một phương này sức chiến đấu bị tổn thương mà thôi cụ dạ mạ hừ nhẹ một tiếng nghe đến kì u mị mà nói lập tức nhắm lại hai mắt một bộ chẳng quan tâm dáng vẻ n ạ o kiều hai chữ tràn ngập nó cả một chương hồ mặt u dù mạ kì kì u mị khẽ cười một tiếng cũng không ngừng phá nó chỉ là an ủi một câu đừng lo lắng ta chú ý lấy đâu mặc dù cả cả si bọn họ ba cái là mì nạ tô đệ tử nhưng lâu như vậy ở c h u n g xuống ta sớm đã đem bọn họ cho rằng chính ta hợp bối hơn nữa đúng như ngươi nói bọn họ chính là cổ n ổ hạ tương lai trọng yếu chiến l ự c là chúng ta đối kháng hụ chỉ hạ mã đạ giả trọng yếu giúp đỡ -ma -ki -ki u dù ma kiki u mì đang lúc nói chuyện cả cụ già tâm nhãn hướng ra ngoài khuyết t à n g qua đem chọn khu vực bao phủ khi -ma -ki -ki u dù ma kiki u mì nhận ra được phía trước ven đường đảo lấy một cỗ thi thể thời điểm thần sắc khé động hắn không nghĩ tới những sơn tặc này có hung ác như thế hưng hãn thế mà vừa đến đã giết người thế đạo là quá luận a -ma -ki -ki u dù ma kiki u mì nhẹ nhàng thở、dài. Ngồi thẳng người đội xe phần đội đầu, xe sơn tặc c bên lên trong đi ra mấy người, bắt tra ra trên đi đầu kiểm mấy m xe t thời trong t hàng hóa, đồng thời đem người trong xe kéo ra ngoài, đồng người đến giải ra đem xe ư r kéo áp ớ đoàn xe m ộ thủ bên tập trung tập p lại. Đội xe í ít chính a sau hóa A. ta ta A. sẽ Sơn xuống Nếu có cảnh giác, cấp bước xuống hàng hóa trực bì bì, chạy chạy, không không chế được một điểm đội tương phát tên thời tiếp thoát Tạc t người hiện hàng đừng như không khống gặp đối phải đi. h ở xe Vi vi vi, lĩnh hiển nhiên chú ý tới trong đội xe có người chạy trốn ở hắn nhìn tới những người này hiện tại đều là tài sản của hắn làm sao có thể rời khỏi đầu xeo mụn sơn tặc nhẹ nhàng lung lay trường đao trong tay mắt lộ ra h u n g quang theo sau trường đao nhanh chóng rời tay hướng lấy nơi xa thoát đi người cực nhanh bắn đi h á t h á t h á t đi chết đi hôn đ à n mặt xeo mụn lên lộ ra thoải mái dáng t ư ơ i cười mà ở bên cạnh hắn mấy tên sơn tặc cũng h á t h á t h á t nở nụ cười giết người đối với những người này đến nói đã biến thành niềm vui thú keng liền ở trường đao sắp đâm vào chạy trốn hành khách thân thể thời điểm một trôi cụ nải từ một phương hướng khác cực nhanh bắn tới tinh chuẩn đà kích ở trường đao trên thân đao trường đao mùi lao lệch ra cắm vào trong lòng đất chạy trốn người kia nghe đến sau lưng tiếng vang. liền đầu cũng không dám về hai tay ôm đầu nhanh chóng phun đi vào trong rừng cây n i dạ sơ n tặc đầu lĩnh nhìn thấy một màn này sắc mặt biến đổi hắn không nghĩ tới đội xe này bên trong thế mà còn có n i dạ ánh mắt nhanh chóng hướng lấy bên người mấy người nhìn lại mấy tên sơn tặc đi đi hiểu ý thân ảnh loẽ lên liền muốn rửa qua tới nhưng một giây sau trong không khí chuyển tới bén nhọn kêu nhỏ tiếng hiu hiu hiu ba cù nải lăng không xuất hiện căn bản là không cách nào phán đoán n h ữ n g thứ này cù nải bắn tới phương hướng thẳng tắp hướng lấy bọn sơn tặc cực nhanh bắn đi một ít sơn tặc không kịp né tránh trực tiếp bị cù nải đâm trúng thân thể ngã vào vũng máu bên trong. mà sơn tặc đầu lĩnh ngược lại là phản ứng nhanh chóng lập tức né tránh ra tới ít chia sư h u di kèn thuật vẫn là như thế đáng tin cậy một nháy mắt liền giải quyết bốn người ta cũng không thể lạc hậu a u c h i hạ O bị tổ tiếng giống giận dữ từ sơn tặc đầu lĩnh đầu trên đỉnh vang lên sơn tặc đầu lĩnh vừa mới tránh thoát một đợt sư h u di kèn công kích đang nghĩ lấy hơi đâu nghe đến âm thanh nhịn không được ngẩm đầu nhìn lên chỉ thấy ở đỉnh đầu của hắn có một người thanh n i ê n hai tay nắm lấy cù nải đang hướng lấy hắn cực nhanh bay tới đều cẩn thận đối thủ không chỉ một cái người sơn tặc đầu lĩnh hô to một tiếng hai tay nhanh chóng kết t sơn tặc đầu lĩnh k h ẽ quát một tiếng hai chắn tường đá nhanh chóng từ chính hắn bên người hai bên dâng lên hướng lấy chính hắn q u a qua bất quá cái này thuật là chính hắn phát huy mục đích làm sao có thể là vây khôn chính hắn đâu theo lấy kết tấn hoàn thành sơn tặc đầu lĩnh nhanh chóng sau n h ẹ rời khỏi tại chỗ mà ở hắn rời đi một giây sau u c h i hạ ô bị tổ cũng từ không trung rơi xuống cú n à i rạch ra không khí cũng không có công kích đến đối thủ hôn đ à n né tránh rồi ô bị tổ chửi nhỏ một tiếng liền muốn đuổi kịp vừa mới rời đi sơn tặc tiếp tục công kích nhưng chân phải của hắn mới hướng phía trước đạp một bước liền cảm giác đạp lấy mặt đất đột nhiên s Đột nhiên xuất nhiên hiện c ả ồ b i t o đại nao sa vào ngắn ngủi trống không bên trong cũng liền là như vậy một sát na thời gian o b i t o mất đi thoát đi thời gian tốt nhất c h ỉ đỏ gì liền ở hai bên vách đá sắp sửa đem o b i t o kẹp thành bánh thịt thời điểm màu lam nhạt lôi thuộc tính trả cờ dạ đột nhiên ở o b i t o trước mắt lóng lánh lên tới theo sau c h ỉ đỏ gì cái kêu bén nhọn tiếng kêu to chui và o o b i t o trong hai ẩm ẩm khi u chị hạ o b i t o hồi thần thời điểm hạ tặc c ả c ả s ỉ chẳng biết lúc nào đã ngăn tại trước người hắn nhìn chăm chú lấy cách đó không xa sơn tặc đồ lĩnh mà ổ bị tổ hai bên vách đá lúc này đã bị vạnh n h i n nát biến thành hai đống này o bito ngươi cũng phải cẩn thận một ít đừng đều là cho đồng đội thêm phiền p h ứ c ca ngươi không phải là muốn trở thành hồ c ạ sao l i ê n ngươi cái dạng này trở thành hồ c ạ sợ là không có gì có thể có thể tính c ạ cạ s ỉ quay đầu lại hướng lấy o bito nói n g h e đến cả cạ s ỉ âm thanh quen thuộc kia o bito đầu tiên là s ư n g sở theo sau đỏ mặt lên đối phó sơn tặc mặt thôi o bito còn tưởng rằng đối phương là loại kia dễ như t r ở bàn tay tiểu nhân vật nào biết được kém chút trong khe cống ngầm lật thuyền còn phải khiến cả cạ xỉ xuất thủ cứu rút loại này c h ê n lệch khiến nhịn không được cảm thấy nhục nhã hổ thẹn bất quá rất nhanh hộ b ỉ t ô liền hoàn thành tâm lý điều tiết nắm thật chặt c u n ả i thần sắc cũng nghiêm túc lên tới tạm câu ngọc xạ dìn c ả nghiệ ra không cần đến ngươi dạy ta đây bất quá là ngoại ý muốn mà thôi rồi hộ b ỉ t ô đi tới cả ca si bên cạnh hai người gắt gao nhìn chằm chằm sơn tặc đầu lĩnh mà cũng liền trong chốc lát này u c h ì hạ ít triệu cùng nổ hạ dạ dinh a i người ăn ý phối hợp đã thu gặt đã đi đại đa số sơn tặc tính mạng dư lại thực lực tương đối cường ba tên sơn tặc tự giác hướng lấy sơn tặc đầu lĩnh bên người dựa vào bốn tên sơn tặc l ư n g tựa l ư n g đứng chung một chỗ cảnh giác nhìn lấy vây quanh bọn họ bốn cái nhì dạ lão đại các huynh đ cái này mấy cái là cộ n ổ hạ n ý dạ thực lực rất mạnh cái tiểu quỷ k i ê n là tổ cụ trí hạ các huynh đệ căn bản ngăn cản không nổi nữ nhân kia cũng không phải người bình thường tự u trí hạ cùng d i a n trong tay chạy trốn ni dạ dựa vào sơn tặc đầu lĩnh sau lưng báo cáo đến nghe thủ hạ báo cáo mặt sẹo mụn nghiêng đầu nhìn một chút ít triệu cùng d i a n hai người phát hiện ít triệu mắt cùng t r ư ớ c người bản thân người thanh niên kia giống nhau như lúc một trái tim chìm đến thấp nhất Tổ trí cụ hạ, có hai cá hạ, hai nhân t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm chú ấn họ rồ xi m à t h í nghiệm tư liệu sống hình thế đột ngột chuyển nguyên bản bắt cóc đội xe sơn tặc một phương bây giờ lại bị bốn cái nhị dạ cổ nổ hạ vây khốn tại cùng một chỗ nguyên bản mười mấy người sơn tặc đ o à n đội ngắn ngủi mười mấy giây trong thời gian liền bị giết chỉ còn lại bốn cá nhân sơn tặc đầu lĩnh hiển nhiên cũng nhận ra được cụ chỉ hạ ít t r i cùng nổ hạ dạ d i n cường đại dù sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hắn đại đa số thủ hạ giải quyết hết như vậy chiến tích căn bản cũng không, không phải bình thường nhị dạ có thể làm đ ư ợ c nữ nhân kia cùng cái tiểu quỷ kia tối thiểu nhất cũng là chùm nhiên dạ không khả năng còn không chỉ Bị sơn tặc đầu lĩnh một bên quan sát lấy ưu chi hạ ít triệu mấy người một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy đơn giản so sánh một tháng hai bên thực lực sơn tặc đầu lĩnh trong lòng đã bắt đầu sinh ra thoái ý nỉ dạ cổ nộ hạ tổng thể tố tổ chất ở nhận giới bên trong là phi thường nổi danh tộc ưu chi hạ đại danh cái tia cẳng l ạ như sấm bên hay ưu chi hạ ít triệu cùng ưu chi hạ ô bị tổ cái này hai cặp xạ dịn cẳng cho hắn áp lực phi thường đại Obito, i c hạ i Jin, đi. a ra tay h t ạ c c ả cà xì khét quát một tiếng từ phía sau rút ra đoàn kiếm nắm tại trong tay nghe đến lời nói của hắn obito cùng i chĩa hai người đồng thời kết tấn hóa đ ộ t gaki nozut hóa đ ộ t viêm đạn một trước một sau hai đạo hòa trụ trong nháy mắt hướng lấy bốn tên sơn tặc quần quận cuộc tới ngập trời ngọn lửa trong nháy mắt đem bọn sơn tặc bao phủ đúng lúc này bốn cây gai đã đột nhiên xuyên phá biển lửa hướng lấy ủ chỉ hạ í chĩa mấy người cực nhanh bắn đi、Tán. u c h i h a ít t r i ệ phát hiện trước nhất địch nhân công kích hô nhỏ một tiếng trực tiếp rời khỏi tại chỗ ô bị tổ cùng c ả cạ s ỉ phát hiện cũng rất kịp thời lựa chọn né tránh ngược lại là j i n nhìn lấy hướng lấy bản thân cực nhanh bắn tới gai đá thần sắc nghiêm túc một ít sát hại vô tội tập nhân s á t thực là không cần lưu thủ nộ hạ dạ j i n hiển nhiên cũng là bị sơn tặc hung hãn kích nộ hai tay một hợp một cố cường đại trả c ờ dạ từ trong thân thể nàng t u ơ n ra màu đỏ trả c ờ dạ nhanh chóng bao khỏa toàn thân theo sau nâng lên tay trực tiếp chào hướng bay vụt mà đến gai đá chỉ thấy jin đem gai đá hướng lấy bên người m ở dẫn gai đá trực tiếp lệnh hướng phương hướng ngập vào jin bên chân trong lòng đất đông một giây sau jin dưới chân mặt đất xuất hiện từng k i a r a bị nẻ mà jin thân ảnh cũng nhanh chóng hướng lấy gai đá bay tới phương hướng p h o n g tới lúc này jin bao vây lấy bị grab năng lực nhận biết bị thật to tăng cường nàng rõ ràng nhận ra được mấy cái kia sơn tặc cũng không có bị ổ bị tổ cùng ít t r i ệ hai người hòa đ ộ n giải quyết nàng quyết định tự mình ra tay xử lý đối phương phong độn do cắt chi thuật thủy đột nước đoạn sóng di t ạ i tiến lên ở giữa nhanh chóng kết lấy ấn rõ ràng chỉ bất quá kết mười mấy cái ấn mà thôi lại là trực tiếp sử dụng r a hoàn toàn khác biệt thuộc tính hai cái nhân thuật phong độ n lực lượng lôi cuốn lấy dòng nước lực trung kích nhanh chóng hướng lấy bọn sơn tặc vào tới vừa mới xua tan liệt hỏa sơn tặc đầu lĩnh nhìn thấy khuynh tiết mà đến lũ lụt đồng tử nhịn không được trợt rụt rụt hôn đản một giây trước vẫn là khủng bố hỏa đ ộ n công kích một giây sau lại biến thành thủy đ ộ n cùng gió c h u i tổ hợp nhẫn thuật hơn nữa thanh thế so với trước đó hỏa đội còn muốn tới to lớn cái này khiến tâm tình vốn là cực kém sơn tặc đầu lĩnh hai tay vừa định kết ấn dư quan của mắt đột nhiên nhìn đến bên cạnh bản thân mặt lộ sợ hai đồng bạn lập tức lòng sinh một kế trong miệng kêu lấy thổ đội hai tay lại là trực tiếp chào hướng hai người đồng bạn bên cạnh hướng thẳng đến tập kích tới lũ lụt ném qua lão đại thủ lĩnh aaaa bốn -A -A -A bị ném hướng lũ lụt hai cái sơn tặc kinh ngạc kêu gào lấy nhưng một giây sau liền tiến vào cuồng bạo dòng nước bên trong rõ ràng là hai cái thực lực không kém l ì dạ nhưng lại bị tốt đồng đội bàn đ ứng n ộ hạ dạ dinh nhìn thấy một màn này biểu tình cải biến nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần duy trì lấy nhận thuật phong thích nhưng, nhưng vào lúc này dị biến nổi lên nộp hạ dạ di n phóng thích lũ lụt bên trong thế mà chuyển ra hai tiếng gầm thét giống bốn giống bốn theo lấy tiếng gào thét vang lên một cổ kỳ dị mà cường hãn trả cờ dạ từ sóng nước bên trong tuấn luôn ra nguyên bản cuộn trào mánh liệt thủy thế bắt đầu biến đến ôn hòa lên tới xung kích đến sơn tặc đầu lĩnh trước người thời điểm đã không có nhiều ít uy lực nhìn thấy một màn này sơn tặc đầu lĩnh dư quan g của mắt liếc nhìn bên cạnh bản thân sau cùng cái tay kia xuống đối phương nhìn đến bản thân thủ lĩnh ánh mắt nhìn qua vô ý thức lui một bước kéo ra khoảng cách hừ sơn tặc đầu lĩnh hừ nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn hướng sóng nước tản đi sau đó, lộ ra hai người lúc này cái kia hai cái sơn tặc trên người tỏa ra cường hãn cảm giác c áp bách trần trùi ở bên ngoài trên da mặt tràn đầy kỳ quái chú ấn nguyên bản thanh minh hai mắt đã biến đến đồng tử lúc này đang gào thét lấy quan sát lấy tình huống chung quanh xem hai người dáng vẻ đã là không có ý thức của bản thân đây là cái gì cả cạ s ỉ cùng ô bỉ tổ cùng ít chĩa lúc này tụ lại ở d i a n bên người nhìn lấy trong sân giống như liên hai cái sơn tặc thần sắc bắt đầu biến đến ngưng trọc lên u trị hạ ít chĩa xuyên thấu qua xạ dị cẳng có thể thấy rõ ràng trên người đối phương dâng trào mà ra cường hãn trả cơ g i hơn nữa hắn cũng chú ý tới hai cái sơn tặc trên người đều có lấy kỳ quái chú ấn to lớn trả cớ dạ u chị hạ ít chia rất dễ dàng liền đem hai cái chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ hẳn là cái tia chú ấn nguyên nhân cái này trả cớ dạ không thuộc về bọn họ bản thân u chị hạ ít chia nhẹ giọng nhắc nhở nói thân thể cơ bắp kéo căng lên tới hắn cảm giác được trên người đối phương chuyển tới khủng bố áp lực mặc kệ là thứ gì giết lại nói cả cà s ỉ trên tay vòng quanh lên á n h chớp trí đỏ di lại lần nữa phát huy tiếng nói vừa dứt cả cà s ỉ hướng thẳng đến trong sân hai người cấp tốc sông đi qua thậm chí liền ngay cả cả cà xỉ trên người đều vòng quanh lên nhàn nhạt á n h chớp hiển nhiên là thi c h u ể n ra lôi áo gi cả cà x ì thân thể hóa thành lưu quang rất nhanh liền đi tới hai tên sơn tặc bên người chỉ đỏ dì trực tiếp xuyên qua một tên sơn tặc trái tim liền ở một người khác chuẩn bị thời điểm p h ả n kích cả cà x ì dao nhỏ trong nháy mắt rời tay hướng lấy một người khác bay đi chỉ đỏ d ì nạ ga xỉ phi nhận cả cà x ì dao nhỏ bám vào lấy cường hãn lôi thuộc tính tra cơ g i trực tiếp đâm vào một tên khác sơn tặc trái tim bên trong hai tên sơn tặc trong phút chốc liền bị cả ca x ì chính tay đâm nhìn thấy một màn này sơn tặc đầu l ĩ n h mỹ mắt của loạn thối lui đến tên kia sơn tặc sau lưng quay đầu liền chạy bất quá không đợi chạy mấy bất đầu sơn tặc đầu lĩnh liền cứng đờ đứng ở tại chỗ ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên tóc đỏ một con tay t r ắ n g nón nhẹ nhàng đắp lên bả vai của hắn lao huynh chớ vội đi nha ta đột nhiên đối với ngươi có chút hứng thú có thể xin ngươi đừng đi sao u du mạ k ỳ k ỳ ưu m ỉ âm thanh khàn khàn chuyển vào lỗ thai của đối phương bên trong cùng lúc đó màu đen chú ấn từ u du mạ k ỳ k ỳ ưu m ỉ trong lòng bàn tay chạy xuôi mà ra rất nhanh liền bao phủ sơn tặc đầu lĩnh toàn bộ thân thể mười bốn chương ba trăm sáu mươi sáu lại lần nữa tiếp xúc hiểu chương ba trăm sáu mươi sáu lại lần nữa tiếp xúc hiểu ưu d ù mạ kỳ kỳ ủ mị cánh tay nhẹ nhàng đắp lên sơn tặc đầu lĩnh trên bờ vai bị hắn ném vào n ổ hạ dạ diên thủy đột bên trong hai người đồng bạn đã bị c ả c ả s ỉ chính tay đâm mà đổi thành bên ngoài một cái trước đó cùng hắn đứng chung một chỗ sơ n tặc lúc này cũng đã bổ nhào ở vũng máu bên trong sơn tặc đầu lĩnh thậm chí đều không có nhìn rõ ràng bản thân cái k i a m ộ t cái cuối cùng đồng bạn là lúc nào bị giết bất quá thân làn nghĩ dạ hắn mũi vẫn là tương đối linh mẫn hắn có thể ngửi đến lúc này ở bên cạnh hắn người thanh niên này trên người chuyển tới mùi máu tươi nhạt, nhạt vô thanh vô tức đánh giết hắn đồng bạn người chỉ sợ chính là l Văn ngươi đừng cầu có giết ta. sơn tặc đầu lĩnh cảm thụ lấy trên vai áp lực thân thể không dám đ ộ n g đậy mảy may cầu khẩn hắn hết sức rõ ràng hai phe địch ta thực lực c h i c h lệ người h n thanh niên này lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn đối phương liền tuyệt đối có thể vô thanh vô tức đem xóa bỏ đối mặt địch nhân như vậy sơn tặc đầu lĩnh căn bản liền lòng phản kháng đều không có đừng có gấp ta có một số việc tương đối y ế u kỳ chỉ cần ngươi có thể thành thành thật, thật trả h ậ t t lời ta ta liền cho ngươi cơ hội sống sót với m ư i ba người kia trên người chú ấn hẳn là họ rồ xì、si、mạt h ủ bút không sai cổ kia tự nhiên c h i lực khí tức ta tuyệt đối sẽ không nhận sai bất quá họ rồ xì m ạ còn giống như không có triệt để hoàn thành chú ấn những thứ này tại thân tử quan đầu mở ra chú ấn người căn bản là không cách nào triệt để sử dụng chú ấn lực lượng hẳn là thí nghiệm thất bại phẩm bất quá trước mắt ra hỏa này tựa hồ là biết vật này vì vậy mới sẽ ném ra đồng bạn của hắn với tư cách tấm m ộ c ưu dù mạ kỳ ù mị trong lòng một bên suy tư lấy một bên quan sát lấy tên sơn tần này bất quá kỳ ù mị xem xong rất lâu cũng không có nhìn ra đồ vật gì suy nghĩ một chút trực tiếp rút ra ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị vạch phá sơn tặc đầu linh quần áo aaaa bốn lạnh bớt lơi đao rán ở sơn tặc đầu linh trên người trên thân thể chuyển tới cảm giác dị dạng khiến người trung niên này nhịn không được hét dầm lên hắn cho rằng U d ủ mạ kỳ kỳ u mì muốn động thủ giết hắn sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng của hắn quỳ c a o gì ngậm miệng u d ủ mạ kỳ kỳ u mì thần sắc s ữ n g sờ khẽ quát một tiếng đối phương nghe đến u d ủ mạ kỳ u mì tiếng quát lập tức ngậm miệng lại nhưng thân thể vẫn là không nhịn được run r u y không biết là bởi vì rét lạnh hay là bởi vì sợ hãi quả nhiên Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì ở sơn tặc đầu lĩnh ngực nhìn đến một cái kỳ quá i ấn ký ở ấn ký này t r u n g quanh còn vờn quanh lấy một vòng đơn giản hoa văn xem ra là phong ấn thuật nhìn thấy phong ấn thuật Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì trên mặt lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc trước đó cảm c h i không đến trên người đối phương tự nhiên c h i lực là bởi vì có phong ấn tồn tại bất quá hiện tại cái này chú ấn lại là bại lộ ở Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì trước mắt chú ấn lực lượng đối với Uzu -ki -ki u du mạ kỳ chính kỳ u mì là không có tác dụng gì nhưng đối với c ổ nộ hạ cái khác n h ì dạ đến nói chú ấn sẽ là một cái hiếm có trợ lực chỉ cần có thể lần tránh chú ấn phong hiểm vật này liền là thấp phối bản bắt môn luận giáp có thể khiến nguyên bản không như vậy cường hãn nghĩ dạ biến đến cường hãn có thể khiến những cái kia nhỏ yếu nghĩ dạ chiến thắng nguyên bản không có khả năng đánh bại địch nhân vật này kỳ thật liền là khoa học nhẫn cụ đỉnh p h ố i bản ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ đi tới sơn tặc đầu lĩnh trước người ngồi xổm xuống thân thể cẩn thận kiểm tra trên người hắn chú ấn sơn tặc đầu lĩnh hiển nhiên cũng chú ý tới ưu dù mạ kỳ Kỳ u mỹ ánh mắt nguyên bản trên mặt của hắn còn chỉ có s ợ hai mặt h ô i nhưng ở chú ý tới ưu dù mạ kỳ ưu mỹ ánh mắt sau đó hắn đã tuyệt vọng không hổ là họ rổ si maz thế mà khiến tiên thuật dùng tư thái như vậy tồn tại ở trong thân thể hắn là đã được đến rủ cô sao vẫn là căn cứ gì tỉ cả vợ tiên thuật sáng tạo ra tới chú ấn nhìn lên có cần thiết cùng họ rổ si maz tiếp xúc một chút rồi u d u ma k ỳ k ỳ u mì sờ sờ cảm ở mẹ nội hạ b ạ k ỳ dì nhanh chóng từ sơn tặc đầu lĩnh chỗ cổ bờ qua á c h á c h ở cổ bị u d u ma k ỳ k ỳ u mì cắt đứt đồng thời c h ó i buộc sơn tặc chú ấn cũng theo đó thời r a đối phương che lấy trên cổ vết thương trực tiếp quỳ xuống ở u dù ma kì kì u mì bên n ư ờ i không bao lâu liền triệt để mất đi khí t ư c dọn dẹp một chút đi thanh diệp c h ấ n thấy cái bằng hữu cũ u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cả g ụ dạ tâm nhắn đã toàn lực mở ra ở cách đó không xa trong c h ấ n u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cảm giác được có rổ x ì mạt trả cơ dạ trừ hắn bên ngoài u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi còn cảm giác được mặt khác một cổ đã quen thuộc lại có chút lạ lâm trả cơ dạ hắn của hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp được cái này trả cơ dạ chủ nhân rồi ra t h i cô rất lâu không thấy a u dù ma kiki -ki u mi trong lòng cảm khái hướng lấy xe ngựa của bản thân đi tới u chỉ hạ ít chịa mấy người nghe đến nụ dù ma kiki -ki u mi mà nói đem chặn đường cự mục dịch chuyển khỏi theo sau quay về đến trong đội xe mà trước đó bị sơn tặc tù binh mọi người nhìn thấy nguy cơ giải trừ nhao n h a u quay về đến cỗ xe của bản thân phía trên đội xe lại một lần nữa khởi động đầu năm nay trên đường gặp đến sơn tặc gì gì đó căn bản chính là chuyện thường ngày trong đội xe đa số đều là quanh năm người bán hàng d o n g thương nhân cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải sơn tặc mọi người đều cho rằng u rủ mạ kỳ kỳ u mì mấy người là trong đội xe một cái thương nhân thuê lý dạ đều không có hỏi nhiều tự mình tự lại lần nữa đạp lên lữa đồ lúc chạm vào tối đội xe đến trà chi quốc thanh dập trấn nơi này là trà chi quốc một cái mậu dịch trọc trấn thừa thải sanh trà toàn bộ thị trấn cũng không phải là xây dựng ở d i ả i đất bình nguyên mà là xây dựng ở trà núi phía trên lúc này chính vào mùa xuân trà chi quốc mùa xuân nước mưa r ồ i r à o nhiệt độ vừa phải lại tăng thêm cây trà trải qua nửa năm mùa đông nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c khiến cho mùa xuân trà mầm to mọng màu sắc xanh biết đội xe mới vừa vặn đi tới trà dưới chân núi mọi người liền có thể gửi đến trên đỉnh núi cái t r ấ n nhỏ kia trong chuyển tới thanh đạm hương trà trà núi dốc đứng nhưng có một đầu đường núi nối thẳng trên đỉnh núi thị trấn thị trấn tương đối lớn có gần ngàn hộ người loại này quy mô chấn nhỏ ở bây giờ nhận giới đã không nhỏ mặc dù đã đến trạm vào tối nhưng trên đường người đi đường nối liền không dứt ở trấn nhỏ cửa càng là tụ tập không ít thương nhân đang giám sát hàng hóa chuyên trở dỡ hàng sư phụ chúng ta đến rồi u chị hạ ít c h i a cảm giác được xe ngựa dừng lại vén lên màn cửa một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại nhìn thấy bên ngoài cái kia phồn v i n h cảnh tượng khuôn mặt nhỏ hưng phấn quay đầu lại hướng lấy kỳ u mỹ nói đi theo u du mà kỳ kỳ u mỹ du lịch đoạn thời gian này u chị hạ ít c h i a nhìn thấy sự vật không ít nhưng hắn nhìn thấy rất nhiều thành trấn đều là một bộ rách nát dáng vẻ nước nhỏ những cái kia thành trấn cũng không có triệt để từ khói mù của chiến tranh b Bất t quả r ư ớ c mắt cái c h ấ n này k hạ ô n đồng g d n g u chia h ịt trìa gửi đến an ninh hài hòa khí tức mấy người các ngươi trước tìm địa phương ở lại ngày mai chúng ta dạo chơi cái c h ấ n này thuận tiện mua sắm một ít trà xuân ta có người muốn gặp u d u mạ k k ưu m i từ trong xe ngựa đi ra bàn giao một câu sau đó trực g i á c lách mình rời khỏi tại chỗ u c h i h a ít chia mấy người nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nghi hoặc bọn họ không biết u d u mạ k k ưu m i vì cái gì sẽ đột nhiên rời khỏi k ưu m i đại nhân hẳn là có chuyện của bản thân a chúng ta trước tìm chỗ ở hắn làm xong việc hẳn là sẽ tới tìm chúng ta Cạ cạ si a nhưng một t câu, e o sau m lấy mọi người đi vào thị lúc này một mực quan sát lấy trên đường người đi đường tóc vàng thanh niên đồng tử chạc co nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở cuối đường người thanh niên kia không dám tin tưởng nói nhỏ một tiếng họ rồ sĩ maz hiếu kỳ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy một cái bên hông phối đ à o thanh niên tóc đỏ đang mỉm cười hướng lấy hai người đi tới một khuôn mặt này họ rồ sĩ maz thực sự là quá quen thuộc thế mà là phân biệt thật lâu xứ đệ u d u mạ kỳ Kỳ u mi hắn làm sao tới nơi này đâu họ rồ sĩ maz biểu tình âm t ì n h bất định bất quá rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở đồng bạn của hắn trên người đối phương tựa hồ là nhận biết u d u mạ kỳ Kỳ u mi mười ba chương ba trăm sáu mươi bảy người là sẽ thay đổi chương ba trăm sáu mươi bảy người là sẽ thay đổi nhân sinh bên trong có thể xác định đó chính là không xác định nhân sinh đối với một điểm này -ki -ki u d u mạ kì kì u mì hết sức rõ ràng thanh diệp chấn trong q u o n trà u d u mạ kì kì u mì cùng họ rổ xì ma ngồi cùng nhau nhìn lấy đối diện cái này tóc màu quả quýt thanh niên xa vào đến trong trầm mặc rác h ỉ cổ vẫn còn sống nhưng hắn cùng -ki -ki u d u mạ kì kì u mì trong trí nhớ cái kia ánh sáng mặt trời nam hải lại có lấy to lớn phân biệt trước mắt người thanh niên này sắc mặt trắng nõn thần s ắ c lãnh gốc nhìn hướng -ki -ki u dù mạ kì kì u mì ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giới thậm chí còn có nhàn nhạt sát ý một bộ quỷ dị tường vân trường bảo c h e phủ ở trên người móng tay phía trên còn vẽ loạn lấy màu tím sơn móng tay dạ h ỉ cô lúc này hình tượng cùng u r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trong trí nhớ người kia một trời một vực trầm mặc rất lâu u r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trước tiên đánh vỡ bình tĩnh nhẹ giọng nói dạ h ỉ cô đã lâu không gặp a n a g a t ổ cùng cô n à n bọn họ trải qua còn t ố t sao thiên môn vạn ngữ đến bên miệng chỉ có một câu này thăm hỏi đơn giản thời kỳ thiếu niên dạ h ỉ cổ cùng bây giờ dạ h ỉ cổ vô luận là trang phục vẫn là khí chất đều có biến hóa long trời lở đất từ dạc ủ dù mạ kỳ kỳ u mi đọc đến rất nhiều thứ âm thầm cảnh giác đồng thời lại vẫn là nghĩ lấy từ đối phương trong miệng tìm hiểu một ít tình báo g i a khi cô cũng không có trả lời ủ dù mạ kỳ kỳ u mi mà nói ánh mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ t h ầ n s ắ c bên trong toát ra một ít hồi ức qua hồi lâu g i a khi cô mới trả lời bọn họ đều qua rất không tệ ngươi không cần lo lắng g i a khi cô quay đầu lại ánh mắt nhìn hướng ủ dù mạ kỳ kỳ u mi trong mắt sát ý càng sâu mấy phần thật sao vậy thì tốt g i a khi cô ta nhớ được giấc mộng của ngươi làm u ố n để vũ tri quốc trở thành một cái hòa bình quốc gia nhưng là vì cái gì ngươi sẽ ở chỗ này -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ ủ mị hơi hơi ngẩng đầu lên bất động thanh sắc nhìn lướt qua bên cạnh ngõ rổ s i m a t lập tức nhìn hướng dạ h ỷ c ổ hắn cảm nhận được dạ h ỷ c ổ tản m á t ra sát ý kể từ cùng cụ dạ mạ tâm ý tương thông sau đó cho dù là không sử dụng v ị thu trả cỡ dạ cùng tâm nhãn -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ ủ mị ngũ rác đều đã biến đến phi thường mất cảm dạ h ỷ c ổ s ắ c ý ở -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ ủ mị trước mặt căn bản là giấu không được vì cái gì xin lỗi ta có nhiệm vụ của ta không thể nói cho ngươi ta sẽ xuất hiện ở nơi này phù hợp chúng ta vũ tri quốc lợi ích ngươi chỉ cần biết một điểm này liền có thể rồi kỳ u m i sư thúc ta còn có sự tính khác liền không phụng bồi rồi dạ h ỷ cổ tựa hồ là cũng không muốn cùng u dù mạ kỳ kỳ u m i nhiều trò chuyện mặc dù trong lời nói vẫn là thừa nhận bản thân cùng u dù mạ kỳ kỳ u m i tầm đó một tầng kia quan hệ nhưng nói ra lời này thời điểm đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi ôi ôi ôi ôi vậy chúng ta liền cáo tử sư đệ họ rồ xị mặt trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng cười ở dạ h ỷ cổ đứng dậy thời điểm hắn cũng cùng nhau đứng lên tới đi theo dạ h ỉ cổ rời khỏi u d mạ kỳ kỳ u mì cũng không có đi cản hai người hắn bây giờ muốn làm rõ rằng ở dạ h ỉ cổ trên người đến cùng phát sinh cái gì nhưng rất hiển nhiên cái này cũng không thể trực tiếp từ trên thân dạ hỉ cổ đạt được đ á án dạ h ỉ cổ cùng họ rổ xì ma rời khỏi rất lâu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì như cũng ồ i ở trong quán trà uống trà đột nhiên một đầu màu trắng rắn nhỏ men theo âm v u góc t ư ờ n g bơi tới -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì trong tay bạch xà hành động bí ẩn trong quán trà cũng không có người nhận ra được đầu này rắn bạch xà leo lên -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì tay theo sau mở ra miệng nhỏ phun ra một cái tinh tế quần trục theo sau hóa thành một đoàn khói trắng biến mất ngay tại chỗ chỉ lưu lại một cái quần t r ụ lăn xuống đến trên mặt bàn -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì thu hồi quần t r ụ nhanh ch thanh diệp trong c h ấ n một chỗ yên t ĩ n h nơi hẻo lánh ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị mở ra họ rổ xì mã bí mật đưa tới quần trục kiểm tra lên nội dung phía trên nội dung phía trên rất thông tục dễ hiểu chỉ có một cái to lớn tiền chữ hiểu hiện tại tựa hồ là rất thiếu tài chính ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn lấy trên quần y trục mặt nội dung trầm ngâm rất lâu vũ c h i quốc là một cái thuần thuần nội lục quốc gia dám lớn một chút địa phương lại trực tiếp giáp giới sáu cái quốc gia trừ ngũ đại quốc bên trong hóa quốc cá g i ớ no cụ nhì cùng thổ quốc bên ngoài còn giáp giới lấy tỏ gì no cụ n i cờ xạ gà cụ cùng hà quốc ba nước cái này bảy cái quốc gia bên trong luận quốc lực vũ c h i quốc là kém nhất hơn nữa bởi vì quanh năm nước mưa quan hệ vũ c h i quốc cảnh nội lương thực sản lượng cũng không phải là rất cao thực phẩm mệnh mạch bị hòa quốc hà quốc cùng cờ xạ gạ c ụ cầm giữ như vậy một cái nước nhỏ từ tiên tiên phía trên cũng đã không có tự cấp tự túc khả năng thanh diệp c h ấ n là trà c h i quốc mậu dịch trọng c h ấ n hiểu mục đích chẳng lẽ liền là vì triệt để đem không chế thanh diệp c h ấ n sao loại này thương nghiệp c h ấ n điều động dạ h ỉ cổ cùng họ rổ xì mà giữa hai người đủ để đem không chế c u c diện bọn họ sẽ làm thế nào đâu ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị trong lòng bàn tay ánh chớp nổ hiện nay quẩn trục trong nháy mắt bị đốt cháy ngắn ngủi mấy dây bên trong liền hóa thành cho bụi mà u dù m à kỷ kỷ ù mì cũng nhanh chóng rời khỏi tại chỗ dựa vào cả cụ dạ tâm nhãn khủng bố phạm vi dò xét một mực khóa chặt dạ h ỉ cổ cùng ó r ổ xì m ạ hai người muốn nhìn một chút hai người này chuẩn bị làm gì bất quá ra ngoài ưu dù m à kỷ kỷ ù mì dự liệu là hai người này lúc này thế mà đang hướng lấy thanh diệp ngoài trấn đi tới xem ra tựa hồ cũng không có ở thanh diệp trấn ở lâu dự định rời khỏi đâu là bởi vì quan hệ của ta từ bỏ nhiệm vụ sao hay là nói đã đắc thù đâu ưu dù mạ kỷ kỷ ù mì hơi h l á c hai người t h đi đi lặng lẽ xuyên qua ở trong rừng cây đều không có nói chuyện tiến lên rất lâu phía trước dẫn đầu gấp rút lên đường dạ hỉ cổ rơi đến trên mặt đất dừng lại bước chân nơi này rất không tệ là một chỗ phong thủy bảo địa với tư cách sư thúc mộ địa rất thích hợp dạ khỉ cổ trong miệng nhẹ dọn thì thầm theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống bên cạnh hắn không gian vì đó dung một cái theo sau bắt đầu xuất hiện rõ ràng vặn v ẹ o ở cái này vặn v ẹ o không gian bên trong một cái mang lấy mặt nạ bóng người từ trong đi ra xuyên tấu h qua mặt nạ hai cái lỗ có thể nhìn đến dưới mặt nạ một đôi kia t ă m câu nọc xạ gì g ằ n g mà ở dạ hỉ cô một bên khác mặt đất đột nhiên biến đến hư vô lên tới một cái cây bẫy kẹp đồng dạng kỳ quái sinh vật từ trong đất chậm rãi dâng lên đứng ở dạ hỉ cô bên người nguyên bản hai người tiểu đội đột nhiên biến thành bốn người mà mấy người này đều có lấy một cái điểm giống nhau đó chính là trên người m ặ lấy đều là thống nhất tường vân trường bảo ôi ôi ôi muốn ở c h ỗ này động thủ、sao? mặc dù nhân số là chúng ta bên này ưu thế nhưng muốn đối phó ủ dù m à kỳ kỳ u mị mà nói dựa vào chúng ta lực lượng còn chưa đủ đ â u này họ r ồ x ì mà rối ôi ôi nở nụ cười thật dài đầu lưỡi r ô i ra liếm liếm b ở môi ta lại cho chúng ta gia tăng một ít sức chiến đấu a như vậy mà nói hẳn là liền có phần thắng rồi họ r ồ x ì mà liếm liếm b ở môi cắn nát ngón tay ở bàn tay bên trong nhẹ nhàng vẽ một cái theo sau chậm rãi kết tấn hẹ、e、đỏ kẻn s ả y chi thuật theo lấy họ rổ xị mà dâm thanh rơi xuống mặt đất bắt đầu xuất hiện chấn động theo sau ba tòa quan tài đột phá mặt đất chậm dãi dâng lên liền ở quan tài triệt để dâng lên sau đó dạ khi c ổ hướng lấy nơi xa rừng r ầ m cao giọng nói sư thúc không cần giấu rồi ra đi nơi này liền là ta vì ngươi lựa chọn kỹ càng mộ đ ị a 14. ờ i chương 368. e đỏ k è n say đợi trước nhóm chương 368. e đỏ k è n say đợi trước nhóm sư thúc không cần giấu rồi ra đi nơi này liền là ta vì ngươi lựa chọn kỹ càng mộ đ ị a dạ khi c ổ nhìn hướng nơi xa trong rừng tây cùng họ rồ xi mã g mấy người đứng chung một chỗ lớn tiếng hô nói dạ khi cô bên cạnh tuyệt hảo kỳ nhìn hướng họ rồ xi mã thông linh ra tới ba tôn quan tài mắt lộ ra thần sắc tò mò mà cái kia mang lấy mặt nạ cũng cho có lấy tam câu nọc g xạ dìn gặng người thần bí cũng nhìn thật sâu một mắt họ rộ xì m ã theo sau ánh mắt mới nhìn hướng trong rừng đã phát hiện ta sao dạ h ỉ cổ n g ư ơ i muốn cùng ta chiến đấu sao ưu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ thấy bản thân tung tích đã bị dạ h ỉ cổ phát hiện cũng không tiếp tục cần giấu c h ậ m rãi từ phía sau cây đi ra theo sau ánh mắt ném hướng dạ h ỉ cổ không để ý chút nào họ rộ xì m ã mấy người định nhân hắn đã gặp đến rất rất nhiều nhưng dạ h ỉ cổ bất đồng tên địch nhân này cùng cái khác tất cả mọi người đều không đồng dạng kỳ u mỹ sư túc là ngươi quá yêu quản việc không đâu rồi vốn là ngươi còn có thể sống thêm một đoạn thời gian nhưng đã tung tích của ta đã bị ngươi phát giác vẫn là thật sớm đem ngươi giải quyết hết tương đối tốt dạ khỉ cổ đang lúc nói chuyện tuyệt còn có cái kia mang lấy mặt nạ người thần bí đã x â y dịch thân thể đi tới ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ m ì sau lưng cách đó không xa tăng thêm họ rổ x i ma còn có dạ khỉ cổ hai người bốn người đối với ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ m ì hoàn thành vầy kín l ờ i này có ý tứ là hiện tại z ta chỉ là lâm thời khởi ý sao bất quá dạ h ỉ cổ có thể khiến ta chết minh bạch một ít sao ta muốn ở trước khi chết biết ngươi vì cái gì muốn z ta nếu như là chỉ là bởi vì gặp phải ngươi vậy cũng quá mức gượng ép rồi u dù mạ kỳ kỳ ù m ì ở họ rổ xỉ mà triệu hồi ra trên quan tài mặt dừng lại rất lâu theo sau hướng lấy dạ hỉ cổ hỏi rõ ràng dạ hỉ cổ là một cái tâm hướng hòa bình ánh sáng mặt trời nam hải vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đối với dạ hỉ cổ nhân sinh có lấy ảnh hưởng to lớn xỉ m ù dạ đàn sớm đã bị hắn giết chết thậm chí năm đó ạ cà s ủ kỳ có thể ở x ạ la mã nờ hẳn rổ trong tay toàn thân mà lui cũng có ảnh hưởng của hắn ở hết hệ tất cả hẳn là đang hướng lấy phương hướng tốt phát triển mới đúng ngươi muốn biết sao vậy ta liền nói cho người biết ta dạ khỉ cô tự a hồ là cũng không đội lấy đậu thủ hoặc là ở hắn nhìn tới bây giờ ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị đã là một kẻ đã chết khiến cái này đã t ừ n g sư thúc chết minh bạch một ít tự a hồ đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì đã từng ta quá mức ngây thơ thế mà một dạo cho rằng chỉ cần chúng ta dụng tâm kinh doanh vũ tri quốc vũ tri quốc liền có thể đi ra chiến tranh n h ấ m ảnh nhưng sự thật cũng không phải là như vậy lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm các ngươi cổ n ổ hạ ni dạ làng đá ni dạ làng mây đều không có chú ý đến qua chúng ta vũ tri quốc dân chúng chết sống chúng ta những tiểu quốc gia này nhỏ nhất thôn Ở n không không, người người mục tiêu của ta rất đơn giản chính là muốn phá hủy tất cả quốc gia còn có nhất thôn thành lập mới thế giới lì dạ chế độ chúng ta hiểu đem sẽ cho cái thế giới này mang đến chân chính hòa bình vì thực hiện cái mục tiêu này sư thúc mọi người cống hiến ra sinh mệnh của người a dạ khỉ cổ nói sau cùng âm thanh biến đến đắt đỏ cảm xúc biến đến sụp sôi lên tới trong mắt thậm chí còn có lấy thật sâu say mê cùng c ù n g nhiệt nhìn lấy dạ khỉ cổ cái kia cùng nhiệt biểu tình ưu rủ mạ k ỳ k ỳ ưu mị thần sắc âm trầm xuống tiểu tử này thế mà là thật tin tưởng chính hắn nói lời nói đồng thời vì những lời này đang thay đổi lấy hành động nhưng ưu rủ mạ k ỳ kỳ u mị dùng phần mông nghị cũng biết cái mục tiêu này rộng lớn sinh vật đơn bào chỉ sợ là bị người làm vũ khí sử dụng còn không biết tuyệt còn có cái kia mang lấy mặt nạ người thần bí những người này đều có lấy mục đích của bản thân thậm chí liền ngay cả họ rổ xi mã gi hắn mục tiêu cuối cùng cũng không phải là cái gì nhận giới hòa bình hắn truy cầu là vĩnh hằng sinh mệnh nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân những người này tụ tập trung một chỗ tạo thành bây giờ hiểu khi tổ chức thành viên đều mỗi người đều có mục đích riêng thời điểm đơn thuần cái kia tuyệt đối là trước hết nhất chết một cái kia mà có mặt bốn cái a cả xù kỳ thành viên bên trong dạ khi cô hẳn là cái kia đơn thuần nhất thực lực kém nhất một cái kia a thì ra là thế vì nhận giới hòa bình cống hiến ra sinh mệnh của ta sao nhưng là thật xin lỗi ta muốn ta còn không có vĩ đại vô tư đến loại trình độ này đâu hơn nữa lý tưởng của ngươi chỉ sợ cũng không phải là chỉ có ta cống hiến sinh mệnh liền có thể đạt thành a sư thúc ta a cũng muốn xem một chút hòa bình nhận giới đâu u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tay phải ấn ở, ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ g ì trên chuỗi kiếm chậm rãi đem trường đao rút ra nắm tại trong tay trong sân t h ế cục theo lấy u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ rút vũ khí ra bắt đầu biến đến khẩn trương lên vội vặn khiến kỳ ủ mỹ đi thử một chút ta mới thừa ta ôi ôi ôi, ôi. ọ rồ sĩ mãs liếm liếm bờ m ô i trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn tiện tay hai tay một hợp ba cái quan tài vách quan tài hướng lấy u d u mạ kỳ kỳ u m i gậy bay ra ngoài ccc ba bằng gỗ vách quan tài đều còn không có đến gần u d u mạ kỳ kỳ u m i l i ề n bị trong không khí đột nhiên xuất hiện lôi tiên đánh c h ú n g hóa thành vô số v ự gỗ ở không trung bay tán loạn ui ui ui xuất thủ thời điểm có thể hay không thông báo một chút chúng ta tốt phối hợp người a ọ rồ sĩ mãs đã ngơi ư công kích trước như vậy liền điều động ngươi với tư cách tiền phong a đừng lo lắng ở ngươi chống đỡ không nổi thời điểm chúng ta lại trợ giút ngươi đương nhiên chúng ta là rất xem trọng ngươi skido、sì、zen slum dương quái khí nói ra nói xong chậm rãi chui vào trong lòng đất không có lại lộ ra thân ảnh ra hỏa này thế mà là ẩn nút mà đổi thành bên ngoài một bên cái kia mang lấy mặt nạ người thần bí ánh mắt sáng rực nhìn hướng quan tài bên trong ba bóng người ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó khép cười một tiếng hóa thành hư vô biến mất ngay tại chỗ thì ra là thế họ rồ xi mã g đối thủ này liền giao cho ngươi rồi người thần bí bất quá là lưu xuống một câu nói như vậy theo sau liền ẩn nút ngược lại là dạ hì cổ nhìn thấy tuyệt cùng người thần bí kia nói như thế hơi hơi n h ữ n mày hướng sau nhảy một cái kéo ra khoảng cách thế mà cũng là dự định đứng ngoài cuộc bản thân mấy người đồng bạn n h a u n h a u thu tay lại họ rồ x ì mát cũng không thèm để ý nhẹ nhàng vô vô tay ba cá nhân cũng từ quan tài bên trong chậm rãi đi ra mà cái k i a ba bộ quan tài cũng theo lấy trong quan tài người đi ra biến mất ngay tại chỗ họ rồ x ì mát ra hỏa này cái thời điểm này liền hoàn thành cái này thuật sao nhìn lấy từ quan tài bên trong đi ra ba bóng người ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị sơ sơ nắm thật chặt trường đao trong tay cảnh giác lên tới đây là làm sao đâu một tiếng nhẹ kêu từ trong sân văng lên mới vừa đi ra quan tài bên trong mặt lấy màu làm chiến giáp thanh niên t h ắ trắng đang túi đầu nhìn lấy hai tay của bản thân thì thầm nói bên cạnh hắn đứng lấy một vị người mặc màu đỏ chiến giáp thanh niên tóc đen hai cá nhân chiến giáp kiểu dáng nhất trí đều là mấy chục năm trước kiểu dáng cái này như vậy chiến giáp là làng lá đã từng kiểu dáng họ rồ x ỉ m à d ẽ đỏ kèn sẽ thông linh ra tới trong đó hai người chính là làng lá đệ nhất hổ cạ sẻn dù hạt hi ỉ g ả mạ cùng làng lá đệ nhị hổ cạ sẻn dù tổ bị dạ mạ. mạ vì cái gì ta sẽ ở chỗ này sẻn dù hạt hi ả mạ chú ý tới bên cạnh em trai trong ánh mắt có lấy một ít mờ mịt đại ca cái này thuật là ta phát triển ẹ đỏ k ẹ n sầy chi thuật sen d u tô bị giả mạ thần sắc câm trầm đang lúc nói chuyện ánh mắt đã nhìn hướng người thi thuật họ rộ x i mã thần sắc không vui cùng lúc đó cái thứ ba từ quan tài bên trong đi ra bóng người ở một hồi này đã duy trì không được hình thể bắt đầu tiêu tán thất bại một cái nha bất quá không quan hệ trọng yếu nhất hai cái thành công hoàn thành rồi họ rộ x i mã nhìn lấy tiêu tán cái thân ả n h kia âm thầm tức rẻ lẩm bẩm một câu an ủi một thoáng bản thân theo sau ánh mắt sáng rực nhìn lấy vừa mới ẹ đỏ t ẹ n xảy ra tới đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả bây giờ họ rồ x ĩ m ạ đối với h đỏ tèn sừ cái này thuật nắm giữ còn không có tinh thông chỉ là sơ bộ hoàn thành cái này thuật mà thôi có thể thành công chuyển sinh ra tới chỉ có đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả mà thôi hơn nữa cho dù là thành công chuyển sinh ra đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả hai người này thực lực đều kém xa tít tắp khi còn sống một điểm này u d u mạ kỳ kỳ u mì từ hai người này đi ra quan t à i thời điểm cũng đã nhận ra được rồi mười ba chương ba trăm sáu mươi chín ngươi thế mà là thứ đệ tứ hổ cả chương ba trăm sáu mươi chín ngươi thế mà là thứ đệ tứ hổ cả đệ nhất đại nhân đệ nhị đại nhân ta liền là triệu hoán ngài hai vị người lần đầu gặp mặt ta gọi là họ rồ si maz họ rồ si maz chậm rãi đi tới đệ nhất hổ cạ cùng đệ nhị hổ cạ sau lưng tự giới thiệu bản thân mà sen du hashi dạ m ạ cùng sẻn dù tô bị dạ m ạ hai người nghe được lời này đều cứng đờ quay đầu nhìn hướng sau lưng họ rồ si maz sen du hashi dạ m ạ cùng sẻn dù tô bị dạ m ạ thân thể của hai người cũng không chịu chính bọn họ k h ô n g chế lúc này ý thức của bọn họ đang cùng họ rồ si maz tranh đoạt quyền k h ô n g chế hai người này mặc dù còn không có làm rõ ràng tình huống nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không muốn chịu họ rồ si m a bài bố A -xì -mà -không chế. hai người t ở họ u t vẫn rổ xì mars r ngưng t h i ế thần không chế thời điểm liền triệt để mất đi thân thể quyền không chế nhưng hai người này ý thức lại còn không có biến mất tiểu tử ngươi là ai thế mà học tập đến hẹn đỏ tẹn sầy chi thuật cái này thuật sớm đã bị ta liệt vào cấm thuật ngươi là làm sao học được Tổ thân thể mất đi, nhận rõ hiện trạng từ bí bỏ giả không chống đi, mà nhận quyền nhận hiện Nhưng hắn vẫn chế ra rõ được cự. lúc à mà là làm sao học được cái này rất thuật, lên tiếng hiếu họ học hỏi. si cái kỳ, gì lên l sao được này hắn chỉ hiếu kỳ chuyện này đối với những sự vật khác đều không có chú ý ngược lại là sẻn dù h ạ t h ì ra mạ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lấy cách đó không xa cầm đao đứng yên ưu dù mạ kì kì u mì hắn tự ưu dù mạ kì kì u mì trên người cảm giác được một cổ quen thuộc trả cơ ra quên nói cho ngài ta đã từng là cổ nổ hà ni ra bất quá hiện tại đã không phải là h、e、đỏ kèn xì ra bất quá hiện tại đã không phải là hẹ đỏ kèn xì ra ta liền có con đường đạt được may mắn là ngài phát triển cái này thuật cũng không có bao nhiêu độ khó ta rất nhanh liền học xong ợ rồ sĩ、si、mã nói chuyện nửa thật nửa giả chỉ là đơn giản giải thích một chút tổ bị dạ mạ vốn nghĩ tiếp tục đặt câu hỏi nhưng thân thể lúc này lại đột nhiên chuyển động lên tới hướng lấy ủ r ù mạ k ỳ kỷ ủ mì xông đi qua đệ nhị đại nhân ta triệu hoán ngài ra tới cũng không phải vì cùng ngài nói chuyện t h ế m xin ngài giúp giúp ta giải quyết hết địch nhân trước mắt ta ợ rồ sĩ、si、mã nói lấy ô i ô i nợ nụ cười điều khiển sẻn dụ tổ bị dạ mạ thân thể xông ra ngoài ừ tóc đỏ tiểu quỷ mặc dù ta cùng ngươi không oán không cừu nhưng hiện tại thân thể của ta cũng không chịu khống chế của ta nếu như có thể chạy trốn cũng nhanh chút chạy trốn à, ta cũng không muốn giết chết một cái ta vốn không muốn giết chết người xen dù tô bị dạ mạ biết thân thể của bản thân cũng không do bản thân khống chế một bên hướng lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mì xung phong một bên mở miệng nói đối với họ rổ xì mars hắn cũng không có một điểm hảo cảm đương nhiên đối với ủ dù mạ kỷ kỷ u mì hắn cũng không thể nói là có hảo cảm gì chỉ là đơn thuần không muốn bị họ rổ xì m a xem như thương dùng m ạ thôi tô bị dạ mạ ngươi có chút trị đội đứa bé này cũng không phải người bình thường a sen du hạt thị dạ mạ không có động tác gì nhìn lấy Tô Bì giả mạ hướng mạ lấy ủ dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì phong tới thản nhiên nói mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống cấp tốc đi tới ủ dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì trước người sen d u tô bị i ả mạ liền cảm giác được tầm mắt của bản thân hạ thấp sen d u tô bị i ả mạ thân hình cao lớn trước đó xem ủ dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì thời điểm một mực đều là nhìn thẳng nhưng lúc này đi tới ủ dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì trước người thời điểm hắn đột nhiên phát hiện bản thân xem ủ dù mà kì kì ù mì thế mà là muốn ngước mắt hơn nữa cái sừng này đều đang chậm rãi lớn lên thế mà sen dù tô bị dạ mạ kinh ngạc túi đầu vừa nhìn Giật mình phát giác thân thể của bản thân t h ế m à đã bị trước mắt cái này thành niên tóc đ ỏ c h ặ n ngang c h é m đứt rồi nửa n g ư ờ i trên của hắn thoát ly thân thể của hắn r ơ i xuống ở u dù ma k ỳ k ỳ u mi bên người senzu to biza ma m ạ m ặ c dù trong lòng c ũ n g không có m u ố n c ù n g u dù ma k ỳ kỳ u mi chin ế đ ấ u ý t ứ nhưng hắn đối với thực lực của bản thân vẫn là t r à n ngập lòng tin cho dù là e đỏ k è n s ấ y t r ạ n g t h á i cho dù là cái này e đỏ k è n s ấ y độ chính xác không cao nhưng hắn thế nhưng là c ổ nô h ạ t h ứ đệ y nỉ hô cả sen dù to biza ma thêm à một cái nô mặt liền bị ngơi chèm nang lưng đây là hắn vô l ư ợ n như thế nào để u nghĩ không ra to bì g i mà lại nhân không nhọc n g à i nhọc lòng ngài yên tâm ta rất nhanh liền sẽ đưa ngươi cùng hà sĩ giả mạ đại nhân trở về tỉnh thổ u dù mạ kỳ kỳ ưu mì r ứ t lời đi vào sẻn r ù tô bị giả mạ trong thai mà bị ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì chém xuống tô bị giả mạ nửa người trên bắt đầu tiêu tán mà cái kia nửa người dưới phía trên bộ vị đang có màu sáng mảnh giấy đồng dạng vật chất bắt đầu lại lần nữa xây dựng sẻn r ù tô bị giả mạ thân thể không bao lâu vừa mới bị ưu dù mạ kỳ kỳ u mì chém ngang l ư n g sẻn dù tô bị giả mạ lại khôi phục như lúc ban đầu tiểu tử ngươi xác thực rất mạnh nhưng như vậy cũng không đủ dựa vào công kích vật lý là không cách nào phá trừ t h ế đất chuyển sinh cái này thuật cho dù là giết chết người thi thuật cũng không có biện pháp giải trừ nếu như ngươi còn có dư lực mà nói liền mau chạy a s ẻ n r ù tô bị dạ mạ lên tiếng nhắc nhở lấy vũ dù mạ kỳ kỳ u mì trên tay lại là đang nhanh chóng kết tấn thủy đ ộ t nước đoạn sóng phốc năm khâu ráo trong rừng tây theo lấy s ẻ n r ù tô bị dạ mạ kết tấn hoàn thành bàng bạc dòng nước từ trong miệng của hắn p h ư n c ra trong lúc nhất thời toàn bộ rừng cây biến thành sông trạch nước chạy xiết hướng lấy vũ d mạ kỳ kỳ u mì khuynh tiết qua xén dù tô bị i ả mạ thủy đ ộ n phạm vi bao trùm thực sự là quá lớn cho dù là h u dù mạ kỳ kỳ u mì kịp thời bay vọt lên tới cũng khó tránh khỏi thu đến ảnh hưởng nước chạy xiết thoáng cái khuynh tiết ở h u dù mạ kỳ kỳ u mì trên người trực tiếp đem hắn xông bay ra ngoài mãi đến va chạm ở một gốc đại thụ trên cành cây mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể eo ba ai xén dù tô bị i ả mạ nhìn cách đó không xa ngồi liệt ở dưới cành cây mặt thanh niên tóc đỏ nhịn không được thở dài một hơi không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt không phải sao một cái thuật liền ngã xuống a không hổ là đệ nhị hộ cả thủy đội nhận thuật thực sự là lại có thể công kích đến u du mạ k ỳ k ỳ u m i thật là uy lực khủng bố bất quá đệ nhị đại nhân chớ nóng vội thở dài a cô n ộ hạ ngài đệ tứ h ồ cạ cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy nhân vật họ rồ xị m à không chế lây s ẻ n rụ tô bị i ạ mạ phát huy thủy đội đắc thủ nhịn không được vô vô tay bất quá nghe đến đệ nhị trong miệng tiếng thở dài nhịn không được vừa cười vừa nói hắn của hiện tại nhìn lấy đệ nhị h ồ cạ hành hung u du mạ k ỳ Kỳ u m i đang xem say s ư ơ ngon lành đâu ngươi nói cái gì tiểu tư này là cô n ộ hạ đệ tứ hổ cạ cô nội hổ cạ thế mà đã đến thứ đệ tứ sao sen du h a t hi dạ mạ một mực đều không có động thủ lúc này nghe đến nọ rộ si mazma nói nhịn không được cả kinh têu lên a loại tiêu chuẩn này t i ể u tử thế mà là thứ đệ tứ hồ ca khi đâu hắn làm sao đâu sen du tô bị dạ mạ lộ ra có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới một cái thủy đ ộ n liền giải quyết hết đối thủ thế mà là cổ n ổ hạ thứ đệ tứ hồ ca sa dù tô bị giáo viên đã về hưu dưỡng lão hơn nữa bây giờ cổ n ổ hạ đã đến đời thứ năm hồ ca với tư cách đệ tứ ta đã về hưu rồi thật xin lỗi vừa mới nhìn thấy ngài cùng đệ nhất đại nhân có chút thất t ố khiến ngài xem thường ta bất quá tiếp xuống ngài công kích sẽ không tiếp tục công kích đến ta ở sèn rủ tô bị dạ mạ cùng hạt hi dạ mạ trò chuyện thời khắc cách đó không xa ưu dù mạ kỳ kỳ ú m ì chậm dài đứng dậy lôi độn trả cờ dạ trong nháy mắt che kín toàn thân b ư ớ c hơi đi trên người nước nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mà ưu dù mạ kỳ kỳ ú m ì nói ra tin tức lại là khiến sèn rủ tô bị dạ mạ vì đó s ứ n g sở về hưu ngươi một cái hai mươi mấy tuổi tiểu thanh niên cùng ta nói ngươi về hưu đâu 13. thanh diệp ngoài c h ấ n một chỗ trong rừng rậm ưu dù mạ kì kì u mi từ trên mặt đất chậm rãi đứng người lên dù n g lôi độn búp hơi trên quần áo l ư ợ n g nước thần sắc biến đến nghiêm túc mà sen dù hà s h giả mạ cùng sen dù t o bị g i mạ hai người mặc dù còn chính là bởi vì ưu dù mạ kì kì u mi cái này ngài đệ tứ hồ cả thân phận ngạc như đâu nhưng thân thể lại là ở họ dồ sĩ -si、ma d ề u khiến xuống lại có động tác họ dồ sĩ -si、ma d ự hết sức rõ ràng ưu dù mạ kì kì u mi năng lực sen dù t o bị g i mạ thi triển đi ra thủy đ ộ n nhận thuật đối với người khác mà nói khả năng liền là trí thắng m ộ t k ích nhưng đối với ưu mạ kì kì kì chỉ có thể được xưng tụng là t h a m dò công kích hơn nữa từ vừa mới bắt đầu họ rồ xị m à liền không có trông cậy vào sẻn dù tổ bị g i mạ khả năng công kích một k í c h chế địch đệ tứ cẩn thận mặc dù ta cùng đại ca thực lực cùng khi còn sống có lấy tranh lệch cực lớn nhưng cũng không phải bình thường nhị dạ có thể ngăn cản ngươi nhưng tuyệt đối không nên phớt lờ nếu không sẽ chết sẻn dù tổ bị g i mạ tựa hồ là cảm giác được cái gì l ô ngày m một đám nhắc nhở nói mặc dù hắn có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi trước mắt cái này hơn hai mươi tuổi liền về hưu t i ệ u nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc lại tiếp tục nói lời nói khiến trước mắt người thanh niên này phân tâm mà nói đ ố i phương thật sẽ chết thúy đột đại bắc n o dốt ở u d u mạ kỳ kỳ u mì trong tầm mắt cũng không thấy trước mắt sẻn rụ tô bị da mà kết ấ n hai tay một hợp trực tiếp từ trong miệng phun trào ra lượng lớn trả cờ dạ những thứ này to lớn trả cờ dạ mới vừa vặn rời khỏi sẻn rụ tô bị da mà miệng liền biến thành chân thật dòng nước hướng lấy bốn phía k h u y ế t tán ra tới dạ k h ỉ cổ vốn nghĩ phối hợp họ rỗ xỉ mà công kích đối với u dù mạ kỳ kỳ u mì triển khai tấn công không nghĩ tới họ rỗ xỉ mà thông linh ra tới hai cái n ĩ ra một trong số đó nhân thuật phạm vi công kích có lớn như thế cũng không nói hoài tới hiệp trợ lập tức lách mình tranh n ẽ rời khỏi mấy chục mét mới đi đến chiến trường bên l i ê n giới theo sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy chiến trường xen dù tô bị giả m ạ nhân thuật không có chút nào ngừng ý tứ trong núi rất nhanh liền bị bản g bạc lũ lụt bao phủ mà cũng liền vào lúc này một mực không có xuất thủ xen dù hạt hỉ giả m ạ đột nhiên có động tác chỉ thấy hạt hỉ giả m ạ hai tay ô n quyền ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị quanh người trên mặt đất đột nhiên phun ra vô số điên cùng sinh trường dây leo hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị tụ tập quá khứ hạt hỉ giả m ạ công kích dấu ở xen dù tô bị giả m ạ thủy độn Sen dù hạt hỉ dạ mạ có lây xuất sắc năng lực nhận biết dù cho không trực tiếp nhìn đến ụ dù mạ kiki u mi cũng có thể thông qua năng lực nhận biết phán đoán ụ dù mạ kiki u mi vị trí vì vậy hắn một đ ộ t nhận thuật mục tiêu phi thường rõ ràng nhắm thẳng vào ụ dù mạ kiki u mi nếu như không có cảm c h i nhận thuật mà nói cái này không tên xuất hiện công kích nhất định có thể đưa đến hiệu quả a ưu dù mạ kiki u mi trong lòng hơi động nói nhỏ h ắ n cả gù dạ tâm n h ã n ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thi thuật ban đầu cũng đã cảm giác được tới từ mặt đất dị thường mặc dù ở phía trước có tổ bị giả m ạ phát huy khủng bố thủy đội trên đất có sẻn dù hạt hỉ giả m ạ phát huy một đội nhưng n dù mạ kỳ kỳ u mì cũng không có vội vã trốn tránh đối thủ công kích hắn đồng thời cũng là hắn phản kích thời cơ tốt nhất Bị kĩ! trong lòng bàn tay lôi ngục d dù mạ kỳ kỳ u mì đưa tay trái ra khủng bố lôi thuộc tính trả cờ dạ ở trong nháy mắt này tại tay trái ngưng tụ tay phải nhanh chóng hướng lấy quanh người bay vụt mà đến dây leo bổ chém cho bản thân bổ ra một ít không gian sau đó d dù mạ kỳ kỳ u mì nhảy lên mặt cây nhưng ở hắn trước khi rời đi trong tay ngưng tụ lên tới lôi cầu cũng bị hắn ném b ố lôi cầu rơi vào dòng nước bên trong nhanh chóng khuếch tán ra tới trên mặt nước có thể thấy rõ ràng ánh chấp từ lôi cầu bên trong lan chẳng ra mà thi thuật đầu nguồn sẻn rụ tổ bị r a mạ t r ợ n chịu lôi kích dừng lại thi thuật động tác cũng liền lại như thế dừng một chút công phu trước đó mới vừa vận nhảy lên cây sao u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã người khoác lôi háo giáp biến mất ngay tại chỗ khi u dù mạ kỳ kỳ u mỹ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới sẻn rụ tổ bị r a mạ sau lưng t r ư ớ n g đao trong tay hướng lấy sẻn rụ tổ bị da mạ áo ba lô đâm tới u dù mạ kỳ kỳ u mỹ động tác nhanh vô cùng ở lôi háo giáp ra trì xuống mắt thường căn bản liền không có biện pháp bắt được cụ dù m ạ kỳ kỳ ủ mỹ tung tích s ẻ n dù tô bị dạ mạ thân thể dù sao cũng là do họ rổ xì m ạ giờ điều khiển mà không phải là bản thân hắn điều khiển mặc dù s ẻ n dù tô bị dạ mạ rõ ràng nhận ra được cụ dù m ạ kỳ kỳ ủ mỹ đi tới sau lưng hắn nhưng điều khiển thân thể hắn họ rổ xì、si、mà phản ứng c h u n g quý là chậm một nhịp còn chưa kịp quay đầu -ki -ki U dù m ạ kỳ kỳ ủ mỹ t r ư ờ n g đao cũng đã đâm vào s ẻ n dù tô bị dạ mạ thân thể một giây sau màu đen chú ngự từ xẻn dù tô bị dạ mạ vết thương vị trí nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn ra ăn ra ư dù mà kỳ k p hắn á、e、đối với bản thân người sư đệ này phi thường hiểu rõ nếu quả thật khiến đụ dù mạ k ỳ k ỳ u mị thành công đem phong ấn thuật thi triển đi ra như vậy phong ấn khả năng không đơn thuần là hiện tại huế thổ ra tới tô bị ra mạ nhục thần rất có khả năng tính cả sẻn dù tô bị ra mạ linh hồn đều bị phong ấn rốt cuộc không có biện pháp phát huy liên quan tới sẻn dụ t ổ bị giả mà é、e、đỏ k è n sợ chi thuật đây cũng không phải là họ rồ si m à có thể tiếp thu hắn bất quá là phối hợp hiểu đối phó u d u ma k ỳ k ỳ u m i mà thôi đối phương nếu quả thật có giết chết u d u ma k ỳ k ỳ u m i năng lực hắn họ rồ si m à đương nhiên cũng không để ý công hiến bản thân một phần lực lượng nhưng nếu như hiểu là khiến hắn họ rồ si maz xung phong đối phó u d u ma k ỳ k ỳ u m i hắn cũng sẽ không đần đ ộ t liền đem bản thân tất cả lực lượng bàn giao ra ngoài phong ân thuật tiểu từ này quả nhiên Senju hashi dạ mạ hiển nhiên cũng chú ý tới u d u mạ kiki u mì dự định phát huy nhân t h u ậ t trong lòng chấn động mãnh liệt từ vừa mới bắt đầu hắn liền từ u d u mạ kiki u mì trên người nhận ra được một cổ mùi vị quen thuộc nhưng bởi vì thực lực kém xa tít tắp trước người nguyên nhân hắn năng lực nhận biết cũng thật to nhận hạn chế nhưng theo lấy chiến đấu triển khai u d u mạ kiki u mì bộc lộ ra càng nhiều t r ả cờ dạ sau đó kết hợp với u d u mạ kiki u mì thân phận Senju hashi dạ mạ cuối cùng xác định cái kia cảm giác quen thuộc tới từ nơi nào trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ không đơn thuần là kỳ u bị dịn cờ dị kỳ thậm chí liền ngay cả tộc cụ dù mạ kỳ b ị truyền phong v ấn thuật cũng nắm giữ phi thường tốt hơn nữa đứa bé này lại là cổ n ổ hạ thứ đệ tứ hổ ca muốn nói đứa bé này không nhận biết u r ù mạ kỳ mì tô h ạ t h ỷ dạ mạ là nói cái gì cũng không tin tên của ngươi gọi là u r ù mạ kỳ kỳ u mì a ta có cái vấn đề nghĩ muốn hỏi một chút ngươi không biết ngươi thuận tiện hay không trả lời s e n dù hạ t hỷ dạ mạ hai tay n ắ m thật chặt cùng một chỗ ủ dù mạ kỳ kỳ u mì bốn phía cây cối phảng p t là đột nhiên có sự sống bắt đầu vặn vẹo lên tới thậm chí trên mặt đất cũng phun ra vô số tráng kiện cây c ố i trong đó một cái cây đường k í n h thậm chí có mười người vây quanh lớn như vậy đang nhanh chóng sinh trưởng hai mươi mấy mét sau đó tán cây đỉnh chót có một cái nụ hoa bắt đầu cổ động trong tay thi triển s á t chiêu nhưng hạt h ị dạ m ạ lại vẫn là hướng lấy kỳ ù mị đặt câu hỏi dù cải t ặ n sao cái k i a nụ hoa bên trong hẳn là có lấy tê liệt thân thể hiệu quả phấn hoa à, nếu như h ú t vào vậy liền không tốt ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị mấy cái lắp mình ở giữa liền né tránh điên cùng sinh trưởng cây tối theo sau vung đao cho tự mình mở ra một cái không gian nhỏ ngẩm đầu lên nhìn hướng cái tia tán cây trên đỉnh nụ hoa lúc này nghe đến s e n d u h a t h i ra mạ đặt câu hỏi không khỏi nhìn hướng h a t h i ra mạ không có nghĩ nhiều nói có vấn đề gì ngươi hỏi đi u d u mạ kỳ kỳ u mi nhàn nhạt trả lời một câu trên thân thể bắt đầu lấp lánh lên kỳ i quang rất nhanh màu vàng t r ạ cờ ra áo ngoài liền bao khỏa ở trên người hắn mà u d u mạ kỳ kỳ u mi bản thân khí thế cũng bắt đầu điền c u ồ n g tăng lên ta muốn ta đã được đến đáp án ngươi xuất sắc như vậy m i t o thời điểm ra đi hẳn là rất vui mừng rất an tường a s e n d u h a t h i ra mạ khe khẽ lắc đầu trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười mà thân thể của hắn cũng bắt đầu sáng lên ánh sáng trắng đây là h ẹ đỏ k ẹ n sở chi thuật sắp thời r a n để báo h ạ t h ỷ dạ mạ vào giờ khắc này dựa vào lực lượng của bản thân tránh thoát h ẹ đỏ k ẹ n sởi trói buộc vào giờ khắc này họ dồ xị ma đột nhiên mất đi đối với sẻn rủ h ạ t h ỷ dạ mạ thân thể điều khiển lại nhìn thấy u dù mạ kỷ kỷ u mỹ hình thái đại biến họ dồ xị ma lập tức liền ý thức được không ổn thân thể nhanh chóng r á n chặt mặt đất tựa như là một con rắn đ ồ n g dạng nhanh chóng rời khỏi mà một mực quan chiến mang lấy mặt nạ người thần bí nhìn thấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ tư thái cũng là thần sắc d ù n một cái nhanh chóng hóa thành hư vô đi tới dạ kh lập tức bắt lấy giả hì cổ bà vai biến mất ngay tại chỗ mà tuyệt thân ảnh đã sớm ở ụ du mạ k ỳ k ỳ ú u mỹ đánh tan h ế thổ tổ bị giả mạ thời điểm cũng đã rời khỏi hiện tại hiểu không có biện pháp cùng ụ du mạ k ỳ k ỳ ú u mỹ chính diện đối chiến muốn chiến thắng cái này nhận giới mạnh nhất nam nhân nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen người thần bí mang lấy giả hì cổ thoát đi rất dài vừa đức khoảng cách mới nghe được nơi xa trong núi chuyển tới một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh mình ánh lửa trói mắt thoáng chốc đem trước đó xẻn dù hạt hì dạ mạ chế tạo biển cây phá hủi mà cái kia một đoán n ánh lửa d ầ n tắt cháy đen trên đất này một bóng người đứng yên ở nơi đó xa xa nhìn lấy dạ hỉ c ổ rời đi phương hướng nhẹ dọn thở dài lần tiếp theo gặp lại liền là chân chính cựu địch 11. t m ư chương 371. u z u no k u ni tổ điện đ ạ i vàng chương 371. u z u no k u ni tổ điện đ ạ i vàng bị đạ mạ ở trong núi nổ tung ra tới gào thét phong bạo hướng lấy bốn phía càn quét ra tới nơi xa thanh d i ệ p trong c h ấ n mọi người hầu như ở cùng một thời gian nghe đến nơi xa chuyển tới quần quận nổi mạnh hướng lấy nơi xa nhìn lại phát hiện bầu trời phương xa lên đám mây đã bị n h ộ n v à bừng nổ tung cho dân chúng tạo thành một ít hoảng sợ trấn trưởng ở nhận ra được nơi xa nổ tung sau đó ngay lập tức thu thập trong trấn thanh niên trai tráng đem trấn nhỏ phong tỏa u chị hạ ít chĩa cùng cả c ả sĩ mấy người hiển nhiên cũng đều nhận ra được nơi xa chiến đấu hơn nữa thân là nghĩ dạ bọn họ nhận ra được đồ vật càng thêm nhiều cái kia trong vụ nổ truyền tới trả c ờ dạ mấy người bọn họ đều rất quen thuộc đây là ủ r dù mà kỳ kỳ ủ m ì phát huy thuật nhận ra được một điểm này mấy người trong lòng đều có chút lo lắng u chị hạ ít chĩa thậm chí muốn rời khỏi thị trấn trước đi điều tra nhưng bị cả cạ xỉ ngăn lại ít chia không nên gấp đáp hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ chờ. kỳ u m i đại nhân thực lực ngươi vô cùng rõ ràng n h ấ n giới bên trong có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn rất ít người rất ít hơn nữa từ nổ tung liền nhìn ra được thực lực của địch nhân nhất định rất mạnh ngươi quá khứ chẳng những giúp không liếu kỳ u minh đại nhân sẽ còn khiến kỳ u m i đại nhân phân tâm u chị hạ ít chia mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng hắn rất thông minh hắn biết cả cạ s ì nói đều là đúng vì vậy cũng không có xoắn suýt nghe theo cả cạ s ì mà nói ở bọn họ tìm đến một nhà này khách sạn rừng chân yên tinh chờ đợi u dù mạ kỳ kỳ u mị trở về bất qua ít c h i tương đối còn nhỏ hơn nữa cũng phi thường lo lắng u dù mạ kỳ kỳ hắn không có ngốc ở trong phòng chờ đợi mà là đi tới khách sạn cửa trông mong nhìn lấy cuối con đường bởi vì thanh diệp t r ầ n giới nghiêm quan hệ người đi trên đường ít đi rất nhiều tuổi nhỏ hữu chị hạ ít trịa liền yên t ĩ n h đứng ở cửa mắt thấy s ắ c trời chậm rãi t ố i xuống tu ám không trung thưa thất ngôi sao bắt đầu nhấp n h ó á n g tới ánh sáng hai bên đường trong phòng sáng lên ánh đèn tu chị hạ ít trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc thậm chí đã nhấp n h ó á n g tới hóng ánh nước mắt u dù mạ kỳ kỳ ủ mị rời đi thời gian thực sự là quá dài hơn nữa vừa mới phát sinh nổ tùng cái chỗ kia không có đến tiếp sau chiến đấu độc tính điều này nói rõi nhưng chiến đấu kết thúc thời gian lâu như vậy -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đều còn không có trở về cái này khiến ít chĩa cho rằng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ xảy ra chuyện u chí hạ ít chĩa đã sớm kiến thức qua thế giới mỹ dạ t à n k h ốc vào giờ k h ắ c này hắn cho rằng bản thân mất đi bản thân kính yêu sư phụ ý niệm tới đây ít chĩa thương tâm chạy xuống nước mắt mà cũng liền ở thời điểm này một cái âm thanh ôn h ò a ở bên thai của hắn văng lên ít chĩa người làm sao khóc đ ầ u nhớ nhà sao sau lưng chuyển tới âm thanh này ủ chí hạ ít c h thực sự là quá quen thuộc quay đầu nhìn lại ít c h liền nhìn đến ủ dù dù đang một mặt tò mò nhìn hắn sư phụ u chị hạ ít chĩa lại một lần nữa nhìn thấy u d u mạ k ỳ k ỳ u m i c à o hứng l a o đi khỏe mắt nước mắt ôm chặt lấy liễu cựu minheo đột nhiên xuất hiện ôm khiến k ỳ u m i có chút trở tay không kịp hắn không biết ít chĩa đứa bé này làm sao đột nhiên biến thành như vậy tốt đừng thương tâm cả cạ xì、si、bọn họ tìm đến nghỉ lại chính là chỗ này sao nhìn lấy hoàn cảnh còn có thể đâu u d u mạ k ỳ k ỳ u m i hai tay đằng không ra chỉ có thể ôn nu an ủi nói theo sau nhìn hướng bên cạnh cái này khách sạn quan sát một phen tán nói cả xì、si、tiền bối bọn họ ở căn phòng ta man i t ưu mỹ đi tới cả cà xỉ trong phòng của bọn họ sau đó ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ m ì bắt đầu cho mọi người phân phát hôm nay vừa mới mua lễ vật những đồ vật này đều là trà tri quốc thanh diệp trấn đặc sắc trà xuân phẩm chất xuất sắc mặc kệ là đặt ở trong nhà dùng tới chiêu đãi khách nhân vẫn là bản thân thưởng thức đều là đồ tốt ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ cho mỗi cá nhân đều mang một phần chứ lá trà bên ngoài còn có trà bánh cũng mang không ít Buổi tối, mọi người thật sớm liền nghỉ ngơi mà sau đó Uzu -ki -ki u dụ mã kỷ kỷ u mỹ lại mang theo mấy người ở thanh diệp trấn đi dạo hai ngày theo sau liền ở một cái trời trong tạo thành một đám người rời khỏi thanh diệp trấn hướng lấy mỹ dù no cụ nhì xuất phát ở thanh diệp trong trấn u ụ dù mã kỷ kỷ u mỹ ngẫu nhiên gặp dạ hỉ cổ còn có họ rồ x ì mà mấy người hắn ý thức được hiệu tổ chức này đã bắt đầu chuyển biến vì tìm tòi nghiên cứu h i ể u hiện tại tình huống phát triển Uzu -ki -ki u dù mã kỷ kỷ u mỹ quyết định tiến về mỹ dù no cụ nhì do xét một ít tình huống ở trong trí nhớ của hắn hiệu đại bản doanh là ở vũ tri quốc nhưng ở cái này trước đó hiệu đã từng ý đồ khống chế qua mà lúc đó mỹ dục hạ cú dạ liền rơi vào ổ bi tổ trong khống chế u dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ muốn biết chính là hiện tại trong thế giới này hiểu vẫn sẽ hay không ý đồ khống chế mỹ dù no cuni hơn nữa hắn đối với kỵ s ả m năng lực cũng phi thường v ừ i ý cũng nghĩ lấy nhân cơ hội này lại tiếp xúc tiếp xúc xem một chút có khả năng hay không đem hắn thu nhập cổ nộ hạ đến lúc đó khiến kỵ s ả m cùng mang đặc biệt khải tạo thành diện thú tổ hợp đi chấp hành nhiệm vụ nhất định có thể cho thôn kiếm tiền trà chi quốc vị trí là ở hòa quốc chính phương nam từ trà chi quốc thẳng tắp đến mỹ dù no cuni cần trải qua rất dài một đoạn đường thủy bất quá hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng không phải là rất thích thuyền cái này phương tiện giao thông ở rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la mặt hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ không có cảm giác an toàn vì vậy hãng t u y ể n định tiến về mỹ dù no cu nhi lộ tuyến là đi đường bộ từ trà tri quốc xuyên qua về hòa quốc theo sau trên đường đi qua hữu dù no cu nhi ở tiến hành một đoạn ngắn đường thủy sau đó tiến vào mỹ dù no cu nhi lúc này khoảng cách hữu dù no cù n h d i ệ t quốc đã qua thời gian mười mấy năm hữu dù no cù n h thổ địa cũng bởi vì u dở sổ gạ cụ d i vong biến thành một cái nơi vô chủ ở lần thứ ba nhân giới đại chiến thời điểm với tư cách thắng lợi quốc hỏa quốc đánh tan mỹ dù no cù nhi đột kích thuận tiện đem n g dù no cù nhi cũng tính vào hỏa quốc lánh địa bên trong mà trải qua những năm này hòa bình phát triển n g dù no cù n h trước kia trên đất nay mặt cũng có không ít người ở nơi này an cư lạc nghiệp trong những người này có hỏa quốc dân chúng cũng có một ít khó rời cố tổ h từ d i ệ t quốc chi chiến trong may mắn còn sống sót hụ dù mạ kỳ tộc nhân bất quá những người này phần lớn mai danh nhận tích không lại sử dụng n g dù mạ kỳ cái họ này mà tộc c dù mạ kỳ tổ địa lúc này mặc nhiên là vết thương đầy dẫy từ u d u no c ủ nhì diệt quốc đến nay u dù sổ g ạ c ủ tổ địa mỗi năm đều sẽ có không ít ngoại lai n ì dạ trước tới điều tra khai quật ý đồ từ phế tích bên trong tìm đến dấu vết để lại đạt được một ít tộc cụ dù mạ kỳ chân quý quân chủ bất quá những người này thường thường đều là thừa hứng m à tới mất hứng m à về nhưng vẫn như cũ còn có không ít người đối với cái này ôm lấy hứng thú luôn cảm giác bản thân có thể khai quật ra cái gì mà u d u mạ kỳ kỳ u mị một đ o à n người tại tiến lên đến u dù no cụ n h địa giới thời điểm cũng nghe nói u dù no c ủ nhị địa giới thời điểm cũng nghe nói u dù mạ kỳ kỳ u mị mang lấy u trí hạ ít chia một b ằ n người tiến về hủ dở sổ gà cụ đầu mùa xuân thời gian gió biển thổi quét thiên còn có chút hơi lạnh từ nội lục địa khu đi tới hủ dở sổ gà cụ hữu chỉ hạ ít chia nhịn không được nắm thật chặt quần áo trên người ở hủ dở sổ gà cụ di chỉ phía trên một đám người đang phế tích bên trong trọn trọn lửa lửa trên mặt của mỗi người đều tràn đầy trở mong thần thái kia cùng hữu dù mạ kỷ kỷ hữu mỹ kiếp trước nhìn thấy qua những cái k i a đái vàng người không khác nhau chút nào mười hai chương ba trăm bảy mươi hai hỗn loạn tri đ i ệ chương ba trăm bảy mươi hai hỗn loạn tri điện ơ i này liền là hủ dở sổ gà cụ tổ địa sao n h ì lên cũng không hoàn toàn là phế tích dáng vẻ a ưu dở sổ gạ cụ trong u c h ỉ hạ ít chia đứng ở u dù m à kỳ kỳ u mị bên người nhìn lấy trên phế tích một bên cái kia khí thế ngất trời dáng vẻ lẩm bẩm nói hiện tại ưu dở sổ gạ cụ nói nó là phế tích kỳ thật cũng không chính xác di tích phía trên có rất nhiều tới từ các nơi n ỉ dạ cùng người bình thường đang phế tích bên trong thăm dò cái này lượng lớn nhân khẩu ngoại lai mang đến rất nhiều cơ hội buôn bán. bán ở nơi này mở quán ăn khách sạn các loại ngành dịch vụ dần dạ ở cái này u dở sổ gạ cụ di tích bên cạnh n g h i nhiên đã có thành chấn hình thức ban đầu đợi một thời gian liền có thể phát triển thành chân chính thành trấn khoảng cách rủ rủ no củ nhì diện quốc đã trôi qua thời gian rất lâu từ nhận giới các nơi đi tới nơi này người thám hiểm có lấy cường đại năng lực tiêu phí mà những thứ này năng lực tiêu phí liền sẽ hấp dẫn thương gia phổ thông d â n g i à liền thành một cái lành tính tuần hoàn người mới miệng liền có nghĩa là mới tiêu phí lực mà mới tiêu phí lực lại sẽ hấp dẫn người mới miệng khi sản nghiệp hình thành thời điểm nơi này liền sẽ lại lần nữa biến thành một cái thôn xóm mặc dù cái này mới thôn xóm không lại là đã từng u giờ sổ g ạ cụ -ki -ki u mạ kỳ kỳ u mỹ nhìn lấy trên phế tích một bên cái kia khí thế ngất trời gián g dấp thở dài một cái cái này thanh c h ấ n đem sẽ xây dựng ở người khổng lồ trên thi có mặt kỳ ưu mỹ đại nhân những người kia ở bên trong phế tích tìm đồ vật gì đâu u giờ sổ -so、gạ cụ diệt vong đã có mười mấy năm hơn nữa nghe nói tộc cụ r ù mạ k ỳ bí thuật đều theo lấy thôn trưởng tự thiêu mà lùi tán theo lửa hiện tại còn ở cái này phế tích bên trong tìm kiếm lại có thể tìm đến đồ vật gì đâu hạ tạ cà xi nhìn lấy phế tích phía trên người nghi ngờ hỏi năm đó xâm lấn lũ dù no cụ n h ỉ chính là n h ỉ dạ làng sương n g cao thủ những cái kia diệt vong cụ dở sổ g ạ cụ người lại không phải người ngu nếu là thật sự có đồ vật gì những cái kia n g h ỉ dạ làm sao lại bông t h à không mang đi đâu còn có thể đợi đến mười mấy năm sau người tới khai quật cái này cũng liền khó mà nói a u dù mạ kỳ kỳ ủ mì tựa hồ là nhận ra được đồ vật gì lông mày hơi n h í u lập tức vừa cười vừa nói hắn cảm giác được phế tích phía dưới có một cổ không giống bình thường hương vị diện tích lớn như vậy phong ấn thuật là phong ấn đồ vật gì đâu u dù mạ kỳ kỳ ù mì sờ sờ cảm trong lòng nghĩ hoặc nhưng vào lúc này một tiếng kinh hỉ thất lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người tìm đến Ta tìm đ ế người Phế tích t bên n r o các i h người trẻ c muốn làm gì mà cũng liền là như thế một lát sau năm cái mặc lấy lì ra áo dưới hệ nam tử trung niên đem đứa bé này một mực vây lại đột nhiên xuất hiện người xa lạ trên người tỏa ra khí thế cường hãn khiến đứa trẻ thoáng cái biến đến sợ hãi tiểu tử đem trên tay ngươi đ ổ vật giao cho chúng ta a cái này liền là ngươi báo thủ rồi năm người trong đó một tên người trung niên móc mắc mang từ trong cầm ra một chồng nhịn tiền liền giấy theo sau từ trong rút ra một t r ư ơ n g năm trăm lượng mệnh giá tiền liền giấy hướng lấy nam hải đ e m qua chút tiền này mua ba tô mì ta không muốn đây là ta tìm đến bé trai hiển nhiên không có ý thức được bản thân hiện tại cảnh ngộ trực tiếp c ự t u y ệ t nói hai tay nắm thật chặt ngọc trong tay tủy mặt lộ sợ hãi mà chung quanh những cái tia đãi và người nhìn thấy một mặt này không có người tiến lên hỗ trợ ngược lại đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ tiểu tử ngươi không có quyền cự tuyệt đã ngươi không cần tiền vậy vừa vặn ta còn có thể tiết kiệm một bút giết ngươi đồ vật dĩ nhiên chính là chúng ta rồi vừa mới bỏ tiền người trung niên nghe đứa bé kia nói lời nói trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn theo sau chậm rãi đem tiền thả về trong ngực của mình hướng lấy bên người thủ hạ nhìn một chút nhẹ nhàng hướng lấy nam hải niết miệng ra hiệu đối phương xuất thủ người trung niên đồng bạn nhìn đến lao đại bản thân ra hiệu cười gằn hướng lấy nam hải chậm rãi đi tới không các ngươi không nên qua tới ta bán ta đem đồ vật bán cho các ngươi nam hải tựa hồ vào lúc này mới ý thức được tình cảnh của bản thân hoảng sợ lung lay lấy tay ngọc trong tay tùy ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng trói mắt đáng hận mấy tên khốn kiếp này thực sự là quá phận thế mà muốn c ư ớ p đoạt một đứa bé đồ vật đáng hận u chi h a o b i t o cũng mắt thấy một màn này lập tức giận không chỗ phát tiết o b i t o trong lòng đang nghĩa cảm giác bạo dạp mảy may không thể gặp loại chuyện này thúng chi như vậy việc gác còn phát sinh ở trước mặt của hắn cái này khiến hắn có chút kìm nén không được nghĩ muốn xuất thủ tương trợ ô bì tổ chân trước khé động một giây sau liền cảm giác được cổ tay của bản thân bị người phát hiện là cả ca si lúc này đang nắm lấy cánh tay của hắn ngăn cản hắn trước đi trợ giúp cậu bé kia cả ca si ngươi làm gì ô bị tô sắc mặt không vui không biết cả ca si ngăn lại hắn là vì cái gì bất quá trả lời hắn cũng không phải là cả ca si mà là vẫn đứng ở hữu du m à kỳ kỳ ưu mị bên người thờ ơ bản g quan ủ chị hạ ít chia ô bị tô tiền bối cậu bé kia cũng không cần ngươi trợ giúp ngươi vẫn là không cần nhiều lo chuyện bao đồng mười mấy năm trước phế tích bên trong làm sao có thể tìm được dễ làm người khác chú ý như vậy mã nào ưu chị hạ ít c h a thần sắt thanh lãnh nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói ưu dù m à kỳ kỳ ủ mị lúc này nghe đến ít chĩa mà nói cũng không nhịn được gật đầu cười h ã n tên đệ tử này chẳng những thiên phú xuất chúng mấu chốt nhất vẫn là tâm tư cẩn thận thực lực không mạnh còn có thể dựa vào chăm chỉ để đền bù một ít nhưng tư duy của người phương thức thường thường là từ lúc sinh ra đã mang theo khó mà thay đổi quả nhiên u chị hạ ít chĩa tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống nơi xa liền dị biến nổi lên c ư ờ i gắn hướng đi nam hải nhi người trung niên kia nhanh chóng bay ngược ra ngoài n n ở một đoạn tường thấp phía trên triệt để mất đi ý thức mà trong đám người bóng người lấp lóe ngắn ngủi mấy giây trước đó vây quanh nam hải nhi những người kia toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. chỉ còn lại trước đó bỏ tiền người trung niên một mặt kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh bản thân ngã xuống đồng b ạ n đại thúc đem trên người ngươi tất cả thứ đáng giá toàn bộ giao ra đầy cho ta nếu không ta liền đem các ngươi tất cả mọi người đều giết rồi nam hải nhi trên mặt đã không có trước đó kinh hoàng còn có sợ hãi lúc này hắn mặt mang dáng tươi cười từng bước một hướng lấy người trung niên đi tới người người người trung niên nhìn lấy từng bước tiếp cận nam hải giật mình nói không ra lời nói tới theo sau phảng phất là nhớ ra cái gì đó lập tức từ trong ngực đem tiền lấy ra theo sau bám một cái quỷ trên mặt đất đem tiền hướng lấy trên đất một thả một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ xin lỗi thật xin lỗi ngài đại nhân có lượng lớn bỏ qua cho ta đi ta đều cho ngươi ta đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi người trung niên giống như bị do sợ một bên kêu khóc một bên từ trong ngực hướng ra phía ngoài đào đồ vật nhịn tiền giấy châu báu tùy thân mang theo thứ đáng giá bị hắn đồng dạng dạng từ trong ngực lấy ra ha ha ha ha ngươi thật đúng là thức thời không nghĩ tới sao các ngươi cướp mặt người là một cái lý i á c nam hải nhi nhìn lấy trước mắt không ngừng hướng bên ngoài đào tài vật người trung niên đắc trí ý mãn bắt đầu cười lớn nhưng một giây sau dư quan của khóe mắt hắn đột nhiên nhìn đến người trung niên từ trong ngực lấy ra một chuôi cung nại một vệ hàn quang ở trước mắt hắn chợ hiện nay đi chết đi tiểu quỷ người trung niên đào lấy đào lấy từ trong ngực rút ra một chuôi cung nại ngang nhiên đứng dậy hướng lấy nam hải nhi xông đi qua tốc độ của hắn nhanh vô cùng khoảng cách gần như thế nam hải nhi đã không có biện pháp trốn tránh cung nại trực tiếp đâm vào nam hải nhi lồng ngực đỏ thấm máu tươi từ lồng ngực của hắn chạy sôi ra tới vết thương cực sâu đã là vết thương trí mạng nam hải nhi nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên nổi lên công kích vốn muốn nói máu tươi lại xông lên hết nam hải nhi khí tuyệt thân thể vô lực ngã trên mặt đất a a a ha ha ha ha tiểu tử liền bằng ngươi cũng dám ô m ta a liền bằng ngươi cũng dám ô m ta người trung niên tựa hồ là ánh sáng giết chết đối phương còn chưa đủ chút căm phẫn dường như đá lấy nam hải thi thể m ấ y đa xuống nam hải quần áo bị đá nát lộ ra một đoạn nhỏ kiểu giấy đây là người trung niên nhìn thấy cái này kiểu giấy dáng tươi cười trực tiếp cứng ở nơi đó tiếp theo một cái trước mắt cái này một góc kiểu giấy bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tiêu lên ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đem hắn bao phủ vanh bốn nổ vang tiếng nổ vang lên ở bên cạnh quan sát náo nhiệt người không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh nổ tung một ít cách gần người xem bởi vì không kịp né tránh bị nổ tung nhấc lên đá vụn gây thương tích mà hạ t ạ c cả cạ s ỉ tựa hồ đã sớm chuẩn bị ở nổ tung dâng lên một nháy mắt cũng đã xây dựng lên tường đất ngăn chở nổ tung xung kích hồi lâu sau nổ tung dần dần lắng lại phế tích bên trong nhiều một cái cháy đen hố to mặc kệ là nam hải thi thể vẫn là vừa mới vây quanh hắn cái kia năm cái người trung niên thi thể đều đã biến mất không thấy C sự tình thế mà lại diễn biến thành hiện tại cái dạng này mà tất cả những thứ này hết thảy căn nguyên bất quá là một khối ngọc thủy mà thôi 14. t m ư ơ n chương 373. chân chính tổ địa bí thuật chương 373. chân chính tổ địa bí thuật cái này cái này đến cùng là u trí hạ ô bị tổ xem lốc hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến thành hiện tại cái dạng này cái đầu nhỏ của hắn hiện tại cũng ít nhiều có thể nghĩ thông suốt một ít chuyện cậu bé kia mà ở phế tích bên trong tìm đến mã nao kỳ thật cũng không phải là tìm đến mà là bản thân hắn liền mang lấy mục đích hẳn là vì hấp dẫn một ít không có mắt m a u tặc mượn việc này khiến đối phương phớt lờ cũng tỷ thời phản xác mà cái kia cướp đoạt người trung niên hiển nhiên cũng không phải là cái gì tốt sống trung nhân vật giả vờ thuận theo người trung niên đồng dạng ẩn n ó sắc cơ nhưng khi ổ bị tổ cho rằng tất cả mọi chuyện đều trần ai lạc định thời điểm thiếu niên trên thi thể b ừ a nổ cảm b ấ y lại là khiến giành thắng lợi một bên cũng biến mất thế giới n ỉ dạ rất tàn khốc đối với một điểm này ổ bị tổ hắn hết sức rõ ràng nhưng trước mắt cảnh tượng như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ở cộ nộ hạ làm n h dạ nhiều năm như vậy ổ bị tổ chấp hành qua nhiệm vụ kỳ thật cũng không ít nhưng nhiệm vụ loại vật này chúng quy vẫn tính đơn nhất loại này trực diện nhân tính sự kiện hắn cũng chưa từng gặp qua trái lại đã từng ở Ả bu bên trong dạo qua một đoạn thời gian cả ca si ở phương diện này kiến thức liền so ổ bị tổ nhiều nhiều chuyện này đối với ổ bị tổ sung kích rất lớn đối với jin cùng ít chĩa sung kích cũng không nhỏ ưu chị hạ ít chĩa lúc này cao mày tựa như đang tự hỏi cái gì mà jin thì là che miệng đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nơi này là vô tự chi điện ưu mạ kỳ kỳ ù mị khẽ lắc đầu thở dài một tiếng theo sau chậm dãi hướng lấy phế tích bên trong đi tới sư phụ u chỉ hạ ít t r i a giật mình u dù mạ k ỳ k ỳ u m i rời khỏi không hiểu nhìn lấy u dù mạ k ỳ k ỳ u m i bóng lưng mà c h ậ m rãi đi tới trong phế tích trung tâm u dù mạ k ỳ k ỳ u m i đồng dạng hấp dẫn tất cả đái vàng người ánh mắt u giờ sổ gạ cụ sau -so、cùng di sản ta lấy đi rồi u dù mạ k ỳ k ỳ u m i hô to một tiếng theo sau hai tay kết một cái không ấn con trao mánh liệt trạ cờ dạ từ trên thân thể hắn hướng lấy mặt đất r ũ n g động mà đi theo lấy u dù mạ k ỳ k ỳ u m i trạ cờ dạ truyền vào mặt đất bắt đầu xuất hiện đùng đ ư ợ kịch liệt phát sinh cái gì làm sao đâu động đất là động đất sao không phải là là cái kia tóc đỏ ra hỏa làm cái này màu tóc hắn là tộc u dù ma kì người đại v à n g mọi người nhìn lấy trong phế tích trung tâm phóng thích ra mạnh mẽ trả cờ ra u dù ma kì kì u m i nhao nhao kêu lên sợ hãi một ít thực lực tự nhận cao cường nì dạ thậm chí âm thầm hướng lấy u dù ma kì kì u m i bên kia nhích lại gần một khi u dù ma kì kì u m i đạt được đồ vật gì ngay lập tức sẽ xuất thủ cướp đoạt cho dù là u dù ma kì kì u m i không có nhận được đồ vật gì bọn họ cũng dự định đem u dù ma kì k i bắt được ông bốn theo lấy u d ma kì kì u mì trả cờ dạ truyền vào dẫu ở di tích phía dưới kết g i ớ i cuối cùng có động tĩnh một tiếng vang r ộ i ông minh sau đó ánh sáng tự phế khư phía dưới sáng lên theo sau mặt đất chấn động trở nên càng thêm kịch liệt mở u du mạ k ỳ k ỳ u mì một tiếng q u á c khẽ lượng lớn t r ạ cờ dạ tràn vào dưới mặt đất cái kia to lớn phong lớn mà cũng liền vào lúc này hắn c h ô đứng trên mặt đất xuất hiện một vết nứt theo lấy u dù mạ k ỳ k ỳ u mì t r ạ cờ dạ chuyển vào vết nứt càng lúc càng lớn không bao lâu ở u dù mạ kì kì u mì phía trước xuất hiện một đầu nối thẳng lòng đất bậc thang đường dài nơi cuối cùng một mảnh đ ệ c kịt ai cũng không biết cái này bậc thang là thông hướng、nào. cái này một d ị biến hấp dẫn chú ý của mọi người một ít nhà đãi vàng nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu hành lang lập tức không kịp chờ đợi nhảy vào hố sâu hướng lấy lòng đất chạy như điên quá khứ nhưng những người kia mới đi không có mấy bước một vệ tia chớp liền từ sau lưng của bọn họ nhanh chóng tập kích tới trực tiếp đánh chúng những người này thân thể đem người điện mất đi ẩn núp như thế ẩn ấp hơn nữa mở ra cần hao phí khổng lồ như vậy trả c ờ dạ ở mười mấy năm trước có thể mở ra cái này phong ấn chỉ sợ chỉ có t â n là kỳ u bị dìn cờ dị kỳ mi tô bà nội a cái này phong ấn là chuyên môn vì mi tô bà nội chuẩn bị sao Uzu -ki -ki u d u ma kiki u m i chậm rãi thu hồi tay ở trừng phạt mấy cái ý đồ tiến vào m a u tặc sau đó quả nhiên không người nào dám tiếp tục vượt qua hắn tiến nhập đến hành lang bên trong cả cà xì ô bị tô mấy người các ngươi canh giữ ở nơi này Uzu -ki -ki u d u ma kiki u m i hướng lấy cả cà s ì mấy người ra lệnh theo sau chậm rãi đạp lên bậc thang hướng lấy hành lang chỗ sâu đi tới m à cũng liền ở Uzu -ki -ki u d u ma kiki u m i bước vào hành lang một s á t na hành lang hai bên đột n h i ê n dân g lên từng hàng chỉnh t ề anh đến tựa hồ là ở hoan n ê n u dù ma kiki u mỹ nhìn thấy một màn này -ki -ki u dù ma kiki u mỹ trong lòng kinh nghị bất quá thần sắc không thay đổi chậm dại hướng lấy hành lang chỗ sâu đi tới trên mặt đất một ít nghĩ muốn đi theo tiến vào hành lang nhà đ á i vàng vừa muốn có hành động cả cạ s ỉ cùng ngụ trì hạ ô bị tổ liền ngăn ở trước mặt mọi người thậm chí ô bị tổ còn thi triển ra xạ gì rằng tất cả mọi người không cho phép xuống đây là thứ đệ tứ h ồ cạ u dù mạ kỳ kỳ u mị đại nhân mệnh lệnh giám can đảm tiến lên nửa bước cũng đừng trách ta không khách khí rồi tính chất một lần đối mặt nhiều người như vậy cả cạ s ỉ nhiều ít cũng có chút chỗ dạ lập tức liền báo ra u dù mạ kỳ kỳ u mị tên uy hiếp những thứ này có chỗ dị động người quả nhiên khi nghe đến u dù mạ kỷ kỷ u mì cái tên này thời điểm đám người quả nhiên liền trung thực xuống tới một ít người càng là lặng lẽ rời khỏi đám người xem ra hẳn là đi báo tin đi cả c ả s ỉ cùng ô bị tổ thấy u dù mạ kỷ kỷ u mì danh hiệu dùng tốt như vậy cũng là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm theo sau đem lực chú ý đặt ở hành lang bên trong trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hành lang thông hướng sâu trong lòng đất u dù mạ kỷ kỷ u mì tại đi gần tới mười phút sau mới đi đến hành lang đầu cùng trước mắt là một cái to lớn cửa đá ở trên cửa đá mặt còn có khắc phức tạp t h o á c thức xem ra lại là một đạo phong l n thuật u d u mà kỳ kỳ u mỹ quan sát rất lâu mới bắt đầu k ế tấn theo sau vạch phá ngón tay ấn tại trên tường đá cu c h ị a dồ sơ nozut theo lấy u d u mà kỳ kỳ u mỹ nói nhỏ cửa đá đột nhiên biến mất không thấy mà ở cái này một khối cửa đá phía sau là một cái ưu ám thạch thất ở thạch thất chung quanh tràn đầy phức tạp chú ấn mà những thứ này chú ấn lan tràn đến cửa đá một khối này thời điểm liền hoàn toàn biến mất trong thạch thất chú ấn cùng vừa mới cửa đá là liền tại cùng một chỗ nếu như thi thuật phương thức không đúng toàn bộ thạch thất đều sẽ bị phá đi trên cửa đá mặt phong ấn thuật nhất định phải phối hợp cụ trịa dỗ s ờ no rụt sử dụng nếu như không phải là t ì n h thông phong ấn thuật căn bản không có khả năng mở ra u dù mạ kỳ kỳ ủ m i đợi đến mắt thích đứng trước mặt độ sáng sau đó chậm rãi đi vào thạch thất nơi đây thạch thất cũng không phải là rất lớn bất quá mười mấy cái m é t vương m à t h ô i chiều cao cũng bất quá bốn năm m é t nhưng toàn bộ thạch thất lại là xếp đầy thạch giá ở những thứ này thạch giá phía trên thả đầy quần chủ thậm chí có chút một thạch giá lên thả vẫn là vàng bản những thứ này vàng trên thanh trượt mặt còn có khắc lít nha lít nhít văn tự u dù mạ kỳ liền không có tiện tay cầm lên một khối vàng bản, liền đem vàng bản thả về chỗ cũ sau đó bắt đầu ở trong thạch thất xem lướt qua phong v ân thuật những thứ này rõ ràng đều là tộc ủ ụ rủ mạ kỳ chân tàng phong v ân thuật tộc ủ ụ rủ mạ kỳ bí thuật theo lấy thôn trưởng tự thiêu mà lùi tàn theo lửa tin tức là giả là u dở sổ g ạ cụ vì bảo toàn chân chính căn phòng bí mật thủ đoạn chỉ sợ năm đó tự thiêu giàn kia căn phòng bí mật chỉ là một cái mồi nhử mà thôi nơi này mới thật sự là truyền thừa chi đ i ệ là tộc cụ r mạ kỳ cho mi tô bà nội lưu xuống di sản ưu mạ kỳ kỳ ủ mi nhìn lấy cái này cả phòng bí thuật quần t r ụ trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần nơi này cất giữ so hắn từ mi tô chỗ nào thừa kế tới còn phải nhiều nhiều lắm những đồ vật này mới là tộc cụ rủ mạ kỷ chân chính t à i phú mười lăm chương ba trăm bảy mươi b ố bí kỷ c h ỉ b ạ cụ tèn x ẩ y chương ba trăm bảy mươi b ố bí kỷ c h ỉ b ạ cụ tèn x ẩ y tộc cụ rủ mạ kỷ cất giữ thực sự là quá mức phong phú trong thời gian ngắn đủ rủ mạ kỷ k ỳ u m ỉ cũng không có biện pháp toàn bộ xem lướt qua s ô n g chỉ là từ những thứ này mật tàng bên trong chọn lựa mấy cái thích hợp trước mắt bản thân học tập thuật sau đó liền đem nó quèn trục cùng vàng bán thu vào Quyền, kỳ kỳ quyền t、no、đợi đến hắn lúc nào về cổ nộ hạ thời điểm lại đem những thứ này bí thuật phân loại tinh tế nghiên cứu hắn cũng không lo lắng núi mỹ bổ cụ hết sẽ nuốt riêng những thứ này bí thuật tặc cụ dù mạ kỳ phong ấn thuật đối với nhẫn giới đến nói là quý giá tài phú nhưng đối với núi mỹ bổ cụ hết đến nói lại cũng không phải là cái gì bao lớn dụ h o n c ở hết nhóm trong mắt những thứ này bí thuật thậm chí còn không bằng ngon miệng côn trùng tới trọng yếu đâu núi mì b ù cụ kỳ u mi n g ư ơ i mấy cái này đồ vật đều là nơi nào đến làm sao có nhiều như vậy những quyển t r ụ c này đều là làm gì n g ư ơ i đem những thôn khác từ tổ chức tình báo bưng đâu núi mì b ù cụ tiên tuyển bên cạnh u d u mạ kỳ kỳ u mi ôm lấy một cái to lớn thạch giá đang hướng lấy bản thân đã từng tu luyện v ậ t chuyển mà vội vặn hết bún tạ lúc này đang nằm ở tiên tuyển bên cạnh ngủ cảm giác được c dù mạ kỳ kỳ u mi tồn tại lấy đại gia hỏa tỉnh lại nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ u mi hỏi nói cái gì đó ta làm sao lại làm như thế hiện tại là thời kỳ hòa bình những thứ này là t ổ c ụ rủ mạ kỳ phong vấn thuật ta t h ử ủ dở sổ gạ c ủ p h ế tích bên trong phát hiện tạm thời trước gửi ở nơi này chờ ta lúc nào về thôn thì tới lấy đi b ú n ta giúp ta nhìn lấy điểm đừng để không hiểu chuyện nhỏ hết cho ta làm hương ngao u rủ mạ kỳ kỳ ủ mị một bên bảy đặt lấy thạch giá một bên giặt giò yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi xem trọng hết b ú n ta chụp lấy bộ ngực đáp ứng theo lấy thân thể của hắn rút r dậy hắn gái kia to lớn xì gạ rét hỗn đ bên trong rũ ra một khỏa to lớn sao hỏa hướng lấy u rủ mạ kỳ kỳ ủ mị để d U dù mạ kỳ kỳ ủ mị lông mày nhữ lại nhanh chóng đánh ra một đạo lôi quang trực tiếp đánh nát sao hỏa theo sau khẩn trương đi tới kệ sách bên cạnh kiểm tra lên đặt ở phía trên quần trục ui ui ui, b ù n tạ ngươi như vậy ta có chút không yên lòng a dù dù mạ kỳ kỳ ủ mị xem quần trục đều không có thu đến tổn thương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm theo sau bất đắc dĩ nhìn hướng b ù n tạ cái này hết có chút không đáng tin cậy Ách, xin lỗi. ế c bún tạ hiển nhiên cũng không nghĩ tới chân chức vừa mới đáp ứng ngũ rụ mạ kỷ kỷ u m i sẽ xem thật k ỹ thủ những quyển trục này một giây sau liền có ngoại ý muốn xuất hiện nếu là vừa mới khỏa kia sao hỏa đập đến trên giá sách chỉ sợ phải đốt cháy một ít quyển trục cái này đánh mặt đánh thực sự là quá nhanh khiến ế c bún tạ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vì an toàn cân nhắc ngũ rụ mạ kỷ kỷ u m i ở đem tất cả quyển trục đều rời đến núi mi bù cụ sau đó liền ở những quyển trục này phía trên bố trí phòng ngự kết giới h ã n quanh năm ở núi mi bù cụ lưu lấy ba cái ảnh phân thân dùng để tiên thuật duy trì những thứ bất quá chỗ xấu liền là khi ưu dù mạ kỳ kỳ u mị sử dụng những thứ này ảnh phân thân tiến vào tiên nhân hình thức thời điểm phòng ngự kết giới liền sẽ mất đi năng lượng cung cấp không đủ so sánh với chỗ tốt để nói điểm này chỗ xấu có thể bỏ qua không tính cáo biệt t hết b ù n g tạ ưu dù mạ kỳ kỳ u mị quay về đến trong thạch thất liên tục xác nhận trong thạch thất không có cái khác cám thất sau đó mới men theo hành lang hướng lấy trên mặt đất đi tới khi hắn trở về mặt đất sau đó mặt đất liền lại bắt đầu chấn động dữ dội nguyên bản đất n ư ớ ra mặt khôi phục thành trước đó răng dấp mà hành lang cùng mật thất kia lại lần nữa biến mất ở lòng đất u du mạ kì kì u mì trở về hấp dẫn chú ý của mọi người một ít người nhìn thấy u du mạ kì kì u mì hai tay chống chân không giống như là có thu hoạch khổng lồ dáng vẻ đều tàn g ra mà đổi thành có một ít người từ u du mạ kì kì u mì ra tới về sau liền gắt gao nhìn chằm chằm u du mạ kì kì u mì tựa hồ là nhận ra được liễu cựu minh có thu hoạch bất quá những người ngoài này ánh mắt cũng không thể ảnh hưởng u du mạ kì kì u mì hắn của hiện tại cũng không sợ hai bất luận người nào hắn cũng không sợ có người tham đồ vật của hắn xuất thủ c ư p đoạn ai dám can đảm rỗi mong ướt liền dám đem những thứ này móng u dù mạ kỳ kỵ u mỹ đợi đến cũng không có ở u giờ sổ gạ cụ tổ địa lưu thêm nói đến cùng nơi này hiện tại cũng bất quá là một vùng phế tích mà thôi u ù dù mạ kỵ kỵ u mỹ vốn là nghĩ lấy cũng liền là tới xem một chút cái này đã từng tổ địa hiện tại đã đạt được không tưởng được đồ vật vậy thì càng thêm không có lý do tiếp tục lưu lại nơi này mang lấy hạ t ạ c cả c ả sĩ cùng ngụ chỉ hạ y chia một b à n g người u dù mã kỵ kỵ u mỹ đạp lên tiếng về mỹ dù no cụ nhị con đường bốn nô năm nô năm trên biển g ọ không đơn g gọn sóng trồng lên gọn sóng, b thuần nước l n ưu ớ c đập đánh ở trên thân h ở t y ề n m ặ t t r ê n bong t h u Uchiha y ề n obitol nằm ở à n can bên cạnh, trong miệng nôn n lấy ưu ớ c trong. m i n n o k u i là dù ự n trên g ở mạ kỳ kỳ ưu c trải qua mì đám người thần sắc đều không phải là rất tốt mấy người bọn họ đều say sóng chỉ bất quá phản ứng không giống ổ bị tổ lớn như thế o b i t o ngươi có thể hay không nhịn một chút ngươi như thế nôn làm ta dạ dày đều có chút không thoải mái n ộ hạ dạ d i n ở ô bị tổ bên người nhẹ nhàng đập đánh lấy ô bị tổ sau lưng ở trên bong thuyền một cái trên đế ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì trong tay nâng lấy một khối văn bản ngẩng đầu lên hướng lấy ô bị tổ nói ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì cũng say sóng hắn dựa vào trong tay nhận thuật phân tán lực chú ý nhưng đâu nghĩ đến ô bị tổ tiểu tử này một mục nôn đều không dừng lại qua làm đến hắn đều có chút khó chịu lên tới cừu nôn ta cũng không có cách nào nôn ô bị tổ vừa định nói chuyện mãnh liệt cảm giác choáng váng liền khiến hắn không thể không nói、ra. k i y u sư phụ vàng trên thanh trượt mặt nói cái này chỉ bạ cụ tẹn sự chi thuật là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân dìn nghệ gẳng sen lẫn năng lực nhưng là lại vì cái gì sẽ có cái này thi thuật phương thức lưu truyền tới nay đâu ưu c r ị hạ ít chia nhìn lấy trong tay văn bản hướng lấy kỳ u mì lắc lắc kỳ q u a y hỏi không sai lúc này h u trí hạ ít chĩa trong tay cầm lấy cái này và ngay ngắn là hữu du m à kỳ kỳ u mì từ hữu dở sổ gạ cụ di chỉ lấy ra bí thuật một trong lại giao cho ít chĩa trước đó hắn đã nghiên cứu qua một mặt này và bản đồng thời đã làm qua một ít thi thuật thử nghiệm rất thuận lợi ở hỏi cái vấn đề này trước đó ngươi đầu tiên cần minh bạch nhất thuật rốt cuộc là cái gì nói đến cùng nhất thuật bản chất kỳ thật liền là một loại t r ả cờ dạ phương thức sử dụng mà thôi mà ấn kỳ thật liền là hướng dẫn trạ cờ dạ công cụ cái gọi là huyết kế giới h ạ n ngươi có thể hiểu thành lạc ấn ở huy chỉ cần có ấn đồng thời phối hợp tương ứng thuộc tính trạ cờ dạ liền có thể phát huy nhân thuật cái này thuật cuối cùng cũng chỉ là một cái phong ấn thuật mà thôi chỉ bất quá dịn nghệ g ặ n g người sở hữu thông qua dịn nghệ g ặ n g liền có thể thuận lợi hướng dẫn trạ cờ dạ do đó sử dụng ra cái này n h ấ n thuật mà người bình thường thì là cần tu luyện mà lao sư người ta đã thông qua mặt này và bản học xong cái này thuật rồi u d u m a k k ưu m i vừa cười vừa nói mà hắn đang nói chuyện đồng thời trên bong thuyền mặt tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía u dù mạ kỳ kỳ u mị vô luận là c ả cạ s ỉ hay là ủ trì hạ ít triệu hoặc là ố bị tổ còn có d i n bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói có người có thể học được h ế t kế giới hạn nhất thuật tất cả mọi người đều bị ủ r ù m à k ỳ k ỳ ưu mì mà nói khiếp sợ nói không ra lời kì ưu mì l ạ i nhân người là nói người học xong chỉ ba cụ tèn xẩy trong cái truyền thuyết này lục đạo tiên nhân mới có thể phát huy nhất thuật 14. Trường thiếu Trường Nị nữ Nị nữ 375. 375. dạ dạ kia, thiếu nữ kia. kia, kia thiếu trong truyền thuyết kia lục đạo tiên nhân mới có thể phát huy n h ấ n thuật h ạ t ạ c cả cả si giật mình nhìn lấy u d u mà kiki u mì không thể tin tưởng hỏi cha của hắn đã từng cùng hắn nói liên quan tới một ít lục đạo tiên nhân truyền thuyết hắn từng nghe nói bây giờ ở trên trời cái kia mặt t r ă n g liền là lục đạo tiên nhân dùng nhận thuật sáng tạo mà cái kia sáng tạo mặt trăng n h ấ n thuật liền là cái này tên là c h ỉ bạ cụ tẹn sẩy n h ấ n thuật u d u mà kiki u mì thế mà học xong trong truyền thuyết kia n h ấ n thuật cái này làm sao có thể khiến hắn không kinh ngạt đâu lục đạo tiên nhân mới có thể phát huy không hoàn toàn là a chị bạc cụ tèn s ẽ chỉ cần nắm giữ âm dương đ ộ n cùng tương ứng ấn liền có thể phát huy chỉ bất quá nhận giới không ai có thể đồng thời có âm dương hai loại thuộc tính trạ cỡ dạ mà thôi bất quá ta không đồng d ạ n g ta là cụ già mạ dìn cỡ gì kỳ u d u mạ kì kì u mi cười một tiếng tùy ý nói đối với cả cả si bọn họ u d u mạ kì kì u mi cũng không có dầu diếm cái này thuật khiến u d u mạ kì kì u mi có càng thêm cường đại phong ấn trí lực đến lúc đó nếu là gặp đến mạ đã dạ không thể nói được đến khiến hắn nhấm nháp một chút cái này thuật uy lực cho dù là thời kỳ toàn thịnh mạ đã dạ chỉ cần không có cầm về dìn n ệ gẳng vậy liền không thể nào là đối thủ của hắ mỹ t dù nó cụ nhi bên trong dù nhìn hồ s -si、ỉ gà kì kì xảm tiếp đến hắn nhiệm vụ mới mỹ dù nó cụ nhi ngành tình báo bên trong xỉ cạ dạn phụ gù kì lưng cong xà mệ hạ đạ nhìn lấy trước mắt nửa quỷ ở trước người bản thân cá mập mặt thanh niên nói k ỳ xảm có một cái nhiệm vụ trọng yếu cần người đi chấp hành đoạn thời gian này chúng ta thôn cùng cổ nộ hạ tầm đó ma sát không ngừng Ta người hiểu ý của ta không xì、si、cạ giản phụ cũ ký bây giờ là nghị dạ làng sương mù ngành tình báo bộ trưởng thống lĩnh nghị dạ làng sương mù tất cả nhân viên tình báo liền ngay cả nghị dạ làng sương mù thôn một bộ phận hạ mù đều do hắn lãnh đạo trực tiếp năm đó một trận đại c h í n kia kỳ dì no xì nổ bị g ạ tạ nạ sĩ kỳ nghìn s hờ sĩ cả dạng phủ hữu kỳ hai người bất quá ở n h í a trước một ít năm quả sơn trả mười dấu cùng sĩ cả dạng phủ hữu kỳ hai người bất quá ở phía trước một ít năm quả sơn trả mười dấu phản bội chạy trốn sĩ cả dạng phủ hữu kỳ cũng đã ở nhị dạ làng sương mù thần cư cao vị mà hồ s ỉ gạ kỳ kỳ sảm liền là bộ hạ của hắn một trong vâng ta minh bạch muốn làm thế nào hồ s ỉ gạ kỳ kỳ sảm gật đầu một cái đáp ứng xuống chuyện như vậy đối với hắn đến nói cũng không lạ l ắ m ở a bủ những năm này hắn đã sớm thói quen chuyện như vậy bảo vệ tình báo chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật cái nhiệm vụ này nhìn lên tới là khiến hắn là một m cái vệ sĩ nhân vật nhưng nói nhiệm vụ bản chất là khiến hắn hồ s ỉ gạ kỳ kỳ sảm trở thành một tên đao phủ hơn nữa là một cái giết chóc đồng bạn đao phủ trước mặt sĩ cạ dạn phụ k h kỳ hồ sĩ g ạ kỳ kỳ s ả m cũng không có lộ ra cái gì dị dạng mặc dù trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái nhưng hắn vẫn là một mặt nghiêm túc tiếp thu nhiệm vụ theo sau rời khỏi căn cứ rời khỏi căn cứ sau đó hồ sĩ g ạ kỳ kỳ s ả m dự định đi gặp một chút một lần này mục tiêu nhân vật đối phương cái thời điểm này hẳn là đã ở cửa thôn tập kết đây có lòng tâm sự kỳ s ả m lưng con trường đao đi tới cửa thôn quả nhiên ở nơi này hắn nhìn thấy một lần này cần hộ tống đến hỏa quốc tình báo các n g dạ n g dạ làng sương mù chuẩn bị điều động nhân viên tình báo tổng cộng có sáu người dẫn đầu là một tên lưu lấy ấ vàng tóc dài tịnh lệ thiếu nữ, mà còn lại ở tình báo này bộ môn bên trong nữ giới thật là rất hiếm thấy a kỳ sang ngài ngài liền làm ộ t lần này hộ tống chúng ta dù nhìn sao quá tốt nếu như là kỳ sang ngài mà nói một lần này nhiệm vụ nhất định sẽ rất thuận lợi thiếu nữ tự hồ là nhận biết hồ xì gạ kỳ kỳ sản vui vẻ đi tới hồ xì gạ kỳ kỳ sản trước người nhìn lấy trước mắt đầy nhiệt tình thiếu nữ kỳ sản hơi hơi trận to hai mắt ở cái t h u ố này hắn chưa bao giờ thấy qua tính tình như vậy nữ h à i tử lần đầu gặp mặt nữ hài liền ở kỳ sản trong lòng lưu xuống ấn tượng k h ắ sâu bất quá rất nhanh kỳ sản tập trung ý chí coi thường thiếu nữ trước mắt quay đầu hướng lấy mọi người nói nhiệm vụ ta nghĩ các vị đều đã rõ ràng việc này không nên chậm trễ chúng ta liền trực tiếp xuất phát đi kỳ sản ngữ khí lãnh đạm hắn cũng không muốn cùng những người này có quá nhiều giao lưu nữ hài trong mắt ngưỡng mộ kỳ sản xem không hiểu sao ngược lại cũng không phải là hắn mặc dù xử sự, sự kiên quyết lãnh gốc nhưng tâm tư cũng là phi thường tinh tế bằng không cũng không có khả năng ở tương lai cùng ít trịa cộng tác kỳ sản nhận ra được tâm tư của thiếu nữ nhưng chính vì vậy hắn mới muốn cùng những người ở trước mắt kéo ra khoảng cách cảm tình đối với hắn như vậy nghĩ đến ó i là trói buộc thiếu nữ hiển nhiên cũng cảm nhận được kỳ sản trong giọng nói xa lánh cảm giác thần sắc có chút vắng vẻ bất quá rất nhanh liền khôi phục lại vỗ vô, vô tay nói mọi người đều chuẩn bị xong chưa vậy liên xuất phát đi nói xong thiếu nữ trực tiếp nhảy lên đ ầ u cảnh những tin tình báo kia bộ ngành người thấy thế nhao nhao đổi kịp thiếu nữ bước chân kỵ s á m nhìn thoáng qua thiếu nữ bóng lưng im lặng không lên tiếng đi theo từ ở lần thứ ba n h ậ n giới sau đại chiến làng lá thành công đánh bại nị dạ làng sương ngủ mà hỏa quốc biên giới cũng theo lấy h ữ r dù no c ù nhị bị đặt vào lãnh thổ mà hướng ra phía ngoài kéo dài không ít cùng lúc đó làng lá biên cảnh bộ đội phong giữ cũng sẽ phòng tuyến chuyển rời đến mỹ dù no cụ nhị biên giới trên đảo nhỏ. cổ nộ hạ một bên bên, bên cạnh bộ đội cũng không chỉ là đơn giản thủ vệ lãnh thổ quốc gia an toàn đơn giản như vậy bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất kỳ thật liền là vì giám thị n h ì dạ làng sương mù thôn độc t ĩ n h mà kỳ s a m đoàn đội lần nhiệm vụ này chỗ khó khăn nhất chính là muốn ở cổ nộ hạ bên cạnh bộ đội phòng giữ dưới mí mắt tiến vào hòa quốc kỳ s a m bọn họ gấp rút lên đường tốc độ cũng không phải là rất nhanh trải qua mấy ngày gấp rút lên đường bọn họ mới đưa tới mỹ dù nó、no、c ủ n h ì bên cạnh phụ cận một cái trên đảo nhỏ trước một đoạn đường bởi vì là ở cảnh nội bảy người cũng không có gấp gáp không chậm ở đ u i đường quá trình bên trong còn xúc dưỡng tinh thần mà bọn họ sắp vượt qua quốc cảnh kỳ sang n g à i tới bên này cùng nhau ăn cơm à. trong rừng cây từ nị h dạ làng sương mù thôn xuất phát đội ngũ khắp nơi nơi đây dừng lại bước chân ở vượt qua quốc cảnh trước đó bọn họ đoàn đội cần hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn một thoáng thời điểm nghỉ ngơi thiếu nữ tóc vàng nhìn thấy kỳ sàm rời xa mọi người ngồi một mình ở một bên không khỏi đi tới hướng kỳ sàm hỏi xin không cần cùng ta đi quá gần kỳ sàm biết thiếu nữ một mắt ôm lấy trường đao nhắm lại hai mắt không có thời gian để y thiếu nữ thần sắc cảm đạo lặng lẽ quay về đến trong đội ngũ cùng đồng đội khác cùng nhau ăn cơm bất qua ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn kỳ sản mãi đến mọi người ăn cơm xong cơm kỳ sản cũng không có cùng các đội h ư u cùng một chỗ dùng món ăn ở sau cơm trưa mấy người lại tiếp tục gấp rút lên đường kỳ sang một ngựa đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất trong rừng thiếu nữ nhìn lấy kỳ sản bóng lưng tựa hồ là xuống cái gì quyết tâm tăng tốc bước chân đi tới kỳ sản bên người kỳ sang n g à i vừa rồi nói sự tình chờ nhiệm vụ kết thúc về sau cũng có thể a thiếu nữ mặt mang mỉm cười nhìn hướng kỳ sản trong ánh mắt tràn đầy ônu nhìn lấy thiếu nữ trước mắt kỳ sang trầm mặc không có nói chuyện hơi hơi quay đầu vùi đầu gấp rút lên đường nhưng vào lúc này trong không khí đột nhiên phát ra tiếng rít âm thầm bắn ra vô số cù n ả i đính tại trên cây theo sau ánh lửa trói mắt đem đội ngũ tối hậu phương hai tên n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù bọc vào là cỗ n ổ han nị dạ chúng ta mới vừa vặn rời khỏi m ị dù no cù nhì liền bị phát hiện sau lưng chuyển tới tiếng nổ cho dù là ở đội ngũ phía trước nhất cũng có thể rõ ràng nghe thấy đồng đội kêu thảm tiến nhập đến kỵ xảm trong lỗ thai bất quá để cho hắn quan hệ không phải là đồng đội an uy để cho hắn quan tâm ngược lại là vì cái gì bọn họ mới vừa vặn đi ra m ì dù no c ù nghi địa giới liền gặp lên cổ n ổ hạ n ì ra chúng ta tiến lên lộ tuyến đều là xỉ cạ dãn phủ gù kỳ đại nhân tự mình bố trí hẳn là rất tốt tránh đi cổ n ổ hạ một bên trọng điểm phòng giữ địa khu mới đúng hơn nữa chúng ta mới vừa vặn vượt qua quốc cảnh không bao lâu cho dù là hành tung bị cổ n ổ hạ phát giác hành động này tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh rồi có nội ứng những g i a hỏa này liền là hướng chúng ta tới kỳ xạm tâm tư cẩn thận một nháy mắt liền nghĩ đến khả năng tình huống là cái gì mà nghĩ đến cái này kỳ xạm ánh mắt liền hướng lấy bên người còn có thân sau đó lấy m hắn muốn thông qua vẻ mặt của mọi người quan sát đến một vài thứ bất quá khiến hắn thất vọng là may mắn còn sống sót mấy người này đều là mặt lộ sợ hãi nhìn không ra đồ vật gì kỳ sang n g ạ i tung tích của chúng ta bị phát hiện làm sao bây giờ cùng kỳ sản x o n g hành thiếu nữ sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng nổ tung theo sau hướng lấy kỳ sản dò hỏi nàng mặc dù là tiềm nhập bộ đội đội trưởng nhưng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm thượng cấp bàn giao nàng là một ít hành động đều nghe kỳ sản chỉ huy hơn nữa bản thân nàng là lệ thuộc cám hiệu bộ phận cũng không am hiệu chiến đấu một màn này trước mắt đối với thiếu nữ đến nói vẫn là vô cùng lạ lẫm các người đi trước ta đến cho các người đoạn hậu kỵ s a m thân sắc loay lên theo sau niết i ệ n g nói mà cũng liền ở hắn nói chuyện đồng thời giấu ở chỗ tối nỉ giả cổ nổ hạ lại một lần phát động công kích vô số cù nải từ chỗ tối tập kích tới hướng lấy mọi người bắn đi trong đội ngũ một người nam nhân trung niên bởi vì hình thể mập lớn nguyên nhân không kịp né tránh trực tiếp bị cù nải đâm trúng sau lưng mất đi trọng tâm rơi xuống đến trên đất đi nhanh kỵ s a m k h ẽ quát một tiếng nhanh chóng dừng lại bước chân thiếu nữ hiện tại cũng biết cái thời điểm này hẳn là cần quà đoán cũng không nhiều lời nhìn thật sâu kỵ xam một mắt liền nhanh chóng mang lấy người còn lại rời khỏi một đường đi tới đội ngũ của bọn họ hiện nay bao quát kỵ sản ở bên trong đã chỉ còn lại bốn người a a a cứu ta cứu ta bị cú nại đánh trúng nỉ dạ làng sương mù tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất cú nại đánh trúng phía sau lưng của hắn vết thương rất sâu máu chảy rất lớn một bãi đã khiến hắn xuất hiện mất máu quá nhiều triệu chứng ở trong ánh mắt hắn vốn nên theo lấy đội ngũ rời đi kỵ sản thoát ly đội ngũ đi tới trước người hắn cái này khiến hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng sống sót hướng lấy kỵ sản rỗi lấy tay cầu khẩn nói ngươi ngươi muốn làm gì song khiến cái này bị thương nỉ dạ làng sương mù tuyệt vọng chính là đi tới trước người hắn kỵ sản cũng không có muốn cứu trợ ý của hắn thậm chí còn từ sau lưng đem trường đao rút ra gắt gao nắm tại trong tay hắn tử k ỳ sản trong mắt nhìn đến không phải là đối với sinh mệnh thương hại mà là tràn đầy sắc khí suy trường đao trực tiếp đâm vào tên này nhị dạ làng sương mù trái tim vốn là thoi thóp một hơi nhị dạ làng sương mù trong nháy mắt không một tiếng động làm xong tất cả những thứ này kỵ sản từ trong ngực lấy ra một trôi cù nải cù nải phía sau phía trên vòng tròn còn liên tiếp lấy một chương đồ nổ tiện tay đem cụ nải đính tại thi thể của đồng bạn bên cạnh sau đó kỵ sản nhanh chóng lách mình rời khỏi truy hướng rời đi đội ngũ. hắn bẻ ngực cũng không phải là muốn cứu trợ những thứ này bị thương nhân viên tình báo mục đích của hắn là vì diệt khẩu phòng ngừa những tin tình báo này lưu lạc đến cổ nổ hạ trong tay n ị dạ làng x ư ơ n g mù tốc độ chạy trốn không chậm nhưng đuổi theo bọn hắn những cái kia n ị dạ cổ nổ hạ cũng đều là tinh anh một trận này truy đuổi chiến từ giữa chưa lên mai cho đến buổi tối đuổi kịp quân tiên phong kỷ s à m mang lấy mọi người ở trong rừng rậm chạy như điên mấy giờ sau đó cuối cùng là bị v á c h núi ngăn trở đường đi đáng hận dừng ở đây sao kỳ xàm nhìn về phía trước vết núi tâm rơi vào thấp nhất quay đầu nhìn hướng rừng rậm hắn có thể nghe đến n h ỉ dạ cổ n ổ hạ thân ảnh càng ngày càng gần kỳ s à m ánh mắt nhìn hướng đồng hành ba người lúc này thiếu nữ đang xi、si、ngốc nhìn về phía trước vách núi m ọ n người mà đổi thành bên ngoài hai người nhìn chung quanh tựa hồ là ở tìm kiếm đừng ra kỳ s à m nắm thật chặt trường đao trong tay lặng lẽ đi tới hai tên đồng bạn bên người nhanh chóng v u n g đao đem hai tên đồng bạn chém ngã trên mặt đất a á c h hai tiếng kêu thảm từ thiếu nữ bên thai vang lên c h i độn à n g thẳng đến lúc này mới lấy lại tinh thần nghiêng đầu sang chỗ khác xi、si、n ố c nhìn hướng kỳ xàm bất quái lời thiếu nữ ánh mắt là kỳ xà kia lạ trường đao từ nhỏ nữ vai cắt đến phần bụng cắt mở thật dài một đạo vết đao lập tức máu tươi phun trào thiếu nữ vô lực ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn lấy trước mắt cái này bản thân ngưỡng mộ nam nhân không hiểu hỏi kỳ sản ngài vì cái gì thằng đến lúc này thiếu nữ trong mắt cũng không có toát ra bất kỳ cái gì oán hận nàng chỉ là không hiểu không hiểu kỳ sản vì cái gì sẽ đem lưới lao ngăm chuẩn đồng đội của hắn đem đồng bạn diệt khẩu đây chính là ta nhiệm vụ đặc thù kỳ sản thân xác lạnh lẽo nhưng trong mắt của hắn đã tràn đầy tơ máu nhân sinh cuộc sống của ngài rất vất vả thiếu nữ đã vô lực chống đỡ thân thể bổ nhào ở trên đất thời khắc hấp hối nàng nỗ lực ngẩng đầu lên nói với kỵ s ả m ra một câu nói như vậy kỵ s ả m không lời nhìn lấy thiếu nữ trước mắt nội tâm hắn mềm mại bị thiếu nữ trước mắt đ â m t r ú n g nhưng rất đáng tiếc hắn của hiện tại tựa hồ đã không có biện pháp tới trả lời thiếu nữ ấu nu kỵ s ả m đến trước mắt mới thôi lấy nhân sinh ngắn ngủi bên trong đã làm qua quá nhiều tàn sát đồng bạn sự tình bị hắn giết chết những người kia ở sau cùng có sợ hãi có oán hận nhưng giống như trước mắt thiếu nữ này như vậy mãi đến thời khắc hấp hối còn ở quan tâm hắn chưa bao giờ có qua vào giờ k h ắ c này kỳ sạm đối với cái này n í dạ làng sương mù thôn tuyệt vọng đối với cái thế giới này tuyệt vọng kỳ sạm đứng yên thần thương thời khắc hơn mười đạo bóng người phun ra rừng cây đi tới đất c h ố n g bên cạnh người tới đều là cỗ nộ hạ n í dạ số lượng đông đảo hơn nữa nhìn trang phục đều là trùng nhìn trở lên cao thủ dẫn đội đúng đúng một cái bọc lấy khăn trùng đầu trên mặt tràn đầy vết sẹo thanh niên bất quá nói thanh niên có chút không quá thích hợp người này nhìn lên đến có hơn bốn mươi tuổi nếu như còn có thể còn sống chúng ta sẽ gặp lại kỳ sạm nhìn lấy để đến nhìn thoáng qua sau lưng vách núi sau cùng liếc mắt nhìn chằm chằm vũng máu bên trong thiếu nữ nhanh chóng lui lại trực tiếp từ trên vách đá phi thân nhảy xuống hắn hiện tại không có cùng địch nhân đối chiến tâm tư tự tay giết chết thiếu nữ đã đối với trong lòng của hắn tạo thành sung kích to lớn mà hắn trả lời thiếu nữ ôn nhu phương thức chính là cho thiếu nữ lưu lại một cái toàn thây chạy đâu mọi dị nội ý bị kỳ truy đến vách đá nhìn lấy phía dưới cái kia một mảnh h tám chửi nhỏ một tiếng bất quá may mà có chút thu hoạch lần giao dịch này cũng coi như là hoàn thành rồi mọi dị dạ làng sương mù thi thể bên người chậm rãi ngồi s ồ m xuống thân thể kiểm tra lên tới hai cái nam giới đã triệt để không có khí thức bất quá cái k i a nữ giới nị dạ làng sương ngủ còn lưu giữ lại một hơi bất quá mắt thấy lấy đã muốn tắt thở trong đội ngũ của hắn không có chữa bệnh nị dạ giao dịch là giao dịch gì nhưng vào lúc này m ỏ dị nội ý bị kỳ bên người đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh k h ẳ n g hẳn mà cái này thanh em đột nhiên xuất hiện khiến m ỏ dị nội ý bị kỳ trong nháy mắt lông tơ lộ ngược thân thể vô ý thức làm ra tư thế phòng ngự nhưng đầu sang chỗ khác nhìn lại hắn đột nhiên phát hiện lúc này bên cạnh thế mà đứng lấy một người thanh niên tươi đẹp tóc đỏ ở trong gió đêm nhẹ nhàng không ngại là m ọ gì nội y bị kỳ nhìn người tới đồng từ chắc có hắn không nghĩ tới hắn lại có thể ở nơi này nhìn thấy trước mắt cái nam nhân n à y mười bốn chương ba trăm bảy mươi bảy ở nhị dạ làng x ư ơ n g ngủ làm lý dạ rất thống khổ a chương ba trăm bảy mươi bảy ở nhị dạ làng x ư ơ n g ngủ làm lý dạ rất thống khổ a đã lâu không gặp a y bị kỳ vô thanh vô tức xuất hiện ở m ọ gì nội y bị kỳ bên người không phải là người khác chính là đi tới mỹ dù n ó c ủ n ì phụ kiện đũ dù m ạ kỳ kỳ ù mì đám người bọn họ tối nay ở phía xa bên trong cánh rừng ngủ ngoài trời trước đó bọn họ chiến đấu động tĩnh bị U dù mạ kỷ kỷ u mi nhận ra được ở cảm giác được kỷ s ả m trả cờ dạ cùng cỗ nổ -no、hạ người sau đó U dù mạ kỷ kỷ u mi liền nhanh chóng chạy tới bất quá hắn mới vừa vặn đổi tới kỷ s ả m cũng đã từ trên vách núi n g ả y xuống kỷ u mi đại nhân ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này ta nghe vì ngài không phải là ở nhận giới lữ hành sao nơi này giống như không có cái gì truyền k ỳ cảnh quan a mọi gì nội ý bị kỷ với tư cách bây giờ cỗ nổ -no、hạ khảo vấn bộ phận bộ trưởng đối với ủ dù mạ kỷ kỷ u mi cũng là có chút quen thuộc lên tiếng hỏi mà ở hai người bọn họ sau lưng những cái kiên nghỉ dạ cổ nổ hạ từ m ò gì nổ ý bị k ỳ s ư n g hô trong nhận ra ưu dù m à k ỳ k ỳ ưu mì mấy người trên mặt đều lộ ra phấn khởi thân sắc thế mà là ngài đệ tứ hổ ca đại nhân nghĩ không ra có thể ở nơi này nhìn thấy hắn thật là quá tốt mấy người khe khe bàn luận lấy trong mắt kính trọng cùng ngưỡng mộ căn bản giấu đều không giấu dự định đi mỉ dù no c ủ n h ỉ xem một chút đâu tối nay ở trong rừng ngủ ngoài trời nghe đến một ít động tĩnh liền tới xem một chút ngươi vừa mới nói giao dịch là cái gì ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị hướng l â y vách núi dưới mặt đất nhìn một chút hắn cả cụ dạ tâm n h ă n đã đạn biết đến đáy vực rõ ràng cảm giác được k ỳ sản không việc gì đồng thời đã nhanh t r ố n mau cách hắn cũng không có ý định đuổi theo k ỳ sản bởi vì chuyện này gọi lên một cái p h ụ đuổi ở hắn trong trí nhớ sự tình hắn nhớ tới bản thân đã từng nhìn đến qua liên quan tới k ỳ sản đoạn n ắ n chuyện này đối với k ỳ sản đến nói chỉ sợ cũng là nhân sinh bước ngoặt một trong k ỳ ưu mị đại nhân cái này mọi gì nội ý bị kỳ có chút do dự cùng mỹ dù no củ nghỉ cao tầng giao dịch bí mật là tuyệt đối cơ mật dựa theo quy định hắn không thể nói cho bất luận cái gì cùng chuyện này không liên quan người nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mi bất đồng hắn là cổ n ổ hạ thứ đệ tứ hồ ca mặc dù hiện tại đã mặc kệ trong thôn sự vụ nhưng loại chuyện này vốn không cần giấu giếm đối phương bất tiện nói cũng không quan hệ ta lý giải bất quá cái này ní dạ làng x ư ơ n g mù nữ ní dạ ta muốn mang đi u dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn thấy mọi gì nội ý kỳ một mặt do dự giá dấp lập tức liền biết giá hỏa này đang do dự cái gì hắn cũng không có làm khó đối phương không lại tiếp tục đặt câu hỏi trực tiếp hướng lấy v u n g máu bên trong thiếu nữ đi tới cái này k i ưu m i đại nhân mọi gì nội ý bị kỳ một mặt một bức hắn không biết ưu dù mạ kỳ kỳ u mì vì cái gì muốn cái này s ắ p bỏ mình nhì dạ làng sương mù thiếu nữ dạng người này đối với ưu dù mạ kỳ kỳ u mì đến nói hẳn là không có chút giá trị mới đúng nhưng những thi thể này đối với bọn họ những thứ này khảo vấn bộ phận người thì là hoàn toàn không giống khái niệm đây là bọn họ lần nhiệm vụ này mục tiêu cho dù là thi thể cũng là phi thường sắp có giá trị làm sao đâu ưu mạ kỳ kỳ u mì nhẹ dọng hỏi bất quá cũng không quay đầu lại chậm rãi ở thiếu nữ bên người ngồi s tay phải đặt ở thiếu nữ phân bụng một vệt mắt thường có thể thấy màu vàng trạ cờ dạ từ ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì trên tay chạy ra nhanh chóng bao khỏa thiếu nữ thân thể thiếu nữ trên người nguyên bản còn ở chạy xuôi máu tươi vết thương thế mà bắt đầu chậm dại khép lại đây là mọi gì nội ý bị kỳ nhìn đến ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì động tác lông mày níu lại một mặt không thể tin hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì tinh thông chữa bệnh nhất thuật tình trạng vết thương rất nghiêm trọng vẹn vẹn dựa vào vi thu trạ cờ dạ năng lực chữa trị vẫn có chút không đủ bất quá vì xúi rục kỳ xảm nhiều trả giá một ít cũng là、đáng. U dù mạ kỳ kỳ ủ mì thời khắc chú ý lấy thiếu nữ tình trạng vết thương đối phương vết thương mặc dù đã khép lại nhưng sinh mệnh lực vẫn là không có mảy may tăng cường khe thở dài một hơi U ù dù mạ kỳ kỳ ủ mì che giấu ống tay áo lộ r a trắng non càng tay đặt ở thiếu nữ bên miệng theo sau điều động trả cờ dạ khống chế lấy thiếu nữ cơ bắp khiến nàng cắn trụ cánh tay của bản thân U ù dù mạ kỳ kỳ ủ mì bản thân trả cờ dạ hướng lấy thiếu nữ vào tới nguyên bản còn toi thóp một hơi sắc bỏ mình thiếu nữ theo lấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì trả cờ dạ truyền vào hai mắt bắt đầu có thần thái thiếu nữ m mà là một cái lạ lâm thanh niên tóc đỏ cùng một cái khuôn mặt dữ tợn trung niên nam tử nguyên bản còn có chút mơ hồ nàng thoáng cái thanh t ỉ n h lên tới hoảng sợ nhìn lấy hai người quát hỏi các ngươi là ai lời nói mới vừa vặn hỏi ra lời thiếu nữ liền chú ý tới mỏ gì n ổ y b ỉ k ỳ trên đầu cổ n ổ hạ băng đeo c h á n trên mặt lộ ra tuyệt vọng nàng bị cổ n ổ hạ nhì dạ tù binh rồi nhìn tới đưa đến hiệu quả Y b ỉ k ỳ ngươi vừa mới nhìn đến cũng không nên nói ra ngoài ưu du mạ kỷ ủ mị hướng lấy bên cạnh mỏ dị nỗi bị kỷ dặn dò một câu chậm dài đứng người lên Tộc mọi xuất thân huyết gì t nội k ế t ý bị kỳ mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng rất nhanh liền khống chế lại tâm tình trong lòng gật đầu đáp ta gọi là ụ dù mạ kỳ kỳ ưu mi là làng lá thứ đệ tứ hồ ca mạng của ngươi là ta cứu ở ni dạ làng sương mù thôn làm n ý dạ rất thống khổ a bị đồng bạn giết chết cảm giác hẳn là rất khó chịu a u dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy thiếu nữ trước mắt nhẹ g i ọ n g nói mà mọi gì nội ý bị ký nghe đến liêu c ử u minh mà nói nhịn không được xem l i ê u c ử u minh một mắt hắn không biết bản thân hổ cả đại nhân vì cái gì muốn cùng địch nhân nói những thứ này có không có kỳ sang ngài hắn là bị ép buộc ta có thể lý giải hắn hắn là một cái ôn nu người nếu như đây chính là các ngươi cổ nộ hạ khiêu khích ly dán phương pháp ta khuyên ngươi vẫn là không nên lãng phí miệng lưỡi rồi thiếu nữ nhìn hướng u dù mạ kỳ kỳ u mi trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết tiếng nói vừa ra nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một trôi cung lại hướng thẳng đến ngực của bản thân trợn đâm tới nữ hài nhi mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lúc này quyết tuyệt là tất cả mọi người đều không hề nghĩ tới ba u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mặc dù không nghĩ tới cô bé này sẽ như vậy cương liệt nhưng tốc độ của đối phương ở trong mắt hắn thực sự là quá chậm tay phải nhanh chóng lôi ra trực tiếp một thanh nắm chặt nữ hài nhi thủ đoạn ngăn cản nàng tự sát không tệ lý giả làng x ư ơ n g mù mặc dù cục diện chính trị hỗn loạn nhưng giáo dục ra tới lý giả mỗi cái đều là tốt ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi cũng sẽ không ép bức ngươi giao ra bất luận cái gì liên quan tới n h ỹ dạ làng sương mù tình báo bất quá có một chuyện cần ngươi đến rút nữ hải nhi vừa định muốn mở miệng cự tuyệt u d u mạ kiki u mị tiếp tục nói ngươi biết làm cơm sao ta cần một cái biết làm cơm đầu bếp nữ cho đệ tử của ta làm cơm u d u mạ kiki u mị mà nói khiến nữ hải nhi sững sờ ngay tại chỗ hắn không nghĩ tới cái này cổ nổ hạ hổ cả thế mà lại nâng ra như vậy một cái quỷ dị yêu cầu không biết phải làm thế nào trả lời nữ hải nhi chỉ là sững sờ gật đầu một cái u dù mạ kiki u mị nhìn thấy đối phương gật đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười đã như vậy ngươi liền theo ta a ỵ bị k ỳ người này ta mang đi u dù mạ k ỳ k ỳ ù mị trực tiếp giữ chặt tay của thiếu nữ cổ tay mà thiếu nữ vốn nghĩ vùng đ ấ y nhưng trong đầu đột nhiên chuyển tới một trận cảm giác chóng mặt ngất đi sinh mệnh lực mặc dù đã bị ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mị bổ túc nhưng khí huyết trôi qua cũng không phải dựa vào trả cờ dạ liền có thể bổ sung trở về thần kinh b u n g l ỏ n g thời khắc này nàng liền mất đi ý thức nắm giữ thiếu nữ này liền là x ố i rục kỵ s ạ n bước đầu tiên cũng là một bước mấu chốc nhất Phản bội chạy trốn, trốn ở trong bóng tối người. bội tối ở khi u dũ mạ k ỳ kì u mị mang lấy nỉ dạ làng xương mù thiếu nữ quay về đến bọn họ ngủ ngoài trời danh o địa thời điểm đã là đêm khuya tiếng bước chân của hai người kinh động đêm nay trực đêm hạ tặc cả cà xì、si. nhìn thấy u dũ mạ k ỳ kì u mị thân ảnh từ hát cám trong rừng rậm đi ra thời điểm cả cà xì、si、c ư ờ i vui vẻ kì u mị đại nhân ngài trở về rồi cả cà xì、si、âm thanh ép tới phi thương thấp rất sợ đánh thức vừa mới chìm vào giấc ngủ hụ t r hạ ít chia mấy người vị này là cả cạ sĩ chú ý tới lúc này đi theo ưu d mạ kỳ kỳ u mỹ bên người thiếu nữ lúc này trên mặt thiếu nữ càng nhiều vẫn là mê mang nàng không hiểu thấu liền bị ưu d mạ kỳ kỳ u mỹ mang đến nơi này bất quá lĩnh n à n g cao h ứ n g chính là ưu d mạ kỳ kỳ u mỹ đoạn đường này thật không có lại hỏi nàng liên quan tới nghị dạ làng sương ngủ thôn sự tình cái này khiến nàng tầm tình bông u lòng một ít mà cả cạ sĩ sở dĩ sẽ đối với kỳ u mỹ mang đến thiếu nữ này hiếu kỳ chủ yếu cũng là bởi vì đối phương trên đầu mang lấy băng đeo trán là n h ị dạ làng sương ngủ thôn băng đeo trán cái thôn này nhưng là cùng cổ nỗ hạ cùng cá nhân hắn đều có lấy cực sâu năm đó nếu không phải là u d u mạ kỳ kỳ u mị kịp thời đổi tới lúc này jin chỉ sợ đã sơm chết ở trong tay của hắn đối với n h ỉ dạ làng sương mù cả c ả s ỉ cũng không có biện pháp lộ ra sắc mặt tốt gì như ngươi chỗ thấy nàng n h ỉ dạ làng sương mù n h ỉ dạ nói đến ngươi gọi là tên là gì u d u mạ kỳ kỳ u mị thẳng đến lúc này mới nhớ lên tới hắn cũng không biết tên của đối phương nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi thiếu nữ nghe đến u d u mạ kỳ kỳ u mị hỏi nhẹ nhàng mấp máy miệng dính ngẩng đầu lên xem liễu cựu minh mất mắt lại túi đầu xuống không có trả lời với tư cách gã bù nàng hết sức rõ ràng đánh tan tù binh phòng tuyến tâm lý thẩm vấn đều là từ tên bắt đầu u dù mạ kỳ kỳ ủ mị vẫn để khiến thiếu nữ cảnh giới tâm thoáng cái tăng lên tới lớn nhất không cần nghĩ quá nhiều hỏi tên ngươi chỉ bất quá là vì thuận tiện xưng hô hơn nữa cái này cũng không liên quan đến thôn các ngươi bí ẩn không cần mạnh như vậy cảnh giới nói thật với ngươi a ta đối với bản thân ngươi không có hứng thú gì đối với ngươi chỗ nắm giữ tình báo cũng không cảm thấy hứng thú không miễn ý trả lời cũng không quan hệ hôm nay hơi trễ đi nghỉ trước đi ngày mai ta mang ngươi về nị dạ làng s ư n g ngủ u dù mạ kỳ kỳ ủ mị ngẩu nhìn hướng bầu trời xuyên thấu qua thưa thất lá cây u dụ mạ kỳ kỳ u mi nhìn đến mặt trăng vị trí dựa theo lúc này tiết khí tới tính lúc này cũng liền là d ạ n g sáng một giờ khoảng t r ư ờ n g cách trời sáng cũng không có bao lâu hắn đã quyết định chú ý muốn đem thiếu nữ đưa về n g h ỉ dạ làng sương ngủ hơn nữa còn muốn tự tay giao cho kỳ sản thuận tiện còn muốn ở cùng kỳ sản tâm sự l i ê n ở u dụ mạ kỳ kỳ u mi mang lấy thiếu nữ quay về đến doanh địa nghỉ ngơi thời khắc từ trên vách đá nhảy xuống kỳ sản lúc này đã thuận theo đáy vực bộ phận sông phiêu lưu đến bờ biển hắn c ậ đúng vách núi phía dưới là một con sông lớn sông rất sâu từ trên vách đá mặt nhảy xuống hắn đắc ý còn sống hơn nữa mượn nhờ chạy xếp sông hắn rất nhanh liền rời xa bị tập kích địa điểm đi tới đảo nhỏ ngoại vi đáng hận rốt cuộc là ai bán đứng chúng ta tất cả mọi người đã bị ta giết chết những người kia trước khi chết biểu tình nói cho ta bọn họ đều không phải là nội ứng nếu như là như vậy như vậy nội ứng chỉ có một người rồi kỵ s ả n khỏe miệng tràn đầy máu tươi phí sức leo lên bãi biển theo sau đặt mông ngồi ở trên bờ biển từng ngụm từng ngụm thở h ư n hện sông lớn mặc dù khiến hắn giữ được tính mạng nhưng là từ cao như vậy trên vách đá mặt nhảy xuống khủng bố phản chấn vẫn là để hắn chịu một ít nội thương. Cũng、may mà hắn thân thể cường độ phi thường mạnh chỉ là thu đến một ít vết thương nhỏ bất quá cũng cần hắn tu dưỡng chốc lát mới có thể tiếp tục hành động ở yên t ĩ n h lại thời điểm kỳ s a m đại não liền điên cuồng vận chuyển lên hắn đối với nội ứng sự tình canh cánh trong lòng từ vượt qua biên cảnh bắt đầu nghĩ dạ làng xương mù đội ngũ liền bị cô nộ h a n g dạ phát hiện như vậy điều tra hiệu suất thực sự là quá cao hơn nữa kỳ s a m còn chú ý tới cô nộ hạ phương diện phái da nghĩ dạ đều là trùng nghìn trở lên cao thủ như vậy đội hình bộ đội hiển nhiên là có lấy rõ ràng mục tiêu nếu như chỉ là đơn giản biên cảnh tuần tra bộ đội trong đội ngũ không có khả năng có cao như vậy trùng nghìn phối trộn chúng nhìn đã là có thể độc lập dẫn đội tồn tại cho dù là cường thịnh cổ nổ hạ cũng không có khả năng như thế tùy ý điều động chúng nhìn ở căn cứ vào cái tình huống này xuống kỵ sản xác nhận bản thân trong đội ngũ có nội ứng tồn tại nhưng vừa mới trong chiến đấu kỵ sản cũng nhìn không ra cổ nổ hạ phương diện nhị dạ đối với cái nào nhị dạ làng sương mù có lấy đặc biệt ưu đãi ở kết hợp những cái kia nhị dạ làng sương mù lúc sắp chết trạng thái kỵ sản phán đoán đội ngũ của bản thân trong không có nội ứng đã hành động người bên trong không có gián điệp tồ tại như vậy gián điệp đến cùng là ai cũng đã lộ vẻ dễ thấy rồi rốt cuộc nhiệm vụ nội dung chỉ có chế định giả cùng người chấp hành hai phe đội ngũ biết. nghĩ đến cái này kỳ sảm hai mắt tràn ngập tơm máu cảm xúc phẫn nộ từ đáy lòng bên trong tôn u r a là người sao kỳ sảm lẩm bẩm nói thật sâu thở phào nhẹ nhõm điều chỉnh một thoáng trạng thái một mánh tử đâm vào trong biển hướng lấy nị h dạ làng sương mù thôn phương hướng đổi u đi bị thương kỳ sảm tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh ở lúc tờ mờ sáng hắn cuối cùng đến lục địa một đêm gấp rút lên đường tiêu hao hắn to lớn trả c ờ dạ nhưng hắn dù cho ở thời điểm này cũng không có nghĩ lấy nghỉ ngơi tiếp tục gấp rút lên đường vài ngày sau kỳ sảm cuối cùng q a y về đến nị dạng sương mù thôn bất quá về thôn chuyện thứ nhất cũng không phải là lập tức hướng x ỉ c ả dạng phủ gù kỳ báo cáo mà là né tránh các cổng lặng lẽ âm thầm vào n g ỉ dạ làng sương m g ụ thôn hắn là trong thôn hạ bù hết sức quen thuộc bảo vệ n g ỉ dạ làng sương m g ụ thôn kết giới lặng yên không một tiếng động âm thầm vào thôn đối với hắn đến nói cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình trở về sau đó kỳ sạm ở bí mật cứ điểm bên trong tính d ư ỡ n g một này g đem trạng thái thân thể đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thời điểm ở một cái dạ hát phong cao ban đêm lặng yên quay về đến hạ bù bên trong hắn tránh đi tất cả mọi người lặng yên đi tới xì cạ dạ dạ dạ xì、sì、cạ g i ả n phụ gũ kỳ là một cái chăm chỉ lãnh đạo chính hắn bản thân cũng không có cái gì gia đình phòng làm việc của hắn cùng phòng ngủ lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ mà hắn trừ thường ngày làm việc buổi tối nghỉ lại địa phương cũng là ở phòng làm việc của hắn bên trong tiếng go cửa bừng tỉnh ngủ say xì、sì、cạ g i ả n phụ gũ kỳ nhanh chóng mặc quần áo xong sau đó xì、sì、cạ g i ả n phụ gũ kỳ thần sắc g â m lánh nhìn hướng cửa đem đặt ở mép giường x à mệ hạ đạ vác tại trên lưng theo sau mới hướng lấy cửa đi mở cửa phòng ngủ cửa lớn mở ra đứng ở trước mắt hắn người không phải là người khác chính là kỳ sản lúc này kỳ sản ở ngoài cửa vốn gối quỳ xuống đ xì、sì、cạ i ả n phủ g ủ kỳ trên mặt sơ sơ bông lỏng một ít do hỏi kỳ sản ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại đâu nhiệm vụ hoàn thành đâu xì、sì、cạ i ả n phủ g ủ kỳ ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm lấy nam nhân trước mắt báo cáo nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý m u ố n chúng ta bị cổ nộ hạ nghị dạ phát hiện ám hiệu bộ phận nghị dạ c u ố n vào chiến đấu bên trong ta đều đã tự tay xử quyết nhiệm vụ thất bại kỳ s a n thân sắc cảm đạm trong mắt chảy ra hổ thẹn cảm xúc nhìn thấy kỳ s a n bộ dáng này xì cạ d ạ n phủ gù kỳ âm thầm đợt đầu người trẻ tuổi này vẫn là đem nhiệm vụ xem rất nặng dùng tốt như vậy con cờ sau đó cũng còn phải tiếp tục dùng mới được. nghĩ đến cái này xì cạ i ả n phụ gù kỳ ân cần hỏi han nhiệm vụ thất bại đâu người có bị thương hay không mà kỳ s á m nghe được lời này chẳng những không có lộ ra cái gì thần sắc cao hứng ngược lại là sắc mặt cứng đờ nhanh chóng túi đầu ẩn tàng lại lúc này đã biến đến dữ tợn khuôn mặt thân là kỳ gì no xì nô bị g ạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn ép hờ một trong xì cạ i ả n phụ gù kỳ c h ấ p trưởng á b ù dựa vào cũng không phải là cái gì nhân hậu mà là lanh khóc hình phạt kỳ s á m nhưng chưa hề nhìn thấy qua đối phương sẽ đối với một cái nhiệm vụ thất bại lì dạ như thế vui vẻ hòa nhã đủ loại quỷ dị đều khiến kỳ xàm xác nhận một sự kiện tiết l chính là hắn cái này cấp trên tốt xỉ cạ d ạ n phủ g ủ kỳ p h ẫ n n ộ kích thích kỳ s à m đại não hít một hơi thật sâu sau đó kỳ s à m bình phục lại cảm kích nói đa tạ đại nhân quan tâm trong miệng mặc dù nói lời nói cảm ơn nhưng kỳ s à m lại là đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy trong tay háo cú nải trong nháy mắt n i ế t trong tay hướng thẳng đến xỉ cạ d ạ n phủ g ủ kỳ đâm tới vừa mới tỉnh ngủ xỉ cạ d ạ n phủ g ủ kỳ chức năng thân thể vốn là còn không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất lại tăng thêm kỳ xàm xuất thủ thực sự là quá đột ngột nhất thời không điều tra trực tiếp liền khiến kỳ xàm đất thủ cú nải ngập vào xỉ cạ dạ dạ dạ dạ đỏ thấm máu tươi lập tức từ miệng vết thương chảy xuống kỳ sảm n g ư ơ i ra hỏa này n g ư ơ i muốn làm gì xì c ả g i ả n phụ gù kỳ nghiêm nghị quát dùng tay bưng vết thương này nhưng liền ở thời điểm hắn nói chuyện ở chung quanh hắn đột nhiên vang lên từng đợt cơ quan khởi động âm thanh vô số liên kết lấy xiềng xích c ủ nại từ chu vi vào tới xì c ả g i ả n phụ gù kỳ mới phát hiện không thích hợp những cái kia c ủ nại liền đâm vào thân thể của hắn mùi máu tươi nồng nặc thoáng cái che kín phòng ngủ mà xì cạ d ạ n phụ gù kỳ tay phải đang cố gắm hướng so với tới ý đồ đi cầm xa mệ hạ đ đà ạ i đại đạo nhưng thân thể truyền tới cái kia cảm giác suy yếu lại là khiến hắn không có biện pháp lại bắt đến xà m ẹ hạ đạ người máu tơi ư thoáng cái ngăn chặn s ỉ c ả d ạ n phủ h ủ kỳ ít hầu lời nói đến bên miệng lại làm sao cũng không nói ra được ta đang đi nơi nào đi tới chỗ nào mới có thể đạt được bình tĩnh duy nhất có thể thiết thân thể hội được chỉ có bản thân hư giả thân làn n h ị dạ làng x ư ơ n g mù ta lại tự tay giết chết một cái lại một cái cùng thôn đồng bạn cái này thật là châm trò ca kỵ s ả m c h ầ m rãi từ phía sau đem trường đao rút ra những lời này hắn phảng phất là đang nói với xỉ cạ d ạ n phủ h ữ kỳ nhưng càng giống là ở lẩm bẩm trường đao ngập vào xì cạ d ạ n phủ gù kỳ trái tim cái này từ nhận giới đại chiến bên trong còn sống sót kỳ dị no xì n ố bị gạ tạ nạ saki nín s h ờ một trong chết ở thôn của chính mình nì dạ trên người xì cạ d ạ n phủ gù kỳ cái kia khổng lồ thân thể vô lực ngã trên mặt đất kỳ sản trong thần sắc không có toát ra giết người k h ó i cảm cũng không có loại kia báo thù sau đó hưng phấn kỳ sản tiện tay vứt bỏ trong tay trường đao đem xả mệ hạ đạ từ xì cạ d ạ n phủ gù kỳ trên thi thể lấy xuống vắt tại trên lưng bất quá lúc này ở trong con mắt hắn cũng không có tiêu cự trong mắt tràn đầy đ ố i nhân sinh mê mang hắng i ố n g như tồ nhìn lại đến đây kinh lịch qua nửa đời trước kỳ sàm đột nhiên phát hiện bản thân đã từng làm những chuyện kia có bao nhiêu ngu xuẩn hắn của hiện tại chẳng những tìm kiếm không đến ý nghĩa của cuộc sống cũng không có chỗ nương thân ai có thể nghĩ đến giết người như ngoẹ kỳ sàm là như vậy một cái tâm tư cẩn thận nam nhân đập đập nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân thứ đệ tứ mỹ dục ạ cú dạ chậm rãi từ cửa đi vào mỹ dục cũng không có đi xem ngã trên mặt đất xì cạ dạn phụ kỳ hai mắt trống g i n g nhìn lấy phía trước vất vả ngơi a kỳ sàm đột nhiên âm thanh khiến kỳ sàm trong nháy mắt cảnh giác lên tới tay phải nắm chặt xa m ẹ hạ đ ạ trôi đao xoay người gắt gao nhìn chằm chằm phòng ngủ lối vào từ giờ trở đi ngươi chính là đại đao xa m ẹ hạ đ ạ chủ nhân mới rồi sau đó ngươi chính là cấp dưới của ta rồi hệ hạ gù ra chậm rãi đi vào phòng ngủ hướng lấy kỳ s à m nói nhìn đến nam nhân trước mắt kỳ s à m trên mặt nổi lên mỉm cười c h ầ m trọng nói mãi đến ta bị n g à i diệt trừ sao thứ đệ tứ mị r ụ c đại nhân ngươi r a hỏa như vậy mới đáng giá được tín nhiệm vì quốc gia cùng thôn một mực người chấp hành bận t h i u nhiệm vụ chính vì vậy ngươi mới có thể thật sâu minh bạch cái thế giới này đều là hư giả Bị g ụ c đồng tử tự hồ là có tiêu cự xem nói với kỳ sản loại chuyện này từ ta lần thứ nhất giết chết đồng bạn thì cũng đã minh bạch kỳ sản thần sắc có chút vắng vẻ hắn hồi tưởng lên cái kia đầy nhiệt tình thiếu nữ nhưng liền là một người như vậy vẫn là bị hắn tự tay giết chết nghĩ đến cái này kỳ sản tâm lại bị khói mù bao phủ bên trong hai mắt tràn đầy tơ máu vậy liền để ta tới khiến ngươi từ cái này hư giả trong thống khổ giải thoát ta ta sẽ cho ngươi xây dựng một cái an thân chỗ nặng n ề âm thanh từ ạ gụ dạ sau lưng văng lên sau lưng ạ gụ dạ một đạo bóng đen từ trong chậm rãi đi ra ánh đèn hôn ám khiến kỵ s ả m thấy không rõ người tới nhưng người xa lạ xuất hiện vẫn là xúc động kỵ s ả m thần kinh hắn nhanh chóng nắm chặt xa mệ hạ đã trôi đao lạnh giọng hỏi là ai trong bóng tối một vệ đỏ tươi trước tiên triển lộ mà ra cái kia tràn ngập bất t ư ở n g trà cỡ dạ xạ d ì n g ẳ n g cho dù là kỵ s ả m cũng không xa l ạ gì trong bóng tối long lánh cặp mắt kia thì ra là thế trong mắt ta thứ đệ tứ mỹ dục đại nhân thế mà là ngươi dùng xạ d ì n đẳng không chê thứ đệ tứ mỹ dục thử quả nhiên cái thế giới này đều là hư giả nhưng có, có thể không chê thân là thứ đệ tứ mỹ dục cái kia động lực ngươi rốt cuộc là ai kỳ sản trên mặt mặc dù treo lấy dáng tươi cười nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đối với cái thế giới này thất vọng l i ê n ngay cả n h ị dạ làng sương mù trong thôn được người kính ngưỡng ảnh đều là bị người điều khiển kỳ sản không biết trên thế giới này còn có vật gì là chân thật đồng thời hắn cũng bị nam nhân trước mắt này thực lực rung động thật sâu đến đối phương thế mà cường đại đến có thể dùng xạ dìn g ặ g k h ô n g chế ảnh thân phận của đối phương cũng khiến kỳ sản tò mò u c h i h a m ã đ a dạ thâm trầm giọng nói từ trong bóng tối chuyên g a theo sau lộ ra lại là một bộ tuổi trẻ khuôn mặt nghe đến đối phương tên kỳ sản đồng tử cha co một mặt không thể tin ưu trị hạ mạ đ ã dạ hắn đương nhiên biết trong truyền thuyết kia cùng đệ nhất nạ dù tổ chi thần s ẻ n dù hạt hỉ ra mạ cùng một chỗ sáng lập làng lá nam nhân nhưng kỳ sảm thực tế không có biện pháp đem cái kia sớm hẳn là chết đi người cùng trước mắt nam nhân trẻ tuổi liên hệ đến cùng một chỗ mặc dù cái ra hỏa trước mắt này kiểu tóc cùng smart no t ạ nghi cái kia tượng đá kiểu tóc đồng dạng trước từ cái quốc gia này bắt đầu một mực đến nay ngươi đều ở vì giết chết đồng bạn mà chiến nhưng là từ nay sau đó ngươi liền dùng ta đồng bạn thân phận tham gia chiến đấu a sáng lập một cái không có hư giả thế giới trong bóng tối người trẻ tuổi kia chầm dai nói bất quá lời nói của hắn lại không có lập tức dẫn tới k ỵ sản hứng thú ngươi có vẻ như rất tín nhiệm ta đến nỗi ngươi nói thân phận vị yêu vĩ nhân đã sớm chết rồi ta không cách nào tín nhiệm ngươi k ỵ sản nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt khe k h ẽ lắc đầu nói tín nhiệm hoặc là không tín nhiệm liền giao cho chính ngươi lựa chọn a người trong bóng tối cũng không hấp tấp nhẹ giọng trả lời mà lời nói của hắn khiến k ỵ sản rơi vào trong trầm mặc đối phương có phải hay không là h u trí hạ mã đa dạ cái vấn đề này trọng yếu sao tựa hồ rất trọng yếu tựa hồ cũng không phải là trọng yếu như vậy mặc kệ đối phương có phải hay không là đối phương cái kia cường hãn xạ dìn g ặ n g đ ồ n g lực đều là làm giả không được nếu như đối phương thật như hắn c h ỗ nói có thể sáng lập một cái không có hư giả thế giới như vậy tựa hồ dạng kia thế giới cũng là đáng chờ mong một thoáng nói lời nói thật ta đối với trong miệng ngươi thế giới cũng là phi thường hướng tới đâu kỵ s a m t h ầ n s ắ c hơi động ở t r ầ m mặc hồi lâu sau t r ầ m rãi mở miệng nói ra mà trong bóng tối người trẻ tuổi kia nghe đến kỵ s a m mà nói trên mặt nổi lên một k i ế n g n cười như hắn s ở liệu kỵ s ả m đáp ứng rồi liền ở người trẻ tuổi cho rằng đại cục đã định thời điểm trong thách thất lại đột nhiên vang lên một tiếng thở dài e ba ai ta vừa ý nam nhân thế mà lại như thế ngây thơ một tên sao 13. chương 379 tới cổ nô hạ a trở thành cấp dưới của ta chương 379 tới cổ nô hạ a trở thành cấp dưới của ta 21. e o 3 a i ta vừa ý nam nhân thế mà lại như thế ngây thơ một tên sao đột nhiên xuất hiện ở thạch thất bên trong tiếng thở dài khiến tất cả mọi người ở đây tất cả giật mình âm thanh này xuất hiện thực sự là quá đột ngột ở cái này trước đó cho dù là tự khoe là hữu trí hạ mã đạ dạ thanh niên đều không có phát hiện ở cái này trong thạch thất còn có những người khác tồn tại k ỳ s à m nghe đến cái này thanh em đột nhiên xuất hiện cảm thấy ít nhiều có chút quen thuộc nhanh chóng nhìn chu vi xung quanh nhưng lúc này trong thách thất trừ chặn ở cửa vị trí đệ tứ m ị dục ạ gụ dạ cùng cái kia tự xưng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ thanh niên bên ngoài cũng không có những người khác người nào giấu đầu lộ đôi ra tới kỵ s à m tìm không thấy chủ nhân của âm thanh chỉ có thể đem xạ mễ hạ đạ từ phía sau rút ra gắt gao nắm ở trong tay cảnh giác nhìn lấy b ố n phía mà lúc này đối diện cái kia có lấy xạ dìn gẳng thanh niên tựa hồ là có chỗ phát hiện thân thể nhanh chóng hướng phía trước một nghiêng lan lộn một vòng rời khỏi tại chỗ. mà bị hắn điều khiển đệ tứ mỹ r i ú p ạ cụ dạ lập tức từ phía sau rút ra màu đen đại đ ồ n g một cái xoay người liền xông đến trước đó cửu chị hạ mạ đa dạ đứng thẳng vị trí đem đại đ ồ n g nâng lên đỉnh đầu keng một tiếng vàng minh thanh vang vọng thạch thất ngoài cửa vang lên một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin ác lại có thể nhận ra được vị trí của ta nhìn tới ngươi cái tên này động lực xác thực rất có tiến bộ a cửu chị hạ phản nhất trong. Người may mắn còn sống sót. trong bóng tối một vện đỏ tươi ánh vào tất cả mọi người tầm mắt theo sau một người thanh niên chậm rãi từ trong bóng tối đi ra nhìn thấy người tới cửu c h ạ mạ đa dạ đồng tử c h ẳ n có hắn căn bản không có nghĩ đến trước mắt cái nam nhân này thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này người người là cô n ộ tha hô ca uzu ma kiki u mi kỳ s à m nhìn người tới trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ trước mắt xuất hiện cái này thanh niên tóc đỏ hắn nhưng thực sự là quá quen thuộc vì ám sát đối phương lúc đó nhưng là làm qua không ít điều tra hơn nữa kỳ s à m cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái k i a không chế lấy đệ tứ mỹ dục dù chỉ hạ mã đạ dạ ở nhìn thấy người tới sau đó cũng là phi thường khiếp sợ trước đó mỹ dục truyền đ ạ tám sát mệnh lệnh chỉ sợ chính là nhằm vào đối phương hai người này ở cái này trước đó liền có gặp nhau rồi là ta không sai kỳ sảm ở trên thế giới này mặt đích đích s á c s á c có rất nhiều hư giả đồ vật nhưng cũng có rất nhiều đồ vật so kim hoàn thật nếu như bởi vì một ít chuyện liền phủ định cái thế giới này tất cả chân thật như vậy liền là đi lên lạc lối rồi ở trên đường tới ta gặp phải một cái thiếu nữ tóc vàng nàng tựa hồ đối với ngươi rất là mơ ước đâu như vậy mơ ước ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị từ trong bóng tối đi ra một cách không được hắn không có tiếp tục công kích mà là tùy ý liếc ạ gụ dạ cùng cái tia h trí hạ mạ đã ra một mắt liền đối với kỳ sảm nói vô một cái tóc vàng thiếu nữ lúc này chậm rãi đi vào trong thạch thất bất quá nàng còn giống như có chút không làm rõ ràng được tình huống nhìn thấy trong thạch thất ạ cũ dạ lập tức thi lễ một cái khe không người theo sau đem ánh mắt của bản thân quăng tại kỵ xảm trên người đối mặt thiếu nữ ánh mắt kỳ sàm nắm lấy xà m ệ hạ đã tay có chút lỏng ánh mắt nhanh chóng tránh né thiếu nữ chú thích nhìn hướng bên người sàn nhà không có nói chuyện mà u c h i hạ mạ đặt ra tựa hồ là nhận ra được cái gì hắn biết ưu dù mạ kỳ kỳ u m i lúc này mang đến thiếu nữ này tất nhiên đối với kế hoạch của hắn có lấy to lớn ảnh hưởng như vậy hiện tại hắn cần đem ngoài ý muốn loại bỏ hắn cho rằng dùng hắn hiện tại động lực cho dù là đối mặt ưu dù mạ kỳ kỳ u m i cũng không phải là không có một tia cơ hội trong mắt sát khí l o ạ lên đỏ tươi xạ dìn gẳng trực tiếp nhìn hướng thiếu nữ hắn nghĩ muốn thông qua cường hãn đ ồ n g lực đem thiếu nữ nắm ở trong tay nhưng một giây sau trước mắt của hắn bị một cái thân ảnh màu đen che kín ngẩng đầu lên nhìn lại một chuôi lấp lánh lấy ánh chớp trường đao đang hướng lấy đầu của hắn đổ g ậ p xuống b ộ tới trước mặt ta còn muốn đổ nghịch những thứ này tiểu tâm tư sao n g ư ơ i hẳn là ủ chi hạ rõ cháu trai a thật vất vả chạy ra tính mạng hảo hảo còn sống chẳng lẽ không tốt sao u d u mạ kỳ kỳ u mị tới đ ộ t nhiên hành động của hắn hoàn hoàn toàn không ở ủ chi hạ mạ đã dạ trong lòng bàn tay tốc độ của đối phương quá mức khủng bố rồi t ă n câu ngọc xịn găng nhanh trong cấu kết tại cùng một chỗ trường đao từ phía trên thân thể đối phương bổ tới lại trực tiếp xuyên thấu qua nhìn thấy một màn này Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì khẽ nhũ mày trường đao một trận cứ như vậy đặt ở đối phương hư vô thân ảnh trên n g ư c mặt theo sau khủng bố ánh chấp từ Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì trong thân thể tuân ra rất nhanh liền bệnh thành một t r ư ơ n g lôi v ó n g đem đối phương bao vây lại đồng thời nhanh chóng kiềm chế nhưng một giây sau thân ảnh của đối phương thế mà từ Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì lôi v ó n g bên trong chuyển ngang ra ngoài mà tận đến giờ phút này bị điều khiển n y ạ cụ dạ mới có động tác nhanh chóng đi tới ủ d mạ kỷ kỷ u mì sau lưng thật dài gậy sát hướng lấy Uzu -ki -ki u d u mạ kì kì u mì sau lưng đập tới đối mặt ạ gù dạ công kích Uzu -ki -ki u d u mạ kì kì u mì nhanh chóng ô neo thân theo sau tay trái trực tiếp bắt tại gậy sát thân gậy phía trên dùng lực một vùng trực tiếp đem mì g ụ c liền gậy dẫn người ngã tại thạch thất trên tường đập ra một cái h ô sâu mà ánh mắt của hắn một mực khóa chặt từ lôi vong bên trong bỏ chạy u c h ị hạ mạ đã ra trong mắt khó có được có một tia ngưng trọng d i p căn mi rút có chút ý tứ Uzu -ki -ki u d u mạ kì kì u mì tay trái bóp một cái bắt đầu ngưng tụ trả cớ dạ khi hắn lại lần nữa mở ra tay trưởng thời điểm trong khoảng cách mặc dù có chút gần nhưng k h ô n g chế một chút đi lực hẳn là không có vấn đề gì Uzu -ki -ki u ưu m h k h k m Umi t r o n g l ò n g s u y tư, câu n h ỏ t h ể tích lại n h ỏ mấy p h ầ n Ở hắn c á c h đó không xa, ế t ưu chị hạ mạ đa d a ở nhìn thấy một màn này thời điểm đồng từ chả co hắn mặc dù không biết Uzu -ki -ki u ưu m h k h k m Umi d ự đ ị n h p h á t h u y cái gì t h u ậ t n h ư n g l à từ t r ê n n g ư ờ i điểm ố đồng từ chả co hắn mặc sẽ không thay đ ổ i g ế t ưu ờ chị hạ mạ đa dạ ở n h i n thấy một màn này thời đ i n m đồng từ chả co hắn mặc dù không biết ưu chị hạ mạ đa dạ nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ ở hắn rời đi đồng thời so hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ đập khảm vào tường trong mỹ rục sau lưng cũng xuất hiện một mặt kính nước mà hạ gụ dạ thân thể cũng nhanh chóng ngập vào kính nước bên trong biến mất bóng dáng u d u mạ kỳ kỳ u mỹ nhìn thấy một mặt này nhanh chóng mở ra cả gụ dạ tâm nhãn nhưng mãi đến tâm nhãn mở ra hơn mười dặm đều không có phát hiện thoát đi hai người hành t u n g cái này khiến hắn cảm giác có chút n g o à i ý m ớ n đối phương dịp càn nị rụt tạo nghệ chỉ sợ đã vượt qua u dù mạ kỳ kỳ u mỹ trước đó phán đoán trong thạch thất tình huống đột nhiên chuyển biến kỳ sảng một giây sau kịch thế mà ở Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì trước mặt thúc ngựa thoát đi cái này khiến hắn không thể không lại lần nữa đánh giá lên Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì thực lực mà hắn cũng đối với Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì tại sao lại xuất hiện ở nơi này có nồng đậm hiếu kì tốt hiện tại vướng bận ra hỏa đã đi kỳ s ả m ta tới mỹ dù no cu n i mục đích có hai cái một cái là vì du lịch mà đổi thành bên ngoài một cái mục đích liền là ngươi Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì đảo mắt một t h o á n g b ố n phía ánh mắt sau cùng rơi vào kỳ s ả m trên người nói ta kỳ s ả m chỉ chỉ bản thân có chút mấy người cổ nộ hạ hồ c ả tới mỹ rủ no c u nhì là vì bản thân đến nỗi ủ rủ m à k ỳ kỷ ủ mỹ vừa mới nói du lịch vô ý thức liền bị hắn xem nhẹ quá khứ vâng ta rất vừa ý ngươi kỳ s ả m vì quốc gia thôn gánh lấy hát ám cho dù là hoàn cảnh như vậy trưởng thành ngươi y nguyên đối với cái thế giới này có lấy mỹ hảo trờ mong mặc dù ngươi hiện tại tựa hồ là có chút mê mang bất quá ta sẽ cho ngươi chỗ ở mới cuộc sống mới thậm chí là thế giới mới kỳ s ả m tới cổ nộ hạ trở thành ta phụ tá đắc l ự ca u dù mạ kỳ kỳ ư m ì trong giọng nói cực điểm mê hoặc ở u dù mạ kỳ kỳ ư m ì lời nói hết thời điểm thiếu nữ tóc vàng kia thế mà đi tới kỳ sản bên người cẩn thận từng ly từng tí hai tay bắt lấy kỳ sản kỳ sang ngài mặc kệ ngài đi nơi nào có thể hay không có thể hay không mang lên ta thiếu nữ nhìn hướng kỳ sản ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong c ù n g khát vọng cùng u dù mạ kỳ kỳ ư m ì đoạn đường này đi tới nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian thiếu nữ sớm đã bị ngây thơ ổ bị tổ mấy người đà động làng lá n ĩ dạ cùng n g dạ làng sương ngủ thôn n ĩ dạ thật sự có khác biệt lớn. Trong lòng của nàng, kỳ thật cũng là có chút hướng tới hòa quốc cuộc sống mới thế giới mới dễ dàng liền uy hiếp đã đi có thể khống chế mỹ dục dù trí hạ mạ đã dạ ngài hẳn là so người kia càng thêm đáng giá tín nhiệm a ta tự tay giết chết cấp trên của ta nị dạ làng sương mù mỹ dục cũng bất quá là trong tay người khác con dối đồ chơi cái t h ô này n đã không có đáng giá ta lưu luyến ta nguyện ý đi theo ngài kỳ s ả m lúc nói lời này ánh mắt nhìn hướng bên cạnh thiếu nữ này trong mắt t ơ máu bắt đầu chậm dãi biến mất bất quá ngài là cô nộ hạ hô cạ thu lưu nị dạ làng sương mù thôn phản nhẫn thật có thể sao kỳ xàm trong lòng tựa hồ còn có ch hắn lời này nhìn như là cho bản thân hỏi nhưng trên thực tế là thế thân bên cạnh thiếu nữ hỏi kỳ sản không phải người ngu hắn có thể nhận ra được tâm ý của thiếu nữ đối mặt tâm ý của thiếu nữ hắn cũng không muốn lại một lần nữa phụ lòng hắn tự nhận là bản thân còn có mấy phần giá trị cho dù là ủ r ù mạ kỳ kỳ ưu mì cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn nhưng thiếu nữ liền bất đồng nàng đối với ủ r ù mạ kỳ kỳ ưu mì đến nói căn bản không đáng hội đồng kỳ sản cũng không hy vọng thiếu nữ trở thành vật hy sinh mặc dù hắn lựa chọn hiệu chung ưu d mạ kỳ kỳ ưu mì nhưng muốn nói trong lòng hắn không có lo lắng sao vậy hiển nhiên là không có khả năng. Yên tâm đi. không ai có thể bức bách ta làm ta không muốn làm quyết định đi theo ta đi Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì cười một tiếng an ủi một câu theo sau xoay người rời khỏi thạch thất ở bọn họ ra tới thời điểm nhì dạ làng sương mù ã bù nhóm tựa hồ là nhận ra được trong thạch thất d ị động đang nhanh chóng hướng lấy bên này tụ tập Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì không muốn đem sự tình biến thành quốc cùng quốc đối lập ánh chấp nhanh chóng bao k h ỏ a kỳ s a g cùng thiếu nữ thân thể mang lấy hai người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ hướng lấy thạch thất gấp rút lên đường n h dạ làng sương mù nhóm chỉ cảm thấy bên t a i nổ vang một tiếng sấm rển khi bọn họ đến thạch thất thời điểm chỉ thấy được vũng m g u bên trong xỉ c ả dạn phủ gù kỳ thi thể lại sớm đã không thấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị đám người thân ảnh mị d u no c ú nỉ cảnh nội một chỗ bên bờ biển lên dưới ánh mặt trời ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị thư thư phục phục nằm ở một trường trên ghế rửa mặt một cây cần câu cắm ở bên người của hắn dây câu kéo căng thẳng tắp một bộ có cá mắc câu rán g vẻ bất q u a ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị cứ như vậy yên tĩnh nằm lấy một đỉnh mũ rơm che ở trên đầu không có chút nào muốn thu cọc rán vẻ thậm chí còn có tiếng ngáy rất nhỏ phát ra bên cạnh kỳ sạm lưng con xa mẹ hạ bên cạnh hắn thiếu nữ hai tay ôm lấy cánh tay của hắn đầu nhẹ nhàng dựa vào kỳ sạm bên người khiến kỳ sạm tâm cảm nhận được trước nay chưa từng có bình tĩnh ở ba người cách đó không xa ủ chị hạ i chia k a k a si h ô bị tổ còn có j i a n ở bờ biển chơi đùa cảm thụ lấy cái này ngày xuân vui thích khí hậu còn có chút lạnh vui đùa ầm ĩ trong người tựa hồ là không có chút nào phát giác tiếng cười vui từng trận chuyển tới kỳ i u mi đại nhân cá mắc câu ngài không thu cọc sao kỳ sạm nhìn lấy kéo căng thẳng tắp dây câu h ư ớ n g lấy bên người nhẹ dọm dò hỏi ô có cá sao kém chút ngủ mất không có chú ý U dù mạ kỳ k ỳ ủ mị tựa hồ là mới vừa từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh tiện tay quăng ra trên đội mũ trói mắt ánh sáng mặt trời khiến hắn nhịn không được rỗi tay che chắn một thoáng tay phải nhanh chóng bắt lấy cần câu bắt đầu lôi kéo thu dây ở dùng lực trong chốc lát sau đó u dù dù mạ kỳ k ỳ ủ mị chậm dần tiết t ấ u nắm lấy cần câu hướng phía trước đưa đưa cũng lỏng một ít dây câu kỳ sảm ngươi sẽ câu cá sao、u、dù dù mạ kỳ k ỳ ủ mị chính cùng cá b i ể n kêu lấy sức lực đâu đột nhiên đối với bên cạnh kỵ sảm hỏi sẽ không một mực đến nay ta đều không có điều qua t h ta có ký ức lên liền ở mà cũng liền tại lúc này u dù mạ kỳ kỳ u mì đứng người lên đem cần câu đưa đến trong tay của hắn kỳ s à m vô ý thức nắm lấy cần câu không hiểu nhìn hướng liễu c ử u minh thử một chút ta kỳ u mì cũng không giải thích đem cần câu cho kỳ s à m sau đó liền ngồi về trên ghế rửa mặt kỳ s à m mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng nếu là u dù mạ kỳ kỳ u mì cho hắn nhiệm vụ hắn liền sẽ không đông lòng hai tay ngang nhiên bắt lấy cần câu vừa định muốn phát lực bên cạnh thiếu nữ hai tay nhẹ nhàng ấn tại kỳ xàm trên tay ôn nu nói kỳ xàm ngài mạnh như vậy nhưng phát lực g i y câu sẽ bị cắm đứt muốn trận một chú giống như vậy hướng lấy bản thân bên này chậm rãi kéo đ ầ u n à y cá không nhỏ đến muốn đem cá lực lượng hao hết mới có thể đem cá câu đi lên vì vậy còn cần sơ sơ thả thả tuyến phòng ngừa cá vùng vây quá lợi hại đứt đoạn dây câu thiếu nữ tự hồ là đối với biển câu còn có chút hiểu rõ hai tay nắm lấy kỳ s ả m tay một bên nói lấy một bên chỉ đạo kỳ s ả m cũng không kháng cự học tập lấy lôi kéo lấy cần câu nhìn lấy bên người một cái kiên nhẫn dạy một cái kiên nhẫn học hai người ưu mạ kỳ kỳ u mỹ mở rộng một thoáng thân thể nằm ở trên ghế rửa mặt như vậy bình tĩnh mà an ninh sinh hoạt chính là ưu mạ kỳ k hiện tại thật vất vả có thể tự mình qua qua hoàn mỹ khống chế cũ g i ả m à lực lượng hắn hiện tại đã dựng ở nhận giới tri đ ỉ n h hiện tại thò đầu r a địch nhân cũng chỉ có hiểu những người kia mà thôi nghĩ muốn khai quật ra bờ lexjet s cùng h i ể u đám người vị trí liền muốn xem bỏ rổ xì m à vị sư huynh này lực lượng mặt khác một cái phương thức liền là chờ đợi nút trong bóng tối h i ể u chủ động xuất thủ ở đoạn thời gian này bên trong u dù m à kỳ kỳ u mỹ cần làm liền là củng cố bản thân một phương này thực lực mà khiến kỳ s ả n có khắc sâu ràng buộc cũng là tăng lên bên này thực lực một loại phương thức hắn dự định ở mỹ dù no cù nhị du lịch một phen sau đó tiến về vũ tri quốc tự mình cảm thụ một chút bây giờ hiểu lực lượng bất quá thứ ba trước đến muốn đem bị triệt mấy người đưa về cô nộ hạ nói đến n ạ dù tổ tiểu t ử kia năm nay nên tính là bảy tuổi trở về cho hắn mang một ít lễ vật ta chương ba trăm tám mươi đường về ký túc ở hồ cả nhà đại vị vương chương ba trăm tám mươi đường về ký túc ở hồ cả nhà đại vị vương ở thành công chiêu mộ đến hồ xỉ gà kỷ kỷ sảm sau đó ạ kỷ kỷ sảm sau đó ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ mị mang lấy mọi người đạp lên trở về làng lá lưu đồ trên đường đi nộ hạ d i n nhiều một vị dạy bảo nàng thủy đồn giáo viên mà cùng kỵ s ả m cùng một chỗ phản bội chạy trốn ra nghỉ dạ làng sương mù thôn lên nguyên thu nại cũng ở mấy ngày nay trong khi c h u n g đối với d i n mấy người bung ra nội tâm trở về hỏa quốc lữ đồ cũng không chỉ là đơn thuần gấp rút lên đường mà thôi ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ì vì có thể khiến kỵ s ả m cùng lên nguyên thu nại du nhập g n bản thân cái này một cái đoàn thể nhỏ tổ chức xây dựng đội ngũ hoạt động nhưng tương đương không ít hắn làm tất cả những thứ này đều là vì khiến kỵ s ả m hai người bọn họ n g dạ làng sương mù ra tới n g dạ đối với bọn họ những người này có thân cận cảm giác mà ưu dù mạ kỷ ưu mị không xe cũng ở mọi người du sơn ngoạn thủy bên trong chậ làng lá hồ cạ trong đại lâu nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ đang ngồi ngay ngắn ở trên đế một cái tay kéo lấy cằm một cái tay nắm lấy bút hai mắt vô thần cái này làng lá đời thứ năm hồ cạ thế mà trong phòng làm việc mở lên tiểu xoa ở m ỉ nạ tổ bên cạnh cách đó không xa trên bàn công tác nạ dạ xỉ cạ cụ đang từ trên bàn cầm lên một phần đen kịt quần t r ụ biểu tình nghiêm túc trải ra lật xem đây là ả bụ vừa mới đưa tới xin đ em loại màu sắc này quần t r ụ thường thường ghi chép lấy phi thường tin tức quan trọng h ắ n cái này hồ cạ phụ tá chức trách liền là trợ giúp hồ cạ phân tích những tin tình báo kia trọng yếu những tin tình báo kia không trọng yếu. chuyện quan trọng khiến hồ cạ tự mình quyết đoán không trọng yếu sự tình hắn bên này liền trước xử lý cái này màu đen quyển trục là sáng hôm nay để cho x ỉ cạ cụ để ý một cái tình báo m ị dù no cụ nỉ x ỉ cạ dạn phụ g ụ kỳ thế mà bị ám sát đâu phản nhân tung tích không rõ x ỉ n ổ bị g ạ tạ nạ xạ m ệ hạ đ ạ thế mà cũng theo đó đánh rơi đâu đây chính là sự kiện lớn a nạ dạ x ỉ cạ cụ nhìn một chút trên quyển trục mặt nội dung sau đó sờ sờ cằm đối với bây giờ hòa bình n h ậ n g i i đến nói kỳ gì no xì nộ bị gã tạ nạ sẽ kỳ nhìn ép hờ loại trình độ này dù nhìn bị ám sát đủ để được xương tụng là sự kiện lớn phải biết mỗi cái thôn người lãnh đạo tối cao đều là ảnh nhưng ở ảnh phía dưới chấp trưởng thôn quyền lợi đều là mỗi cái trong thôn xuất sắc dù nhìn mà kỳ gì no xì nô、no、bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn s p h ơ một trong xì cạ dạng phụ cụ kỳ cái tia thế, thế nhưng là ở rất nhiều năm trước cũng đã danh chấn nhận giới ở ảnh không ra dưới tình huống cấp bậc này n ì dạ liền là nhận giới đ ỉ n h phong chí ít theo xì c ả cụ là dạng này loại nhân vật này bị người ám sát nếu như so sánh làng lá mà nói liền là hắn nạ dạ xì cạ cụ bị ám sát đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ xì cạ cả cụ cảm giác được tình báo này không giống bình thường cầm lên q u y ể n trục đặt ở mỹ nạ tổ trên b à n công tác qua rất lâu hắn cũng không thấy mỹ nạ tổ hỏi t h ă m tương quan tình huống không khỏi kỳ quái nghiêng đầu nhìn lại bất quá khiến hắn không nghĩ tới chính là mỹ nạ tổ thế mà dùng tay chống lấy đầu không có đi xem hắn đưa tới q u y ể n trục đào ngũ chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu t i ê n từ mỹ nạ tổ trên người nhìn đến mỹ nạ tổ người làm sao đâu xì cạ củ dùng tay trước mặt mỹ nạ tổ lung lay kỳ quái hỏi ta đang suy nghĩ có phải hay không là muốn hướng h ì ạ xì thu lấy một ít ký t h c phí nên thu nhiều ít tốt đâu mỹ nạ tổ hai mắt trống g i n g lẩm nói、ba. nạ giả s ỉ c ả cụ không nghĩ tới mỹ nạ tổ thế mà lại nói lời như vậy trong lúc nhất thời không biết đối phương đang nói cái gì ai tháng này vay đều chưa đóng nổi đến cầm c ờ tin nạ tiền lương trước ứng ra một thoáng cảm giác gần đây áp lực thật lớn à ta bây giờ mới biết muốn nuôi hai đứa bé phải hao phí nhiều như vậy sớm biết trước k i a n h ậ n nhiệm vụ thời điểm lại chăm chỉ một ít mỹ nạ tổ xoa xoa gương mặt trong mắt tràn đầy đối với cuộc sống bất đắc dĩ mặc dù thân là hổ cả hắn chiếm giữ cao vị nhưng hắn tiền lương đó là hạn n g ạ c nghiêm chỉnh mà nói hắn làm hổ cả thời điểm tình trạng kinh tế còn lâu mới có được hắn năm đó làm dù nhìn thời kỳ tình trạng kinh tế tốt hiện tại cầm lấy hồ cả cố định tiền lương lại không xâm chiếm thôn tài chính mỹ nạ tổ thế mà gặp lên kinh tế khó khăn mỹ nạ tổ ngươi đang nói gì đâu trong nhà có khó khăn gì cợ tí nạ mang thai cũng vừa mới tám tháng mà thôi nhà ngươi đứa trẻ thứ hai còn không có sinh ra à? dùng tiền lương của ngươi nuôi sống người một nhà còn chưa đủ hả nạ dạ xì cạ cụ có chút hiếu kỳ tùy ý hỏi thân là nạ dạ gia tộc dài hắn cũng không có loại này nuôi gia đình lo lắng xuất thân bình dân mỹ nạ tổ cũng không có cái gì gia tộc s à n nghiệp nhưng giống như là nạ g i nhất tộc ạ kỵ mỹ chĩa nhất tộc d ạ mạn nạ cả nhất tộc mấy cái này gia tộc đều là có gia tộc của bản thân sản nghiệp với tư cách tộc trưởng bọn họ cũng có thể tự do phân phối gia tộc tài chính mà giống như là h ỉ ụ gà nhà cùng ụ chỉ hạ nhà loại kia danh môn đối ngoại cho thuê cửa tiệm đều có thể dễ dàng nuôi sống tộc nhân kiếm tiền nuôi gia đình loại chuyện này hắn s ỉ c ả cụ thật đúng là không có suy nghĩ qua thậm chí tiền vật này đối với s ỉ c ả cụ đến nói liền là một chuỗi con số hắn đối với tiền cũng không có cái gì hứng thú ta vốn là cũng nghĩ như vậy bất quá gần nhất bọn nhỏ giống như giải tương đối nhanh ăn cũng tương đối nhiều thì hạ xỉ con gái không phải là ký túc ở trong nhà ta sao nữ hải tử khẩu vị là thật không tệ ta đều có chút ước ao hỉ ạ xì đâu mặc dù mỹ nạ tổ nói thì nói như thế nhưng trong giọng nói thế mà tràn đầy bất đắc dĩ khả năng hắn cũng từ trước đến nay không có nghĩ đến qua một cái nữ hải tử có thể đem hắn cái này hổ cả ăn chưa đóng n ổ i thế chấp thả ngươi không có nghe lầm hắn n ạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đường đường hổ cạ mua nhà là vay chuyện này có cái gì tốt xoắn suýt thiếu tiền mà nói ngươi cùng ta nói ta có đất người giàu có hào sảng khiến mỹ nạ tổ bị rung động thật sâu bản thân hắn trước đó liền dự định hướng gì dễ dạ vay tiền nhưng nào biết được dì dì dạ tiền đều bị xú nạ cầm đi cuốn tiền đặt cược bán chạy sách nhà văn trong nhà thế mà cũng không có dư lương xì cạ c ủ khẳng khái giúp đỡ nhưng là giúp bận rộn xì cạ c ủ ngươi thật đúng là giúp bận rộn mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra dáng tươi cười theo sau đem trong tay quyển chủ c ầ m lên phiên duyệt mặc dù xì cạ i ả n phủ g ủ kỳ chết đối với nhận giới đến nói xác thực là chấn động mạnh nhưng cái này chấn động cùng bọn họ cổ nổ hạ lại không có bao lớn quan hệ lớn hơn nữa chấn động cũng chấn không đến bọn họ cổ nổ hạ vì vậy đối với tình báo này mỹ nạ nà tổ cũng chỉ là nhìn lướt qua liền để ở một bên không có lại quan tâm kỹ càng s ì cạ cụ nhìn thấy một màn này cũng không nói cái gì hắn cũng chỉ là ngạc nhiên ở s ì cạ dạn phụ g ụ kỳ như vậy nị dạ sẽ bị ám sát đối với tin tức bản thân đến không thể nói là nhiều t ầ n g nhìn coi như là ăn dưa lớn mà thôi so với tin tức này s ì cạ cụ vẫn là càng thêm quan tâm mỹ nạ tổ việc nhà mỹ nạ tổ c ờ t í nạ còn có hơn một tháng liền muốn sinh sản a đứa trẻ là nam hải vẫn là nữ hải nhi tên suy nghĩ kỹ sao ưu du mạ kỷ c ờ t í nạ mang thai đứa trẻ thứ hai tin tức ở trong thôn đã không phải là bí ẩn gì không ít cỗ nộ hạ cao tầng đều rõ ràng giống như là xỉ cạ c ụ thậm chí liền ngày sinh dự tính đều có chỗ hiểu rõ là nam hải tử chính cỡ tin nạ liền là bác sĩ chính nàng liền có thể điều tra ra tới đứa trẻ rất khỏe mạnh dùng không được bao lâu liền sinh sản tin tức ta đã truyền cho kỳ u m i đoán chừng hiện tại một hồi này hắn đã ở trên đường trở về mỹ nạ tổ nghe nạ dạ xỉ cạ c ụ nói đến bản thân không xuất thế con trai nhỏ trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười vợ sinh đứa trẻ thứ hai thời điểm cảm nhận cùng sơ làm cha cảm nhận không đồng dạng nhưng cái này cũng đủ để cho mỹ nạ tổ hưng phấn hơn nữa khó khăn nhất vấn đề kinh tế có s ì cạ cụ tiếp tế đã giải quyết mỹ nạ tổ lo lắng hơn nữa mỹ nạ tổ cũng đã hạ định quyết tâm nhất định khiến hì hạ xì giao một bút phí ăn ở đang lúc mỹ nạ tổ ở văn phòng cùng nạ dạ s ì cạ cụ huyên thuyên thời khắc con của hắn nạ d ủ tổ cùng ký túc ở trong nhà hắn hì ụ gạ hì nạ tạ lúc này đang trong trường học lên lớp đâu hơn một năm ở chung xuống hì nạ tạ cùng nạ d ủ tổ hai người đi phi thường gần cho dù là ở nhận giáo bên trong thân là chủ nhiệm lớp ý dù cả cũng sẽ hai người chỗ ngồi an bài tại cùng một chỗ thuận tiện hai người lẫn nhau chiều cố n ạ dù tổ cái kia lạc quan hướng lên tính tích cực nghiên cứu đã sớm ở tuổi nhỏ h ì nạ tạ trong lòng lưu xuống dấu ấn khắc sâu cho dù là ở lên lớp thời điểm nhỏ hy nạ tạ ánh mắt cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn hướng n ạ dù tổ ở nàng lời này tuổi tác mặc dù không hiểu cái gì tên là tình yêu nhưng nàng rõ ràng biết cùng ai cùng một chỗ vui vẻ nhất bất quá n ạ dù tổ ánh mắt lại một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bằng đen một bộ nghiêm túc học tập gián g dấp cái này ấn gọi là g ị ấn nhìn thấy ta cái này ấn ta sẽ chuẩn bị phát huy cái gì nhất thuật trên c u c giảng ý dù cả hai tay kết ấn hướng lấy phía dưới bọn nhỏ hỏ cái tuổi này đứa trẻ chủ tu chương trình học trừ nhận tức h chữ còn có một cái nhiệm vụ chính liền là học tập hiểu rõ cơ sở cấp dây nhân thuật dù cho thuộc tính không hợp không thể phát huy cũng cần nhận biết ý dù cả kết chính là thủy đại ấn thủy thuộc tính nhân thuật bên trong cơ sở trong cơ sở nạ dù tổ ngươi đến trả lời ý dù cả điểm đến nạ dù tổ tên lớn tiếng hỏi hắn xem nạ dù tổ một bộ bộ dáng nghiêm túc có lẽ đứa bé này hẳn là biết trong lòng suy nghĩ khiến nạ dù tổ ra hỏa này biểu hiện biểu hiện cho hắn dựng nên chút lòng tin đâu nghĩ đến nạ dù tổ từ trên chỗ ngồi đứng lên về sau hai tay mở ra không thèm để ý chút nào trả lời không biết n ạ dù tổ trả lời thoáng cái khiến ý dù cả bạo lộ cũng không phải bởi vì n ạ dù tổ trả lời không ra vấn đề mà tức giận để cho hắn khí chính là n ạ dù tổ thái độ rõ ràng không biết thế mà còn lộ ra như thế một bộ không có vấn đề rằng rớp n ạ dù tổ n g ư ơ i lên lớp có hay không nghiêm túc nghe cái này mấy cái ấn là thủy đội thủy đạn thuật ấn như thế cơ sở n h ẫ n thuật ngươi cũng không nhận ra nếu là cùng lên được nhân ngươi làm sao có thể dự kiến đến đối thủ tiếp x u ố n g sẽ như thế nào công kích hôn đản tiểu tử ngươi thái độ cho ta bảy đoàn chính điểm ý dù cả gõ lấy bảng đen lớn tiếng răn dậy lấy không có chút nào quan tâm nạ có tâm dù, dù, Nha. dù cho ta không biết cái này ấ n nhưng nếu là địch nhân phóng thích mà nói ta cũng có tự tin né tránh bất quá là một cái cấp dê nhẫn thuật mà thôi rất nhẹ nhàng liền có thể tránh đi nạ dù tổ hơi hơi nhưng đầu một bộ không phục giá d ố c nói lời nói thật nạ dù tổ ở nhận giáo bên trong rất trói mắt thân là hồ cả con trai dùng xuất sắc thành tích thông qua nhận giáo tuyển chọn tiến nhập đến nhận giáo bên trong vô l u ậ n là thể thuật vẫn là thực chiến đều là phi thường xuất sắc nhưng s â u chính là ở chỗ nạ dù tổ tự a hồ là thừa kế mẹ hắn cái kia hùng hùng hổ hổ tính cách tính toạ học tập loại chuyện này cùng nạ dù tổ tự a hồ là cách biệt vì vậy tương tự nhận thuật phân biệt nhận thức loại này lớp văn hóa nạ dù tổ thành tích một mực đều rất kém cỏi có thể nói là trong lớp treo đuôi xe bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nạ dù tổ ở trong lớp chịu c h ú m ụ rốt cuộc danh môn xuất thân thực lực cưỡng hãn mặc dù lớp văn hóa không q u được nhưng năng lực thực chiến lại là phi thường cưỡng hãn cho dù là niên cấp thứ nhất ủ chỉ hạ xạ sụ kẹ ở trong thực chiến cũng rất khó ở nạ cái gì người cái tên này người cái tên này nạ dù tô mà nói khiến ý dù cả trong nháy mắt n ổ i trận lôi đình tiểu tử này chẳng những không có ý thức được sai lầm của bản thân thế mà còn dám mạnh miệng nạ dù tô ngươi cho ta đứng ở bên ngoài đi ý dù cả chỉ lấy ngoài cửa một tiếng gào thét mà nạ dù tô đối đãi loại chuyện này phảng phất là chuyện thường ngày không thèm để ý chút nào cầm lên sách vở trên mặt thậm chí còn cười mỉm đi ra phòng học ra hòa này thật là không có thuốc nào cứu được ngồi ở cách đó không xa xỉ cả mà nhìn thấy bản thân hảo cơ hữu bị phạt ra ngoài đứng vách lắc đầu mà nguyên bản ngồi ở nạ dù tô bên cạnh hy nạ tạ một mặt lo lắng nhìn lấy ngoài cửa nàng biết nếu là nạ rủ tổ ở trường học chuyện này bị cỡ tin nạ gì biết không thể thiếu một trận đánh đập người thiếu niên xưa nay sẽ không cảm thấy trường học sinh hoạt cần quý trọng nạ rủ tổ ở sống qua hơn một giờ sau đó cuối cùng đợi đến chờ mong đã lâu tiếng c h u n g tan học tan học trong phòng học cũng vang lên ý rủ c ả âm thanh nhận thuật khóa là xế chiều hôm nay sau cùng một tiết khóa thời điểm kết thúc cũng m ớ i ba điểm trái phải hắn sẽ có rất nhiều thời gian tự do cửa đứng vách nạ rủ tổ nghe đến tiếng trung tan học gian ra thân thể nên tiếp mới vừa từ trong phòng học đi ra ý rủ ca cũng không xấu hổ nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi sau đó liền dự định đi vào phòng học bất quá lại bị ý dù ca ngăn lại chờ chút nạ dù tổ nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ còn là không có ý thức được vấn đề của bản thân đã như vậy giáo viên liền phải hào hào dạy dỗ ngươi ngươi trước đó không phải là nói cho dù là ngươi không biết địch nhân muốn phát huy cái gì nhân thuật ngươi cũng có thể né tránh sao thế nào muốn hay không cùng giáo viên t a thử một chút nếu như ngươi thật sự có thể né tránh ta thuật mà nói hôm nay trên lớp học sự t ì n h phát sinh ta liền không nói cho mẹ của ngươi nếu như ngươi trốn không thoát ý dù ca một bên nói lấy một bên chú ý lấy nạ dù tổ biểu tình ưu dù m à kỳ nạ d ụ tổ thiên phú rất xuất chúng nhưng đó là nhận thuật cùng trên chiến đấu mặt lớp văn hóa học tập nạ d ụ tổ ở trong lớp là đếm ngược ý dù c ả cũng không muốn nhìn đến như thế có thiên phú đứa trẻ thường xuyên thi đệm lưng nhịn không được liền muốn khích lệ nạ d ụ tổ ắ c ý dù c ả sẻn s ầ y là cảm thấy ta nhất định trốn không thoát phải không cái kia tốt ta liền muốn thử một lần giáo viên nhận thuật của ngươi giáo viên ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời a nạ d ụ tổ trên mặt toát ra hư p ấ n ý dù cạ là một cái t r ù n nhìn nhưng nạ dù tổ hắn không chút nào hư ở hắn nhìn tới cho dù là chú nhìn g n nghị muốn dùng cấp d nhận thuật đánh bại hắn cũng là không có khả năng rốt cuộc hắn thế nhưng là đã nắm giữ cấp b nhận thuật ảnh phân thân nam nhân cho dù là xạ s ủ kẹt gà kinozuts cũng chưa từng có công kích đến qua hắn cái tiết tốt tới bãi tập a vừa vặn ta cho các ngươi tất cả mọi người bổ b ổ khóa ý dù c ả chỉ chỉ bãi tập cất bước hướng lấy bãi tập đi tới hai người bọn họ nói chuyện vừa vặn bị mới vừa từ trong phòng học ra tới xạ cụ dạ chờ một đám nữ hải tử nghe thấy lập tức chạy về trong phòng học cho tất cả bạn học đều đã nói chuyện này giáo viên cùng học viên quyết đấu tất cả mọi người đều đối với cuộc chiến đấu này vô cùng tò mò bọn nhỏ nhanh chóng từ phòng học đi ra đuổi kịp ý dù cả cùng nạ dù tô bước chân bất quá ở mọi người rời đi về sau trong phòng học còn lưu lại hai đứa bé không có theo đại lưu hướng bãi tập vào tới s a su k ẹ q u ân ngươi không h i ể u kỳ sao không đi xem xem trong phòng học s é n dù cả dìn nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem s a su k ẹ tò mò hỏi không có cái gì để mắt ý dù cả xen xây mặc dù chỉ dùng cấp dê nhân thuật nhưng hắn dù sao cũng là trùng nhìn nạ dù tô không có khả năng né tránh được giáo viên công kích thế ngu ngốc kia quá tự lại rồi xạ xù kệ thần sắc thanh lãnh nhàn nhạt, nhạt trả lời phải không bất quá nạ dù tổ cùng bình thường đứa trẻ cũng không đồng dạng ta nghe nói cự t í nạ cô cô lại dạy hắn mới thuật giống như cấp bậc không thấp cả dìn vừa cười vừa nói theo sau không đợi xạ xù kệ trả lời thu thập một chút mặt bàn liền đi ra phòng học trường học đứa trẻ tan học mặc dù sớm nhưng bọn nhỏ sau khi tan học đồng dạng đều sẽ không lập tức trở về nhà mà là tụ tập ở phía trên thao trường chơi đ ù a rốt cuộc bọn nhỏ ra trường rất nhiều đều là lý dạ lúc tan việc không có sớm như vậy vì vậy nạ dù tổ cùng ý dù cả chiến đấu hấp dẫn cũng không chỉ là bọn họ cái này liên cấp đứa trẻ thậm chí liền cấp cao đứa trẻ cũng có một ít lòng hiếu kỳ đủ trước tới quan sát không phải sao trên lầu liền có một cái bỉ ạ cựu g ả n g thiếu niên dựa vào ở bên cửa sổ nhìn lấy b a i tập trong mặt đối mặt đứng thẳng ý dù cả cùng nạ dù tổ cái kia nam hải tóc vàng liền là hổ c ả đại nhân con trai tú dù m à kỳ nạ dù tổ sao khi nạ tạ đại nhân liền là ký túc ở trong nhà của hắn sao Trưng ưu dù mạ ký nạ dù tổ cùng ý dù cả quyết đấu hấp dẫn một ít tới đón đứa trẻ ra t r ư ở n g ánh mắt nhìn thấy bãi tập trung ương đứng lại hai người đám người ngừng chân nhóm người vây xem rất nhanh liền đem bãi tập bao vây chật như nêm tối rất nhiều a giữa sân nhìn lấy đám người t r u n g quanh loại kia bị chịu trú mục cảm giác khiến hắn có chút say mê nạ dù t ổ rất thích loại cảm giác này ý dù cả sen sầy bắt đầu đi nạ dù t ổ nhiệt huyết dâng lên song quyền nắm chặt tràn đầy phấn khởi hướng về phía ý dù cả hồ nói vậy thì bắt đầu a chuẩn bị xong nạ dù tổ ý dù cả gật đầu một cái theo sau nhìn thấy nạ dù t ô bày ra tư thế. Kẹn quy tích, do đó dễ dàng đi. nhưng ý dù cả công kích cũng không vẹn vẹn là sử dụng kèn công kích mà thôi ném ra sử dụng kèn sau đó ý dù cả hai tay không ngừng bắt đầu nhanh chóng kết ấn hắn kết ấn phi thường nhanh chóng đơn giản năm cái ấn sau đó một cái thủy đạn liền từ trước người hắn tạo ra hướng lấy nạ dù tổ bắn nhanh quá khứ không hổ là ý dù cả xén xảy kết ấn thật nhanh nhưng thủy đạn chi thuật tốc độ bắn một giây sau ảnh phân thân bị thủy đạn đánh trúng nhưng mượn từ ảnh phân thân lực lượng nạn d tổ cũng ở thời khắc này bắt đến ý dù cả khe hở ảnh phân thân chi thuật vọt lên không trung nạn dù tổ hai tay một hợp lại kết ra ảnh phân thân ảnh một giây sau ý rủ cả phía trên một khu vực lớn trực tiếp bị nạ rủ tổ ảnh phân thân bao phủ trực tiếp phong kín ý rủ cả tất cả chạy trốn lộ tuyến khiến cho ý rủ cả cận thân giao chiến Ác! hồ cả con trai thế mà đã học xong ảnh phân thân chi thuật rồi lúc này mới chỉ có bảy tuổi a rất lợi hại cái giáo viên kia chạy trốn lộ tuyến đều bị phong kín đứa bé này là dự định cận thân giao chiến sao quan chiến các gia trưởng nhao nhao kinh hô rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy nạ rủ tổ lúc này gặp đến nhận giao đứa trẻ lại có thể phát huy cấp b nhận thuật ảnh phân thân đều là vô cùng kinh ngạc xinh đẹp ảnh phân thân sử dụng rất không tệ n ạ dù tổ ảnh phân thân sử dụng thời cơ phi thường tốt cho dù là xạ xù kẹ ở nhìn thấy n ạ dù tổ một tay này thời điểm một nhịn không được tán thưởng một câu mà trong sân ý dù cạ nhìn thấy đầy trời ảnh phân thân trên mặt ý cười không giảm thủy đột liền thủy đạn chi thuật ý dù cạ nhanh c h ó n g kết tấn thủy đạn ở trước người hắn liên tục tạo ra hướng lấy trên không bay vụt quá khứ ở thủy đạn bay ra thời khắc không trung chuyển tới phốc phốc tiếng vang n ạ dù tổ ảnh phân thân ở không trung thời điểm liền bị thủy đạn đánh trúng hóa thành khói trắng tiêu tán bất quá còn có mấy cái thân ảnh né tránh ý dù cạ thủy đạn tập kích đi tới ý dù cả bên、người. rất tốt cận thân rồi nạ dù tổ bản thể từ không trung rơi xuống nhìn đến bản thân mặt khác bốn cái ảnh phân thân phân biệt rơi vào ý dù cả chu vi trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn bản thể cùng ảnh phân thân tầm đó đều không cần cái gì giao lưu ở rơi xuống đất một nháy mắt liền cùng nhau hướng lấy ý dù cả phong tới dự định thừa dịp ý dù cả thi thuật khẽ hở khống chế lại ý dù cả hành động nạ dù tổ am hiểu nhất liền là cận thân thể thuật công kích ảnh phân thân phối hợp bản thể hợp kích liền là bây giờ nạ dù tổ yêu thích nhất phương thức tác chiến hai cái ảnh phân thân một trái một phải nhanh chóng đi tới ý dù cả bên n g i từ hai bên ph mà nạ dù tổ bản thể cũng nhanh chóng xuất hiện ở ý dù cả sau lưng đứng dậy liền làm một chân hướng lấy ý dù cả sau lưng đã đi mà đổi thành bên ngoài một ít ảnh phân thân thì là hướng lấy ý dù cả ném ra sư hồ d ẹ k ẹ n trong nháy mắt ý dù cả hành động nhận hạn chế bốn phía mà tới công kích đã đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh bất quá trong vòng vây ý dù cả thần sắc không thay đổi hai tay kết tấn thấp giọng nói ngây thơ ở thời điểm này kết thủy đạn ấn làm gì né tránh được công kích của ta sao nạ dù tổ tại tập kích ý dù cả thời điểm nhìn đến ý dù cả ở kết tấn nhưng khi hắn nhìn rõ đối phương kết tấn sau đó trong lòng, lòng cảnh giác để xuống hắn cho rằng hì dịu dự định phát huy n h ấ n thuật đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp ở ý dù cả nói xong lời kia một giây sau s u v i k e n đâm vào trong thân thể hắn mà nạ d ụ tổ bản thể đá kích cũng thành công đá trúng ý dù cả sau lưng trực tiếp đem ý dù cả đá bay ra ngoài thành công nạ d ụ t ô nhìn thấy bản thân c ấ t thủ hưng phấn hô to một tiếng quanh người ảnh phân thân bắt đầu hóa thành xương trắng từ từ tiêu tán nhưng liền ở hắn cao h ứ n g thời điểm nằm ở trên mặt đất ý dù cả đột nhiên bành một tiếng hóa thành một đoạn gỗ thế thân thuật lúc nào nạ dù t ô nhìn thấy trước mặt cái kia một đoạn gỗ biểu tình cứng đờ theo sau tựa hồ là cảm giác được cái gì nhanh chóng như đầu nhưng một giây sau hoa một tiếng mắt mẹ thủy đạn trực tiếp đập trúng đầu của hắn đem hắn nện thành một cái ư ớt sũng nạ dù tổ n g ư ơ i thua ý dù cả bóng người xuất hiện ở nạ dù tổ sau lưng tay phải nhẹ nhàng ấn tại nạ dù tổ trên bờ vai làm sao có thể giáo viên ngươi là lúc nào sử dụng thế thân thuật ta căn bản liền không có phát giác ngươi kết tấn nạ dù tổ đ ầ y m ặ t không thể tin hắn không thể tin được loại này tất thắng cục diện hắn thế mà thua hết cho nên nói ngươi cần tăng cường ấn học tập ta nhưng là ở ngay dưới mí mắt của ngươi kết thế thân thuật ấn bất quá là ở thủy đạn sau đó người thật giống như chú ý tới ta ở kết thủy đạn ấn nhưng t ộ i hồ không có phát giác ta kết tấn số lượng có thể so với thủy đạn nhiều hơn một chút ý dù cả trên mặt treo lấy d á n g tươi cười hắn vừa mới xác thực là kết thủy đạn ấn nhưng ở thủy đạn hoàn thành sau đó hắn cũng không có lập tức xuống mà là tiếp tục kết thế thân thuật ấn phóng thích thủy đạn trả cờ giả ẩn mà không phát trước dùng thế thân thuật né tránh nạ dù tổ công kích theo sau ở thời cơ thích hợp phóng thích thủy đạn đây chính là ý dù cả, cả một bộ thao tác phi thường rõ ràng đơn giản nhưng nạ dù tổ liền là chúng chiêu rồi đáng hận thế mà ngay tại vừa rồi đi Ta thế h mà k ý dù cả sợ sợ nạ dù tổ, sờ sờ tổ đầu không biết từ chỗ nào tới biến ra một đầu khăn lông tre ở nạ dù tổ trên đầu ôn nhu nhắc nhở nói ý dù cả ôn nhu ngữ khí khiến nạ dù tổ tâm thật chịu mũi vô xuống khăn lông nói với ý dù cả lần sau ta nhất định sẽ thắng nạ dù tổ lau một tháng đầu bước nhanh rời khỏi bãi tập hiện tại mặt của hắn đỏ rực loại này bị người đánh mặt cảm giác cũng không dễ chịu cho dù là nạ rủ tổ như vậy ra mặt dày cũng là có chút cảm thấy n ụ c nhã hổ thẹn lên tới giáo viên và học sinh nháo kịch cứ như vậy kết thúc mà chiến đấu nguyên nhân hậu quả cũng thông qua một ít kỳ quái đường đi chuyển đến cỡ t ì nạ cùng m ị nạ tổ trong lốt thay hai người bọn họ đều là thôn cao tầng trong trường học có một ít muôn ôm bắp đ u ổ i giáo viên sẽ giúp lấy chuyển lại bọn họ đứa trẻ trong trường học một ít biểu hiện vì vậy nạ rủ tổ cùng ý rủ cả chiến đấu ở một ít người sửa chữa xuống chuyển đến cỡ tị nạ trong lốt h a y cùng hy nạ tạ cùng một chỗ kết bạn về đến nhà nạ dù tổ vừa mới ở h u y ề n quan khẩu c ở i xuống giày liền nhìn đến mẹ của bản thân nâng cao cái bụng lớn từ trong nhà mặt đi ra ta trở về rồi nạ dù tô cúi đầu c ở i xuống giày nhìn hướng cỡ tí nạ chào hỏi mà bên cạnh nhỏ hy nạ tạ cũng nhỏ giọng kêu một câu c ở i xuống giày đều trở về đâu nạ dù tổ trên người ngươi chuyện gì xảy ra quần áo làm sao đều ướt đâu cỡ tí nạ tay phải nhẹ nhàng nuốt vé bụng biết mà còn hỏi ách tan học thời điểm không cần thận rơi vũng nước nạ dù tô đập đập gương mặt do dự một chút nói h cờ tì nạ g lông mày dựng lên thân xác bất thiện nhìn lấy nạ dù tổ nàng không nghĩ tới nạ dù tôi lại dám đối với nàng nói dối rồi nạ dù tôi nhìn thấy cờ tì nạ lông mày dựng thẳng dáng dấp liền là trong lòng căng thẳng túi đầu không dám nhìn cờ tì nạ mặt khi nạ tạ tương người nói cờ tì nạ hơi hơi cuối người dắt lấy hi n là tạ tay nhẹ giọng hỏi nạ dù tô hắn hôm nay cùng ý dù cạ sèn sẽ thực chiến luyện tập trong ý dù cạ sèn sẽ thủy đạn chi thuật bất quá n ạ dù tổ cùng thật rất lợi hại hắn kém một chút liền đánh bại ý dù cạ sèn s ấ y nhỏ h i nạ tạ hai tay nắm chặt rụt rè trả lời cợ tí nạ nghe đến h i nạ tạ trả lời hiển nhiên cũng biết cô gái nhỏ này là ở bao che nạ dù tổ nhẹ nhàng vô vô h i nạ tạ đầu ô nhu nói ân ta biết tiểu kia h i nạ tạ liền trước đi vào đi r ử a tay một cái chuẩn bị ăn cơm đến nỗi n ạ dù tổ người trước cho ta nghĩ rõ ràng người hôm nay phạm cái gì sai lại ăn cơm cờ tí nạ một giây trước còn ở đối với hy nạ tạ nhẹ giọng thì thầm nói chuyện một giây sau liền đối với nạ dù tổ giống lên theo sau một tay đ a o bổ vào nạ dù tổ đỉnh đầu tóm lấy nạ dù tổ l ô thai liền hướng lấy căn phòng đi tới đau đau đau đau, đau bốn nạ dù tổ bị cờ tí nạ tóm lấy lỗ thai ném về gian phòng của bản thân theo sau cửa phòng liền bị cờ tí nạ hung hăng đóng lại đáng hận thật đau a nạ dù tổ xoa lấy lỗ thai nhìn lấy bị đóng lại cửa phòng oán giận một câu theo sau ngồi ở bên bàn đọc sách nạ dù tổ căn phòng không phải là rất lớn đơn giản một cái giường đầu giường giường ngủ đều làm lấy c ậ sách phía trên lộn xộn bày đặt một ít đều là n h â n thuật vị trí gần cửa sổ bảy đặt một tủ sách trên bàn sách đồng dạng bày ra một ít quyển t r ụ c đường nhìn nạ d ụ tổ ở lên lớp thời điểm một bộ không để ý d á n g v ẻ nhưng lòng tự tôn của hắn là phi thường mạnh đối với n h â n thuật nghiên cứu chưa bao giờ bông lòng qua chỉ bất quá hắn nghiên cứu n h â n thuật đều không phải là trường học dạy cấp dê n h â n thuật mà thôi hơn nữa nạ d ụ tổ nghiên cứu n h â n thuật mục đích chỉ là vì có thể chiến thắng xạ xù kẻ đáng hận chỉ là cấp dê n h â n thuật mà thôi bất quá là dựa vào kết tấn tốc độ nhanh mà thôi chỉ cần ta có thể học được cái này thuật mặc kệ là xạ xù kẻ hay là ý dù cả sèn s ầ đều tuyệt đối trốn không thoát. n ạ dù t ô nhẹ nhàng cắn nuôi một cái hít một hơi thật sâu cũng mặc kệ có hay không cơm ăn cứ như vậy bắt đầu nghiêm túc nhìn lên quần c h ủ ý dù cả đối với n ạ dù tổ khích lệ nhìn như phi thường có hiệu quả từ một trận chiến đấu kia sau đó n ạ dù t ô ở lên lớp thời điểm quả nhiên trạng thái có biến hóa rất lớn mặc dù thi thời điểm thành tích vẫn là đồng dạng nhưng học tập trên thái độ mặt n ạ dù t ô đã có rất lớn cải thiện thời gian yên bình cứ như vậy một ngày một ngày quá khứ mãi đến ở nhà nghỉ ngơi cỡ t ì nạ cảm giác được phần bụng đau từng cơn đây là cảm giác đau đớn thoáng cái truyền lại đến cỡ tị nạ trong đầu đang trong nhà làm lấy việc nhà cỡ tị nạ che lấy bụng dưới ngồi ngày sinh dự tính sống đâu thân thể cảm giác dị dạng cùng đau đớn kịch liệt khiến c ờ tị nạ mồ hôi thoáng cái chảy xuống c ờ tị nạ đại nhân nhưng vào lúc này cửa sổ đ ỗ n g nhiên mở ra mấy tên ạ b ù nhìn thấy c ờ tị nạ dị trạng lách mình tiến vào trong phòng nhanh đưa ta đi bệnh viện c ờ tị nạ thống khổ che lấy b ụ n g lớn vội vàng nói mấy tên ạ b ù vội vàng chống ra một bộ chỉ khung hộ tống c ờ tị nạ tiến về bệnh viện sinh non trong văn phòng nạ mỹ c ạ giờ mỹ nạ tổ lấy được xuống truyền lại mà đến tin tức nhịn không được giật mình theo sau một cái l ấ mình liền biến mất ở trong văn phòng khi nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô lại một lần nữa xuất hiện thân hình thời điểm đã đi tới cổ nộ hạ bệnh viện cửa chính cảm chi một thoáng cờ tin ạ vị trí sau đó mỹ nạ tô nhanh chóng xông vào trong bệnh viện ngoài phòng sinh cờ tì nạ thống khổ tiếng hô thậm chí chuyển đến trên hành lang nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô ở ngoài cửa ngồi nghiêm chỉnh đầy mặt khẩn trương cờ tì nạ sẽ sinh non đây là hắn không có dự liệu được mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất làm cha nhưng là năm đó cờ tì nạ sinh nạ r ụ tổ thời điểm cổ nộ hạ toàn bộ ở vào trạng thái giới nghiêm hơn nữa lúc ấy mỹ nạ tổ có nhiệm vụ của bản thân loại này ở ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi tâm tình hắn vẫn là lần đầu tiên thể hội dày v ò qua hồi lâu một tiếng to rõ khóc kêu tiếng trong phòng sinh vang lên tùy theo cùng một chỗ vang lên còn có bảo hộ các bác sĩ tiếng hoan hô sinh sinh là nam hải nam hải trong phòng sinh đột nhiên vang lên tiếng hoan hô chuyển vào m ị nạ tổ trong lỗ thai vốn là lo lắng m ị nạ tổ trà s á t một thoáng từ trên chỗ ngồi đứng lên canh giữ ở trước cửa nhưng tiếng hoan hô liên tục không bao lâu trong phòng sinh lại đột nhiên yên t ĩ n h trở lại trong phòng sinh dị thường khiến mỹ nạ tổ tâm thoáng cái nhấc lên cái này đột nhiên yên tính lại tiếng hoan hô chẳng lẽ là cờ tị nạ xảy ra ngoài ý muốn đâu trải qua một hồi một cái tiểu tỷ y tá tỷ mở ra cửa khởi xuống khẩu trang nói với mỹ nạ tô mỹ nạ tô đại nhân chúc mừng ngài cờ tì nạ đại nhân sinh một cái nam hải nhi nhưng chính ngài đi xem một chút ta tiểu hộ sĩ hơi mở miệng không nói gì thêm mỹ nạ tô nhìn thấy tiểu hộ sĩ cái này một biểu tình sắp mặt thoáng cái chầm xuống đi vào phòng sinh sau đó mỹ nạ tô liếc mắt liền thấy hư n h ư ợ c cờ tì nạ mà ở cờ tì nạ bên gối bày đặt một cái tá lót trong tá lót là một cái rún gió trẻ sơ sinh trẻ sơ sinh đỉnh đầu có lấy thưa thất màu đỏ lông tơ bất quá để cho mỹ nạ tô để ý chính là cái này trẻ sơ sinh má trái khỏe mắt vị trí cùng chán vị trí có lấy ngọn lửa màu đỏ rực hình dạng vằn mà ở đứa trẻ má phải gương mặt vị trí đồng d ạ n g có lấy tương tự hoa văn diện tích lớn bớt bao phủ trẻ sơ sinh hầu như cả khuôn mặt cái này mười hai chương ba trăm tám mươi hai ngươi sinh cái kế tục quốc duy ê một chương ba trăm tám mươi hai ngươi sinh cái kế tục quốc duy một nạn mỹ c giờ mỹ nạ tổ trong phòng sinh nhìn đến bản thân vừa mới lâm thế con trai nhỏ nhìn lấy đứa trẻ trên mặt cái tia đỏ tươi vằn mỹ nạ tổ ở ngắn n g i kinh ngạc sau đó thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh mỹ nạ tổ đứa、trẻ. trên giường bệnh cờ t i n a nhìn thấy chồng mình đi vào khoe mắt rưng rưng nhẹ giọng kêu gọi nói nàng ở nhìn thấy con của bản thân trên mặt tràn đầy bớt sau đó liền cảm thấy phi thường hổ thẹn với tư cách mẹ nàng cho đứa trẻ điều kiện tiên t i ê n có thể nói cũng không tốt cờ t i n a đã có thể tưởng tượng đến bản thân con trai nhỏ tương lai ở học tập trong sinh hoạt tất nhiên sẽ phải gánh chịu những người khác chỉ chỉ t r ò t r ò cái kia bớt sợ rằng sẽ trở thành đứa bé này một đời âm ảnh U qua dù mà kỳ là kỳ kinh lịch qua khuôn cờ lịch Tina viên đứa trẻ rất khỏe mạnh rất đáng yêu nạ bỉ cả giờ mỹ nạ tổ đi tới cờ tì nạ mép giường bên cạnh tiểu hộ sĩ rất có nhãn lực hình lập tức xếp đặt lên một thanh ghế mỹ nạ tổ cứ như vậy ngồi ở cờ tì nạ bên cạnh ôn nhu an ủi nói cờ t ì nạ đang lo lắng cái gì hắn hết sức rõ ràng hắn cũng không hy vọng vợ của bản thân bởi vì loại này vấn đề nhỏ mà lòng mang hổ thẹn ở hai vợ chồng nói chuyện thời khắc sinh ra không lâu đứa bé tựa hồ là đã khổ lụy lúc này liền an an tính tính nằm ở trong tá lót ngủ lấy ân cờ tí nạ trước đó vội vàng thoáng nhìn cỡ tị nạ còn không có chú ý con trai bản thân trên mặt bớt kỳ thật cũng không có khó coi như vậy ngọn lửa hình dạng và nhìn lên rất có một phen cảm giác thần bí chỉ bất quá vừa mới ra đời mặt trẻ sơ sinh r ù n g gió mới để cho người cảm thấy khó coi mỹ nạ tổ đứa trẻ cho hắn lấy cái gì tên đâu dì d ạ dạ giáo viên hắn có ý kiến gì không nói lên đứa trẻ lấy tên chuyện này liền không thể không nhắc lên dị d ạ dạ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ hai vợ chồng đứa bé thứ nhất cũng liền là ủ r u ù mạ kỳ nạ dụ tổ tên vẫn là dị dạy dúp dạ đỡ lấy đâu ngay lúc đó mỹ nạ tổ rất thích dì dì dì dạy d viết trực tiếp áp dụng nhân vật chính tên cho con của bản thân lấy tên ẩn chứa trong đó chờ mong không cần nói cũng biết lúc này con trai nhỏ lên tiếng cái này mệnh danh thế nhưng không phải là chuyện nhỏ dì dạy dạy dạ có thể nói là mỹ nạ tổ thân nhất trưởng bối loại chuyện này có trưởng bối ra mặt sẽ càng khiến người yên tâm không có a dì dạy dạy dạ giáo viên hắn khiến chính chúng ta quyết định hắn nói với tư cách đứa trẻ cha mẹ cho đứa trẻ lấy tên cũng là phi thường có ý nghĩa mỹ nạ tổ nhớ tới lúc ấy d ị d ạ d ạ nói lời nói vừa cười vừa nói đã như vậy mỹ nạ tổ đứa trẻ theo cha họ. tên là mặt tê thế nào cợt tị nạ nghe vậy phí sức nhân thân nhẹ nhàng dùng tay ôm ở t r o n g tã lót đứa trẻ ôn nu nói nàng chủ động đề nghị khiến đứa trẻ theo cha họ bởi vì nạ rủ tổ lúc đó là theo họ mẹ chủ yếu cũng là hy vọng nạ rủ tổ có thể chuyển thừa t ổ c ụ r ù mạ kỳ dòng họ ngay lúc đó cổ n ấ hạ đứng đắn sinh ra t ổ c ụ r ù mạ kỳ chỉ có cợt í nạ chị em còn có được hôm nay nạ ạ kỳ v ợ mỹ nạ tổ lúc đó cũng là biết vợ tình huống thông cảm v ợ chủ động khiến đứa trẻ theo họ mẹ mà lần thứ hai đứa trẻ cợt t nạ cũng cảm thấy bản thân cần thông cảm mỹ nạ cờ ũ n trong này suy tính ở bên trong. g có c suy ở tì nạ mỹ nạ tổ không nghĩ tới cờ tì nạ sẽ nói như vậy ở thời điểm này hắn vô ý thức liền xem nhẹ tên của hải tử hắn chỉ nghe được cờ tì nạ nói theo cha họ ba cái chữ muốn nói không cảm động cái kia đều là giả vợ khéo hiểu lòng người khiến mỹ nạ tổ phát ra từ nội tâm cảm kích rất tốt tên như vậy đứa trẻ liền tê ơ nạp bị cạ i ờ mỹ nạ tổ lời còn chưa nói hết ngoài cửa phát ra một tiếng văng nhỏ cửa phòng sinh bị người mở ra cùng tiếng mở cửa đồng thời văng lên còn có một tiếng nghe lên hoảng sợ tiếng kêu gạo ui ui ui bảo hữu mặt tê này cũng không h ư n g kêu a cửa phòng sinh bị người mở ra từ ngoài cửa đi vào là một cái người khoác tóc đỏ tuấn lãng thanh niên nhìn thấy người tới mỹ nạ tổ cùng cỡ t i nạ trên mặt đều tràn đầy kinh hỷ kỳ Ki u mi người trở về đâu mỹ nạ t ổ nhìn đến ụ r ù mạ kỷ kỷ u mi đẩy cửa vào hưng ơ phấn từ trên chỗ ngồi đứng lên đi tới liêu cựu minh trước người một tay đem cậu em vợ ôm ở trong ngực xa cách thời gian dài như vậy hắn cuối cùng lại gặp được ụ r ù mạ kỷ kỷ u mi ha ha là ta ta trở về rồi chị gái không nghĩ tới a ta vừa về đến liền nhìn đến chó ngoại trai sinh ra tới tới, tới. cái này ta không xem không sao cái này vừa nhìn liền khiến ưu dù mà kì kì ưu mì sững sờ nhìn lấy trong tã lót đứa trẻ mở ra cầm căn bản không ngậm được đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn ngài đệ tứ hồ cả ưu d u mà kì kì ưu mì lúc này cứ như thế thất thố mà hắn thất thố nguyên nhân chính là mỹ nạ tổ cùng c ờ t ì nạ hai vợ chồng con trai nhỏ k i ưu m i ngươi làm sao nói đâu u dù m à kỳ kỳ u mì thái độ khiến c ờ t ì nạ như mày nàng cho rằng chính mình em trai là bởi vì đứa trẻ trên mặt bất mới sẽ biến thành cái bộ dáng này liền ngay cả đứa trẻ cậu ruột lần thứ nhất nhìn thấy đứa trẻ đều là bộ dáng này c ờ t ì nạ đã không cách nào tưởng tượng tương lai con của bản thân sắp sửa gặp nhiều ít bị hạ t i ể u gặng mà vừa mới bởi vì mỹ nạ tổ khuyên bảo trong lòng có chút dễ chịu cợ tị nạ vô ý thức liền dùng tay che lại vị trí trái tim mặc dù không có bệnh gì, nhưng cờ tị nạ lúc này liền là cảm giác được trái tim của bản thân ở h ậ n ẩn, ẩn làm đau chị gái thật đổi cái tên mặt tê tên này không dễ nghe hơn nữa thật không hưng t c tên là duyên mù ta u dù m à kỳ kỳ ù m ì hơi hơi thân thể không xuống tinh tế quan sát lấy cờ tị nạ con trai nhỏ từ mới vừa vào cửa bắt đầu hắn liền cảm nhận được có một loại lúc gần lúc hiện nhìn trộm cảm giác trước đó hắn còn tưởng rằng là mì nạ tổ an b à i ở nơi này a bù nhưng ở cả gụ dạ tâm nhãn điều tra xuống hắn cũng không có nhận ra được gạ bù tung tích nhưng loại kia nhìn trộm cảm giác một mực quanh quẩn trong lòng của hắn vùng đi không được lúc này gặp đến đứa trẻ trên mặt ngọn lửa vằn ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị trong đầu cắt qua một cái ý niệm chỉ bất qua cái ý nghĩ này có chút điên cuồng mà có một ít sự tình cần thời gian tới chứng minh làm không tốt chị gái một lần này sinh một cái kế tục quốc duyên một cũng nói không chính xác đây là ưu dù mạ kỳ kỳ u mì suy nghĩ trong lòng bất quá hắn không biết đứa bé này có phải là thật hay không sẵn có loại năng lực kia từ lúc sinh ra đã mang theo thông thấu thế giới nếu như là thực sự dù cho ở thế giới n ạ dù tổ t r ồ n g cũng sẽ là một cái khủng bố thiên tài a không biết người tiểu gia hòa này có phải hay không là xuyên qua tới ưu dù mạ kỳ kỳ u mì trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hắn sở dĩ sẽ thất thố như vậy chủ yếu cũng là bởi vì đứa bé này cũng không phải bởi vì đứa trẻ trên mặt cái kia đáng sợ bớt mà là đứa bé này bản thân ẩn chứa một vài thứ khiến hắn cũng vì đó khiếp sợ kỳ u mì ngươi nói mặt tê t mỹ nạ tổ kỳ quái gãi đầu một cái hắn không hiểu vì cái gì kỳ ưu mị sẽ phản đối bọn họ cho đứa trẻ lấy cái tên này ân ta du lịch n h ậ n giới thời điểm gặp đến qua một cái tinh thông bói toán tiền đ o á n lao trượng hướng hắn học tập một ít đồ vật tin tưởng ta têu duyên một à, mặt t ê cái tên này ta đ ạ i khái tính toán một thoáng bắn chúng muốn ăn đòn không tốt u dù mạ kỳ kỳ ưu mị một mặt nghiêm túc nói ra nhưng hắn trong lời nói nội dung lại là khiến cờ tị nạ một điểm đều không có cách nào tin tưởng không có nguyên nhân khác thực sự là quá kéo dồi ngược lại là mỹ nạ tổ sơ sơ cảm nhấm nuốt một thoáng kỳ u mị mà nói theo sau nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng duyên một nạ mị cả giờ duyên một sao nghe lên cũng còn có thể miễn cưỡng xem như là sáng sủa trôi chảy mỹ nạ tô một bên nói một bên khẽ gật đầu theo sau hướng kỳ u mị hỏi kỳ u mị duyên một cái tên này có cái gì cách nói sao nghe đến mỹ nạ tô hỏi lời này u dù m à kỳ kỳ u mị lập tức liền vui h ắ n biết mỹ nạ tô ra hỏa này là ý động lập tức rèn sắc khi còn nóng nói ra có ngụ ý đó là phi thường sâu s a k chữ duyên vạn vật nguyên nhân một chữ nói bắt đầu tổ d u y một ý tứ liền là đại đạo tri tử u dù mà kỳ kỳ ủ mị thần thần bí bí nói ra ánh mắt nhìn hướng ngủ say bên trong trẻ sơ sinh hắn có thể cảm giác được ở thời điểm hắn nói lời này loại k i ế t như ẩn như hiện thăm dò cảm giác biến đến có giống một ít mà đầu mờn chính là cái này trong tã l ó t trẻ sơ sinh đối phương mặc dù nhắm c h ặ t mắt nhưng tựa hồ là ở xem hắn nguyên lai cái này thật không phải là nằm mơ ta thật biến thành trẻ sơ sinh sống lại qua tới hơn nữa ở kiếp này cũng gọi là duyên một cho ta lấy tên người này trên người thật là ấm áp là mẹ đại nhân em trai sao cái này cảm giác này ra hòa này là quái vật đi chương ba trăm tám mươi ba nghe nói không đệ tam hổ ca đại nhân từ nhiệm n h ậ n giáo hiệu t r ư ở n g chức trách do ngài đệ tứ hổ ca hữu dù mạ k ỳ k ỳ U mị đại nhân tiếp nhận rồi nghe nói nghe nói k ỳ U mị đại nhân là rất lợi hại nhưng hắn thật sự có thể quản lý nhận giáo sao nghe nói hắn ở nhẫn giáo căn bản liền không có ở bao lâu a u i u i u i ngươi là ở hoài nghi kỳ u mỹ đại nhân năng lực sao n h â n giáo hệ thống cải cách nhưng là kỳ u mỹ đại nhân nâng ra ở dưới dẫn dắt của hắn n h â n giáo nhất định sẽ cho thôn cung cấp cường đại lực lượng dự bị một buổi sáng sớm u d u mạ kỳ kỳ u mỹ liền đi ra tiểu viện của mình hướng lấy trong thôn đi tới ở phía sau hắn kỳ s à m lưng con cánh cửa đồng d ạ n g xa mệ hạ đạ mang lấy một cái hồ ly mặt nạ đi theo u d u mạ kỳ kỳ u mỹ sau lưng n h i dạ làng xương mù thiếu nữ bị u dù mạ kỳ kỳ u mỹ an trí ở trong nhà bản thân cho u dù mạ kỳ kỳ u mỹ làm còn ra mà kỳ xàm thì là thành ưu dù dù Uchiha người cả cả sĩ đám n g ở nào g y hôm h qua đi t e Urumakiki Umi trở về sau đó liền đều t r ở về, liên quan tới mấy người bọn họ ăn bài, quan bọn an u mấy m họ kỳ sáng này cùng vụ. Người nào? Liên sàm ở kỳ c đi u dù mà kỳ kỳ u mì đi vào làng lá phụ kiện một chỗ rừng rầm thời điểm sau lưng hắn kỳ s á m đột nhiên rút ra xà mẹ hạ đà ngăn tại u dù mà kỳ kỳ u mì trước người lạnh dọn hướng lây phía trước rừng cây gầm nhẹ một tiếng mà u dù mà kỳ kỳ u mì cảm giác được người tới trên mặt toát ra một tia mỉm cười kỳ sáng ra tay đi không cần có cô kỵ ưu dù mạ kỳ k ỳ ủ m ì hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt thâm thúy một giây sau nghe đến mệnh lệnh k ỳ s ả m trực tiếp đề đao hướng lấy mục tiêu phương hướng sông đi qua k ỳ s ả m tốc độ nhanh vô cùng trong c h ố p mắt liền đi tới một gốc đại thụ trước đó vung lên xạ mệ hạ đạ liền hướng lấy thân cây c h é m tới vây anh một tiếng vang thật lớn sau đó năm người vây quanh đại thụ ứng thanh ngã gục phía sau cây một cái thân ảnh nhanh chóng phân ra vượt qua kỵ xảm hướng lấy u dù mạ kỵ ủ mị phương hướng sông đi qua thật nhanh người tới phun ra tốc độ thực sự là quá nhanh dưới mặt nạ kỳ xạ mừng t r thầm ra t trong lòng chậm rãi đến gần nhưng liền ở hắn đi tới cột nước bên cạnh sau lưng thân hiệu địa tuyển chi thuật cái thân ảnh kia thế mà hóa thành hư vô biến mất ngay tại chỗ kỳ s à m nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện một màn thần sắc s ứ n g sở nhưng một giây sau hắn cảm giác được cổ vị trí chuyển tới một vệt lạnh bớt chẳng biết lúc nào một cái thân ảnh thế mà đi tới sau lưng hắn cú nài đỉnh ở cổ của hắn vị trí đây là cái gì thuật kỳ s à m mắt lộ ra khiếp sợ mặc dù trên cổ bị người dùng cù nài c h ố n g trụ nhưng dưới mặt nạ biểu tình cũng không có một chút hoảng hốt hắn có thể cảm thụ được người tới cũng không có phóng xuất ra s á c ý đơn giản phân thân thuật mà thôi thanh lanh âm thanh từ kỳ xàm sau lưng vang lên theo sau một cái xoáy khí thiếu niên từ kỳ xàm sau lưng chậm rãi đi ra người vừa tới không phải là người khác. chính là ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ đệ tử u chị hạ xì xì sư phụ ngài trở về rồi u chị hạ xì xì thu hồi cung l i đi tới ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ trước người hạ thấp đầu thi lễ một cái theo sau cao hứng nhìn hướng liễu c ử u minh không tệ rất có tiến bộ không hổ là đệ tử của ta dù cho ta không ở trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có vương lòng tu luyện rất tốt u dù mạ kỳ ưu mỹ nhìn lấy trước mắt cái này xoái khí thiếu niên cười lấy vô vô xì xì b ả vai tán dương người này thế mà là kỳ ưu mỹ đại nhân đệ tử Kỳ s ắ m nghe đến xì xì đ ố i với uzu ma ki ki u mi sưng hô thần sắc k h ẽ động. hắn không nghĩ tới cái này trong chấp mắt liền có thể chế phục người của hắn t h ế m à là uzu ma ki ki u mi đ ệ tử hơn nữa đối phương t h ế m à còn trẻ như vậy mặc dù k ỳ sắm hắn cũng không hề dùng xuất t o à n lực nhưng lấy đối phương vừa mới biểu hiện nếu là ở n h ị dạ lan g sương mù bê n trong đồng dạng dù n h ì n căn bản cũng không có thể ở trên tay đối phương đi qua hai mươi triều đối phương cường hắn khiến k ỳ sắm lại một lần đ ổ i mới đối với uzu ma ki, -ki u mi nhật chi nguyên lai mạnh như vậy người thêm à cũng là đê tử của hắn ta ơn sư phụ khích lệ ngay thời điểm trở về ta còn ở ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ buổi tối mới nghe được ít chĩa về thôn tin tức không phải sao sáng sớm ta liền tới tìm ngài u chị hạ s ì s ì giải thích một miệng theo sau liền đem ánh mắt đặt ở kỳ sản trên người tò mò hỏi sư phụ vị này là kỳ sản vừa mới động tác phi thường lão luyện đơn giản hơn nữa hộ chủ ý thức rất mạnh nhân thuật phóng thích tốc độ cũng không phải là loại kia hạ người n g hời hợt s ì Sì có thể xác nhận là hắn tuyệt đối không có ở trong thôn nhìn thấy qua giống như kỳ sản như vậy lý g i vì vậy đối với kỳ sản cũng lên một ít t m hắn gọi là hồ sĩ gạ kỳ kỳ sản cấp dưới của ta là người có thể tin được u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ hướng lấy kỳ sản vây vây tay cho xì xì giới thiệu nói cầm xuống mặt nạ a các ngươi cũng quen biết một chút nghe đến u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ mà nói kỳ sản gật đầu một cái cầm xuống mang ở trên mặt mặt nạ lộ ra chân diện ngủ. nghe đến u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ giới thiệu lại nhìn thấy kỳ sản khuôn mặt xì xì cũng không nhịn được sững sờ một thoáng không có cái khác kỳ sản cái kia răng c ư a hình dạng răng thực sự là quá khiến người trúng mục ó hắn cho biết sẽ có loại này răng hình dạng người đều là nghi dạ làng sương mù hắn là xì xì thấp giọng thở nhẹ hắn không nghĩ tới u dù mà kỷ kỷ ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mì bên người thế mà đi theo một cái nỉ dạ làng sương mù sisi chớ kinh ngạc từ nay về sau hắn chính là chúng ta cổ n ổ hạ nghĩ r các ngươi là đồng bạn nha đi a ngươi muốn không có gì nhiệm vụ liền b ồ i ta đi một chút đi ta vừa vặn muốn đi nhận giáo ngươi cũng đi theo cùng một chỗ a ưu d mạ kỳ kỳ ưu mì nhẹ nhàng vỗ vỗ sisi bà vai nói sisi mặc dù đối với kỳ s ả m vẫn là tương đối y ế u kỳ nhưng đã ưu d mạ kỳ kỳ u kỷ kỷ mì đều như vậy nói hắn cũng liền không ở kỳ xàm trên thân phận mặt lại làm xoắn suýt gật đâu một cái sisi hướng lấy kỳ xàm đưa tay phải ra trên mặt treo lấy nụ cười xá lạ chính thức chào hỏi ngài tốt kỳ xăm ngài ta kêu ủ chi hạ sisi mời nhiều chỉ giáo nho nhã lễ độ xì xì cùng hắn trước đó ở trong chiến đấu tư thái hoàn toàn khác biệt kỳ s à m đối mặt trước mắt hơi có vẻ nhận tình sisi biểu hiện có chút do dự trải qua một hồi mới vươn tay nắm chặt sisi tự giới thiệu bản thân hồ sĩ gạ kỳ kỳ s à m đây là xì xì cùng kỳ s à m lần gặp mặt thứ nhất hai người đều ở bộ não của đối phương bên trong lưu xuống ấn tượng k h ắ sâu nhìn lấy trước mắt hai người u dù mạ kỳ kỳ ù mị âm thầm gật đầu một cái trong lòng hắn dâng lên một cái ý nghĩ sisi theo ta được biết bây giờ nhận giới bên trong có một cái tên là hiểu tổ chức bọn họ tổ chức này bị một ít nước nhỏ thuê tiến hành chiến tranh đồng thời cũng tiếp ám sát hộ tống tình báo buôn bán đủ loại nghiệp vụ ta cùng tổ chức này một ít người tiếp xúc qua mục tiêu của bọn họ không nhỏ cuối cùng có một ngày sẽ ảnh hưởng đến nhận giới thế cục ta dự định ở trong thôn thành lập một cái mới cơ cấu mục đích liền là nhằm vào hiểu tổ chức này thu thập liên quan tới tổ chức này tất cả hành động cùng tình báo hiểu lực lượng rất mạnh ta cần một ít hảo thủ tới giúp ta cc người tới giúp ta a u dù mạ kỳ ủ mị hướng lấy làng lá phương hướng đi tới ở phía sau hắn k ỳ sạm cùng xì xì hai người liền ở yên tĩnh nghe lấy nghe đến kỳ u mị m ờ i xì xì thần sắc hơi động nói thẳng sư phụ tang h ĩ a bất dung tử mười chương ba trăm tám mươi b ố thế giới nạ rủ tổ trong thông thấu thế giới chương ba trăm tám mươi b ố thế giới nạ rủ tổ trong thông thấu thế giới u dù mạ kỷ kỷ u mị quay về đến làng lá chấp trưởng nhận giáo tin tức này ở sau khi truyền ra không bao lâu thời gian toàn bộ nhận giới đều biết cái tin này theo lấy tin tức này t r u y ề n r a nguyên bản còn c ù n g c ổ n ổ hạ có lấy một ít ma sát nhỏ nhị dạ làng đã còn có nhị dạ làng s ư n g ủ đều lập tức yên tĩnh hòa quốc biên cảnh trong nháy mắt liền yên ổn xuống tới mà làng lá cũng nên đón nhanh chóng phát triển giai đoạn bất quá theo lấy hôn loạn thời cuộc hạ màn kết thúc g i ấ u ở hòa quốc bên trong một cái khắc bom hẹn giờ bắt đầu dần dần hiện lộ ra cổ nộ hạ năm mươi tám năm hạ từ u dù mạ kỳ kỳ u mị quy thôn đã trôi qua bốn năm một năm này u dù mạ kỳ nạ rủ tổ vừa mới một ư ơ i tuổi mà em trai của hắn nạ mị c ả giờ duy một cũng đã bốn tuổi vừa trưa nhẫn giáo trong vừa mới ăn cơm chưa xong các học sinh q a y về đến từng người phòng học ở giáo viên ăn bài xuống bắt đầu ở cho mục đích bản thân trên chỗ ngồi nghỉ trưa phòng học bên ngoài báo cho tiếng kêu c h u y ề n vào an tịnh biến mất trợ giúp lấy bọn nhỏ tiến vào mộng tưởng ở vào tầng cao nhất phòng làm việc hiệu trưởng bên trong h u dù mạ kỳ kỳ u m ì yên tĩnh ngồi ở bàn văn phòng phía sau trên g h ế kiểm tra kỳ s à m cùng xì xì đưa tới tình báo bốn năm trước ở hắn cực lực chủ trương xuống làng lá thành lập một cái mới cơ cấu tên là khôn tổ chức này từ mới thành lập thời kỳ ba người trải qua bốn năm phát triển đã đến bảy người trừ cơ cấu duy nhất người lãnh đạo h u dù m kỳ kỳ u mi bên ngoài xử lý sự vụ này thường chính là đệ tử của hắn lũ trí hạ xì xì cùng kỳ u mi tâm phúc hồ xì gà kỳ kỳ xàm trừ ba người bọn họ bên ngoài m ạ i t ổ gai hạ t ạ c cả ca sĩ m ọ d gì nội ý bị kỳ cùng hì ủ g ạ hì dạ s ì đều lục tục no n g h e tiến nhập đến cái này mới cơ cấu bên trong phụ trách toàn bộ cơ cấu thường ngày vận hành không cái cơ cấu này giai đoạn hiện tại nhiệm vụ chính liền là thu thập tất cả liên quan tới hiệu tình báo trong tổ chức trừ l i ê u cựu minh cùng khải bên ngoài mấy cái khác đều là thu thập tình báo h o thủ ma sĩ -si、sĩ cùng kỳ sạm khải cùng m ọ d gì nội ý bị kỳ hạ t ạ c cả ca sĩ cùng hì ủ g ạ hì dạ s ì phân biệt tạo thành ba cái hai người tổ phân công đến cửa xạ gà cụ tò dĩ no cụ nhì cùng hà quốc ba cái quốc gia thu thập liên quan hiệu tình báo cái này ba cái quốc gia đều cùng vũ tri quốc lẫn nhau l ĩ n h quốc gia hơn nữa những quốc gia này bên trong cũng không có cái gì cường đại nhất thôn phi thường là cùng khôn người phát huy quyền cước đồng thời những quốc gia này đều là cùng vũ tri quốc lẫn nhau lĩnh đại bản doanh ở vào vũ tri quốc hiểu nếu là có cái gì hành động lớn ở cái này ba cái quốc gia mọi người đều là có thể phát giác ưu dù mạ kỳ kỳ u m ị không có mù quáng điều động chi thủy mấy người tiến vào vũ tri quốc có trời mới biết hiểu hiện tại phát triển đến trình độ nào khiến những người này tiến vào vũ tri quốc phong hiểm quá lớn mà chính hắn cũng không muốn ở giai đoạn hiện tại cùng nạ gạ tô mấy người về mặt hắn hiện tại cần chờ đợi chờ đợi bờ l e k z e t s chủ động lộ ra sơ sót mù quang tiến vào vũ tri quốc dù cho hắn có thể đánh tan hiểu khống chế dịp cạn nghị rút cái kêu h u trí hạ dương nhiệt g cùng bờ l e k z e t s tỷ lệ đại khái cũng là có thể chạy mất cứ như vậy chờ đợi đối phương lại một lần nữa xuất hiện sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào khiến sĩ si bọn họ chú ý thu thập h i ể u tình báo đồng thời dù mã kỳ kỳ ủ mỹ cũng khiến những người này lưu ý một thoáng đặc biệt di tích nếu như có phát hiện liền ngay lập tức báo tin hắn dù mã kỳ kỳ ủ mỹ cũng sẽ không quên cái này thế giới nạ dụ tổ địch nhân lớn nhất từ trước đến nay không phải bản thổ h trí hạ mã đã ra mà là những cái k i a đến từ thiên ngoại tộc x u sổ suki nếu như có cơ hội uy hiếp vẫn là cần bóp chết trong trứng nước tốt tốt tốt l i ê n ở U d ủ mạ k ỳ k ỳ u mì kiểm tra tình báo thời điểm ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa U d ủ mạ k ỳ k ỳ u mì dán ra một thoáng thân thể cất cao giọng nói đi vào phòng làm việc cửa chính chậm rãi đ ẩ y ra một cái còn nhỏ thân ảnh từ ngoài cửa đi vào người đến là một đứa bé trai tuổi tắc bất quá bốn tuổi trái phải da trắng nón bất quá ở nam hải trên mặt ngọn lửa màu đỏ ngòm vằn bao phủ hầu như cả khuôn mặt nam hải đi vào phòng làm việc đi tới ủ rủ mạ kiki u mì -ki -ki trước người thật sâu còn một thoáng n o nói khẽ Cậu đại nhân, ta đến rồi. Cửa, U mang đứa trẻ. những năm này lên i lại. ề n đóng cửa nguyên thu lại nghiễm h n nhiên thành nạ mỹ cạ dở duyên một chuyên môn bảo mẫu duyên một đã nói rất nhiều lần không cần khách khí như vậy tới đến cậu nơi này tới u d u mạ kỳ kỳ u mi ngẩng đầu lên cười một tiếng nạc ỉ cạ dợ duyên một s ư n g hô tương đương truyền thống cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào học được t êu trưởng bối trong nhà đều là mang lên đại nhân hai chữ đối với mặt khác tất cả mọi người s ư n g hô đều là dùng kính ngữ l i ê n ngay cả hắn kêu cờ tin nạ cùng mi nạ tổ đều là mẹ đại nhân phụ thân đại nhân kêu phản phất là thời kỳ chiến quốc con em quý tộc vâng nạc ỉ cạ dợ duyên gật gật đầu đi tới u d u mạ kỳ kỳ u mi bên người ủ dù mạ kỳ kỳ u mi đẩy ghế ra ôm lấy duyên vừa kéo ở trong n g trước đây không lâu mỹ nạ tổ cùng cờ tin nạ hai người bắt đầu đối với duyên vừa vào được rồi một ít nghị dạ o huấn luyện mặc dù chỉ là đơn giản thể thuật huấn luyện mà thôi nhưng nạ mỹ cạ giờ duyên mở ra lộ ra ngoài thiên phú lại là khiến hai vợ chồng này đều thất kinh duyên một ở thể thuật phương diện thiên phú phi thường khủng bố mỹ nạ tổ dạy bảo động tác chỉ là triển lãm một lần đứa bé này liền có thể nhanh chóng phục chế ra tới hơn nữa khiến hai vợ chồng kinh hãi nhất chính là tuổi gần bốn tuổi duyên một đối với chiến đấu phảng phất có lấy tự nhiên độ mất cảm cùng mỹ nạ tổ đối luyện thời điểm một chiêu một thức đều có bản có mắt phảng p h ấ t liền là một cái trải qua vô số ma l khiếp sợ có hơn mỹ nạ tội nhanh t r o n g thông chi ụ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì mà ụ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trả lời cũng rất đơn giản thiên phú dị bẩm bốn chữ liền giải thích đứa bé này đủ loại thần dị mà cũng liền từ sau lúc đó ụ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì liền lại nhiều một cái đệ tử chỉ bất quá tên đệ tử này là hắn thân ngoại sinh m à thôi duyên một hôm nay ngươi muốn học mấy thứ gì đó đâu nạ m mỉ c ả giờ duyên một là một cái rất có chủ kiến đứa trẻ từ ụ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì lần thứ nhất nhìn thấy hắn lên kỷ u mì liền biết đứa bé này chỉ sợ có túc tuệ đoạn thời gian này tham dò xuống đối phương biểu hiện ra đến chính là duyên một đôi lễ tiết chấp nhất cũng cho kỳ ủ mỹ lưu xuống ấn tượng khắc sâu đứa bé này ở kiếp t r ư ớ c là quý tộc xuất thân lễ tiết quan niệm sâu tận sương thủy vì vậy đoạn thời gian này lại đối với đứa trẻ dạy bảo phía trên ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ không có ở nhị dạ huấn luyện phía trên xuống công phu gì càng nhiều chính là cùng đứa bé này nói chuyện t h ế m cho đối phương giải thích cái thế giới này đến nỗi nhị dạ huấn luyện đối với loại thiên phú này đứa trẻ đến nói không nhất thời vội vã cậu đại nhân ta muốn học tập nhất thuật ta muốn biết cha cờ dạ đến cùng là cái gì nói ra ngại khả năng thông tin ta cảm giác ta nhìn đến thế giới cùng những người khác không đồng dạng tối thiểu nhất cùng thu lại tiểu thư nhìn đến thế giới không đồng dạng ta nghĩ muốn biết ta cùng những người khác đến cùng có cái gì không đồng dạng nạp bị cạ dợ duyên một hơi c ú i đầu có chút thấp phỏng nói ưu dù mà kỳ kỳ ủ mị phỏng đoán không sai nạp bị cạ dợ duyên một đích đích xác s ắ c có tốc tuệ bất quá hắn t r ô n nắm giữ ký ức cũng liền hạn chế ở trước hai mươi tuổi ký ức mà thôi ở cái này trước đó biết rõ cha mẹ của hắn đều không phải là người bình thường đều là xử lý một cái xưng là n h ĩ dạ nghề nghiệp chỉ bất quá cái này nghĩ ra cùng hắn trong trí nhớ nghĩ ra kia ngày đêm khác biệt mà đoạn thời gian trước tiếp xúc một ít n h ĩ dạ huấn luyện để cho hắn biết cái thế giới này chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của hắn hắn bức thiết nghĩ muốn hiểu rõ cái thế giới này nhìn đến cùng người khác không đồng d ạ n g a nói như vậy ngươi hẳn là thức tình huyết kế giới hạn u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ kỳ thật hết sức rõ ràng đối phương đến cùng thức tình chính là cái gì bất quá ở thế giới nạ dù tô bên trong u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ là không có khả năng nói ra cái gì thông thấu thế giới loại lời này hắn đổi một cái danh từ tám chương ba trăm tám mươi lăm ha ha ha thế giới này làm sao lại có quỷ đâu chương ba trăm tám mươi lăm ha ha ha thế giới này làm sao lại có quỷ đâu phòng làm việc hiệu trưởng bên trong u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ ôm lấy nà mỹ c ả giờ duyên một tòa ở trên ghế salon giải thích cho hắn lấy nhận giới lịch sử thà nói là giải thích nhận giới lịch sử ngược lại là không như nói là đang cho hắn nói u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ chỗ biết đến thế giới này ra trà cờ ra loại vật này là từ một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này mặt ở cái này trước đó cái thế giới này bản thân sẵn có năng lực kỳ thật tên là tự nhiên c h i lực có một ngày trên mặt đất lạ mặt dài ra một gốc thần thụ thần thụ hấp thu cái thế giới này bản nguyên lực lượng kết ra một cái quả liền tên là trà cờ ra quả trong truyền thuyết ăn xuống cái quả này từ người có thể đạt được lực lượng vô địch hơn nữa có thể trường sinh bất lão trong truyền thuyết t r á i cấm bị người lấy xuống người kia liền là trả c ờ dạ thủy tổ một cái bị gọi là cả cụ dạ hiểm nữ nhân có không thể ngang hàng lực lượng cả cụ dạ hiểm uy áp toàn bộ thế giới theo sau ở nhân loại c h ú c phúc sinh hạ hai đứa bé hạ gọ rô mô còn có hà mù u dù mà kỳ kỳ ủ mì ôm một, mắt lấy duyên một, ánh t á o ra trước mắt cái này bốn tuổi đứa trẻ có thể chính xác phân tích những tin tức này cậu đại nhân ngài ở cho ta kể chuyện xưa sao thu lại tiểu thư nói cho ta thế giới n ỹ dạ là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng tạo cũng không có nói cái gì trả cờ dạ thủy tổ c ả c cụ dạ h ì m loại chuyện này nạp mỹ cả giờ duyên một gãi đầu một cái không hiểu nhìn hướng liêu c ử u minh hắn cho rằng kỳ u mỹ là ở nói cho hắn câu chuyện dỗ tiểu hài tử chơi ta nói đều là nhẫn giới t r ô n giấu sâu nhất bí mật thu lại cũng không biết những đồ vật này cái này tầng cấp sự tình chỉ có cậu ngươi ta b i ế nha ư dù mạ kỳ u mỹ nghe vậy cười một tiếng giải thích một câu sau đó liền hạ mù dạ cùng t hạ u t tới. lên gõ i biết chỗ r rộ mộ với tư cách cả cụ dạ con trai từ sinh ra lên liền có lấy to lớn trả cớ dạ một lần ngẫu nhiên hai người bọn họ phát hiện bọn họ mẹ trưởng sinh trần tướng các gù dạ hiểm vĩnh sinh là xây dựng ở tức đoạt người bình thường sinh mạng trên cơ sở mặt hai người này từ sinh ra lên liền cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ đã sớm đối với nhân loại có tình cảm vì bảo vệ người bình thường anh em hai hướng mẹ của bọn họ phát động kiêu chiến sau cùng chiến thắng đồng thời phong ấn cả c ù dạ truyền thuyết trên trời cái k i a mặt trăng liền là hạ mụ dạ cùng hạ gọ rỗ mộ chế tạo ra phong ấn cả c ù dạ hiểm địa phương mà ngươi nói lục đạo tiên nhân liền là hạ mụ dạ sau đó đi nhận giới xưng hô đến nỗi ngươi khả năng có được năng lực đặc thù cái tia bị gọi là huyết kế giới hạn là một loại ký thác vào huyết mạch bên trong lực lượng ưu dù m à kỳ k ỳ ù mị nói đến đây chỉ chỉ bầu trời chỉ bất quá bây giờ là ban ngày trên trời treo lấy chính là mặt trời mà không phải là mặt trăng cậu đại nhân quả nhiên là ở cho ta kể chuyện xưa mặt trăng loại vật này làm sao có thể là người chế tạo đâu này được rồi liền khi nghe cái câu chuyện cùng hắn đem mặt trăng khái niệm sợ rằng sẽ coi ta là thành dị loại a nạm h ủ cả dợ duyên một lòng trong nghĩ như vậy đến lặng lẽ gật đầu một cái cũng không phản bác ưu dù m à k ỳ k ỳ ù mị ngược lại cho rằng là tiểu tử này tin lời nói của hắn hài lòng gật đầu một cái ở cả c dạ hị bị phong ấn sau đó không có uy áp thế giới trung cực cứng giả trên thế giới mọi người bắt đầu bởi vì từng người ham muốn cá nhân triển khai không có tận cùng tranh đấu manis liên lạc cái thời kỳ này đi nhận giới hạ g ò rỗ mổ chỗ sáng tạo hạ g ò rỗ mổ tin tưởng vững chắc trả cờ dạ có thể liên tiếp người với người tâm do đó khiến tranh đấu hai bên hiểu nhau đạt đến đỉnh chiến hiệu quả nhưng đầu góc của hắn quá đơn giản tranh đấu cũng không phải là người với người hiểu nhau liền có thể dừng lại phần n g ô n g quyết định đầu giai cấp quyết định lập trường ở trên thế giới mặt quyết tán ra tới trả cờ dạ chẳng những không có biện pháp khiến cái thế giới này hòa bình trái lại ở lục đạo tiên nhân hạ gọ rỗ mổ t r ư ớ sau gia tăng giữa người cùng người xung đột bản thân người với người tranh đấu chỉ dựa vào lấy vũ khí lạnh cùng vật lộn từ sau lúc đó dựa vào liền là trả cỡ dạ cùng n h ấ n thuật mà c h i ế n quốc liền triển khai như vậy u d u mạ kỳ kỳ u mỹ nói xong n ạ bị cạ dợ duyên một mặt lên lộ ra vẻ trầm tư ở hắn nhìn tới mặc dù u d u mạ kỳ kỳ u mỹ chỉ là ở cùng hắn kể chuyện xưa mà thôi nhưng cái chuyện xưa này bên trong ẩ n chứa đạo lý lại là có thể khiến hắn phẩm vị tinh tế cậu đại nhân lục đạo tiên nhân nếu là bị gọi là tiên nhân vì cái gì không có trường sinh bất lao đâu mẹ của hắn không phải là trường sinh bất lao sao Cái thế giới như thế nhưng, nhưng hắn cảm thấy bản thân cái này thần bí cường đại cậu khả năng sẽ biết một ít người khác không biết tin tức lục đạo tiên nhân bị gọi là tiên nhân cũng không phải là bởi vì bản thân hắn liền là tiên nhân hắn bất quá là một cái cường hãn trăm triệu điểm người mà thôi đến nỗi quỷ người nói loại kia là không có bất quá có tử thần nha trong truyền thuyết tử vong trở lại người sẽ tiến vào âm giới linh hồn có chính hắn nơi về cho nên a cái thế giới này là không có quỷ hơn nữa dù cho có quỷ a cũng đánh không lại cậu n g ư ờ i ta u dù mạ k ỳ k ỳ ù mì sờ sờ duyên một đầu vừa cười vừa nói duyên vừa nghe nói như có điều suy nghĩ gật đầu một cái xác thực cho dù là hắn hiện tại không có tu luyện qua trả cơ dạ, cũng sẽ không vận dụng trả cơ dạ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa ở u dù mạ kỵ kỵ ù mì trong thân thể năng lực khủng bố d ũ n g d u y ê n một mà nói đến nói liền là nam nhân trước mắt này khí đã khủng bố đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mức độ hắn kiếp trước nhìn thấy trải qua những cái k i a quỷ cho dù là trang lưỡi liền quỷ ở cậu đại nhân trước mặt cũng nhỏ bé như hạt gạo đồng dạng liền ngay cả cái k i a từ trong tay hắn chạy trốn quỷ vương cho hắn cảm giác g á p bách đều kém xa tít tắp nam nhân trước mắt miễn cưỡng muốn nói mà nói quỷ vương ở cậu hai mặt trước nhiều nhất liền là một khỏa đầy sao mà thôi mà hắn cậu lại là mặt trời t r ó i trang ở mặt trời chói trang trước mặt ánh sao không hiện n ạ m ỉ cạ dợ duyên một ở h u dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ trong văn phòng nốc đến t r ạ m vào tối n ạ dù tổ tan học chuẩn bị trở về nhà thời điểm tới kỳ ưu m ỉ trong văn phòng đem duyên một cũng mang đi so với duyên một nho nhã lễ độ n ạ dù tổ tiểu tử kia liền hoạt bắt quá nhiều và n h một tiếng vang thật lớn căn bản không có người thông báo n ạ dù tổ liền trực tiếp một bàn tay đẩy ra phòng hiệu t r ư ở n g cửa sài bước đi đi vào duyên một đi chúng ta về nhà rồi n ạ dù tổ hai tay ôm ở phía sau đầu vẻ mặt tươi cười chính những câu nói kia đi học một đầu sâu tan học h à n dài nghe đến nạ rủ tổ tiếng kêu gào duyên vừa từ trên ghế s a lon đứng dậy khép lại trong tay quyển kia tên là cổ nổ hạ lịch sử cứu văn hỏa quốc nam nhân lũ rủ mạ k ỳ k ỳ u m ì sách đặt ở trên bàn trà hướng l ấy k ỳ u m ì thật sâu con một thoáng heo sau đó mới đi đến cửa cậu đại nhân cháu ngoại trai cáo lui trước rồi đi một câu trước lời nói là duyên nói một chút sau đó một câu nói là nạ rủ tổ nói rất khó tưởng tượng hai anh em này tính cách cư nhiên như thế ngày đêm khác biệt đưa đi hai người lũ rủ mạ k ỳ u mỹ trong văn phòng khôi phục trước kia yên tĩnh mà hắn cũng nhân lúc ránh rổi rảnh rỗi bắt đầu nghiên cứu lên năm đó từ u dù mạ kỳ tổ đ ị a bên trong mang ra những cái kia phong ấn thuật đêm gió của tối nay mà rất là ở mỹ kỳ u mì cửa sổ của phòng làm việc đều bởi vì gió mạnh quan hệ quang quang chấn động lên tới đang trong phòng làm việc phiên duyệt q u y ể n chủ u ụ d mạ kỳ kỳ u mì đột nhiên nhận ra được cửa có người tiếp cận hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn hướng cửa kỳ u mị đại nhân đệ ngũ h ổ ca đại nhân có chuyện khẩn cấp cần thương lượng với ngài mời ngài mau đi hồ ca ca ú đệ tam cùng hai vị cố vẫn đã đuổi đi qua trong thôn cái khác dù nhìn nhóm cũng đều tiếp thu đến báo tin ngoài cửa v kỳ kỳ a chương ba trăm tám mươi sáu ngoa tạo thật sự có quỷ chương ba trăm tám mươi sáu ngoa tạo thật sự có quỷ hồ cả cao ốc trong phòng họp không biết một lần này triệu tập là chuyện gì khẩn cấp liền ngay cả đệ tam cùng hai vị cố vấn đều mời đến chẳng lẽ là muốn đánh trận đâu nếu không chuyện bình thường căn bản không cần làm phiền đệ tam bọn họ không biết ta không có cái gì tin tức chuyển tới trong phòng họp thật sớm liền đến dù nhìn nhóm nhỏ dọn nghị luận chủ vị mặt mỹ nạ tổ thần sắc nghiêm túc hai tay chống ở dưới cằm vị trí trong mắt ưu sầu c h i s á c tương đương rõ ràng đúng lúc này cửa phòng làm việc bị người đẩy ra ưu dù mạ kỳ kỳ ư mỹ từ ngoài cửa chậm rãi đi vào có mặt dù nhìn nhìn thấy ưu d mạ kỳ kỳ ư mỹ thất ảnh tất cả giật mình thế mà liền ngài đệ tứ hổ cả đại nhân đều mời đến đến cùng xảy ra đại sự gì chẳng lẽ thật muốn khởi động chiến tranh đâu ưu mạ kỳ kỳ ư mỹ đến khiến toàn bộ phòng họp trở nên một ngạt lên tới tất cả mọi người đều biết từ ưu dù dù nhìn hội nghị loại chuyện này đối phương là xưa nay không có mặt dùng ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mị mà nói đến nói liền là dám lớn một chút chuyện nhỏ chính các ngươi nhìn lấy làm liền có thể hiện tại liền ngay cả vị này đều tới tham gia hội nghị đủ để chứng minh lần này hội nghị tầm quan trọng ở ưu dù mạ kỷ cựu đến sau đó lục tục ngao ngoe có không ít nghỉ ra đổi tới sau đến nghỉ ra ở trong phòng họp nhìn thấy ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mị t h â n ảnh nguyên bản vẫn tính vung lòng trên mặt cũng thoáng cái liền nghiêm túc tất cả mọi người đều ý thức được sự tình hôm nay khả năng phi thường không đơn giản tất cả mọi người đều đến như vậy hội nghị liền bắt đầu si ca cụ nói đ mỹ nạ tô đ ợ i đến tất cả mọi người đều đến đủ sau đó nhìn hướng bên người nạ dạ xỉ c ả cù nói nạ dạ xỉ c ả cù nghe vậy gật đầu một cái đứng người lên từ trong ngực lấy ra một cái quần trục liền ở trên bàn công tác vũ ra bốn tháng trước t h ô n tiếp một cái hỏa quốc cảnh nội nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung là ủy thác chúng ta c ổ nổ hạ điều tra thôn bọn họ trong phát sinh cùng một chỗ thảm án diệt môn cái thôn kia ở hỏa quốc bên i c ả n h vị trí tiếp thu nhiệm vụ chúng ta điều động một cái do trùng nhìn dẫn đội bốn người tiểu đội điều tra tiến triển rất thuận lợi bởi vì dấu vết quan hệ khóa t r ạ n hung thủ liền là trong rừng gấu đen tiểu đội đánh giết gấu đen sau đó liền trở lại bất quá từ sau lúc đó ở thứ nhất lên hiện trường hung án phụ kiện lại xuất hiện đếm lên vụ án giết người hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn thậm chí xuất hiện ăn người ác liệt hành vi một lần này ta cùng mỹ nạ tổ quyết định điều động mặt khác một chi trùng n h ì n tiểu đội chấp hành nhiệm vụ bất quá đạt được tin tức lại là khiến ta cùng mỹ nạ tổ đều thất kinh cái này một chi tiểu đội d o xét đến hành hung không phải là cái gì ra thú mà là quỷ sử dụng bạo phụ dùng lưới đao đều không thể giết chết quỷ nạ dạ xỉ cạ cũ mà nói hấp dẫn chú ý của mọi người thậm chí liền ngay cả hữu du mạ kỷ, kỷ u mì lúc này nghe được lời này đều ngạc nhiên nhìn hướng nạ dạ xỉ cạ cũ q kỳ kỳ sử dụng bạo phù cùng lưỡi đao đều không thể giết chết chẳng lẽ là xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe được lời này ngay lập tức nghĩ tới liền là hắn cái tia đệ tử giỏi họ rồ xì mạt nghiên cứu cấm thuật hẹn đỏ kèn sầy nhưng rất nhanh hắn liền đem cái ý nghĩ này ném ra sau đầu họ rồ xì mạt mặc dù máu lạnh nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ăn người một điểm này xa dù tổ bị h ỉ dù rèn tin tưởng không nghi ngờ họ rồ si m à lại không tốt hắn cũng là người sau cùng phương pháp giải quyết là trong tiểu đội có người đã nắm giữ phong ấn thuật đem cái kia ủy phong ấn một chuyện này mới coi như có một kết thúc nhưng chuyện này cũng dẫn tới ta cùng mỹ nạ tổ coi trọng chúng ta điều động lượng lớn m ỉ dạ triển khai điều tra đáng lưu ý chính là chuyện này cũng không phải là từ mấy tháng trước bắt đầu sớm tại bốn năm trước liền có những chuyện tương tự phát sinh mà phát sinh chuyện này địa điểm sớm nhất là ở đại danh phủ chỉ bất quá ở đại danh phủ phụ kiện phát sinh những chuyện kia đều bị đại danh thủ hạ bảo vệ mười hai nhịn giải quyết cũng không có tương quan h ủy thác đi tới chúng ta cổ nổ hạ một lần này nếu không phải là bên cạnh những thôn dân kia hướng chúng ta cổ nổ hạ phát ra h ủy thác chúng ta còn phát hiện không được trải qua mấy tháng này điều tra chúng ta phát hiện địch nhân không chỉ là một con quỷ mà thôi đối phương tựa hồ là có nguyên một bộ hệ thống là một tổ chức khổng lồ nạ giả s ỉ cạ cụ trầm giọng nói đang lúc nói chuyện bàn tay vươn hướng vừa mới trải ra quyển t r ụ theo lấy hắn kết tấn trên quyển t r ụ phong ấn bị phá tan một cái hình dạng kỳ dị sinh vật hình người đ ô n nhiên xuất hiện ở trên quyển t r ụ cái này liền là q u ỷ sao trên người giống như cũng không có trạ cớ dạ đã chết rồi sao đây là vật gì căn bản đã không phải nhân loại a đột nhiên xuất hiện kỳ dị sinh vật dẫn trong phòng họp phát ra từng trận kêu sợ hãi cho dù là trong thôn dù nhìn nhìn thấy cái này nhận chi bên ngoài đồ vật sau đó trong lúc nhất thời cũng khó có thể khống chế lại cảm xúc của bản thân t i ế n lặng nghe lấy bên thai ầm ĩ tiếng vang xạ rủ tổ bị hi rủ rèn tóc mày quát lạnh một tiếng mà nhưng vào lúc này một mực an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi ụ dù mạ kỷ u mỉ chậm dài đứng người lên tiến đến cái này ủy trước người tinh tế xem tường tận sinh vật này bị chú ấn bao khỏa toàn thân từ cái này quỷ trên người u d u mạ kỳ kỳ u mỹ không có cảm nhận được trả cờ dạ tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó cái này quỷ đã không tính là thể sinh mệnh bởi vì ở thế giới nạ dù tổ trọng chỉ cần là người sống liền có trả cờ dạ trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn người liền sẽ tử vong u d u mạ kỳ sở dĩ sinh mệnh kéo dài liền có phương diện này nguyên nhân ở mỹ nato mở ra phong ấn để cho bọn họ cảm thụ một chút cái này quỷ lực lượng xem xong một chốc u d u mạ kỳ kỳ u mỹ hướng lấy mỹ nato nói nhưng lời nói của hắn lại là khiến tất cả dù nhìn sắc mặt cũng hơi biến đổi ưu dù m à kỳ kỳ ủ mỹ l ờ i này ý tứ là để cho bọn họ cùng sinh vật này chiến đấu sao ân ta kỳ thật có phương diện này cân nhắc như vậy sinh vật không chỉ có một cái mà thôi triệu khai hội nghị mục đích cũng là vì để cho tất cả mọi người lưu tâm chế phục cái này quỷ chính là một vị trung nhìn bất quá hắn cũng là ở đông đảo dợ nhìn phối hợp xuống mới có thể thành công khi a si liền do ngươi tới thăm dò một thoáng sinh vật này lực lượng a để cho tất cả mọi người đều có thể xem một chút mỹ n a t ô nói theo sau từ trong ngực lấy ra một c h ô i chế tạo đặc biệt hì d ệ x ị n cung i một giây sau trong phòng họp mọi người trực giác xung quanh cảnh vật đống nhiên phát sinh biến hóa để cho tất cả mọi người lại một lần nữa phản ứng qua tới thời điểm đã đi tới ngoài thôn một chỗ đất t r ố n g bên trong ánh trăng trong sáng từ bên trên bầu trời v y xuống chiếu sáng mặt đất một tay này thì dễ xỉn mỹ nạ tổ mạnh rất nhiều ưu dù m à kỳ k ỳ ủ mỹ đồng tử hơi co lại mỹ nạ tổ một tay này thì dễ xỉn n o rụt nhưng là ra ngoài tưởng tượng của hắn lại có thể vô thanh vô tức chuyển di toàn bộ phòng họp mọi người loại tiêu chuẩn này nhưng là hắn nhận chi bên trong mỹ nạ tổ chưa từng có được mỹ nạ tô một tay một k ế t tấn trói buộc lấy quỷ chú ấn bắt đầu chậm dại biến mất mọi người vây xem thức thời nhường ra chiến đấu khu vực xa xa thối lui mà hì gạ hì ạ xì đơn giản sửa sang một thoáng quần áo chậm dại hướng lấy cái kia quỷ đi tới trói buộc quỷ chú ấn biến mất rất nhanh không bao lâu cái kia quỷ cũng đã có thể hành động tự do mới vừa vặn tránh thoát trói buộc một con kia quỷ liền phát ra một tiếng to do g à o g é t liền tại mọi người cho rằng đối phương sẽ đối với hì gạ hì ạ xì triển khai công kích thời điểm cái kia quỷ thế mà nghiêng đầu liền chạy trà sắt một thoáng chui vào trong rừng、ừ. có trí khôn hì gạ hì không nghĩ tới cái này q u ỷ thế mà lại còn chạy đây là hắn vừa bắt đầu không có dự liệu được một giây sau khi ạ xì liền phản ứng qua tới l a n g không vung ra một trường cường h ã n sóng khí trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy chục mét trực tiếp đánh vào dự định thoát đi q u ỷ trên người ngực của đối phương mắt thường có thể thấy lom sùm dưới mà cái k a q u ỷ cũng phung ra một n g ụ m đỏ thấm máu rơi trên mặt đất lộn một vòng sau đó lại nhanh chóng đứng dậy chạy trốn căn bản không có muốn bay đầu phản kích lý nghĩ kiệt ha ha ha ha các ngươi những gia h ò này chờ lấy bản đại gia trở về ta nhất định phải đem các ngươi đều giết rồi trong chạy trốn quỷ khẩu trong phát ra hưng phân bén nhọn tiếng、cười. lời nói của hắn khiến hỉ g ạ hỉ ạ xỉ sầm mặt lại hắn cảm thấy bản thân bị xem thường một giây sau hỉ g ạ hỉ ạ xỉ buộc phát ra tốc độ cao nhất một cái lắc mình ở giữa liền xuất hiện ở cái k i a quỷ trước người vốn cho rằng bản thân có thể thuận lợi thoát đi quỷ đột nhiên cảm thấy trước mắt một m á m một giây sau phần bụng trực tiếp gặp phải trọng kích thân thể nhanh chóng lui về tiếp xuống trên người hắn mỗi một cái vị trí đều bị chịu đến mãnh liệt công kích đông đông đông đông. liên tục chầm đục từ quỷ trên người phát ra h ì gà hỉ ạ xỉ chiêu, chiêu đến thịt nói là chuyện pháp nhưng cái này quỷ trên người cổ lại đều bị hỉ gà hỉ ạ xỉ đập gãy bắt quái sáu mươi bốn trường kỳ hạ xì h oanh xong một bộ bình phục một thoáng khí tức quần áo trên người chậm rãi rơi xuống giống như bắt đầu thì ngăn nắp sạch sẽ bất quá đối thủ của hắn lúc này đã sụi lơ trên mặt đất trong lúc nhất thời c à n g không có cách nào lại lần nữa đứng lên khôi phục không được vì cái gì khôi phục không được người cái tên này đối với ta làm cái gì đến cùng đối bản đại gia làm cái gì cái kia quỷ cho dù là bãi ở trên mặt đất ngựa khí cũng giống như bắt đầu thì như vậy cứng rắn quan chiến ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị nhìn thấy một màn này nhịn không được sờ sờ cằm nhìn tới cái gọi là quỷ năng lực khôi phục cũng có lấy không tên hạn chế là bởi vì trả cờ dạ quan hệ sao u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ nghĩ đến lấy mang tính thăm dò phóng xuất ra một đạo lôi kích lòng lánh ánh chốc trong nháy mắt v ạ c h phá bầu trời đêm đánh vào cái kia quỷ trên người một giây sau cái kia sinh vật bắt đầu ở ánh chốc ngôi giữa g i ả i sau cùng hóa thành hư hảo triệt để tiêu tán ngay tại chỗ lôi đ ộ t thế mà có loại hiệu quả này k ỳ u mỹ ngẩn ra một chút theo sau nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm xem ra cái này quỷ uy hiếp cũng không lớn ủy thân thể ở mọi người trước mắt bắt đầu dần dần tiêu tán người có mặt đều là d u nhìn mọi người đều nhìn đến đánh chúng con quỷ kia lôi đ ộ n n h ậ n thuật là từ u d u mạ kỳ kỳ u -um、mì trong tay phát ra hơn nữa kỳ u mì thủ đoạn công kích không ít người đều thấy qua đối với lôi tiễn uy lực lớn nhà cũng đều nắm chắc nhưng lúc này quỷ trạng thái lại căn bản không giống như là lôi tiễn đánh chúng hiệu quả u d u mạ kỳ kỳ u -um、mì lôi tiễn là h ắ n tự mở phát ra tới không có ấn nhân thuật ở không cân nhắc học tập độ khó dưới tình huống đơn thuần uy lực đến nói liền là đồng dạng phổ thông tính công kích cấp bê lôi đồn nhân thuật mà thôi bị cái này thuật đánh chúng người đồng d vẫn là nói có dù nhìn ở trong lòng âm thầm phân tích nguyên bản quan chiến mọi người bắt đầu hướng lấy quỷ tiêu tán địa phương tụ lại kiểm tra lên vết tích chiến đấu hoàn toàn biến mất đâu nhục thân biến mất không thấy nhưng vừa mới bị hỉ a si đại nhân đánh ra máu tươi lại còn ở cái này đến cùng là một cái dạng gì sinh vật liền tại mọi người kiểm tra thời điểm tu dù mạ kỳ kỳ ưu mị chậm rãi đi tới túi đầu nhìn lấy giống tuyết mặt đất nói khẽ đây cũng là quỷ đặc tính a lôi đột n h â n thuật cũng có thể cho loại sinh vật này mang đến không đồng dạng hiệu quả bất quá chuyện này còn cần nghiệm chứng liền giai đoạn hiện tại đến nói khiến hỏa đột nhị dạ cùng lôi đột nhị dạ đối phó loại sinh vật này sẽ tương đối tốt ta nhận được tin tức loại sinh vật này sợ hai ánh sáng mặt trời ở dưới mặt trời trói trang quỷ liền sẽ tiêu tán loại vật này không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện hẳn là có cái đầu mườn nếu như không ngoài sở liệu của ta mà nói phát sinh thứ nhất lên loại này tập k í c sự kiện địa phương khả nghi nhất lẽ ra không nên xuất hiện ở cái thế giới này đồ vật thế mà xuất hiện mặc dù trước mắt nhìn tới quỷ thực lực cũng không mạnh có thể dễ dàng đối phó nhưng vạn nhất quỷ lại phát sinh b i ế n đứt dị cái kia rất có khả năng phát triển thành khó mà ngang hàng sinh vật trước mắt cái này quỷ khi còn sống bất quá là người bình thường đồng dạng mà thôi nhưng trải qua cường hóa sau đó thể thuật năng lực đã sắp đổi kịp phổ thông t r u n g nhìn u dù mạ kỳ kỳ u m i rất khó tưởng tượng vạn nhất là dù nhìn trở thành quỷ lại sẽ phát triển thành loại thực lực nào sinh vật hơn nữa để cho u dù mạ kỳ kỳ u mỹ quan tâm chính là cái gọi là quỷ huyết thuật có phải hay không là cũng đồng dạng tồn tại ý của ngươi là Hòa quốc đại danh phủ sao? Nạ tổ nghe đến liêu cửu mình mà nói, sờ sờ Mỹ mình mà cằm, nạ nghe đến nói, nói Vâng. Đại tổ khẽ. liêu cửu dấu a n h phủ vết hoạt động rất khả nghi căn cứ ngươi trước đó cung cấp tin tức sớm tại bốn năm trước đại danh phủ bảo vệ m ộ ư ơ i hai nhịn liền nên phát hiện dị thường mặc dù bọn họ không có cho chúng ta báo cáo nghĩa vụ nhưng loại này kỳ quái sinh vật hẳn là dẫn tới đầy đủ coi trọng mới đúng không thể từ đủ loại dấu vết tới xem đối phương chẳng những không có dẫn tới coi trọng ngược lại đang ẩn nút những thứ này quỷ tung tích phái người trước đi điều tra a đại danh phủ khả năng xuất hiện chúng ta không biết biến hóa u d u mạ kỳ kỳ u mi lúc nói chuyện xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn sắc mặt nhiều lần biến hóa đầu tiên là trầm tư theo sau liền là ngạc nhiên sau đó liền biến thành n ồ n g đậm sầu lo u d u mạ kỳ kỳ u mi mà nói rất có đạo lý hơn nữa để cho xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn để ý chính là con của hắn ạ sú mạ hiện tại liền là đại danh thủ hạ bảo vệ mười hai nhịn một trong loại này đột nhiên xuất hiện sinh vật xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn cũng rõ ràng loại sinh vật này đáng sợ dùng con người làm ra ăn hơn nữa có lấy trí tuệ thậm chí liền ngay cả lực lượng đều phi thường mạnh tùy, tùy tiện tiện bắt được một cái quỷ đều sẵn có gần như t r ù nghìn n thể thuật năng lực cái này khiến hỷ dù rèn bắt đầu lo lắng lên con trai hắn an nguy lên tới buổi tối hội nghị cứ như vậy đầu voi đôi u chuột kết thúc mỹ nạ tô triệu tập tất cả dù nhìn mục đích kỳ thật liền là vì để cho người hiểu rõ lúc này nhận giới bên trong có như vậy một loại đ ị c h nhân cần tất cả mọi người dẫn tới coi trọng ở nghị việc dù nhìn nhóm sau đó mỹ nạ tô đơn độc lưu xuống ngủ r u mạ kỳ k y u mi cùng đệ tam chờ số ít tầng trên quay về đến trong phòng họp thương thảo tiếp xuống đối sách chân chính quyết sách đại sự chỉ có số ít mấy người có tham dự quyền lợi kỳ u mi ngươi có ý nghĩ gì trước nghe một chút ý kiến của ngươi trong phòng họp mọi người ngồi xuống xạ rủ tổ bị hì rủ d è n ánh mắt nhìn hướng ủ rù m ạ k ỳ k ỳ u mì lên tiếng dò hỏi hội nghị cấp cao tham gia người không nhiều chỉ có mì nạ tổ k ỳ u mì còn có xạ rủ tổ bị hì rù d è n cùng hai vị cố vấn lại tăng thêm hổ cả phụ tán nạ dạ s ỉ cả cụ tổng cộng sáu người mà thôi ở xạ rủ tổ bị hì rù d è n lên tiếng sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn hướng ủ rù m ạ k ỳ k ỳ u mì hiện tại có tin tức còn có ít chủ yếu vẫn là ưu tiên thu thập tin tức đem a bù tản ra đi a bốn người một tổ một tên chữa bệnh lý dạ một tên tinh thông phong ấn thuật lý dạ lại phối hợp thuộc tính độ thuật lý dạ tốt nhất là lôi độn cùng hỏa đ ộ n t ừ hỏa quốc đại danh phủ làm trung tâm hướng chu vi tán xạ ra tới ưu tiên bắt nếu như không cách nào bắt tại chỗ đánh giết u d u mạ kỳ kỳ u mi sờ sờ cảm nhẹ g i ọ n g nói bất quá lời của hắn vừa mới nói xong nạ dạ xì cả cũ liền một mặt táo bón biểu tình xì cả cũ người làm sao đâu u d u mạ kỳ kỳ u mi nhìn đến xì cả cũ biểu tình nhìn lướt qua kỳ quái hỏi Ách, ạ bu lực lượng khả năng không đủ để duy trì phạm vi lớn tìm đ ò i không ít nghĩ dạ có thể tiến vào ạ bu đều là bởi vì xuất sắc năng lực tình báo chứ không nói chữa bệnh nghĩ dạ số lượng khan hiếm tinh thông phong ấn thuật nhị dạ số lượng cũng rất ít muốn gom góp ra loại tiêu chuẩn này đội ngũ cho dù là chúng ta cổ nổ hạ có thể gom góp ra tới đội ngũ cũng sẽ không quá nhiều nếu như muốn lớn phạm vi lùng bắt cần vận dụng tất cả dù nhìn chúng nhìn thậm chí giờ nhìn bất quá cứ như vậy thôn có thể đối ngoại tiếp thu nhiệm vụ liền sẽ giảm mạnh ngài không biết bởi vì hòa bình quan hệ từ mấy năm trước bắt đầu đại danh liền đối với chúng ta cổ nổ hạ giảm bớt tài chính c h i viện thôn hiện tại cũng không có tài sản dự trữ nếu như lượng lớn nhị dạ xử lý loại này không có kinh tế hồi báo lùng bắt nhiệm vụ thôn tài chính sẽ xảy ra vấn đề lớn hiện tại chúng ta cũng đã không thể không tiến hành giải trừ u â n bị một ít hơi lớn tuổi tiền bối chúng ta cũng đều khuyên lui nạ i ả xỉ cạ cũ mà nói khiến đủ dù mà kỳ kỳ u mì nhịn không được c h o mày điểm này vấn đề hắn là thật không có dự kiến đến rốt cuộc hiện tại hắn cũng không nắm quyền rất nhiều chuyện hắn cũng chưa từng hỏi đến đại danh cắt giảm kinh phí vấn đề này hắn cho rằng c h ỉ sẽ phát sinh ở thổ quốc không nghĩ tới thế mà ở bọn họ hỏa quốc cũng phát sinh nói như vậy chỉ có thể điều động một bộ phận tinh anh tạm thời đi trước kiểm tra bất quá như vậy mà nói hiệu suất căn bản không chiếm được bảo đảm đợi đến cha được đồng ơn khó tránh khỏi thực lực của đối phương đã ngồi lại đây là Từ cụ ca. Sa dù tổ bị h ỉ dù rẹn to mày hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy mà sau lưng hắn m ỉ tổ ca đỏ hồ mụ dạ nhẹ nhàng đẩy mắt kính đề nghị nói ngược lại cũng không hẳn vậy trước điều động tinh anh tiến vào đại danh phủ điều tra thời gian bốn năm thực lực của đối phương chắc hẳn đã rất cưng hãn nhưng thẳng đến lúc này còn không có gì quy mô lớn hành động đủ để chứng minh thực lực của đối phương hẳn là còn không có bành trướng đến không có cách nào đối phó mức độ chỉ cần có thể khóa chặt đầu mườn hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng、Kiyumi. Ta n g hai e trong t y bên phối hợp cho dù là đại danh bảo vệ mười hai nhìn thật sự có vấn đề cũng không đủ gây cho sợ hãi mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ ý kiến ngược lại là không có vấn đề chút nào mọi người tinh tế suy tư một chút sau đó đều đem ánh mắt nhìn hướng ngụ dù mạ kỳ ưu mỹ kỳ ưu mỹ nhìn đến ánh mắt của mọi người đem tới cũng biết bây giờ không phải là tiếp tục giám sát hiểu thời cơ gật đầu một cái đáp ứng xuống tiếp xuống mọi người thương lượng một chút kế hoạch chi tiết sau đó liền tan học s ạ dù tổ b í h í dù rẹn rời khỏi phòng học về đến trong nhà chuyện thứ nhất liền là viết một phong thư dùng bí thuật gửi cho s ạ dù tổ bỉ ạ Sủ mạ bốn vĩnh sinh thành t ự u ma quỷ thử vong thành t ự u thần ở l a n g la chuẩn bị điều tra đại danh phủ thời điểm màn đêm bao phủ xuống đại danh phủ đã biến thành ma quỷ của h o a n nhạc viên cũng đã từng phồn hoa bất đồng hỏa quốc đại danh phủ ban đêm trên đường phố hoàn toàn tính mịch ánh trăng lung lùng nhàn nhạt ánh sao rơi xuống trên mặt đất giữa đường trên con đường một tòa đại kiệu ở mười sáu tên l ự c sĩ cộng đồng nỗ lực xuống chậm rãi xuyên qua mà qua ở cái này một tòa cỗ kiệu phía trước nhất là một cái dung mạo tiêu sái thanh niên tóc đen người mặc một tịch màu trắng kimono tóc thật dài che kín thanh niên nửa bên phải tóc l u ồ n gió g mát thổi qua hơi hơi thổi lên hắn tóc cắt ngang c h á n lộ ra dấu ở tóc cắt ngang c h á n phía dưới một con mắt kia mắt phải của hắn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt ánh mắt của người khác là đồng tử trong ánh mắt của hắn lại là một cái nhị chứ thông cổ đại nhân chúng ta tối nay đi nơi nào tiêu khiển đâu đội ngũ phía trước nhất thanh niên tóc đen có tay phủi phủi trước chán tóc cắt ngăn g chán quay đầu lại nhìn hướng trong t i ệ u mỉm cười lấy hỏi sau đó đại làm nung vén lên phía trước màn cửa một góc một cái thanh thúy giọng nữ từ trong phát ra đi buổi sáng đánh dấu cái kia một nhà a nhà kia bé trai tương đương xuất sắc đâu trong t i ệ u âm thanh thanh thúy mà ônu nhưng lại khiến người n g h e không rét mà run đội ngũ phía trước thanh niên tóc đen nghe vậy khẽ không người sau đó liền ở phía trước tiếp tục dẫn đường sau một đoàn người đã đi không bao lâu cuối con đường liền có hai cái thân ảnh ngăn lại mọi người đường đi làm sao dừng lại đâu trong t i ể u nữ tử tự hồ là nhận ra được đội ngũ dừng lại nhẹ giọng hỏi mà đội ngũ phía trước nhất tên kia thanh niên tóc đen nhìn lấy trước mắt ngăn lại đội ngũ đường đi hai người trên mặt treo lấy mỉm cười chấn an nói thông cổ đại nhân gặp phải hai cái người quen ngài chờ một lát ta đi để cho bọn họ rời khỏi thanh niên tóc đen ở nói xong sau đó chậm rãi đi lên trước hai tay vây quanh ở trước ngực hướng về phía cản đường hai người vừa cười vừa nói nghĩ không ra lại nhìn thấy các ngươi lục ạ su ma nói lời nói thật ta thật là phi thường coi trọng các ngươi hai cá nhân lấy hai người các ngươi thiên phú chỉ cần có thể đạt được vị đại nhân kia chúc phúc nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cờ ư n giả g ạ sụ mạ ngươi không phải là một mực hy vọng có thể siêu việt ngươi hổ c ả cha sao đây chính là cơ hội a cái này đối với ngươi đến nói nhưng là cơ hội ngàn năm một thở chỉ cần ngươi gật đầu một cái lực lượng vĩnh sinh đều dễ như t r ở bàn tay thanh niên tóc đen vươn g tay làm ra lấy hoan g n ê n động tác ở trước mặt của hắn đứng lấy không phải là người khác chính là đại danh bảo vệ mười hai nhịn bên trong trong đó hai vị lục c ù n g xạ rủ tổ bị ạ sụ mạ đen ở giữa tự cam đoạn là ngươi cũng không nên hổ cạ hổ cạ đem hai chữ này treo ở bên miệm n g ư ơ i căn bản không biết hổ cạ là tồn tại như thế nào chúc phúc xem một chút ngươi bộ dáng của hiện tại ngươi hiện tại liền ngay cả người đều không phải là a su ma nhìn lấy trước mắt đã từng chiến hữu đau lòng q u á lớn mà lời nói của hắn cũng khiến trước mắt thanh niên tóc đen thần sắc lạnh xuống n g ư ơ i là n g ư ơ i thì thế nào không phải là người thì thế nào hiện tại ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính ta cường đại a su ma đừng nói là ngươi liền xem như ngươi cái k i a hổ cạ phụ t h â n đến cũng không có khả năng chiến thắng ta vô phương thành đã ở vị đại nhân kia trong lòng bàn tay các ngươi liền xem như muốn rời khỏi cũng không có khả năng rồi ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường một là quy hàng hai nhất định phải chết các ngươi nhưng là cùng ta cùng một chỗ k ề vai chiến đấu anh em à, ta không muốn giết chết các ngươi bị gọi là đen ở giữa thanh niên thần sắc lộ ra một ít trầm thống bất quá một giây sau biểu tình liền biến đến dữ tợn lên tới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lục cùng hạ s ù mạ hai người quỷ trên người khí sôi trào một cổ gió mạnh đột nhiên ở trong sân dâng lên hướng lấy hạ xù mạ cùng lục hai người quần quần quần tới bảo vệ m ộ ư ơ i hai n h ị p ở các ngươi những người này sa đ o ạ t sau đó cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi ạ sụ mạ ta hiểm hộ ngươi ngươi đi giết chết trong t i ệ u vật kia lục hơi hơi nhắm mắt lại nhanh chóng đi tới ạ sụ mạ trước mặt trên người trạ cờ dạ điên cuồng rúng động hình thành một tòa kim phật chính diện chống đỡ lấy càn quét mà đến cuồng phong mà t h ư a dịp một hồi này công phu ạ sụ mạ nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra hai thanh hồ móc hình dạng trạ cờ dạ đao nít trong tay đồng thời bắn ra một trôi cù nải vạch phá phên che gió nhanh chóng hướng lấy đen ở giữa bắn nhanh quá khứ dù nhìn loại này mánh vánh nhỏ còn cần lại thi triển sa đen ở giữa nhìn lấy bắn vụt tới c u n ả i tránh đều không tránh tùy ý c u n ả i đâm vào lồng ngực của hắn trong n g á y mắt máu tươi chạy ngang đen ở giữa hơi hơi hạ thấp đầu rỗi tay ở vết thương vị trí một vệt n g ó n t r ỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn cảm thụ lấy trên tay cái kia s ề n sệt máu tươi lên tiếng liếm một ngụm sau đó đen ở giữa vết thương vị trí cơ bắp nhanh c h ó n g lúc đ í c h c u n ả i cứ như vậy bị nhẹ nhõm gạt ra ngực rơi xuống trên mặt đất công kích vật lý đối với hắn loại trình độ này quỷ đến nói đã không có bất cứ tác dụng gì cũng không thấy hắn có động tác gì trong không khí đột nhiên vang lên toàn thân â m bạo hai đạo phong n h ậ n đột nhiên xuất hiện ở đèn ở giữa trước mặt h ư ớ n g lấy lục cùng ạ s ủ mà hai người bay đi lục lông mày dựng lên chả cờ giạ kim phật bàn tay huy động trực tiếp tập trung bay tới phong n h ậ n đem đối phương công kích đánh tan tới đón sen du z i ế t lục hai tay một hợp theo sau hai cánh tay hơi hơi sai mở đều làm ra hình dạng hoa sen một cái lắc mình ở giữa liền biến mất ngay tại chỗ hai người cao chả cờ giạ kim phật theo lấy lục hành động đồng g ạ n g biến mất ngay tại chỗ khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở đèn ở giữa trước người lục tốc độ phi thường nhanh kim phật một trường trực tiếp đánh vào đen ở giữa trên người một giây sau toàn bộ khu vực bắt đầu bị kim quang bao phủ đen ở giữa thân ảnh liền ở kim trường tầm đó qua lại bay cao nghiễm nhiên không có mảy may sức h o à n thủ a x u mạ t h ấ y thế cũng không lại do dự hai tay nhanh chóng kết ấ n màu đen xương mù dày đặc từ trong miệng của hắn phương ra trực tiếp đem nơi xa đại kiệu cùng những cái t i a nâng kiệu kiệu phu cũng cùng nhau bao gồm vào hóa đ ộ t bùi tích đốt 12, chương 388, bao phủ ở đại danh phủ lên khói mù chương ba t bao phủ ở đại danh phủ lên khói mù hóa đồn bùi tích đốt nồng đậm khói đen từ ạ sủ mạ trong miệng phụt lên mà ra trực tiếp đem nơi xa đại kiệu cùng nâng t i ệ u kiệu phu bao phủ vào theo lấy ạ sủ mạ nhẹ đậm khoe miệng khói đen bao phủ khu vực trong nháy mắt sáng lên ánh lửa chói mắt nổ vang nổ tung nổ vang tĩnh mịch đêm tối vanh năm bùi tích đốt cái này thuật tựa như là một cái bùi bom sương mù chỉ làm mê hoặc tác dụng chân chính sát chiêu là ở sương mù nồng độ đạt đến độ cao nhất định sau đó kịch liệt nổ tung hai người các ngươi ra hỏa đến cùng làm cái gì ở nổ tung sinh ra cách đó không xa nguyên bản xa vào lục trong công kích đen ở giữa bỗng nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ g ầ m thét theo sau mạnh mẽ phong nhận dùng hắn làm trung tâm hướng về chu vi bắn mạnh ra tới vốn nghĩ tiếp tục công kích lục không thể không thối lui thân thể ngăn cản địch nhân phong nhận công kích bất quá đen ở giữa phong thích ra phong nhận lít nha lít nhít cho dù là lục toàn lực bảo vệ bản thân trên vai trên đùi cũng khó tránh khỏi bởi vì không kịp né tránh mà bị gió lưới cắt thương không cần kết tấn liền có thể phong thích mạnh mẽ như vậy phong độn h ấ t thuật đen ở giữa da h ỏ này trên người đến cùng chịu đựng biến hóa như thế nào bị đen ở giữa bức lui lục trong lòng thầm than theo sau lại một lần hướng lấy đen ở giữa phong tới. nhưng đi chưa được mấy bước đ â u trên mặt đất đột nhiên tuân ra một bức tường đá trực tiếp đem hắn cùng đen ở giữa vị trí chỗ tại ngăn cách mà đổi thành một bên ạ sủ mạ lúc này cũng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy trước người lửa lớn ở trong ngọn lửa cô kiệu đang kịch liệt thiêu lốt lấy nhưng ở cô kiệu t r u n g quanh căn bản liền không có kiệu phu thân ảnh hơn nữa ở trong ngọn lửa ạ sủ mạ cũng không có nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết đủ loại tình huống thuyết minh trong kiệu người căn bản liền không có bị nhận thuật của hắn trô băn chúng nhưng vào lúc này bốc cháy lừng n ự c lửa lớn bên trong, đột nhiên ra một tiếng nhẹ tiếng. trong ngọn lửa cô kiệu mặc dù một tiếng này nhẹ bạo tiếng b mà cũng liền vào lúc này sụp đổ c ố kiệu xuống xuất hiện một người đứng nét người kia ngồi ở trong kiệu không núp đ í c h thành công sao a su mạ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trong lòng thầm đủ có chút không xác nhận mà xuống một giây trong ngọn lửa bóng người kia đột nhiên ngẩng đầu lên một cổ khí thế mãnh liệt từ t r o n g bắn ra xua tan quay chung quanh ở người kia c h u v i ngọn lửa trong nháy mắt sao hỏa bay tán loạn mà a su mạ cũng phản ứng kịp thời một bên lui lại một bên dùng cánh tay bảo vệ mặt chỉ có thể trước mặt xuyên thấu qua ngón tay khe hở kiểm tra phía trước tình huống không có hiệu quả đi a su mạ tâm tình chìm xuống ánh mắt nhanh chóng liếp nhìn lục vị tr phát hiện đối phương hiện tại đã cùng đen ở giữa bắt đầu cận thân vật lộn trong lúc nhất thời không sai mở thân hòa đ ộ t phong đ ộ t khí giới công kích đều không có hiệu quả vật này rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giết chết hiện tại chỉ có thể đi trước rút lui lại tìm phương pháp a xù họa trong lòng rất nhanh tính toán đây cũng không phải là hắn cùng lục lần thứ nhất tập kích đối phương trong t i ệ u người là hỏa quốc đại danh đông đảo đứa trẻ bên trong nữ nhi duy nhất từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh nhưng liền ở bốn năm trước cái con gái này tình trạng cơ thể lại đột nhiên thay đổi tốt vừa bắt đầu đại danh vẫn là vô cùng cao hứng rốt cuộc thương yêu đứa trẻ không có cuốn thân bệnh tật vì cái này hắn còn ở trong p h ụ xếp đặt tiến hội dùng cái này ăn mừng đâu nhưng cũng liền là từ lúc kia bắt đầu đại danh phủ bên trong liền bắt đầu xuất hiện dân số mất tích tình huống ở vừa bắt đầu người mất tích còn đều là lưu dân nhưng sau đó mất tích không chỉ riêng chỉ có lưu dân đại danh phủ cư dân cũng có người mất tích đến sau đó thậm chí bắt đầu xuất hiện thảm án diệt môn từ thứ nhất lên thảm án diệt môn phát sinh lên liền dẫn tới đại danh chú ý vì điều tra chuyện này đại danh cắt cử hắn bảo vệ mười hai nhịn phụ trách điều、tra. bất quá điều tra ra được kết quả lại là khiến đại danh mở rộng tầm mắt tạo thành cái này một loạt sự tình kẻ cầm đầu thế mà là con gái của hắn đại danh phản ứng đầu tiên là cho rằng con gái bản thân bị nhị dạ điều khiển khiến hắn bảo vệ mười hai nhịn tìm kiếm g i ấ u ở phía sau mà người n nhưng cũng liền là như thế một do dự công phu con gái của hắn ra tay với hắn ở ạ sủ mạ cùng lục đám người hiểm hộ xuống đại danh cùng hắn một ít r a thần mặc dù thành công chạy trốn nhưng vô phương thành quyền khống chế lại là triệt để đổi chủ đại danh con gái vị này tên là thông cổ thiếu nữ lợi dụng năng lực của bản thân chế tạo ra giống như nàng ủy mà nguyên bảo vệ mười liên la bị thiếu nữ hứa hẹn trường sinh cùng lực lượng hấp dẫn người một trong nguyên bản ạ sủ mạ cùng lục dự định mang lấy người may mắn còn sống sót thoát đi vô phương thành đổi u đi c ô nộ hạ xin viện trợ nhưng rất đáng tiếc cái này một tòa thành tựa hồ là bị thần bí gì lực lượng bao phủ triệt để biến thành một cái mê c u n g mọi người căn bản là không trốn thoát được thậm chí liền ngay cả một ít truyền tin phương thức đều bị cái này thành ngăn cách rơi mà sinh hoạt ở trong thành mọi người thì l à biến thành quỷ, dự trữ khẩu phần lương thực lục ạ xù mạ nhận ra được nhân thuật của mình công kích cũng không thể đủ có hiệu quả sau đó lập tức hô to một tiếng theo sau nhanh c thế thế, lấy ạ xủ、no、mạ cùng lục hai người thoát đi trong ngọn lửa bóng người chậm rãi từ trong đi ra đây là một cái rung mạo thanh lệ thiếu nữ đen thác nước đồng dạng tóc giải khoác vùng tại sau lưng một cây màu đỏ dây cột tóc đơn giản đem đầu tóc trói buộc tại cùng một chỗ trên người nàng mặc lấy hoa lệ màu vàng nhạt quý tộc kimono trên quần áo điểm s u y ế t lấy màu hồng hoa anh đào theo xăm thiếu nữ khí chất t i ê n tĩnh trang nhã nếu như không xem thiếu nữ mắt mảy may nhìn không ra có cái gọi là quỷ dấu vết thiếu nữ dung mạo cùng nhân loại không khác duy nhất khác biệt liền là thiếu nữ hai mắt trong mắt của nàng đã không có đồng tử mắt phải của nàng là một cái nhất chữ mà mắt trái của nàng vị trí thì là trăng lưới liềm hai chữ thông cổ đại nhân đen ở giữa nhìn thấy thiếu nữ từ lửa lớn bên trong đi ra vội vàng q u một chân trên đất cùng kính hô nhỏ một tiếng theo sau nói a su mạ cùng lục hai người đều là thực lực cường hãn dù nhìn bọn họ hẳn là ở trong thành nơi nào đó xây dựng lên cái giới mời ngài ở cho ta một chút thời gian ta nhất định sẽ tìm đến bọn họ đen ở giữa ở thiếu nữ trước mặt thái độ phi thường cung kính nghe đến hắn lời này thiếu nữ k h ẽ gật đầu xoay người qua nhưng một giây sau một đạo lưu quang từ đen ở giữa cánh tay vị trí cắt qua đen ở giữa cánh tay phải trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mà rõ ràng đã biến thành quỷ sớm đã không cảm giác được cảm giác đau đen ở giữa biểu tình một nháy mắt dữ tợn lên tới mạnh liệt cảm giác đau thế mà từ cánh tay của hắn vị trí tập kích tới. Cái này là đối ngươi trừng phạt đen ở giữa đừng khiến ta cùng vị đại nhân kia thất vọng a thiếu nữ nhẹ nhàng vây tay một cái đen ở giữa cánh tay từ trên mặt đất bay lên đến trong tay nàng thiếu nữ nói xong n ắ m lấy cánh tay liền đưa đến bên miệng liền máu mang thịt cắn nhẹ phun thiếu nữ hơi hơi mới vừa vặn cắn một ngụm trực tiếp một ngụm nổ ra theo sau cao mày vứt bỏ đen ở giữa cánh tay xoay người rời khỏi thật là vô dụng liền ngay cả làm đồ ăn đều không đủ mỹ vị Trưng tổ th rủ nhà Sạ bi nhà thông linh. vô phương trong thành một góc từ chiến trường rút lui ạ s ù mạ cùng lục hai người ở cẩn thận dọn dẹp dấu vết của bản thân sau đó mở ra bao phủ nơi này kết giới một góc theo sau nhanh chóng chui vào trong thành quỷ, không có sử dụng t r ả cờ ra năng lực vì vậy đối phương thời gian dài như vậy đều không có phát hiện ạ s ù mạ đám người chỗ ẩn thân kết giới lối vào là ở một cái âm ú góc t ư ờ n g ở bên ngoài còn có một cái to lớn thùng rác che chắn không thể nói là cái gì cao minh bí ẩn thủ đoạn nhưng lại dùng phi thường tốt tại mở ra kết giới sau đó ạ xù mạ cùng lục hai người liền biến mất ở cái này âm ú trong hẻm nhỏ đây là một cái quy mô to lớn dưới mặt đất kiến trúc Bảo vệ 12 nhịn theo r o n g k ô thông không n phản loạn nỉ bên trong độn nỉ dựng cung tinh độn nhìn đến nói cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Cũng chính ẩn này cung, cùng, cùng xuất sắc giới, mới để cho những thứ này may mắn còn sống người, có thể ẩn nút đến nay. g gì giới, có có cái sắc cho có khó phải thổ thổ thứ thể h là là dạ dạ, dù bởi bí rất xuất kết suốt t á địa đối địa để xây may với mới vì sự lời ạ sụ mạ cùng lục hai người đi ra thông hướng địa cung hành lang hai bên con đường ngọn nến bỗng nhiên sáng lên ở hai người sau khi thông qua lại nhanh chóng dập tắt không bao lâu ạ sụ mạ cùng lục đi tới một mảnh trống trải đất trống ở đất chống cách đó không xa một cái nhỏ gầy người trung niên lúc này thật lo lắng hướng lấy hành lang miệng thăm dò cái đầu ở người trung niên sau lưng đứng lấy hai mặt vóc người tráng kiện thanh niên hai người bên hông đều người đeo một đầu theo lấy hỏa màu trắng khăn vông người trung niên nhìn đến ạ sủ mạ cùng lục thân ảnh của hai người t h ầ n s ắ c lo lắng chuyển hóa thành mừng rỡ không đợi ạ sủ mạ cùng trên lục địa trước lập tức cao giọng hỏi thế nào thành công sao cái này chờ đợi lấy ạ sủ mạ cùng lục người trung niên chính là bây giờ hỏa quốc đại danh thất bại đồng dạng đột đồn thuật đều không có hiệu quả gì chúng ta cũng không biết muốn như thế nào mới có thể giết chết bọn họ hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi hướng cổ nộ hạ xin viện trợ nếu như hồ ca đại nhân có thể điều động cái khác cao thủ trước tới mà nói nhất định có thể đem những địch nhân kia tiêu diện a su mạ trầm mặc một hồi mới chầm rãi nói mặc dù đại danh sớm có d ự liệu nhưng lúc này nghe đến tin tức như vậy trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra thần sắc thất vọng loại này tối tăm không mặt trời tháng ngày hắn đã chịu đủ sự kiên nhẫn của hắn ở mấy năm này đông t r ố n ít rét trong sinh hoạt cũng làm hao mòn không sai biệt lắm đến nôi a su mạ chỗ nói chạy đi loại lợi này nghe một chút liền có thể nếu là thật sự có biện pháp từ nơi này thoát đi bọn họ làm sao có thể đến bây giờ còn ở nơi này bao phủ lấy vô phương thành quỷ dị không chỉ riêng có thể ảnh hưởng trên mặt đất còn có thể ảnh hưởng dưới nền đất bọn họ đã từng ý đồ từ dưới mặt đất thoát đi vô phương thành nhưng trong miệng vẫn là thất bại thật sao không thành công đi các người đi nghỉ ngơi đi chúng ta lại nghĩ một ít biện pháp khác ca người trung niên thần s ắ c vắng vẻ miễn cưỡng gạt ra một tiên nụ cười trấn an nói theo sau lặng lẽ q u a n người hướng lấy chỗ ở của bản thân đi tới hộ vệ người của hắn vốn nghĩ an ủi vài câu nhưng đại danh tựa hồ là nhận ra được ý n g h ĩ của mọi người rời đi thời điểm g i a hiệu mọi người không nên cùng tới ở đại danh đi sau trước đó bảo vệ đại danh trong đó một người thanh niên mở miệng hỏi ạ sụm ạ cụ thể phát sinh cái gì người xác nhận n g ư h i thuật đã công kích đến đối phương sao nói chuyện thanh niên vóc người trắng kiện bên hông cài lấy một trôi trường đao ở đại danh đi sau hắn lặng lẽ nhìn lấy đại danh bóng lưng thở dài một hơi theo sau quan tâm tới tình huống cụ thể hắn sở trường là đ ạ o thuật nhưng loại công kích này đối với có thể nhanh chóng chữa trị thân thể quỷ, đến nói thực sự là quá vô dụng hòa đột nhẫn thuật xác nhận đã công kích đến bất quá thông cổ nàng hẳn là không có chịu đến bất cứ thương t ổ gì chỉ sợ phổ thông đột h u ậ t đối với những vật kia không có hiệu quả chỉ tiếc a thiên bị giết nếu là hắn ở mà nói dựa vào hắn phong vấn thuật chúng ta còn có cơ hội nhưng hiện tại a su mạ thở dài nói đến đây âm thầm nắm chặt nắm đấm lục bên này đâu có thu hoạch sao thanh niên gật đầu một cái theo sau vô vô a su mạ bả vai liền nhìn hướng lục g i hỏi đen ở giữa thực lực so trước đó lại có tiến bộ trước đó ở trên tay của ta liền năng lực phản kháng đều không có nhưng hiện tại có thể ở bị ta công kích thời điểm phản kích Thể thuật có rất lớn tiến bộ, hơn có lực của lớn nữa năng bộ, đối phương thể ự ồ đang đã biến cường, c thuật đ i thực n lực ư n g gió. của Vi l cũng không phải là rất mạnh so với lục loại cao thủ này đến nói đối phương thể thuật căn bản không đủ gây sợ nhưng chính là bởi vì đối phương bất tử t h u ộ t tính nhường đất lục thể thuật như vậy nhị dạ phi thường đau đầu đ á người h h t ắ n đ ợ c chết, c nhưng đánh không h n g ư ơ m ệ thanh n chết l i có k niên n g n h nghe đến lục trả lời nhịn không được thở dài một hơi theo sau hướng lấy hạ xu mà hỏi bất quá hắn cũng là thuận miệng nói ạ xù mạ nếu là có biện pháp liên hệ cha của hắn đã sớm liên hệ chỗ nào cần chờ đến hiện tại ta là thật không có ạ xù mạ có chút khổ nao lắc đầu đại ca hắn x ả rủ tô bị cổ tạ giữ chết ở chiến trường sau đó hắn liền rời nhà ra đi rời khỏi c ô nộ h à nhiều năm như vậy đều không có cùng cha của hắn liên hệ mà x ả rủ tô bị hỉ rụ rèn bên kia cũng có ý tứ cũng không chủ động tìm con trai p h á băng liền đần đ ộ t ở trong thôn chiếu cô cháu trai cổ nộ h à mạ kỳ vọng có một ngày ạ xù mạ sẽ tự mình nghĩ thông suốt vì vậy ạ xù mạ cùng xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn tầm đó kỳ thật cũng không có lưu xuống cái gì đặc biệt thủ đoạn thông tin Ừm. nhưng mà ngay tại ạ sụ mạ lắc đầu cười khổ thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy n g ự c một trận rung động một giây sau bên cạnh hắn đột nhiên dâng lên một đoàn khói trắng bành bốn đột nhiên xuất hiện ở trong sân khói trắng dọa tất cả mọi người nhảy một cái có mặt bốn người trong nháy mắt lấy ra vũ khí để phóng lên ạ sụ mạ đã lâu không gặp a khói trắng chậm rãi tản đi lộ ra trong đó cao lớn thân ảnh khói trắng tản đi sau đó một cái đứng thẳng tóc trắng cự viên xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy trước mắt thân ảnh này ạ sụ mạ ở ngốc mấy giây sau đó kinh hỉ hô nói ẹn mạ người là cha đồng bạn ẹn mạ người vừa tới không phải là người khác chính là xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn thông linh thú ẹn mạ toàn bộ hồ c ạ bên trong số ít có thể miệng phun nhân viên thông linh thú một trong nhìn thấy ẹn mạ nguyên bản còn hơi có vẻ vắng vẻ xạ rủ tô bị ạ xù m à mà hai mắt bắn ra ánh sáng hắn biết trước mắt khó khăn thế cục đã có thay đổi hy vọng rồi tám chương ba trăm chín mươi nhìn chăm chằm vào q u ỷ người chương ba trăm chín mươi nhìn chăm chằm vào q u ỷ người hai hợp một theo lấy làng lá triển khai đối với đại danh phủ điều tra khắp nơi lộ ra quỹ dị đại danh phủ chính thức tiến nhập đến tất cả cổ nổ hạ cao nhập hạ ánh tiến đến nổ tầng trùng. tất mắt chi、chủng. sáng sớm hôm sau -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mỹ liền tuyên bố mật lệnh điều phái tất cả khôn nhân viên về thôn mà người khác mới vừa vận đến trường học phòng làm việc không lâu liền bị nạ mỹ c ạ giờ mỹ nạ tổ mời đến hồ cạ phòng làm việc nói là lại có chuyện t h ậ n cấp cần thương lượng đợi đến -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mỹ đi tới phòng làm việc thời điểm phát hiện có người s ớ m tại hắn trước đó liền đến mỹ nạ tổ trong văn phòng xa dù tổ bị giáo viên nghĩ không ra n g ư ờ i cũng ở mỹ nạ tổ lại phát sinh cái gì sao Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị đi vào phòng làm việc nhìn đến ngồi ở trên ghế s a lon xạ d ủ tô bị hì d ù rèn đơn giản lên tiếng chào hỏi sau đó liền ở hì d ù rèn bên người ngồi xuống lúc này xạ d ủ tô bị hì d ù rèn lông mày nhũ chặt một bộ tâm sự nặng nề răng r ấ p có chút xuất thần liền ngay cả Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị chào hỏi đều không làm ra phản ứng gì nghe đến Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ Kỳ u mị hỏi nguyên bản có chút xuất thần hì d ù rèn đồng tử khôi phục tiêu cự nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt ánh mắt nhìn hướng mỹ nato mỹ nato chú ý tới hì rù rèn ánh mắt khẽ thở dài một hơi giải thích nói đệ tam h hy vọng tự mình dẫn đội tiến về đại danh phủ căn hệ trọng đại ta mới đem ngươi tìm đến cùng một chỗ thương lượng nạc m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lúc nói chuyện nhanh chóng cùng bên cạnh nạ dạ xỉ c ả cụ dùng ánh mắt giao lưu một thoáng hai người bọn họ sáng sớm hôm nay tới phòng làm việc liền nhìn đến xạ dù tô bị hỉ dù rèn hơn nữa lúc ấy nhìn đến xạ dù tô bị hỉ dù rèn thời điểm đối phương đồng dạng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nghề lão đầu này nhìn thấy hai người bọn họ sau đó trực tiếp liền yêu cầu tự mình dẫn đội tiến về đại danh phủ dù cho xạ dù tô bị hỉ dù rèn không nói mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đều đoán được có khả năng là xạ dù tô bị ạ s ù mạ xuất hiện ngoài ý muốn gì khiến vị này đệ tam hổ cả loạn tâm thần điều động trước đây hổ cả tiến vào chiến trường loại chuyện này mỹ nạ tổ trong lúc nhất thời cũng xuống không được quyết định vì vậy đem ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u m ì tìm đến cùng một chỗ thương lượng từ bọn họ trước mắt đạt được đến liên quan tới đại danh phủ vô phương thành tình báo tới xem bên kia tình huống cụ thể chẳng khác gì là một mảnh sương mù tiến vào dò xét n h ỉ dạ lần lượt mất đi liên hệ đối mặt loại tình huống này mỹ nạ tổ đám người đã đem lòng cảnh giác nhắc đến cao nhất đã không dám tùy tiện điều động hiện tại bọn họ liền đang chờ chờ hạ tạc xạ c ụ mò từ tiền tuyến trở về chờ đợi -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì thủ hạ các tinh anh về thôn lại đi dò xét nhưng ngay lúc này xa dù tổ bị hì dù r e n đột nhiên nâng ra muốn đích thân dẫn đội điều tra vô phương thành tình huống thoáng một cái liền khiến mỹ nạ tổ x o a n suýt lao đầu t ử ngài muốn đích thân dẫn đội ưu dù mạ kỳ kỳ u mì nghe đến mỹ nạ tổ mà nói giật mình hô khẽ một tiếng theo sau kinh ngạc nhìn hướng hì dù gen nhất kinh nhất sạn giống kiểu gì xa dù tổ bị hì dù gen hiện tại tựa hồ là đã hồi thần liếc ụ d mạ kỳ kỳ u mì một mắt dạy dỗ k lấy lại bình tĩnh theo sau nhẹ nhàng ôm lại hỉ dù rèn bà vai tựa như nói đùa nói ra do xét đại danh phủ dẫn đội đã xác nhận am hiểu lôi đ ộ n kinh nghiệm phong phú hạ tạc xạ cù mò là thích hợp nhất lao r a tử ngài lớn tuổi như vậy cũng không cần chạy loạn như qua ngài lo lắng hạ xù m à an ủi cũng không cần ngài tự mình đi à, xạ cù mò đội trưởng nhất định sẽ ưu tiên tìm kiếm hạ xù m à r ơ i x u ố n g u d i m ạ xù mò đ ộ u m kiếm h khôi phục bình tĩnh sau đó rất nhanh liền nghĩ đến hỉ dù rèn nghĩ muốn tự mình dẫn đổi lý do trấn an nói nói lời nói thật Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị đối với xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thực lực vẫn là có chỗ lo lắng đại danh phủ hiện tại là dạng gì một cái tình huống tất cả mọi người đều không biết hỉ dù rèn mặc dù phi thường mạnh nhưng nhược điểm của hắn cũng là quá rõ ràng đó chính là tuổi tuổi g i a đệ tam thể năng đã không bằng trước kia trên một điểm này mặt hạ tạc xạ cụ mò người trung niên này phải tốt hơn nhiều hơn nữa xạ cụ mò kinh nghiệm phong phú lại am hiểu lôi đ ộ n thấy thế nào đều là người được cho thích hợp nhất mấu chốt nhất chính là -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị dưới tay các tinh anh còn muốn đoạn thời gian mới có thể trở về cho dù là khiến đệ tam đi chấp hành nhiệm vụ cũng không có người có thể dùng k h ố n nạn ngươi là cảm thấy ta hiện tại lớn tuổi đã không thể chiến đấu sao s a dù tô b ì hì d ù rèn lông mày dựng lên trái ngược trước kia ôn hòa trạng thái côn trào mánh liệt trả cờ dạ từ trên người hắn mạnh mẽ mà ra côn bạo trả cờ dạ ở trong phòng hình thành manh liệt gió thổi loạn m i nạ tổ văn kiện trên bàn nha giáo viên ngài đừng nóng giận a ta không phải là ý tứ này ngươi vội như vậy dự định tự mình dẫn đội hẳn là đạt được tin tức gì a nói ra nghe một chút chứ u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn thấy lao đầu này thế mà thật sự tức giận lập tức hảo ngôn trấn an nói đối với hì dụ rèn ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị kỳ thật có l ấ y rất thâm hậu tình cảm dù sao cũng là sư phụ của bản thân hơn nữa bản thân có thể trở thành hố cạ xa dù tổ bị hì dù r è n cũng là bỏ bao nhiêu công sức thậm chí liền ngay cả bây giờ mị nạ tổ có thể trở thành hố cạ đều không thể thiếu ủng hộ của hắn cùng nỗ lực từ u dù mạ kỳ mi tô qua đời sau đó -ki -ki u dù mạ kỳ chính kỳ ủ mị bản thân trưởng thành trước đó xa dù tổ bị hì dù r è n liền là che chở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị còn có cỡ tị nạ hai chị em đại thụ che trời đối với người sư phụ này chứ có cảm tình ràng buộc bên ngoài còn có cảm kích ở bên trong vì vậy liền không muốn bản thân sư phụ mạo hiểm vô phương trong thành tình huống so với các ngươi có thể tưởng tượng còn muốn ác liệt ở tối hôm qua hội nghị sau đó ta liền dùng thông linh thú liên hệ ạ x u mạ hiểu rõ vô phương thành một ít tình huống hiện tại chỗ nào đều đã bị ủy khống chế lại rồi x a dù tổ bị hì dù gen nhìn lấy kỳ u mì khé thở một hơi nâng lên trên b à n trà c h é n trà uống một hớp giải thích nói nghe đến hì dù gen bắt đầu nói chính sự trong phòng làm việc tất cả mọi người đều ngưng thần cẩn thận nghe lên đại danh một nhà cùng một ít gia thần đều bị trục xuất khỏi phủ đệ hiện tại khống chế đại danh phủ chính quyền là đại danh con gái tên là thông cổ vô phương thành đã bị toàn diện phong tỏa lên tới mặc dù không biết đối phương dùng thủ đoạn là gì nhưng có thể dùng biết là hiện tại vô phương thành có thể đi vào không thể ra mà tiến vào vô phương thành người từ vào thành chi nhật lên liền sẽ bị giám thị lên tới loại này giám thị là bí ẩn đối phương tựa hồ là có thủ đoạn đặc biệt vô phương thành hiện tại đã thành quỷ nhạc viên nguyên bản ở tại người ở đ ó nhóm tựa như là bị nuôi nốt lên tới súc vật là những cái kia quỷ khẩu phần lương thực thì dù rèn văn tắc nói một lần mấu chốt nhất một ít tin tức đối với vô phương thành hiểu rõ cho dù là hắn cũng biết không nhiều hẹn mạ mặc dù đã cùng hạ sủ mạ gặp mặt qua trò chuyện qua nhưng tình huống cụ thể vẫn là cần tiến vào vô phương thành mới có thể tiến một bước hiểu rõ bất quá hắn chỗ biết chính là hiện tại vô phương thành mạnh nhất có hai cái quỷ một cái là đã từng bảo vệ mười hai nhịn một trong đen ở giữa mặt khác liền là đại danh con gái thông cổ từ hạ sủ mạ đối với đối phương thực lực miêu tả tới xem địch nhân cũng không có như vậy không thể đ ị c h nổi khó giải quyết nhất kỳ thật liền là đối phương bất tử thuộc tính m à thôi nhưng đây là đối với hắn đến nói đối với con của hắn đến nói địch nhân vậy nhưng đã vượt qua hạ xù mạ thực lực phạm vi quả là thế a thông cổ cái này quỷ có cái gì đặc trưng sao u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ nghiêng dựa vào trên ghế salon trầm giọng hỏi Quỷ loại sinh vật này là đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này mặt u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ m u ố n biết thế giới lạ rủ tổ quỷ đặc trưng có phải hay không là cùng hắn chỗ biết đến đồng dạng k ỳ ưu mỹ hỏi cái này thời điểm x a rủ tổ bị h ỉ rụ r ẹ n ngoài ý muốn xem l i ế u cựu minh một mắt hắn không nghĩ tới đệ tử của bản thân thế mà nhạy cảm như vậy tiểu tử này giống như đã phát hiện cái gì đặc trưng mà nói cũng không có gì đặc biệt bề ngoài cùng người bình thường không có gì khác biệt bất quá thông của mắt cùng nhân loại bất đồng con mắt của nàng một con vít lấy, hai chữ một cái khác viết lấy nhất chữ ạ xù mạ bọn họ xưng ơ đối phương vì trăng lưới liềm chi quỷ ngoài ra bọn họ còn tiếp xúc đến một cái trăng lưới liềm nhị quỷ là bọn họ đã từng đồng bạn nguyên bảo vệ mười hai nhịn một trong đen ở giữa từ ạ xù mạ bọn họ phát hiện quỷ bắt đầu liền ở cùng đối phương làm đấu tranh nhưng ạ xù mạ bọn họ cũng không có giết chết quỷ phương pháp từ đội bọn họ ngũ trong kết giới sư mất mạng sau đó liền triệt để rơi vào bị động nếu như không trợ r ú t chống không được bao lâu xa dù tô bị hi dù rèn nói đến đây hai đầu lông mày có tan không ra h u sầu hắn con trai lớn đã mất mạng ở trên chiến trường nếu như con trai nhỏ cũng sẽ ra ngoài ý muốn mà nói mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ không có nói chuyện túi đầu nhanh chóng tiêu hóa lấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ r ẹ n để lộ ra tới tin tức mà ưu rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ cũng nhanh chóng cân nhắc quỷ thực lực đơn thuần sức chiến đấu đến nói có hạ tạc ra tay liền đầy đủ cho dù là trăng lưới liền quỷ trước mặt hạ tạc xạ c ụ mò vẫn là kém chút ý tứ nhưng sợ là sợ ở lôi đồn không có hiệu quả vạn nhất xuất hiện đồn thuật không có hiệu quả binh khí không có hiệu quả tình huống phong ấn thuật liền là thủ đoạn sau cùng nhìn tới nhiệm vụ này u rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ trong lòng âm, theo sau vừa cười vừa nói, giáo viên khiến ngài cái lao nhân này lại đến chiến trường liền lộ ra chúng ta những người tuổi trẻ này vô dụng sự lo lắng của ngài ta cũng có thể lý giải như vậy đi khiến xạ cụ mỏ cùng ít chia bọn họ nắm chắc trở về ở bọn họ đến trước đó ta tự mình đi một chuyến vô phương thành a chờ ít chia bọn họ đến để cho bọn họ tới tri viện ta tốt lao sư ngài liền ngốc ở trong thôn chờ tin tức của ta ngài thấy thế nào uzu ma kiki u mi đề nghị nói Sa dù tổ bị h ỉ dù rẻn sở dĩ không kịp chờ đợi m u ố n đích thân dẫn đội tiến về vô phương thành nói đến cùng liền là sợ con trai bản thân x ả ra ngoài ý mớn Thà tử tay, không bằng chính, Umi tự thật, thể thú khiến không chính mình hắn những vĩnh sinh nhưng chẳng hứng là Kỳ kia Umi đi. Nói lời nói thật, đối với những cái bằng ngập lao ra đầu đ quỷ, có ân u s a dù tô b ì hì d ụ rèn không nghĩ tới đệ tử của bản thân thế mà chủ động đứng ra tới đối với ủ dù m ạ kỳ kỳ ưu m i thực lực s a dù tô b ì hì d ụ rèn cái kia xác thực là phi thường yên tâm nhưng kỳ dù rèn có cái khác lo lắng kỳ ưu mi thực lực của người ta rất yên tâm tâm ý của người ta cũng thu đến nhưng nhiệm vụ lần này ngươi tuyệt đối không thể đi ngươi rất mạnh nhưng trên thế giới còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực ở không hiểu rõ tình huống của đối phương xuống tùy tiện xuất kích là không sáng suốt ngươi không đơn thuần là thôn ngài đệ tứ đồng dạng cũng là kỳ u bị dình cờ dị kỳ cái nhiệm vụ này nhất định phải là ta đi ta biết ngươi đang lo lắng cái gì yên tâm ta không chỉ riêng biết một ít lôi đ ộ n nhân thuật phong ấ n thuật ta cũng hiểu sơ do đ ư ờ n g loại chuyện này liền khiến ta loại này lao đầu tự đi tốt cho dù là ta thật sự có ngoại ý muốn gì kỳ u m i mỹ nạ tổ thôn có các ngươi ta rất tiến tâm s a dù tổ bị hy dù rèn g ọ n g nói chuyện phi thường kiên định kiên quyết nhìn thấy hắn tỏ thái độ mỹ nạ tổ cùng kỳ u mì hai người liếp nhau một cái đều lựa chọn trầm ặ c Sa dù tổ bị hì d ù rèn quyết tâm hai người bọn họ đều cảm nhận được đừng nhìn đệ tam lao đầu hiện tại như vậy chuyện hắn quyết định cho dù là kỳ u mì cũng không có biện pháp thay đổi đã như vậy vậy ta liền không khuyên ngài khăng khăng như thế vậy liền mang lên cái này quyển trục a ta ở núi mỹ bổ cụ quanh năm để ba cái ảnh phân thân dùng cho ngưng tụ tiên thuật trả cơ dạ. quyển trục này liền là thông linh ảnh chia ngài mang lấy có chuyện trực tiếp thông linh liền có thể kỳ thật ngài thực sự lo lắng lạ sụ mà an nguy mà nói dùng lịch hướng thông linh đem bọn họ chuyện gì chẳng phải tốt sao sao cần gì phải tự mình đi một chuyến ưu dù mà kỳ ưu mì khe khẽ thở dài từ t loại này g đỉnh cấp thông linh thú là sẽ tự mình có ý thức tìm kiếm phù hợp đồng bạn ạ su mạ thiên phú cũng không bị ẹn m a nhất tộc xem trọng vì vậy xạ dù tô bị hỉ dù rẽ căn bản không có cách nào dùng lịch hướng thông linh đem ạ su mạ chuyển di ra tới ưu dù mạ kỳ ưu mi nghe được lời này cũng không hỏi nhiều mỹ n a t ổ thấy đại cục đã định đành phải nhanh chóng làm lấy a n bài hiện tại xạ dù tô bị hỉ dù rẻn muốn đích thân dẫn đội tiến vào vô phương thành điều động đi theo nhân viên đều phải hào hào chọn lựa u dù ma k ỳ k ỳ ù mì không có tham dự chuyện kế tiếp trực tiếp rời khỏi mỹ n a t ổ phòng làm việc mà ở u dù ma k ỳ k ỳ ù mì rời khỏi sau đó không lâu mỹ n a t ổ trong văn phòng tới mấy tên dù nhìn những người này là hắn chuẩn bị điều động cùng đệ tam cùng một chỗ đi vô phương thành người c ù nơi g những người trung người, hắn tin tưởng gì xuất triệu đều quay quanh đều thân tổ trí trí tổ. tổ tập thôn tinh tin hạ hạ anh, hì hắn địch nhân, thể nạ này rèn bên bốn. cụ có mặc cái có ủ ô bì Mỹ giải kệ là là quyết ở dù này l i ề n là quỷ trước hết nhất hiện lộ địa phương sao đại danh phủ vô phương thành ôi ôi ôi ôi thực sẽ chọn địa phương a nơi này l i ề n có thể đạt được trường sinh bí mật sao vô phương ngoại thành một chỗ trên dốc núi một cái gầy gò nam nhân đang ngắm nhìn nơi xa thành trì hai mắt tràn đầy nóng như lửa ở phía sau hắn đi theo một cái tóc lam áo tím thiếu nữ mà tay của thiếu nữ lên nắm lấy một cây thô to xiềng xích trên mặt ống khóa che kín phức tạp chú ấn ở xiềng xích một đầu khác cài lấy một người nói là người kỳ thật cũng không chính xác chuẩn xác mà nói ở xiềng xích đầu cùng cài lấy chính là một con ủy một con bên trong hai mắt k h á c lấy trăng lưới liềm lục nam nhân ỏ rồ xị m à t ạ i nhân vừa mới nhận được tin tức c ố nộ hạ phương diện tựa hồ cũng phát hiện vô phương thành vấn đề điều động không ít nghi dạ điều tra chúng ta hành động cần nắm chắc một ít nếu không rất có khả năng bị cổ nộ hạ n g i d quấy nhiễu thiếu nữ bờ môi k h a nhét nhẹ dọn nói Tựa h ôi, ôi, ôi, ôi. đối phương tự hồ là cảm nhận được gò rổ xì mà ránh mắt thân thể nhịn không được bắt đầu run dày lên tới thật là kỳ diệu sinh vật ta thật rất có ý tứ rồi chỉ tiếc bị trói lại vinh sinh cũng không phải ta n g h lại muốn bất quá chỉ cần đạt được càng có chất lượng máu ta nhất định chương ó t ể khám phá ba trăm chín mươi một giảm chiều không gian đạ kích chương ba trăm chín mươi một giảm chiều không gian đạ kích hai hợp một gió mát mang đi buổi tối dáng vẻ giản dán mua khi sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi tới mặt đất sau đó vạn vật bắt đầu sống lại hồ cả trong văn phòng nạc mỹ c giờ mỹ n ạ t ô nằm ở trên bản sách cảm nhận được ngoài cửa sổ chiếu lấy đi vào ánh sáng chậm rãi mở mắt ra mấy ngày nay hắn đều là ở trong văn phòng vượt qua liên nhà đều không có trở về theo lấy xạ rủ t ố bị hỉ rủ rèn mang lấy đội ngũ phía trước vô phương thành lục tục nao ngoe từ tiền tuyến chuyển tới không ít tin tức một chốc là lại phát hiện quỷ tung tích một chốc là chém chết nhiều ít quỷ mà theo lấy quỷ loại sinh vật này bị khai quật ra tới c ô nộ ha một bên nắm giữ tin tức cũng bắt đầu nhiều lên tới liền giai đoạn hiện tại tình báo đến nói ở đám này quỷ sau lưng còn có một cái quỷ vương tồn tại bất quá quỷ vương danh hiệu c ô nộ ha một phương cũng không có triệt để nắm giữ mà đối với quỷ hiệu rõ cỗ nộ ha một p h ư cũng làm sâu sắc không có triệt n giữ tất cả quỷ đều ra từ quỷ vương trí thủ bị quỷ vương chuyển vào máu tươi người bình thường cái này sẽ trở t h n h quỷ, t r ề n một mươi sáu con quỷ cấu thành vì quỷ vương thủ hạ tinh nhuệ nhất đội ngũ trừ bỏ trăng lưới liềm quỷ cùng bán nguyện cuối tháng quỷ bên ngoài còn lại tất cả quỷ đều không có minh sách phân cấp chế độ đây là dựa vào những thứ này quỷ ăn thịt người số lượng đại khái phán đoán những thứ này quỷ thực lực c ô nội hạ một bên cho những thứ này không có đi vào dây cung quỷ đơn giản phân chia một thoáng đẳng cấp thôn vệ mười người trở xuống quỷ xưng là kém vượt qua mười người thấp hơn năm mươi người xưng là ác vượt qua năm mươi người nói nhỏ trăm người lại xưng là mạnh liệt trăm người trở lên không vào dây cung lại xưng là lệ đồng dạng kém quỷ c ô nội hạ một bên chỉ cần điều động một cái dơ nhìn đủ để nhẹ nhõm đối phó mà ác quỷ thì cần hai người trở lên dơ nhìn phối hợp mới có thể đối phó đến n ỗ i mạnh quỷ thì là cần chúng nhìn mang đội phối hợp một đến hai cái g i nhìn liền đầy đủ đối phó mà lệ quỷ thì là cần nhiều tên chúng nhìn phối hợp hoặc là dù nhìn dẫn đội đánh rết đến nỗi những cái tia đã đi vào dây cùng đệ tam đội ngũ chỉ gặp phải một con bán nguyệt cuối tháng ngũ quỷ bị ạ kỳ mì chữa cáo ra nhẹ nhõm ngăn chặn từ sức chiến đấu đến nói bán nguyệt cuối tháng quỷ đối với cổ nộ hạ tinh anh nghĩ ra đến nói không đủ gây sợ mà theo lấy đối với quỷ hiệu rõ thâm nhập lên tới quỷ đặc tính cùng nhược điểm cũng bị khai quật ra tới hóa thành quỷ người đã không cụ bị sử dụng trả cờ ra năng lực nhưng trở thành quỷ sau đó cơ năng của thân thể sẽ bị phát triển đến cực hạ tốc độ lực lượng phản ứng đều sẽ cực kỳ tăng lên hơn nữa có cấp tốc khôi phục năng lực đồng dạng lưỡi đao cùng đột h u ậ t cũng không thể cho quỷ thực hiện tổn thương、gì. những thứ này quỷ mặc dù không thể điều động t r ả cơ dạ phát huy nhân thuật nhưng ăn người nhiều quỷ sẽ thức tỉnh một loại tên là quỷ huyết thuật đặc biệt năng lực dùng đệ tam đám người ánh mắt tới xem những cái kia quỷ liền là thức tỉnh trôn giấu ở huyết mạch chỗ sâu huyết kế giới hạn m à quỷ nhược điểm cũng bị xạ dù t ố bị hỉ dù rẹn mấy người nắm giữ quỷ loại sinh vật này sợ hai ánh sáng mặt trời ở dưới ánh mặt trời những thứ này quỷ sẽ hóa thành cho b ụ i mà chính thống lôi đội nhân thuật kỳ thật cũng sẽ không cho quỷ tạo thành tổn thương gì ưu dù ma kỳ kỳ u mị lực lượng có chút đặc biệt nhưng biết cái này một yếu điểm đối với c ổ nộ hạ một bên đến nói cũng là một kiện phân chấn nhân tâm sự tỉnh đối với nị dạ đến nói sẽ không cách nào giết chết quỷ kéo dài đến bình minh thực sự là một kiện lại chuyện quá đơn giản tỉnh rồi đệ tam hồ ca đội ngũ từ làng lá một mực đuổi đi ngũ phương thành dọc theo đường gặp phải quỷ đều bị bọn họ giải quyết tìm kiếm đến một ít quỷ tung tích cũng đều trực tiếp báo cáo cho mỹ nạ tổ đội bọn họ ngũ muốn đi tới vô phương thành không có thời gian dư thừa đặc biệt đem quỷ tìm ra diệt s á c những cái kia ẩn nút tung tích quỷ liền để cho mỹ nạ tổ điều động chuyên gia tiêu diệt khi cỗ nộ hạ cái này một tòa cỗ máy chiến tranh hoạt động lên tới thời điểm phát huy ra năng lượng đó là vượt xa sát quỷ đội hơn nữa nhân viên năng lực cơ sở cũng vượt qua sát quỷ đội một đoạn cho dù là sát quỷ đội trong trụ ở cổ nổ hạ trong nhiều nhất liền là một cái thể thuật xuất sắc tinh anh trùng n h ì n mà thôi nạc ỉ cả giờ mỹ nạ tô một mực t ọ a chấn cổ nổ hạ hơn nữa từ đệ tam hổ c ả rời khỏi cổ nổ hạ lên một mực ngốc ở trong văn phòng xử lý các loại sự vụ chỗ này để ý liền từ sáng sớm đến buổi tối đêm dần khuya d à y đặc bóng đêm bao phủ lấy bầu trời u du h o kỳ kỳ ù mị mượn nhờ ánh trăng đi tới trong sân dựa vào trong viện cây hoa anh đào nhìn lấy tinh h ô n g hồi lâu u dù mạ kỳ kỳ ù mì trên mặt n ở một nụ cười k h ẽ lắc đầu nhẹ giọng cảm khái nói nghĩ không ra thế mà lại đến ta nơi này là cảm thấy ta cái này t r ạ c h viện vắng vẻ dễ dàng động thủ sao u dù mạ kỳ kỳ ù mì thu hồi ánh mắt nhìn hướng cửa sân tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống hai đạo bóng đen liền từ trên tường viện mặt nhanh chóng dâng lên một cái lên xuống ở giữa liền tiến và ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì trong sân người đến là hai cái thanh niên một người mặc lấy thỏa đáng độ vét một đỉnh lễ phép mang trên đầu hơi hơi nghiêng về phía trước che kín thanh niên khuôn mặt mà đổi thành bên ngoài một người ngược lại là một bộ đồn nh b ê người h ô n đeo nị h n dạ kia trang phục quỷ hướng về phía người mặc đồ vét thanh niên nói kỳ dị trong con mắt tràn đầy hưng phấn nhưng ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mi nghe tới lời này tràn đầy khuyến khích cái này trăng lưỡi liềm tam quỷ tựa như là ở cầm cái tia đồ vét thanh niên làm vũ khí sử dụng giết ta sao u du mạ k ỳ k ỳ u mỹ nói nhỏ theo sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười phảng phất là nghe đến cái gì khôi hài sự tỉnh cậu đại nhân cái này hai người này là nhưng vào lúc này hành lang nơi phát ra một tiếng kinh hô tiếng một cái mặc lấy đồ ngủ đơn bạc bé trai lúc này đang ngơ ngác đứng ở nơi nào giật mình nhìn lấy trong viện ba người nam hải chính là nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ con trai nhỏ nạ mỹ cạ dơ duyên một bởi vì duyên một từ nhỏ liền triển lộ ra khủng bố thiên phú từ bốn tuổi lên duyên một liền ký túc ở liễu c ử u minh trong nhà do kỳ ưu mì thay chăm sóc hắn mỗi ngày đi nhận giáo đi làm duyên một liền cùng quản gia lên nguyên thu lại cùng một chỗ do thu lại dạy bảo duyên một nhận thức chữ buổi tối duyên một cũng là ngủ ở kỳ ưu mì trong nhà lúc này duyên một vừa vặn là đi tiểu đ e m đi nhà vệ sinh đi tiểu đâu nghĩ đến nhìn thấy một màn trước mắt duyên giật mình hô ra tiếng không lâu trong phòng ngủ liền vang lên một tiếng dị hưởng không bao lâu mặc đ ồ ngủ lên nguyên thu lại liền từ duyên một trong phòng ngủ phun ra nhanh chóng đi tới duyên một chiếc người đem duyên chặn lại ở sau lưng kỳ u mì đại nhân xin lỗi ta lúc này g c cái tia một đôi đồng tử dọc đang nhìn chòng chọc vào lên nguyên thu lại sau lương duyên một trong mắt âm tính bất định mà lúc này nạ mỹ cạ giờ duyên một cũng đang thăm dò cái đầu nhìn lấy cái tia thân mặc đồ vét thanh niên hai đầu lông mày tận toát ra nhàn nhạt cửu hận đứa bé này tựa hồ cùng đối phương nhận biết ui ui ui đừng nhìn chằm chằm lấy ta cháu ngoại trai xem a ngươi như vậy sẽ hủ đến đứa trẻ nhỏ u dù mạ k ỳ k ỳ u mị chú ý tới ánh mắt hai người hơi hơi xê dịch bước chân ngăn tại giữa hai người ngăn cách ánh mắt hai người ta hiện tại đối với ngươi đã không cảm thấy hứng thú muốn tìm chết cũng không nên vội vã như vậy đồ vét thanh niên chậm rãi mở miệng thần sắc hơi không kiên nhẫn trong thần sắc tràn đầy k i n h miệt nghe đến lời nói của hắn nguyên bạn còn cười nhẹ nhàng u dù mạ kiki u mị dáng tươi cười n g ư n g kết trên mặt thần sắc lạnh xuống khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi một cổ khủng bố cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân nhỏ u i u i u i lại dám cùng hắn nói như vậy ra hòa này muốn chết cũng không nên đem ta liên lụy đi vào a l i giả tiêu trang phục quỷ cảm giác được trong viện bầu không khí bỗng nhiên kiềm nén lên tới nhịn không được liền muốn xoay người rời khỏi bất quá chân của hắn mới vừa vặn lui về phía sau xê dịch một bước một đạo lóng lánh ánh chấp trong nháy mắt vạch phá đêm tối trực tiếp đánh vào trên người hắn cái k i a một đạo lôi thế mà là từ bên trên bầu trời trực tiếp hạ xuống tốc độ nhanh chóng căn bản không cách nào tranh trăng lưới liềm tam loại trình độ này quỷ thế mà liền phản ứng đều không thể đủ phản ứng qua tới trực tiếp ở trong ánh c h ấ p hóa thành cho bụi u d u mạ kỳ kỳ u m i đột nhiên xuất thủ ngoài dự liệu của mọi người lúc này lên nguyên thu lại cùng kế tục quốc duyên một đều đem ánh mắt hóa chặt ở u d u mạ kỳ kỳ u m i trên người lên nguyên thu lại mặc dù đi theo u d u mạ kỳ kỳ u m i có chút niên g h đại nhưng nhìn đến u d u mạ kỳ kỳ u m i xuất thủ vẫn là lần đầu tiên loại này lôi kích hiện tượng thiên văn lại có thể bị nam nhân trước mắt điều khiển mà công kích như vậy cho kế tục quốc duyên một xung kích liền càng lớn hắn biết cái thế giới này cùng hắn châu biết do thế giới có lấy khác biệt cực lớn hơn nữa hắn cũng đã gặp nhân thuật nhưng không có một cái n h ậ n thuật sẽ c o i u dù mạ kỷ kỷ u mị phóng xuất ra loại này nhận thuật như thế hùng vĩ người có mặt đều không phải là kẻ ngu si không có x u ẩ n tài sẽ cho rằng giết chết một cái khác quỷ lôi kích là bởi vì nhân phẩm hắn không được bị thiên t r u ưu dù mạ kỷ kỷ u mị thủ đoạn công kích c h i t để vượt qua nạ m ị c ả g i ờ duyên một nhật chi cậu đại nhân công kích nhân loại lại có thể làm đến loại c h u y ệ n này nạ mỹ cạ dờ duyên một đôi xem xanh tròn nhìn lấy trong viện cái danh v ó kia mở ra miệm nhỏ không khép lại được mà lúc này tên kia đ ổ vét thanh niên cũng mắt lộ ra kinh ngạc nhìn hướng u dù mạ kì kì ủ mì trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi nhìn tới hẳn là ngươi tiết kiệm ta không ít sự tình đâu u dù mạ kì kì ủ mì thấy đối phương ánh mắt ném tới cười một tiếng một giây sau u dù mạ kì kì ủ mì thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới tên hướng kia đ ổ vét thanh niên bên người đối phương nhìn thấy trong nháy mắt xê dịch cận thân ủ d mạ kì kì ủ mì đồng tử chật co nhanh chóng sao nhảy nhưng thân thể mới vội vặn có động tác một trôi trường đao trực tiếp xuyên qua thân thể của h miệng vết thương đỏ tươi máu tươi bắt đầu hướng ra phía ngoài dâng trào mà ra nhưng đang phun trào một đoạn sau đó màu sắc của máu biến thành màu đen đột nhiên biến h ó a máu màu sắc dẫn tới ưu dù mạ kỳ kỳ u mị cảnh giác không có tiếp tục ngốc tại chỗ nhanh chóng sau nhảy rời khỏi nhưng ở hắn rời đi đồng thời đâm vào đổ v ế t thanh niên cái kia một trôi trường đao lại là lưu tại trên thân thể đối phương đồng thời trường đao mặt ngoài bắt đầu lấp lánh lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ừ ảnh ta là bất tử loại công kích này vô dụng với ta đồ vét thanh niên cười như điên lấy ưu mạ kỳ ưu mị thực lực sắc thực phi thường khủ bố tốc độ lực lượng thậm chí liền ngay cả loại kia kỳ dị năng lực đều ra ngoài dự liệu của hắn nhưng có một điểm đó chính là công kích của đối phương tựa hồ đối với hắn không có tác dụng gì nếu như là như vậy đối phương dù cho cường đại hơn nữa đều rét không chết hắn loại này đối mặt cường hãn đối thủ thì đột nhiên không có tử vong áp lực cảm giác phi thường mỹ d i ệ u ha ha phải không u dù mạ k ỳ kỳ ù mì trên mặt y nguyên treo lấy nụ cười n h ạ t n h ạ t ánh mắt liền như vậy nhìn chăm chú lấy đối phương nhưng trong ánh mắt hắn tràn đầy treo tức nguyên bản còn tùy tiện thanh niên tóc đen dáng tươi cười thu liễm hắn không hiểu u dù mạ kỷ ù mì tự tin nguồn gốc đến nhưng một giây sau dư quăng của khóe mắt hắn đột nhiên nhìn đến một vệ hồng mang đạo ánh sáng kia rất yếu ớt nhưng lại đang dần dần sáng lên không bao lâu thế mà chiếu sáng toàn bộ s â n nhỏ cái này đây là cái gì đồ vét thanh niên cuối cùng phát hiện vệ kia ánh sáng màu đỏ nguồn gốc là cái gì cái này một vệ ánh sáng màu đỏ thế mà liền ra từ lồng ngực của hắn chính là mới vừa rồi ủ dù mạ kỳ ủ mị đâm vào thân thể hắn trôi kiếm này trôi này vũ khí tên là ờ mẹ nổ hạ bạ kỳ di trong truyền thuyết phong ấn chi kiếm nói lời nói thật từ ta đạt được trôi này vũ khí bắt đầu chân chính thông qua kiếm năng lực phong ấn địch nhân liền không có xuất hiện qua bởi vì ta gặp đến tất cả đối thủ ta đều có thể tự tay đem hắn nghiền xương thành cho vậy phần tại sao đối với ngươi sử dụng đó là bởi vì ngươi tồn tại đối với ta đối với thôn sẽ có chút tác dụng u d u m a kiki u mi lúc nói chuyện tay trái của hắn phía trên bắt đầu vòng quanh lên tới một cổ mánh liệt trả cờ dạ cái này màu đỏ trả cờ dạ rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái hổ lô hình dạng u d u m a kiki u mi hướng lấy đổ vét thanh niên chỗ ngự kiếm vây tay một cái c h u i kia vũ khí trong nháy mắt vỡ nát biến thành một chuôi linh tử hóa cự kiếm mạ cự kiếm chua kiếm liền nắm tại u dù mạ kiki u mi trong tay phong ấn u dù mạ kỳ kỳ u mì bờ môi k h ẽ n h nết nhẹ giọng hô nói l ư ớ i kiếm phía trên xuất hiện một cổ khủng bố lực hút trực tiếp đem đổ vét thanh niên hút ở trên l ư ớ i kế mặt theo lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì kéo động chậm dài hướng lấy kỳ u mì đến gần đáng hận cái này đến cùng là thứ gì k h ô n n ạ n k h ô n n ạ n ngươi lại dám đối đãi như thế ta ta muốn giết ngươi thanh niên áo đen thần sắc dữ tợn hướng lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì dương anh múa vớt bậy đặt lời hung ác hắn v ù n vây không có đưa đến hiệu quả gì ý thức được không ổn hắn c ắ n răng sử dụng ra chạy trốn mỹ thuật và n h một tiếng bị cự kiếm bám vào đồ vét thanh niên bỗng nhiên đâm nước ra tới phân ra vô số quả cầu thịt hướng lấy bốn phía bay vụt ra ngoài nhưng kỳ quái là bay ra ngoài quả cầu thịt đi tới tường viện v ụ cận thời đ i ể m phản phất là đâm đến đồ vật gì trực tiếp ngừng lại rơi xuống trên mặt đất đều đến địa bàn của ta còn có thể đi sao u dù mạ kỳ kỳ u mì như n h ữ mày cự kiếm q u é t qua trong trước mắt tất cả quả cầu thịt đều bị ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì đánh trúng theo lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì kéo động bị phong lấn đi vào bên tay ăn cái kia trong hồ lô quỷ vương người kia là quỷ vương đây tuyệt đối không sai nhưng là chương á i kia quỷ vương ở c ba trăm chín mươi hai nghiên cứu vĩnh sinh nhân sĩ chuyên nghiệp chương ba trăm chín mươi hai nghiên cứu vĩnh sinh nhân sĩ chuyên nghiệp hai h một -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị dinh tự gặp phải quỷ tập kích sự tình ở trong thôn căn bản liền không có nhấc lên cái gì bằng nước hắn nơi ở vốn là vắng vẻ đêm đó sau đó -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị cũng không có đem chuyện này tuyên dương ra ngoài chỉ là cùng mị nạ tổ x ỉ c ả cu bọn họ nói đơn giản một thoáng đối với trong thôn tên chúng nhóm đến nói bọn họ chỉ biết ngày hôm qua cái k i a trời trong trong bầu trời đêm đột nhiên cắt qua một đạo tia chớp đem chuyện này xem như một kiện kỳ văn phạm vi nhỏ truyền bà lấy Nhẫn trong giáo mặc dù nhìn lên rất nghiêm túc nhưng tiểu gia hỏa lực chú ý căn bản liền không có đặt ở trong sách mặt duyên một làm sao ở đào ngũ trên sách nội dung đều đã nắm giữ sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mặc dù ở nghiên cứu phong ấn thuật quần c h ú n nhưng hắn vẫn là chú ý tới duyên một tâm tư không có đặt ở trên sách giáo khoa mặt hơi hơi ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi xin lỗi cậu đại nhân ta buổi tối hôm qua bắt cái tia quỷ nạp b ủ cả giờ duyên vừa nghe đến liêu cựu minh mà nói lúng túng đập đập gương mặt há hốc mồm tựa hồ là không có tổ chức tốt ngôn ữ lại chờ mặc xuống tới người có nghi vấn gì không nói ra đi ta nghĩ muốn là không đem trong lòng ngươi nghi hoặc giải đáp ngươi sợ là cũng không thể chuyên tâm đọc sách nói a u dù mà kỳ kỳ ư mi nhẹ nhàng khép lại trong tay quần y c h ủ ôn nhu hỏi đối với cái này cháu ngoại trai u dù mà kỳ kỳ ư mi vẫn là tương đối thích mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có chi thức hiểu lễ nghĩa hơn nữa phi thường thông minh một điểm này cùng nạ dù tô bất đồng nạ dù tô tiểu tử kia là hùng hùng hổ hổ tính cách suốt ngày đều phi thường làm ở mỹ tiêu chuẩn hùng hai tử tính cách giống như cờ tị n nhưng duyên một bất đồng đứa bé này tâm tư cẩn thận phi thường văn tĩnh tính cách giống như mỹ nạ tội nhiều một ít tóc vàng nạ dù tổ giống như cờ ti nạ tóc đỏ nạ mị cạ dờ duyên một lại giống như mị nạ tổ không thể không nói vẫn là rất có thú vị cậu đại nhân buổi tối hôm qua một con kia quỷ ngài chỉ là phong ấn không có d i ệ t sát đây là vì cái gì là bởi vì cậu đại nhân ngài đối với loại kia trường sinh bất tử năng lực cũng có chỗ tham dò sao ta mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng ta hết sức rõ ràng muốn có được loại năng lực kia tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ ta không hy vọng ngài nói đến đây nạ mị cạ dờ duyên một âm thanh nhỏ xuống tới hắn có lấy trí nhớ của kiếp trước hết sức rõ ràng quỷ vương là bậc nào khủng bố tồn tại loại kia khủng bố không phải chỉ thực lực mà là quỷ vương bản thân dụ hoặc hắn rất sợ ưu dù mà kỳ kỳ u mì sẽ bị quỷ vương mê hoặc hắn hết sức rõ ràng người càng cường đại đối với vĩnh sinh chấp nghiệm liền càng sâu hắn ở kiếp trước anh trai liền là bị cái kia vĩnh sinh mê hoặc trở thành quỷ vương người hợp tác duyên một rất tôn kính vị này cường đại cậu hắn không hy vọng nhìn đến ưu dù mà kỳ kỳ u mì đi lên lạc lối mặc dù u dù mà kỳ kỳ u mì trước mắt còn không có biểu lộ ra cái gì nhưng duyên một hết sức rõ ràng ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị rõ ràng có thể dễ dàng diệt s á t quỷ vương nhưng lại là đem quỷ vương phong ấn lên tới đánh lấy mục đích gì duyên một cũng có thể suy đoán đến nguyên lai là nguyên nhân này a duyên một ý nghĩ của ngươi rất thành thục đâu không giống như là một cái bốn tuổi đứa trẻ sẵn có tư duy ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị mà nói khiến nạ mị cả dợ duyên một sợ hãi cả kinh hắn bởi vì lo lắng ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị nguyên nhân không có ẩn núp sâu trong nội tâm mình ý nghĩ mãi đến nghe đến u dù mạ kỳ ưu mị lời này hắn mới giật mình biểu hiện của bản thân đã vượ duyên một biểu tình có chút cứng đờ hắn vị này cường đại cậu giống như phát hiện cái gì người đối với sự vật tự hỏi đã đổi tới lên ít chia trước kia thời thơ ấu u dù mạ kỳ kỳ u mị hơi hơi h í p mắt lại nhìn lấy duyên một biểu tình vừa cười vừa nói ít chia là cậu đại nhân ngài đệ tử u chi hạ ít chia tiền bối sao nạ m bỉ cả giờ duyên một quyển đến còn có chút sợ hai u dù mạ kỳ kỳ u mị sẽ tìm tòi nghiên cứu hắn vì cái gì sẽ có khác biệt ở người đồng lứa tư duy nhưng nghe đến Uzu -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị lời kế tiếp duyên một không khỏi thở phào nhẹ nhõm theo sau tò mò hỏi ân nói liền là u chi hạ ít chia đứa bé kia lúc lớn c ỡ như ngươi vậy cũng đã đã nắm giữ nhân thuật hơn nữa đã đạp lên chiến trường lần thứ nhất tiến vào chiến trường ít chĩa liền giết chết qua địch nhân mặc dù địch nhân lúc kia trạng thái rất yếu ớt nhưng không thể không nói đứa bé kia lúc đó biểu hiện rất xuất sắc đứa bé kia tuổi còn nhỏ liền biểu hiện ra vượt xa người đồng lứa thành thục tư duy ngươi cùng hắn rất giống u du mạ kỳ kỳ ưu mị đứng người lên đi tới duyên một bên người ngồi xuống sờ sờ đối phương đầu nhỏ ánh mắt bên trong toát ra một ít hồi ức ít chĩa tiền bồi hắn là một cái rất ôn nhô người duyên vừa nghe đến đủ trí hạ ít chĩa thế mà bốn tuổi liền leo lên chiến trường giết người. trong lòng không khỏi có chút xót xa hắn cùng n g ụ trí hạ ít triệt tiếp xúc qua đối phương là một cái rất ôn nhu chàng trai mặc dù lời nói không nhiều nhưng tính cách rất tốt nghĩ không ra một người như vậy thế mà từ nhỏ liền leo lên chiến trường giết người ân hắn là một cái tâm tư cẩn thận người thiên phú của hắn rất xuất chúng vô luận là trên chỉ số q u y đến nói vẫn là nhận thuật thiên phú lên tới nói hắn đều là một cái thiên tài duy một kỳ thật ngươi cũng đồng dạng mặc dù ngươi giai đoạn hiện tại còn không có hệ thống học tập trạ cơ dạ ứng dụng nhưng ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi ẩ n chứa lực lượng cường đại vì để cho ngươi đạt được càng tốt phát triển ta cùng cha mẹ ngươi thương lựa ư qua đợi đến ngươi năm tuổi thời điểm chính thức dạy ngươi nhân thuật ở trước đó ngươi nhiệm vụ chủ yếu là củng cố cơ sở đặc biệt so là thân thể rèn luyện Uzu -ma -ki -ki u z u m a kỳ kỳ ù m i o n nu nói theo sau đem chủ đề kéo về đến trước đó nói lời nói thật vĩnh sinh mặc kệ là ai đều sẽ hướng tới cho dù là ta cũng đồng dạng hy vọng bản thân có thể nắm chặt năng lực như vậy bất quá ngươi nếu là cảm thấy ở trên thế giới này chỉ có quỷ vương là vĩnh sinh mà nói như vậy ngươi liền sai ở trên trời còn phong vấn một cái vĩnh sinh vật nàng vĩnh sinh phương pháp cùng quỷ vương nhưng hoàn toàn khác biệt bất quá ngươi có một câu nói nói không có sai muốn có được vĩnh sinh nỗ lực một cái giá lớn tuyệt đối là to lớn yên tâm đi ta sẽ không bởi vì vĩnh sinh cái này dụ hoặc mất phương hướng tâm trí u dù mạ kỳ kỳ ù mi ôm ôm duyên một bà vai an ủi nói bất quá lời của hắn cũng không có khiến nào mỹ cạn dở duyên một thả quyết tâm tới sẽ không bởi vì vĩnh sinh cái này dụ hoặc mất phương hướng tâm trí như vậy mà nói duyên vừa nghe kỳ thật cũng không ít mỗi một cái cường giả đều đối với bản thân u cho n đ u u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ không nghe khuyên bảo duyên một cũng không có biện pháp chỉ có thể thuận theo gật đầu một cái đem chú ý đánh chúng ở trong sách mặt n ạ mỹ c ả giờ duyên một còn không có ngây thơ đến dựa vào bản thân một câu nói liền có thể thay đổi u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tâm ý hãn vị này cậu đại nhân có lấy mục tiêu rõ ràng k ỳ u mỹ cho rằng duyên một có thể lý giải bản thân cũng liền không lại nói tiếp cái gì chuyển mà quay về đến chỗ ngồi của mình nghiên cứu lên quyển trục tới đối với quỷ vương vĩnh sinh tìm tòi nghiên cứu u dù mạ kì kì u mỹ sẽ vung tay sao hiển nhiên là sẽ không nhưng trở thành quỷ loại này vĩnh sinh phương thức cũng không phải là u dù hắn nghi m u ố n là tìm tòi nghiên cứu quỷ vương vĩnh sinh bí mật bất quá loại chuyện này hắn cũng không am hiểu chuyên nghiệp sự tình nhất định phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm liên ở ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ mị cùng nạ mị cạ dợ duyên một nói chuyện p h í a m ộ t hồi này tìm tòi nghiên cứu vĩnh sinh nhân sĩ chuyên nghiệp lúc này đang mang lấy hồng liên còn có một cái trăng lưới liềm lục quỷ thoải mái tiến nhập đến vô phương thành bên trong vô phương thành ban ngày khu phố so với b u ổ i tối đến nói phồn hoa không ít tại bình thường dân chúng bên trong quỷ tồn tại cũng không bị người biết rõ mọi người thậm chí không biết đạo vô phương thành bị lực lượng gì đó bao phủ ra không được nhưng loại chuyện này đối với người bình thường đến nói cũng không ảnh hưởng vô phương trong thành cư dân tựa hồ không cảm giác được trong thành dị thường họ r ổ xì m ạ d ạ i nhân trong thành phố này mặt người giống như cũng không biết bọn họ bị vây khốn rồi hồng liên theo lấy họ r ổ xì m ạ đi ở trên đường phố trên lưng của nàng lưng có một cái to lớn thùng gỗ thùng gỗ phía trên trải rộng lấy phức tạp chú ấn thâu to xiềng xích đem cái này thùng gỗ bọc đến cực kỳ chặt chẽ rõ ràng là một cái thiếu nữ lại bị họ rồ xì m ạ xem như kiệu phu sai sự bất quá hồng liên trên mặt không có mảy may bất mãn ngược lại là tràn đầy phấn khởi quan sát lấy trên đường phố người đi đường ôi ôi ôi ôi chưa chắc ồ dồ xị m á cười một tiếng ánh mắt hướng l ấ y cách đó không xa một cửa tiệm nhìn lại cái k i ê u một cửa tiệm là một nhà việc tăng lễ cửa tiệm bán ra đồ vật cũng đều là ngọn nến quan tài những đồ vật này bất quá cái cửa hàng này quỷ dị mở ở đường phố phồn hoa trung ương cửa thế mà còn xếp hàng dài bình thường đến nói việc tăng lễ cửa hàng mở địa phương đều là góp h ẻ lánh một mặt là bởi vì loại này cửa tiệm không cần cái gọi là khách qua đường sẽ đi trong tiệm đều là trong nhà có việc người luôn không khả năng trên đường phố tùy tiện một người bởi vì nhìn thấy nhà người cửa tiệm trang trí không tệ liền tới mua bộ quan tài mang về nhà cho nên tình huống bình thường việc tăng lễ cửa hàng bởi vì chi phí cùng cửa tiệm đặc tính quan hệ mở địa phương đều là vắng vẻ nhưng cái đường này phía trên mở ra cái này việc tăng lễ cửa hàng liền khắp nơi lộ ra q u ỷ dị mở ở phồn hoa giai đoạn có ý tứ là thành thị này việc tăng lễ đã nhiều đến muốn loại này cửa tiệm cạnh tranh với nhau h r ổ xỉ、sì、m à đang lúc nói chuyện liền hướng lấy cái kia một nhà việc tăng lễ cửa hàng đi tới mà từ hắn họ rồ xỉ m ặ đi lên đầu này đường phố phồn hoa bắt đầu sự tồn tại của hắn liền hấp dẫn không ít người chú ý họ rồ xì m à cùng hồng liên hai cá nhân mục tiêu thực sự là quá lớn họ rồ xì m à khuôn mặt trắng nón để tóc dài một mặt tâm t r ầ m n h ì n lấy liền không giống như là người tốt lành gì mà hồng liên một cái thiếu nữ lại lưng có một cái thùng gô lớn loại này kỳ quái tổ hợp đầy đủ trói mắt tin tức tương quan cũng bị người hưu tâm thu thập truyền ra ngoài Quỷ bộ hạ không nhất định toàn bộ phải là quỷ một ít xa đoàn người cũng có thể trở thành quỷ bộ hạ liền ở họ rồ sĩ m a mấy người tiến vào vô phương thành sau đó không lâu xa rủ tổ bị hỉ rụ rẽn cũng mang lấy các bộ h cùng họ rồ xì ma g i áp dụng trực tiếp tiến vào phương thức bất đồng xa rủ t ổ bị hy rủ rèn bọn họ đến sau đó bắt đầu ở vô phương ngoại thành bố trí lên kết giới xa rủ t ổ bị hy rủ rèn mục đích rất rõ ràng hắn không cho phép bất luận cái gì một con quỷ, từ giới mỹ mắt hắn chạy đi đệ tam đại nhân kết giới ban đã bắt đầu bố trí bất quá kết giới ban người đều là ven đường triệu tập nhân số không phải là rất nhiều muốn bố trí xong cần một chút thời gian dự tính còn muốn hai ngày thời gian mới có thể hoàn thành cỡ lớn kết giới vô phương ngoại thành trên một đỉnh núi xa dù tô bị hy dù rèn trên cao nhìn xuống ngắm nhìn vô phương thành bên cạnh hắn nạ dạ s ỉ kỳ báo cáo lấy ân khiến kết giới ba năm chắc liền có thể ta đã điều động h n mạ tiến vào vô phương thành cùng ạ xù mạ tụ hợp tình huống bên trong hiện tại vẫn tính ổn định không cần xuất ruột từ ạ xù mạ cho tình báo tới xem vô phương trong thành mạnh nhất quỷ có hai con một con là tên là thống cổ trăng l ư ớ i liềm chi quỷ còn có một con tên là đen ở giữa trăng l ư ớ i liềm chi quỷ cái này hai con quỷ là trong thành mạnh nhất hai con quỷ chúng ta sau khi tiến vào ưu tiên đem những thứ này quỷ đánh giết đồng thời muốn cam đoan đại danh cùng nhà hãn thần nhóm an toàn xa dù tổ bị hị dụ rèn nắm nhìn phương xa thành thị cùng bên cạ dạ xỉ kỳ nói là chúng ta kế hoạch tập kích tiến vào vô phương thành là sáng ngày mốt ban ngày tìm kiếm quỷ tung tích đối với chúng ta có lợi đến buổi tối chúng ta liền ẩn nút đi n h ư không tất yếu không cần cùng quỷ chiến đấu nạ dạ xỉ kiki nói lấy đã kế hoạch tốt kế hoạch tác chiến báo cáo bất quá nghe xong lời nói của hắn t h ì dù rèn không khỏi nghi hoặc có chút nghi hoặc lên tới ban ngày ban ngày quỷ sẽ ra tới sao căn cứ vào chiến đấu trước đó kinh nghiệm tới xem quỷ ở ban ngày căn bản liền sẽ không ra tới muốn như thế nào cùng đối phương chiến đấu đâu xa dù tội bị dụ rèn nghi hoặc nạ dạ xỉ kiki thật căn bản liền không có nghi qua bởi vì ở mạch suy nghĩ của hắn bên trong ở đối với phe mình ưu thế hoàn cảnh tác chiến là mỗi một cái kế hoạch chiến đấu giả đều cần ưu tiên cân nhắc nạ giả s ỉ các kỳ chưa bao giờ nghĩ qua muốn cùng quỷ trong đêm tối tác chiến chiến đấu trước đó đều là đánh nhiều ít nhưng lúc này muốn tiến vào đến đối phương không chế bên trong thành thị chiến đấu ưu tiên lựa chọn có lợi cho phe mình hoàn cảnh chẳng lẽ không phải thưởng thức sao đến nỗi quỷ ban ngày không ra chuyện này quỷ không ra bọn họ liền không thể đi tìm đối phương sao vì có thể đem quỷ tìm ra bọn họ đặc biệt lại hướng thôn muốn mấy tên hỉ ủ gà nhà nghĩ dạ hậu thiên thời điểm tiến công h ì ủ gà nhà chúng ta có thể ở lúc ban ngày chủ động tìm kiếm quỷ tung tích ta đã thỉnh cầu mỹ nạ tô đại nhân tăng phái hì ụ gà nhà nĩ dạ hơn nữa tàu cạp rèm nhịn sâu cũng đã có thể phân biệt quỷ mùi tìm kiếm quỷ tung tích bọn họ không ra chúng ta cũng có thể tìm đến bọn họ nghe xong nạ giả dạ xỉ kỳ mà nói xa dù tô bị hì dù rèn gật đầu một cái ngược lại là hắn tư tưởng có chút l ệ c h một mực đến nay đều là ở thời điểm buổi tối cùng quỷ chiến đấu hắn không nghĩ tới kỳ thật dùng bọn họ cổ nổ hạ năng lượng hoàn toàn có thể ở ban ngày đem quỷ tìm ra đánh giết như thế thứ nhất đối với cuộc chiến đấu này phần thắng lại nhiều mấy phần tự tin cô nộp hạ một bên bố trí kết giới tốc độ coi như không tệ vài ngày sau sáng sớm xạ rủ t ổ bị hỉ rụ d ẹ n liền triệu tập bộ hạ thường lấy vô phương thành xuất phát nhưng khi mấy người bọn họ tiến vào vô phương thành sau đó cảnh tượng trước mắt lại là ngoài dự liệu của mọi người cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúng ta thời điểm đến mặt trời rõ ràng mới vừa vặn dâng lên tới a nhưng là cái này vô phương trong thành dày đặc màn đen bao phủ lấy bầu trời trong không khí trôi nổi lấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt rõ ràng xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn mấy người là thừa dịp bình tiến vào kết giới nhưng trong kết giới vô phương thành hiện tại thế mà là đêm tối chín chương ba trăm chín mươi ba thầy cho gặp nhau chương ba trăm chín mươi ba thầy cho gặp nhau hai hầm một vô phương trong thành d â y đặc màn đen bao phủ lấy bầu trời trong không khí trôi nổi lấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt rõ ràng xạ dù tô bị hỉ dù r ẹ n mấy người là thừa dịp bình minh tiến vào kết giới nhưng trong kết giới vô phương thành hiện tại thế mà là đêm tối cái này cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra nạ dạ xị khi giật mình quan sát lấy lúc này bọn họ chỗ tại hoàn cảnh ở x a dù tô bị hỉ dù rèn dẫn dắt xuống mọi người vừa mới xuyên qua bao phủ vô phương thành kết giới lúc này mọi người đang đứng ở cửa thành bên ngoài trước mắt cách đó không xa là đóng chặt cửa thành mang ngoài thành tràn đầy hoang vu rõ ràng hẳn là thực vật tươi tốt mùa nhưng trong kết giới vô phương ngoài thành thảm thực vật lại tất cả đều là khô héo ông long p h i trùng kích động cánh âm thanh ở cổ nổ hạ bên thai mọi người vang lên căn bản không cần đệ tam hổ cả truyền đạt mệnh lệnh ạ p dẻm xi、si、bỉ trên người đã bay ra vô số kì cách hướng lấy mỗi cái phương hướng tứ tán ra tới không ít kì cách xuyên tấu qua cửa thành k h é cửa tiến vào trong thành tộc h ỷ g ạ hai tên nghĩ dạ sử dụng da bị hạ i ự u g ặ n g kiểm tra lên trong thành tình huống cái này xảy ra c h u y ệ n rồi tộc h ỷ g ạ nghĩ dạ mới bất quá vừa mới dùng da bị hạ i ự u g ặ n g kiểm tra lên trong thành tình huống lập tức liền là sắc mặt biến đổi làm sao vậy phát sinh cái gì xa dù t ộ bị h ỷ dù gen thần sắc nghiêm túc vững vàng mà hỏi thuộc hạ hoang mang rối loạn cảm xúc không có ảnh hưởng đến hắn không có người tung tích trong thành t r ố n g không nhìn không tới có người tung tích tộc h ỷ gà n h ĩ dạ báo cáo lời của hắn mới vừa vặn nói xong không lâu điều khiển kỳ các c á d xí bị cũng ở lúc này hơi hơi cúi đầu cho dù là hắn đeo lấy kính đen cũng không thể đủ che giấu hắn kinh ngạc cảm xúc vào thành côn trùng bị giết chết áp dẻm xị、si、bị lời nói rất ngắn gọn nhưng để lộ ra tới tin tức quả thật làm cho tất cả mọi người tâm tình chìm xuống việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh vào kiểm tra à à kỳ bị t r i a cáo ra đề nghị nói nhưng xạ dù tô bị hì dù dẹn lại là lắc đầu đi ra đội ngũ đi tới trước mặt mọi người càng là loại thời điểm này càng không thể vội vàng sao động trong thành nhìn tới phát sinh ta không tưởng được biến hóa trước dùng ảnh phân thân vào kiểm tra xạ dù tô bị hì dù dẹn hai tay kết tấn lập tức phân ra ba cái ảnh phân thân ở mệnh lệnh của h ắ n xuống ba cái ảnh phân thân nhanh chóng tiếp cận từng thành chỉ là đơn giản nhảy một cái ảnh phân thân trực tiếp biến mất ở ngoài thành tiến nhập đến trong thành hơi làm chờ đợi xí、si、hoa nhanh bồi dưỡng ký cách từ dưới mặt đất tiến vào trong thành điều tra s a dù t ổ bị h ì dù rèn mệnh lệnh đến ở thời điểm hắn nói chuyện một đoạn ký ức đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn vừa mới điều động vào ba cái ảnh phân thân thế mà có một cái ảnh phân thân bị tiêu diệt mà cái kế ảnh phân thân biến mất trước cảnh tượng cũng chuyển về trong đầu góc của hắn một cái kế ảnh phân thân tiến vào nội thành sau đó là trực tiếp hướng lấy đại danh phụ đệ tiến lên dọc theo đường khu phố tràn đầy vết thương trên mặt đất, trên tường. trong phòng tràn đầy máu tươi nhưng lại nhìn không tới bất luận cái gì người sống dấu vết nhưng hai bên đường khu phố cùng phòng ốc rõ ràng nhìn thấy nhân loại sinh hoạt dấu vết hơn nữa dấu vết rất mới có thể đạt được kết luận là những người này biến mất cũng không có bao lâu thậm chí có chút máu đều còn không có khô cạn h ắ n cái này ảnh phân thân mới tiềm nhập không bao lâu liền gặp phải không rõ địch nhân công kích thậm chí cái kia ảnh phân thân mãi đến biến mất đều không thể đủ phát giác là cái gì công kích công kích đến hắn thực lực của bệnh nhân thế mà mạnh đến loại trình độ này ta ảnh phân thân thế mà liền lúc nào gặp công kích đều không thể đủ phát giác điều này sao có thể s ạ dù tô bị hì rụ d ẹ n trong lòng kinh nghi hai tay lại là một kết ấn lại là ba cái ảnh phân thân xuất hiện ở trước người hắn bất quá một lần này s ạ dù tô bị hì rụ d ẹ n lưu lại một cái tâm nhãn hắn tiêu phí một ít thời gian ở ảnh phân thân trên người bố trí phong ấn thuật ở ảnh phân thân biến mất sana liền sẽ kích khởi phong ấn thuật đem sự vật chung quanh phong ấn mà s ạ dù tô bị hì rụ d ẹ n ở ảnh phân thân trên người xây dựng lên tới phong ấn thuật liền là tộc ụ dù mạ kỳ bi chuyển phong ấn thuật bên trong tứ tượng phong ấn cái này thuật vẫn là ủ dù mạ kỳ mi tô lúc đó khi còn tại thế dạy cho đệ cho đệ nhị hổ cả tô hắn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng tập được cái này phong ấn thuật bố trí tốt cạm bấy sau đó ba cái ảnh phân thân lại một lần tiến nhập đến trong thành một lần này ba cái ảnh phân thân tiến lên lộ tuyến liền nhất trí ba cái ảnh phân thân hiện lên một đường thẳng tiến lên ảnh phân thân tầm đó cách nhau trăm mét hướng thẳng đến đại danh phủ đệ xuất phát bất quá một lần này ba cái ảnh phân thân tựa hồ là không có lại chịu đến cái gì tập kích dẫn đầu một cái kia ảnh phân thân ở trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường sau đó thuận lợi đi tới đại danh phủ đệ ngoại vi theo sau nhanh chóng l n nút đại danh phủ đệ có xâm nghiêm phòng giữ nhìn hộ vệ rắ đã đã không phải là nhân loại những thứ này bảo vệ đại minh phủ đệ người đều là quỷ có chuột tiến vào đến rồi đại danh phủ đệ cửa một cái mang lấy trường đao hộ vệ lông mày nhữ lại hơi hơi ngẩng đầu lên màu đen tóc cắt ngang c h à n xuống là một đôi tái nhợt trong mắt trăng lưới liềm ngũ chữ lập tức dẫn tới hỉ r ụ r ẹ n ảnh phân thân cảnh giác quỷ nhanh chóng rút ra trường đao gầm nhẹ một tiếng quỷ huyết thuật thuật thức triển khai luyện một giây sau cái tia quỷ hướng lấy xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn nhanh chóng vung ra ba đao chẳng kích thế mà trực tiếp hóa thành mắt thường có thể thấy thực thể hướng lấy xạ rủ tô bị hỉ dù rèn ảnh phân thân chỗ ẩn thân bay vụt quá khứ tốc độ nhanh chóng đều so ra mà vượt xì dì đận tốc độ bay cái này quỷ vô cùng bình thường ba đạo trang kích mỗi một đạo uy lực đều nhanh tiếp cận cấp b nhận thuật uy lực thụ đ ộ t đ ỏ gì tại ga liền ở t r ạ g kích nhanh chóng hướng lấy xạ rủ tô bị hỉ dù rèn ảnh phân thân bắn đi thời điểm nơi xa chỗ tối tam đột n h i ê n tuân ra khủng bố đất đá trôi trạm kích rơi vào đất đá trôi bên trong chị là văng lên mấy đó không lớn b ằ n nước theo sau liền biến mất vô tung vô ảnh nhưng đất đá trôi thế sông lại là không giảm chút nào trong chớp mắt li thủ vệ phủ đệ quỷ hiển nhiên không có dự liệu được chỗ tối sẽ đột nhiên xuất hiện công kích như vậy một nháy mắt liền bị đất đá trôi lôi cuốn vào chỉ có một con kia trăng lưới liềm ngũ quỷ phản ứng nhanh chóng nhảy lên tường viện ở tường viện bị đất đá trôi phá hủy trước nhảy đến chung quanh cao ngất trên kiến trúc mặt tránh đi tập kích hóa đột c a m e k i a c u đất đá trôi s u n g kích đều còn không có kết thúc đâu vừa mới t u ô n ra đất đá trôi chỗ tối tằm một vệ ánh lựa chói mắt ở bảy quỷ trước mặt sáng lên khủng đố ngọn lửa tre kín bầu trời tuôn hướng bị đất đá trôi lôi cuốn quỷ cái kia chạy hình dạng bùn đất bị liệt diễm một có thể trở thành bảo vệ đại danh phủ lệ quỷ từng cái đều không phải là yếu ớt húng chi mấy ngày nay bông ra những thứ này quỷ quyền hạn khiến những thứ này quỷ có thể tự do thôn phệ người trong thành bây giờ còn có thể ở nơi này quỷ mỗi một cái đều phi thường cương đại nhưng liền là như vậy một c h i đội ngũ lại bị đối phương trong nháy mắt ngăn chặn t r ă n g lưới liềm quỷ nhẹ nhàng nhảy một cái đứng bay về đến trên mặt đất trường đao trong tay tùy ý hướng lấy bên cạnh quỷ tượng bùn một bù cái kia tượng bùn trong nháy mắt hóa thành viên viên nát hạt qua hồi lâu hóa thành nát hạt quỷ cũng không thể đủ khôi phục lại thậm chí nát hạt trung ương một ít quỷ bộ phận thân thể bắt đầu tiêu tán ở trong không khí khôi phục không được hắn làm cái gì chăng lưới liềm quỷ nhìn thấy một màn này nhịn không được n h ữ mày ở cái này trước đó hắn chưa từng cảm thấy mỹ dạ thủ đoạn có thể đem bọn họ những thứ này quỷ mất mạng cho dù là hai ngày trước tập kích đại danh phủ đệ đầu kia màu cũng không thể đủ đột phá bọn họ những người này phòng giữ nhưng hiện tại tập kích bọn họ cái nhân loại này tựa hồ có đánh g i ế t thủ đoạn của bọn họ đại danh phủ đệ đã bị quỷ triệt để không chế nói như vậy ạ xú m à cung cấp tình báo không có vấn đề đoạn đường này đi tới đều không có phát hiện người sống gì dấu vết sẽ xuất hiện chuyện như vậy đều là các ngươi làm à. xấu xí sinh vật xa dù tổ bị hy dù rẽn á n h phân thân từ chỗ tối chậm rãi đi ra trên trán tràn đầy phẫn nộ lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quỷ trên người sát ý tràn ngập lao đầu tử a a a a a ha ha ha, ha. Lao đầu. ngươi là cảm thấy bản thân sống quá lâu đặc biệt đi tìm cái chết sao nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là từ bên ngoài tới là c ô nộ h à nị dạ a láng lá nhìn lên cũng không đủ gây cho sợ hãi a thế mà điều động một cái gần chết bất tử lao đầu tự đến đưa mạng ha ha ha ha ha trăng l ư ớ i liềm ngũ cái này quỷ thủ trong nắm lấy trường đao trong lời nói đều là trào phúng mặc dù trong lời nói tràn đầy khinh miệt nhưng xạ dù tô bị hỉ dù d è n nhìn ra được trước mắt cái này quỷ thần trải qua đã căng cứng nói lời này mục đích bất quá là vì kích nộ hắn mà thôi phẫn nộ sẽ khiến người đánh mất lý trí Mất đi phán đoán, đến bì hì đương nhiên nếu là địch nhân quá mức nhỏ yếu do đường ta liền muốn đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt đâu xạ dù tô bị hì dù rèn cười một tiếng nhanh chóng lấy ra ba cái sử dụng kèn hướng lấy đối phương bắn ra ngoài bắn ra sử dụng kèn đồng thời xạ dù tô bị hì dù rèn hai tay nhanh chóng kết tấn bắn ra ba cái sử dụng kèn trong nháy mắt biến thành tre kín bầu trời sử d ụ n k ẹ n mưa nhanh chóng bắn đi thoát thức triển khai chém dưới bầu trời đêm màu trắng đao mang cực nhanh lấp lóe bay ra sử h ụ n i kèn thế mà bị từng viên chém xuống tới l i ê n ở trang lưới liềm ngũ dự định mở miệng trào phúng công kích vô lực thời điểm x ả dù tô bị h ì dù d ẹ n thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn một chân đá vào phần bụng của hắn thế mà đi theo sử h ụ n i kèn đi tới trước mặt của ta lao đầu này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy ủy trong đầu cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng một g i â y sau một vệ t lóng lánh đao quang liền ở trước mắt của hắn cắt qua hắm giác được rõ ràng tầm mắt của bản thân phát sinh to lớn chết đi chẳng biết lúc nào trên tay hắn trường đao thế mà bị đối thủ cất đi hơn nữa xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n chẳng những cướp đi hắn t r ư ờ n g đ a o thậm chí còn chém xuống đầu của hắn phệ nhân ác quỷ nhất định phải toàn bộ rõ ràng xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n âm thanh chui vào trăng lưới liềm ngũ trong t hai theo lấy âm thanh truyền bảo đao mang lấp đầy đồng t ử của hắn dùng đúng tay vũ khí chém xuống đối thủ đầu xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n nhìn lấy bổ nhà ở trước người cái này một cỗ quỷ thi thể phát hiện thi thể của đối phương còn không có tiêu tán ý thức được đối phương còn không có triệt để mất mạng xạ dù tô bị hỉ dù rèn đem đao tiện tay ném đi liền từ trong ngực lấy ra một cái quẩn trục dự định phong ấ n nhưng, nhưng vào lúc này xa dù tổ bị hỉ dù rèn cảm thấy một trận tim đập nhanh thân thể vô ý thức liền hướng lấy mặt bên một cái lần nghiêng rời khỏi tại chỗ mà ở hắn vừa mới đứng thẳng trên mặt đất tuôn ra một cây sắc bén gai nhọn nếu không phải là hắn tranh n y nhanh cái này gai nhọn chỉ sợ cũng đã đâm xuyên thân thể của hắn người nào khi dù rèn k h é c quát một tiếng động t á c trong tay lại một khắc chưa từng dừng lại quyển trục bị hắn nhanh chóng trải ra phía trên là một cái phức tạp chú ấn khi dù rèn một bên quan sát lấy hoàn cảnh c u n g quanh một bên cảnh giáp tới từ mặt đất công kích đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn một trưởng ấn tại trên q u y n trục mặt cùng l s ạ dù tô bị hỉ dù rèn mặt khác hai c ố ảnh phân thân vào giờ khắc này cũng đều lấy ra cửa trục không tiếp tục c ầ n giấu tung tích ba cái ảnh phân thân hiện lên một cái hình tam giác đem trăng lưới liềm ngũ thi thể vây quanh ở trung ương trước đó s ạ dù tô bị hỉ dù rèn ở thời điểm của lần thứ hai điều động ba cái ảnh phân thân trừ trước hết nhất đổi tới ảnh phân thân xa vào chiến đấu bên trong sau đó từng sợi nối tiếp nối tiếp đổi tới ảnh phân thân đều lẩn trốn đi tận đến giờ phút này mới hiện lộ tung tích trong chốc lát này cái kia thi thể đầu đã ở từng chút từng chút khôi phục ba ảnh phân thân một bên cảnh giác lấy hoàn cảnh chung quanh một bên phóng thích ra trong quyển t r ụ p phong ấn một vệ lục quang n h ạ t nhạt từ trong quyển t r ụ p thắng hiện rất nhanh kích thành một cái hình tam giác hướng lấy trung ương thi thể nhanh chóng bao khỏa quá khứ vụt vụt vụt vụt liền ở ánh sáng xanh lục vừa mới bao khỏa tốt nhất dây cùng ngũ thi thể thời điểm cỗ thi thể này chu vi trên mặt đất đột nhiên tuôn ra mười mấy căn dài bảy tám mét gai nhọn đ e m hắn một mực bảo vệ ở bên trong đây là cái gì ba cái xạ dù tô bị hỉ dù rẽn ảnh phân thân nhìn thấy một mặt này vội vàng lui lại kéo ra kho vô số gai nhọn từ trong lòng đất toát ra đâm xuyên trong đó hai cái ảnh phân thân thân thể chỉ có một cái ảnh phân thân né tránh kịp thời trốn qua cái này đột nhiên tập kích đồng thời hắn cũng nhìn đến dưới mặt đất sinh vật này một ít tướng mạo dưới nền đất một cái sinh vật đang nhanh chóng n ú p nít lấy đây là một cái thể tích cực kỳ to lớn sinh vật thì dù rèn nhìn đến cũng bất quá là một góc băng sơn sinh vật này trần trùi ở trên mặt đất chính là môi của nó mới vừa từ dưới nền đất bay vụt ra tới gai nhọn thật ra là răng theo lấy mặt đất sụp đổ đại minh phúc đệ bên ngoài một góc đã hoàn toàn biến mất cùng lúc đó xạ rủ tô bị hì d cũng bị cái này lòng đất sinh vật nuốt vào mà khi cái này kỳ quái sinh vật nuốt xuống trăng lưới liềm ngũ thân thể sau đó xạ dù tô bị hỉ dù rẽn có thể cảm giác được sinh vật này đang mạnh lên không đợi xạ dù tô bị hỉ dù rẽn tiếp tục quan sát sinh vật này trên thân thể đột nhiên r ố i ra vô số thịt c h ả o hướng lấy hắn nhanh chóng tập kích tới thịt c h ả o phô thiên cái địa căn bản là đến không hết có nhiều ít xạ dù tô bị hỉ dù rẽn nỗ lực sử dụng phong độn chém đứt một ít thịt trào nhưng không bao lâu những thịt này trào liền lại lần nữa sinh trường nhanh chóng khôi phục liền ở xạ dù tô bị hỉ dù rẽn sắp bị thịt trào nuốt hết thời khắc từng tiếng lạnh âm thanh, từ tiếng không hổ là xạ rủ tô bị giáo viên cho dù là ảnh phân thân cũng có thể bức bách ra ban đầu tri quỷ như vậy liền tránh khỏi ta động thủ rồi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nghe đến âm thanh này đột nhiên quay đầu nhìn đến thế mà là một cái khiến hắn dị thường thân ảnh quen thuộc người tới thế mà là hắn đã từng đệ tử họ rồ xị mãs hơn nữa nghe đối phương lời này hắn đối với vật này có hiểu rõ không đợi hỉ rủ rèn lên tiếng hỏi thăm thịt chào trực tiếp đem hắn n u ố t hết hắn ảnh phân thân cũng hóa thành một đoàn khói trắng biến mất ngay tại chỗ mười ba